mỉm cười xuống tới miệng vàng lời ngọc hồng hoang p h á p chỉ thiên đạo thánh nhân có thể đối kháng minh tổ pháp chỉ sao không thể vậy liên xuống tới phù phù hồng quân tam thi phân thân chỉnh chỉnh tề tề quỷ gối long minh trước mặt chương tám mươi mốt phất tay một trăm ngàn năm thánh nhân tam thi làm chất dinh dưỡng toàn bộ hồng hoang an tính hô hấp có thể nghe tích thủy khả biện long minh mặt mỉm cười nhìn xem hồng quân tam thi phân thân giống như hết thệ trước mắt bất quá chỉ là một trò chơi các ngươi có cái gì muốn nói hồng quân tam thi phân thân phí sức ngầm đầu mặt mũi tràn đầy kinh hãi một câu cũng nói không nên lời trong tử tiêu cung hồng quân cũng đồng dạng tê cả ra đầu hắn biết mình không phải là đối thủ của long minh dù là trở thành thánh nhân cũng giống vậy nhưng hắn vẫn cảm thấy cho mượn thiên đạo quyền hành hắn mưu đồ một cái long minh cũng là có thể đánh không lại ngươi còn ngăn không được ngươi một chiêu nửa thức sao ngươi thật sự cho rằng ngươi long minh có thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm sao hiện tại hồng quân biết đúng vậy long minh tại cái này hưng hoang liền là có thể muốn làm gì thì làm hồng quân căn bản không phát hiện long minh là thế nào đem mình tam thi phân thân cho trộp tới không gian không sợ hãi thời gian bất loạn cái gì cũng không có phát sinh nhưng lại toàn đều phát sinh hồng quân toàn thân cứng ngắc tê cả ra đầu hắn biết long minh không có đem hắn cầm ra tử tiêu cung nguyên nhân duy nhất liền là trong tử tiêu cung cái k i a một đám hồng trần tu sĩ những n à y hồng trần tu sĩ bị đông cứng tại trong thời gian toàn bộ trận pháp là lấy hắn bản tôn làm hạnh tâm chỉ cần long minh đối hồng quân bản tôn ra tay như vậy hồng quân chỉ cần một cái ý niệm trong đầu cái này hai nghìn chín trăm chín mươi chín tên hồng trần tu sĩ toàn đều sẽ chết bao quát thái thanh lão tử ngọc thanh nguyên thủy hồng vân trấn nguyên tử phục hy các loại cái này vốn là cũng là hồng quân ngay từ đầu thiết kế hắn sở dĩ trước một bước đem tử tiêu cung bên trong hồng trần tu sĩ đông kết bắt đầu ngoại trừ không làm cho đối phương biết đem chuyện sắp xảy ra bên ngoài càng quan trọng hơn chính là đem những này hồng trần tu sĩ xem như con tin long minh đạo hữu ngươi đến cùng muốn làm gì hồng quân không mở miệng không được đã không có vừa rồi tự tin trong tay hắn đúng là có con tin nhưng hắn không cho rằng mình nếu là lại làm chết trong tay con tin thật có thể bảo trụ mình long minh mỉm cười một t r i ệ u đầu sinh mệnh vậy ngươi tam thi phân thân liền chết một triệu là tốt hồng quân giật mình h ã n tam thi phân thân cũng đồng thời ngầm đầu sáu mắt trở lên mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng kinh hoàng cái gì người không thể vâng anh đông hải đại trận đẻ xuống trong n g á y mắt liền đem hồng quân tam thi phân thân đẻ thành một m ị ệ n toàn bộ đông hải nhẹ nhàng chấn động một cái giống như là hô hấp lại như là đông hải r ố i lưng một cái hồng quân tam thi phân thân liền không có thánh nhân tam thi phân thân cùng truyền thánh tam thi phân thân không giống nhau truyền thánh tam thi phân thân một khi tử vong chẳng những muốn tổn thất trạm thi tiên tiên bà bối cảnh giới cũng sẽ ngã xuống lại chém ra một thi nếu là không có thánh nhân trợ g i ú p ít nhất phải vạn năm thời gian mà thánh nhân tam thi phân thân tử vong sẽ không tổn thất tiên thiên bảo bối cảnh giới cũng sẽ không ngã xuống tam thi phân thân sẽ lập tức phục sinh cái này giống thánh nhân nguyên thần ký thác thiên đạo cho nên bất tử bất diệt tam thi phân thân tấn thăng thánh nhân về sau nguyên thần cũng sẽ ký thác bản tôn bản tôn bất tử tam thi phân thân cũng giống vậy bất tử bất diệt cái này vốn là là thánh nhân cực lớn một cái ưu thế nhưng lúc này cái này ưu thế đối hồng quân tới nói lại muốn mạng đông hải đại trận áp xuống tới chỉ là một cái trước mắt hồng quân tam thi phân thân liền cắt chết một trăm l ầ n bọn hắn ở vào một cái thời gian vượt bên trong tại tam thi phân thân thời gian dây bên trong bọn hắn mỗi một lần tử vong phục sinh đều vô cùng dài bị phóng đại ước lần tử vong thống khổ trùng điệp ép trên người bọn hắn mà tại hồng quân thời gian dây bên trong một cái nháy mắt ở giữa hắn bị rút đi ba trăm lần phục sinh tam thi phân thân lực lượng cái này tương đương với trong nháy mắt hắn liền toàn lực xuất thủ ba trăm lần dù là thành nhân hồng quân cũng thiếu chút p h ư n ra long minh nhìn xem cái tia thiên khung cầu vồng bên trong hồng quân bản tôn hình chiếu cái tia nhanh nôn biểu lộ mị cười cảm thấy quá chậm cái k i a ta giúp ngươi nhanh thêm một chút dứt lời chỉ tay một cái một cái cự đại thời gian đại trận từ hắn giữa ngón tay k h u y ế t tán ra đến đón gió liền dài trong chốc lát đã đem toàn bộ đông hải cho bao phủ trong đó chiến miên cổ vĩnh hằng thời gian khí tức t ừ trong đại trận tiêu tán đi ra nhộn nhạo lên một vòng lại một vòng gợn sóng vô thượng đạo vận đổ xuống xuống đông hải ư ớ c vạn vạn bên trong ngàn lan sóng vạn sóng nổi sóng mỗi một đạo gợn sóng đảo qua đông hải liền làm một lần dáng n â y thứ tự mà ra chu thiên tinh thần lấp lõe hưởng ứng vô thượng thời gian chi đạo khí tức theo cái này gợn sóng cọ r ử a nhập toàn bộ đông hải một đợt một làn sóng trước mắt vạn năm ở giữa vô số nhỏ yếu sinh linh từ trong đông hải sinh ra trưởng thành sinh sôi sau đó tu luyện hóa hình mười đạo gợn sóng quá khứ trong đông hải lại một lần nữa náo nhiệt lên đến cái kêu mấy trăm triệu sinh linh hướng về đông hải dưới đáy triều thánh mà đến thứ nơi sâu xa vận mệnh chỉ dẫn để cho bọn họ tới đến đông hải dưới đáy tại đông hải trước đại trận lễ bái đa tạ lao tổ b a ân long minh mỉm cười lại đi mấy trăm triệu đông hải sinh linh lại một lần nữa lễ bái sau đó lui vào đông hải các nơi mà cái tiêu đảo qua toàn bộ đông hải thời gian chi đạo như gió nhẹ như giọt nước mưa thấm vào tại những học sinh mới này sinh linh chân linh hồn phách bên trong mặc kệ những sinh linh này phải trăng lý giải lại có hay không có năng lực tìm đạo những này đạo vận đều sẽ che chở bảo vệ bọn họ nguyên phượng cùng thông thiên nhìn trận mắt h ố ấ mồm, vô cùng kích động như thế sinh mệnh kỳ tích đạo biểu hiện ra để cả hai lệ nóng doanh t r ọ n g thông thiên không khỏi nghĩ đến trước đó hồng quân tại tử tiêu cung g i n g đạo lúc tràng cảnh ngay lúc đó thánh ngôn thánh cảnh đạo vận triều tịch thông tin g lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn một chút thiên khung cầu vòng bên trong hồng quân trong lòng chỉ có một mảnh đạm mạc cùng long minh tiền bối so với đến hồng quân căn bản không đáng giá nhắc tới nguyên phượng thì càng là ngay thẳng nhìn trời khung cầu vòng bên trong hồng quân Trong một lòng chỉ mảnh Minh căn bản khinh thường một chú ý long minh một chiêu thời gian đại trận trong nháy mắt để đông hải đi qua dòng g ã một trăm ngàn năm thời gian mà cái này một trăm ba mươi ngàn năm toàn bộ đông hải cần có chất dinh dưỡng toàn đều từ hồng quân tam thi phân thân bên trong rút ra một trăm ngàn năm tam thi phân thân hết thể chết một trăm tám mươi sáu triệu lần một lần không nhiều một lần không thiếu long minh mỉm cười dạng này liền lập tức trả hết nợ nhân quả hai chúng ta thanh phúc trong tử tiêu cung hồng quân phun ra một ngụ máu đen toàn thân run dày kịch liệt bắt đầu bất quá là một cái hô hấp ở giữa hắn bị rút ra một trăm tám mươi sáu triệu lần phục sinh tam thi lực lượng nếu không phải cuối cùng thiên đạo xuất thủ hắn ngay cả nguyên thần chân linh đều sẽ bị rút khô hồng quân cả thân thể khô tàn xuống dưới há mồm thở dốc thánh nhân thân thể tựa như là khô giáo tượng đất xuất hiện một mảnh lại một mảnh vết rách kết lạp lạp dị hưởng quanh quẩn tại toàn bộ t ử tiêu cung hồng quân giật mình ngừng nhìn một chút hướng những cái kia bị đông cứng tại thời gian bên trong hồng t r ầ n tu sĩ thời gian đông kết đang tại g a o động bởi vì hồng quân hiện tại cực kỳ suy yếu rốt cuộc duy trì không ở đông kết thời gian hồng trần các tu sĩ muốn từ thời gian đông kết bên trong tỉnh lại hồng quân chừng lớn hai mắt những n à y hồng trần tu sĩ nếu là lúc này tỉnh lại vậy hắn cái này thánh nhân mặt mũi hướng chôn à o đặt về sau còn có cái nào hồng trần tu sĩ m u ố n bại hắn cái này tam thi chi đạo cũng mới g i ả n g một nửa còn có một tám trăm n ă m giảng đạo mới có thể hoàn toàn đem cái này ba hồng trần tu sĩ cố định xuống lúc này xảy ra ngoài ý muốn cái kia hồng quân trước đó làm hết t h ể cố gắng đ ề u b ổn g phí hồng quân vội vàng tế lên pháp lực dự định ổn định trong tử tiêu c u n g thời gian、Phúc. pháp lực vừa lên hồng quân lại là một mụ máu đen phun ra trên thân thể vết rách càng là phun ra mạng lớn đỏ thấm Trước ra ra vào vào, tử tiêu là cái gì. Kết làm làm. trong tử tiêu thời gian kết, tiếp tục ra ra rộng. người cái coi cung cái cung này gian đông gì. vào vào, là lạp lạp, mở、rộ. sau một trần tu từ thời chốc, chúng hồng trần tu sĩ liền sẽ từ thời gian sĩ sẽ đó ô n bên trong tình g kết lại. Sau đ bọn hắn liền sẽ biết hết thảy đến lúc đó hồng quân còn có thể hay không tiếp tục giáo hoa chúng sinh vậy liền không nhất định hiện tại hồng hoang căn bản không có cái gì thông dụng lễ nghi đạo đức duy nhất toàn hồng hoang thông dụng liền là nắm tay người nào lớn liền nghe ai đã long minh nắm đấm càng lớn cái kia đến lúc đó ba hồng trần tu sĩ sẽ bao nhiêu ít chạy đến long minh nơi đó hồng quân lòng nóng như lửa đốt muốn ngăn cản nhưng pháp lực cùng một chỗ đều không ngừng thổ huyết hắn bây giờ có thể còn sống đều là bởi vì thiên đạo xuất thủ nếu không chết sớm nhưng hắn cái kia đã gần như sụp đổ thân thể cũng không có khả năng tiếp nhận càng nhiều thiên đạo chi lực thiên đạo chỉ có thể duy trì ở hồng quân m ệ n h muốn giúp nó bảo trụ mặt không có khả năng hồng quân càng là nóng đội càng là bất lực theo hắn cái này thánh nhân suy yếu ngay cả tử tiêu cùng chỗ phù đạo cũng bắt đầu băng liệt cái này phù đạo từ ngoại bộ nhìn bất quá phạm vi ngàn dặm nhưng thật tiến vào ở giữa lại là không biết nhiều thiếu cái ước vạn vạn bên trong xa nơi đây núi non sông n g ò i vô số linh thu tiên cầm thành đàn chân thảo kỳ hoa đầy khắp núi đồi vậy mà lúc này p h u đảo giao động nước ra thế là dây núi rơi băng trường hà bại đê tẩu thú phi cầm tử thương vô số mấy đạo đường kính ức vạn dặm vòng tròn đồng tâm vòng quay t r u n g quanh tại phù ở trên đảo bọn chúng giống như là dây lụa lại như là dây xích những này là bởi vì hồng quân cái này thánh nhân tồn tại mà xuất hiện trật tự liên thánh nhân vốn chính là hồng hoang thiên đạo một bộ phận nó tồn tại liền là thiên lý liên lai trật tự hiện tại thánh nhân giao động trật tự liên cưỡng ép xuất hiện muốn khóa lại điều này đại biểu lấy thánh nhân thân phận tử tiêu cung phù đảo nhưng mà cái này cũng không có thể ngăn cản phù đảo sụp đổ chỉ là t r ì hoãn một chút thời gian mà thôi hồng quân thần nghiệm đảo qua toàn bộ tử tiêu cung trong mắt lóe lên một tia lệ khí đã bản tôn không chiếm được vậy liền hủy sạch hắn cắn răng một cái chuẩn bị đem ba hồng trần tu sĩ toàn đều giết chết tại đông kết trong thời gian cái này rất dễ dàng không cần tiêu hao lực lượng quá nhiều cho dù là hắn hiện tại cũng làm được nhưng ngay tại hồng quân vừa mới hạ quyết tâm lúc một đạo phát sáng ra hiện ở trước mặt của hắn toàn bộ tử tiêu c u n g thời gian đông kết trong nháy mắt ổn định lại hồng quân kinh hãi ngẩng lên đầu long minh đã chẳng biết lúc nào đứng trước mặt của hắn đồng thời trực tiếp tiếp quản tử tiêu c u n g thời gian đông kết không không chỉ là thời gian hồng quân thần niệm quét qua liền phát hiện long minh đã tiếp quản toàn bộ tử tiêu cung hắn hít vào một ngụm khí lạnh tử tiêu cung là bản tôn tôn cho mượn thiên đạo chi lực tạo dựng lên nhận thiên đạo che chở nhưng tử tiêu cung nhưng trong nháy mắt bị long minh tiếp quản quá khứ bản tôn thậm chí không biết là khi nào phát sinh hồng quân kéo ra khoe miệng hắn ngay từ đầu còn cảm thấy long minh không có trực tiếp đối phó hắn cái này b ả n tôn là bởi vì hắn có ba ngàn hồng trần tu sĩ làm con tin bây giờ mới biết long minh không có giết chết hắn chỉ là đơn thuần không muốn long minh muốn làm cái gì ai đều không ngăn cản được hắn cái này thánh nhân không được thiên đạo cũng không được đạo hữu ngươi là đến sử quyết ta sao hồng quân đăng chát cười một tiếng long minh phất phất tay một cái bao phủ toàn bộ ba mươi ba trọng thiên bên ngoài hỗn độ thất mộc sinh tức đại trận liền xuất hiện tại tử tiêu cung trên không vô cùng to lớn đại trận bao trùm toàn bộ ba mươi ba trọng thiên bên ngoài từ ba mươi ba trọng thiên bên ngoài sinh ra đến nay chưa từng có đình chỉ qua hỗn độn cương phòng âm dương phát lôi trong nháy mắt thiên tĩnh đình chỉ t h ư ờ n h ư là bọn chúng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ước vạn dặm dáng mây từ tử tiêu cung phía trên n ở rộ ra ấ n lộ như mưa thơm ngọt vô s o n g một trận đất một sinh tức khí mưa to rơi xuống mưa to những nơi đi qua phân liệt phù đảo dần dần khép lại chết đi linh thu tiên cầm nao nhau, nhau phục sinh cơ hồ gây mất trật tự tỏa liên thì một lần nữa ẩn ấp hết thệ trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu rốt cục mưa qua thiên tình g i á n g mây hóa tử khí toàn bộ hỗn độ thất mộc sinh tức đại trận bắt đầu cấp tốc thu nhỏ ba cái hô hấp ở giữa đã trong nháy mắt đến to bằng ngón tay trở xuống đến long minh giữa ngón tay long minh có ngón n búng ra liền đem cái này độ cao áp suất hỗn độ thất mộc sinh tức đại trận đánh vào hồng quân mi tâm hồng quân kém chút coi là long minh muốn động thủ giết hắn doa đến tại chỗ liền một quỷ nhưng sau đó hắn liền phát hiện long minh là tại cứu hắn thánh nhân thân thể không thể coi thường không phải thánh chi lực liền tại thánh nhân thân thể bên trên lưu lại dấu vết tư cách đều không có nhưng mà hồng quân thánh nhân thân thể là bị long minh trong nháy mắt rút khô tất cả lực lượng tại 186 t r i ệ u lần tam thi phân thân chết đi sống lại bên trong tươi sống tiêu hao vỡ vụn thương thế này là từ trong ra ngoài cho dù là thiên đạo xuất thủ cũng nhất thiếu cần n g à năm n mới có thể để cho hồng quân khôi phục lại nhưng mà long minh dùng một cái siêu cấp áp xúc đại trận trong nháy mắt liền đem hồng quân tương h thế chữa cho tốt hồng quân nhìn thoáng qua tự thân cuối cùng chỉ có thể cúi đ ầ u xuống trong lòng mặc dù không cam lỏng nhưng hồng quân nhất định phải cúi lầu đa tạ đạo hữu ân cứu mạng nói xong vung tay lên cái k i a từ thiện thi thu được mười cái hỗn độ n linh bảo liền rơi xuống trước mặt đạo hữu ân cứu mạng bần đạo không thể bảo đáp những bảo bối này bần đạo tuyệt không dám thu hắn biết cầm long minh đồ vật còn long minh nhân quả đây tuyệt đối không đủ thế là cắn răng một cái cái này nhân quả là bần đạo thiếu đạo hữu bần đạo tất nhiên sẽ trả lại long minh cũng không thu cái kia mười cái hỗn độ n linh bảo cũng không nói chuyện chỉ là cười không nói mà nhìn chằm chằm vào hồng quân hồng quân cái chán đầy mồ hôi cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem long minh đạo hữu còn có cái gì phân p h ố bần đạo có thể làm được tuyệt không từ chối Long n m i hồng rốt muốn tiếp ta một thế ta biết. cục lúc, lực lúc cho mở miệng. Kế tiếp lượng kiếp nói người lượng phương khí vận.、Về、phần là thế lực nào khí vận, ta đến Kế khí khí là h Về đó sẽ nói cho người biết. Hồng quân giật mình hắn thế mà biết kế tiếp lượng kiếp sự tình ta đều là trở thành thánh nhân về sau mới theo thiên đạo chỗ đó biết đến hết t h ể mánh khỏe hắn lại là từ đâu con đường biết đến thực lực có thể so với thiên đạo cùng biết thiên đạo mệnh số đây là hai cái hoàn toàn khái niệm khác nhau không có nhìn thấu sông dài vận mệnh năng lực làm sao có thể tại không phải thánh nhân tình hồ giới nhìn trộm đến thiên đạo thiên cơ long minh vậy một cái lâu mày không được hồng quân giật mình trong lòng đương nhiên không vận đạo tự nhiên là đáp ứng long minh gật gật đầu lúc này mới thu mười cái hỗn độn linh bảo sau đó quay người lại biến mất tại tử tiêu cung cùng lúc đến không có một chút vết tích hồng quân thật dài thở dài ra một hơi tên sát tinh này cuối cùng đã đi sau đó hồng quân hai tay càng nắm càng chặt lần này hắn là triệt để ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo sớm biết dạng này ngay từ đầu liền không nên cho mượn thông tin sự tình mượn đề tài để nói chuyện của mình cái này dưới phát huy không thành toàn mẹ nó bay hơi hồng quân hàm răng cắn chặt k h vô vô hắn. Hắn vũ thảo c lửa giận t người cái này tới tới đi đi coi tử tiêu cùng là cái gì trong lòng chấn kinh đến cơ hồ quốc tới hồng quân trên mặt vẫn là chất lên khuôn mặt tươi cười đạo h ư u còn có cái gì phân phó long minh nhìn xem hắn nghiền ngẫm cười một tiếng chuyện hôm nay ta sẽ không nói nghĩ đến ngươi cũng sẽ không nói ai cũng sẽ không biết dứt lời lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa chương 83, thông tin h ê hoành nguyện không đội trời chung vậy liền đem trời đổi hồng quân lặp đi lặp lại trong trong ngoài ngoài đem tử tiêu cung cho kiểm tra hơn một vài lần phát xác định long minh có phải thật vậy hay không đi cuối cùng hắn rốt cục vung xuống tính toán dù sao coi như hắn tại ta cũng không biết cũng không ngăn cản được liền khi hắn không tại a đem thả xuống về sau hồng quân lập tức có một loại cam chịu tức h n h ẹ n h ó m hắn sau khi chuẩn bị sẵn sàng giải trừ thời gian đông kết ngàn vạn trượng thánh nhân thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện tinh v ò n g xoay tròn tại đỉnh vũ trụ thứ tự đầu tiên chư thiên vạn giới trật tự rõ ràng chu thiên tinh thần gò bó theo k h u ô n phép thái cực lưỡng nghi tam tài tứ tựa ai về chỗ l ấy đạo vận triều tịch như ôn hòa đại như biển chập trùng rung động toàn bộ tử tiêu cung lại một lần nữa triển khai cái kêu ức vạn giảm g á ngầy sương ngủ tím thánh cảnh thiên âm quanh quẩn tại ba mươi ba trọng thiên bên ngoài hết thảy đều khôi phục lại dáng dấp ban đầu ba ngàn hồng trần tu sĩ cái gì cũng không có cảm giác đến tiếp tục đắm chìm trong đạo vận triều tịch bên trong chỉ có thái thanh lão tử cùng nguyên thủy quán tính nửa mở hai mắt phát hiện cái gì cũng không có biến về sau lại lần nữa nhập định hồng quân rốt cục nhẹ nhàng thở ra về sau bất trêu chọc long minh không tại bản tôn có thể đánh được lúc trước hắn ngay cả long tộc đều không nên trêu chọc còn có phượng hoàng tộc còn có thông thiên còn có toàn bộ đông hải vũ thảo bản tôn là thánh nhân a bản tôn thế thiên hành đạo quản lý hồng hoàng a làm sao cảm giác hồng hoàng đã có thiếu là không về bản tôn còn đâu n g h ĩ nghĩ long minh hung tàn n g h ĩ nghĩ vừa mới phát sinh hết thảy hồng quân một lần nữa lại n h ạ n hồng hoàng không phải vẫn còn lớn mà bản tôn là thánh nhân thánh nhân hẳn là b ụ n g lớn nhường ra một chút xíu cũng không có gì ghê gớm lắm bản tôn là để long minh đối chính là như vậy hồng quân một phen bản thân ă n u ổ i rốt cuộc sau khi ổn định tâm thần đạo vận triều tịch lại một lần nữa rung động bắt đầu g i á n g đạo tiếp tục hết thảy đều không chuyện phát sinh đông hải long minh vừa về đến thông t i n liền đến trước mặt hắn m ộ thông c â n trên đất. t h tiên đa tạ muốn bái tiền bối vi sư mong rằng tiền bối ân chuẩn nói xong lại là thi lễ tìm đạo khó từng bất hiểm cho dù là bản cổ tam thanh không có dẫn đạo bọn hắn cũng không có cái tia tự tin có thể đi đến cao hơn tương lai coi như có thể đi đến nhưng này sẽ tiêu phí bao nhiêu thời gian hồng hoàng không nhớ năm thời gian đối với tại đại bộ phận sinh linh mà nói không có ý nghĩa nhưng đối thông thiên dạng này có cao hơn trí hướng tu sĩ tới nói thời gian lại tướng làm có ý nghĩa thông thiên bái tại long minh trước mặt trong lòng lo sợ hắn không biết long minh có phải hay không sẽ thu mình cũng không biết mình điểm ấy thiên phú có thể hay không bị long minh để mắt long minh nghiền ngấm cười một tiếng ngươi phải biết trở thành đệ tử của ta như vậy thái thanh cùng ngọc thanh liền sẽ trở thành địch nhân của ngươi thông thiên lúc trước các loại long minh trở về thời gian bên trong l i ê n đã nghĩ tới vấn đề này cho nên đối long minh tra hỏi không có bất kỳ cái gì kinh ngạc hắn rất tự nhiên gật gật đầu ta biết ta cũng biết làm ta từ tử, tử tiêu cung sau khi rời đi bất kể có hay không bái nhập tiền bối muốn hạng đại huynh cùng nhị huynh đều sẽ trở thành địch nhân của ta long minh nhìn xem thông thiên nói như vậy vì tu đạo ngươi không quan tâm cùng thái thanh ngọc thanh tình nghĩa huynh đệ thông thiên lắc đầu vừa vặn tư ơ n g phản ta chính là quan tâm cùng đại huynh nhị huynh tình nghĩa huynh đệ lúc này mới muốn đi đến cao hơn bọn họ càng xa đợi đến ta có thể đối phó hồng q u â lúc chính là ta giải phóng đại huynh nhị huynh thời điểm trải qua trong cơ thể bài xuất ác nghiệm hoa đen sự t ì n h thông tin h ê quá rõ ràng thái thanh lão tử cùng nguyên thủy muốn đối mặt cái gì đó là giao động đạo tâm sự t ì n h đó là ngăn đường chi nạn không đội trời chung nếu là lúc trước thông tin h ê biện pháp gì cũng nghĩ không ra được nhưng bây giờ hắn biết có một cái biện pháp không đội trời chung đúng không vậy liền đem trời đổi xử lý hồng quân đánh ngã thiên đạo đến lúc đó liền có thể đem đại huynh nhị huynh cứu trở về trước đó cam đoan đại huynh nhị huynh bất tử liền có thể thông tin thân là bản cổ tam thanh thứ nhất tác phong làm việc tự nhiên không có khả năng không quả quyết nghĩ thông suốt một con đường cái kia vẫn đi xuống đi không thông vậy khẳng định không phải đường không được là ta không được cho nên bài sư để cho ta không được biến thành ta đi thông tin một năm một m ư ờ i đem mình đăm chiêu suy nghĩ toàn đều nói ra sau đó một mực c u n g kính quỷ gối long minh trước mặt long minh cười ha ha một tiếng tốt vậy ta liền thu ngươi làm đồ lập tức bắt đầu ngươi chính là v i sư hạng tư thân truyền ngươi mặt trên còn có ba vị sư tỷ ngươi đều đã gặp bất quá các nàng bây giờ tại bế quan Các người tạm thời đã không thấy t â m hơi người đi theo ta thông thiên nghe long minh đáp ứng mừng như liên kém chút kêu đi ra tốt xấu cuối cùng vẫn là nhịn được đi đầu bãi sư đại lễ sau liên vội vàng đứng lên đứng tại long minh trước mặt nguyên vượng ở một bên mỉm cười chúc mừng chủ nhân lại thu một tốt đồ trước đó thông thiên biểu hiện nhưng đều nhìn ở trong mắt nguyên vượng nàng tự nhiên biết thông tin h ê là giả gì long minh mỉm cười ta trước đó để ngươi tìm đã tìm được chưa nguyên vượng gật gật đầu chủ nhân phân phó về sau tiểu tì đã liên hợp thanh long cùng một chỗ đem toàn bộ vô lượng tứ hải tìm khắp hiện tại đã đã tìm được long minh gật gật đầu dẫn đường a nguyên vượng lập tức thân thể một nằm hóa thành vạn dặm phượng tổ hình thái xin chủ nhân đi lên tiểu tì mang chủ nhân tiến về thiên tiên h tam tộc mặc dù có rất nhiều chỗ khác biệt nhưng có một chút lại là giống nhau cái kia chính là khi bọn hắn tại bản thể hình thái lúc nếu là con trở bên ngoài người liên biểu thị cùng bên ngoài người quan hệ trong đó cực kỳ thân mật nói như vậy chỉ có cha mẹ con cái vợ chồng huynh đệ mới có thể đương nhiên chủ nhân cùng đi theo chủ nhân cùng nhau thân truyền đệ tử cũng có thể long minh mỉm cười cùng thông thiên cùng một c h ỗ nhảy lên nguyên vượng lưng nguyên vượng một tiếng v ư ợ n gáy g hai cánh mở ra sông ra đông hải dương cánh mà lên hướng vô lượng tứ hải chỗ s â u nhất mà đi phượng hoàng dương cánh vừa bay tám triệu nguyên vượng mỗi lần vô cánh nói là tám triệu dặm cái kia vạn d ặ m phượng tổ giãn ra hai cánh kim hồng sắc tiên thiên nam minh ly hỏa chiếu giỏi ước vạn d ặ m phương v i ê n vô lượng tứ hải bên trên mưa to gió lớn kinh đào hải lãng nhao nhao nhượng bộ phượng hoàng lữ qua ước vạn g i m vân khai vụ tán trăm ngàn trượng màu khí bay lên thơ bông phiêu khởi ngàn vạn dặm dị hương truyền biển trời trong biển thủy tục n h o nhao bị kinh động từ trong biển thăm dò thấy là minh tổ thị nữ dương cánh m à đi nhao nhao gật đầu ra hiệu bọn hắn không nhìn thấy long minh cùng thông thiên nhưng bọn hắn biết minh tổ thị nữ xuất hành khẳng định cùng minh long láo tổ có quan hệ hành lễ liền không sai nguyên vượng một đường đi vội rất nhanh liền tới vô lượng tứ hải c h ỗ sâu nơi này đã tới gần làm chỗ long minh tiềm tu mê loạn hải vực chỉ bất quá là một phương hướng khác chủ nhân chính là chỗ này phải gọi ta hắn đi ra không nguyên vượng dừng lại phi hành lơ lửng trên không trung sau đó lấy thần n i ệ m hỏi thăm long minh mỉm cười không cần hắn đã tới tiếng nói rơi vừa phía dưới hải vực chuyển đến ầm ầm dị hưởng vạn dặm hải vực phân đợt nước sóng lại là có cái gì to lớn tự vật đang từ dưới biển dâng lên Trường 84, Kim Nào Đạo Hữu, người siêu dũng. Thông tiên đợt tề Thế to thần quét tức Tại rằm ra. người dưới nước người. dưới Nào dũng. nhìn đến phía dưới hải vực phân đợt nước sóng. Vạn dùng niệm xuống ngây Chính Căn bản không phải cái gì vạn lớn nhỏ. gì 84, Kim kia Hiếu, siêu hải đi. hải phải cái cái bi mò mà rằm là Đạo đậu. phía phá sợ Lập vực hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua to lớn như vậy sinh linh lúc trước hắn nghe nói qua t ổ long bản thể cũng chính là vạn dảm lớn nhỏ trước đó nguyên vượng hình thể không sai biệt lắm cũng là như thế lớn nhỏ hắn không khỏi kinh hô lối ra thế gian thật sự có to lớn như vậy sinh linh đây cũng không phải là pháp tướng k i m thân chỉ cần pháp lực đầy đủ muốn bao lớn đều có thể đây là thực thể nguyên vượng lúc này đã khôi phục thái độ bình thường mỉm cười đạo hữu không cần kinh ngạc như thế đối với từ hung thú kiếp chúng sống sót tồn tại như thế hình thể kỳ thật đã là tướng làm nhỏ thông thiên n ẩ n ngơ hung thú kiếp Thân là bởi à n tăng thanh, cổ t r vậy hung thú kiếp có thể coi là những hôn đội ma thần đó cùng bản cổ đại thần một cuộc chiến đấu khác bởi vì mang theo hôn đội khí tức lại thêm đều là khí thế hưng ác lệ khí sắt khí hóa hình mã thành không có nhịp hứng thú hình thể đều vô cùng to lớn với lại không có tan thành đạo thể năng lực cái gọi là hóa thành đạo thể l i ê n là chỉ hiện tại long minh ba người bọn hắn bảo trì thường ngày hình thái bất kỳ sinh linh chỉ cần có được hóa hình năng lực đều sẽ bản năng đem mình hóa thành đạo thể hình thái đồng thời không cần thiết cũng sẽ một mực bảo trì đạo thể hình thái đây cũng chính là vì sao tại nguyên bản m ệ n h số bên trong nữ hoa sáng tạo nhân tộc được xưng là tiên thiên đạo thể tại nhân tộc xuất thế về sau tất cả hóa hình cũng gọi là hóa thành nhân hình nguyên nhân bởi vì đạo thể liền là n ộ đạo tham đạo tu đạo tốt nhất hình thái mà hóa hình đạo thể năng lực này h u n g thú không có lại thêm không h i ể u tiết chế thế là hung thú hình thể chỉ có thể càng ngày càng lớn nguyên v ư ợ n g một chỉ phương tây đạo hưu còn không biết ra cái kia toàn bộ phương tây kỳ thật liền là năm đó hung thú hoàng thi thể biến thành thông thiên lập tức chừng lớn hai mắt hắn không thể tin nhìn về phương tây một lát sau mới vừa nhìn về phía cái kia chính đang bốc lên mặt biển ra hỏa nhẹ gật đầu nói như vậy vậy cái này muốn đi ra ra hỏa s ắ c thực không lớn cùng phương tây cái kia không biết nhiều thiếu ước vạn, vạn bên trong lớn nhỏ so với đến trước mắt cái này ước vạn g i m lớn nhỏ cự vật xác t h ự không lớn không nghĩ tới nguyên vượng đạo hữu như thế bắt học b ầ n đạo đối với hung thú kiếp sự tình thật sự là kiến thức nửa lời thông thiên không khỏi phát ra một tiếng cảm thán loại này tuyên cổ trước lịch sử nguyên vượng đạo hữu đều biết phải nói không hổ là tiên thiên tam tộc bên trong phượng tổ sao nguyên vượng khẽ c h e môi son nở nụ cười xinh đẹp không phải là ta bắt học mà là chủ nhân mang chúng ta vây vùng thời không trường hà lúc nhìn thấy thông thiên lập tức n g ẩ n người mê mẩn vây vùng thời không trường hà sư tôn thực lực đến cùng đã đến trình độ nào chẳng những có thể lấy mình thần du thời không trường hà thậm chí có thể mang theo kẻ bên cạnh cùng một chỗ như thế vĩ lực thật sự là để cho ta hướng tới ngay tại nguyên phượng cùng thông thiên giao lưu ngắn ngủi này mấy tức thời gian bên trong cái thế giới biển cự vật cuối cùng đem to lớn đầu nổi lên mặt nước một tòa cao có ngàn mét sơn phong từ dưới biển nô ra sau đó là liên tiếp thấp một ít sơn phong mấy chục tòa sơn phong nối thành một mảnh tạo thành như thế giao cạo dây núi sơn phong ở giữa là trách thạch đá lởm chầm hình thành ngàn câu và khe những ngày khe danh tầm hình thành trồng kỳ cảnh thông thiên đến lúc này mới phát hiện cái này dưới biển dâng lên cự vật là một đạo lao ngao lao ngao từ dưới biển t h đầu ra kim lao gặp qua minh long lão tổ long minh mỉm cười trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra bản thân ý đổ đến kim lao ngươi dùng nhiều năm như vậy thoát khỏi hung thú huyết mạch gông cùng xiềng xích sao kim lao trong mắt hồng quang lóe lên một cái minh long lão tổ chớ có tại dễ cợt kim lao năm đó kim lao mạo phạm lão tổ tội đang chết vài lần là lao tổ khai ân lưu kim nao g một mạng lao tổ nhưng có phân phó kim nao g ai cũng dám tử thông thiên cùng nguyên phượng một mặt tò mò nhìn về phía long minh nguyên lai sư tôn chủ nhân đã sớm cùng kim nao g quen biết năm đó đã xảy ra chuyện gì long minh chú ý tới thông thiên cùng nguyên phượng ánh mắt cười nhạt một tiếng năm đó ta vừa cùng đại ca tách ra tìm kiếm một nơi tu hành vừa vặn cùng kim nao g đánh cái đối mặt hắn lúc ấy dự định an ta phúc thông thiên cùng nguyên phượng cùng nhau phun ra vụ thảo kim nao đạo hữu người siêu dũng kim nao nửa cái đầu dấu ở trong biển nhẹ nhàng lắp động một cái lập tức nhắc lên ngàn làn sóng vạn sóng hắn hiện tại là lại xấu hổ lại lo lắng năm đó long minh tha cho hắn một mạng không giả nhưng người nào nói long minh hiện tại liền không tìm hắn để gây sự dù sao năm đó hắn ngoại trừ dự định ngăn hết long minh bên ngoài còn tướng coi như chết cùng long minh đánh cực biểu thị mình có thể thoát khỏi h u n g thú huyết mạch gông cùng xiềng xích có được hóa hình năng lực kết quả nhiều như vậy cái ước vạn năm quá khứ kim nao g ngoại trừ lại lớn lên một vòng bên ngoài cái gì cũng không làm được cho nên kim nao hiện đang khẩn trương muốn chết một cảm ứng được long minh khí tự đến liền chủ động đi lên bãi k ế n hắn không dám tránh dù sao tốc độ của hắn có thể lắc lư bất kể mà hắn đáng tự hào nhất lực phòng ngự tại long minh trước mặt cũng không có cái gì chứng dùng trước đó long minh kiếm bổ trời phạt thời điểm hắn kỳ thật liền tại phụ cận nhìn xem lúc ấy liền đã cả kinh hận không thể càng qua thời không trường h ạ đem mình năm đó đập chết bất quá long minh lại không phải tìm đến kim nao g phiền phức hắn năm đó không giết chết dự định ăn hết mình kim nao g cũng là bởi vì hiện tại kim nao g ta cho ngươi cùng một chỗ tạo hóa long minh mỉm cười một chỉ bên người thông thiên cái này là đệ tử của ta thông thiên bàn cổ tam thanh tri t h ư ợ n thanh ngươi hòa thân thành đạo trở thành đạo của hắn trận. thời hắn Như vậy hắn chứng đạo thời điểm, liền là hóa hình là này. liền đạo đại đạo điểm, của vậy kim n a o trong hai mắt hồng quang đại thịnh minh long lao tổ ngươi có thể khẳng định đệ tử của ngươi có thể chứng đạo đối với có hung thú huyết mạch kim n a o tới nói chứng đạo mở đầu là thiên đạo long minh cười nhạt một tiếng kim n a o thông thiên là đệ tử của ta ta long minh đệ tử chứng đạo đó là cơ bản thao tác kim n a o chỉ do dự trì chốc lát liền g ậ t đầu đáp ứng bởi vì hắn không được chọn hắn thiếu long minh một cái nhân quả nhất định phải còn mà lấy long minh nói lên phương tức còn kém nhất kết quả cũng so chết mất tốt kim nao g linh minh long lão tổ pháp chỉ tiếng nói vừa ra ước vạn dặm kim nao g rốt c ụ c hoàn toàn phù ra mặt biển chương 85, n g u y ễ n vượng tay xoa kim nao g đảo còn có cái gì là chủ nhân làm không được ước vạn dặm kim nao g phù trên mặt biển n h ấ t lên sóng biển cao tới mấy vạn trượng dù là kim nao g đã k h ô n g chế tốc độ của mình nhưng bản thân hắn cường hãn hỗn nguyên kim tiên đỉnh phong thực lực cùng hung thú huyết mạch cái kia đặc hữu nhớ loạn hồng hoang lực lượng đều trong nháy mắt đem chọn cái hải vực nổ tung mấy triệu nặng lại sóng lớn tạo thành núi non trùng điệp sóng biển dây núi bên trên ngay cả cựu thiên kinh nhật nguyệt hạ thông biển sâu chiếu cựu u những này sóng biển nếu là triệt để nổ tung cái này vô lượng tứ hải bên trong sinh linh không biết lại muốn chết đi nhiều thiếu cái này sóng nhưng cũng không phải là ngày xưa vô lượng tứ hải bình thường sóng gió mà là mang theo hung thú khí tức sóng lớn hung thú chi khí đối với bình thường hồng hoang sinh linh mà nói như là kịch độc tại kim ngao trên lưng có một ngọn núi cao nhất ngọn núi k i a cao có một triệu trượng như là một cây đâm thủng thiên không trường mâu quái thạch đá lởm trởm thạch kiên dưới lợi màu đỏ thâm hung thần lệ khí ngút trời quái biển dù là thông thiên cùng nguyên vượng nhìn lên một cái đều cảm giác được trở nên hoảng hốt thông thiên không khỏi lưỡi i u l quả nhiên không hổ là thiên đạo không dung thượng cổ h ù n g thú dù là không có bất kỳ cái gì chủ động hành vi cũng ấy toàn bộ hải vực khí thế hung ác thật đạt c i u thiên thông thiên nhìn thoáng qua tại kim ngao bên người những cái kia đã trải rộng ra sóng lớn biết đây không phải kim ngao cố ý vi chi nhưng những n à y sóng lớn lại vẽ quá mức hung hiểm bất quá s ư tôn ở đây nghĩ đến là không cần lo lắng thông thiên ý niệm mới vừa nhuốm long minh trước người liền xuất hiện một ngụm đại đình chính là lúc trước ngay cả đại đạo công đức đều cho luyện hóa hỗn độn trí bảo vạn vật tạo hóa thần đỉnh thần đỉnh vừa ra thần quang tuyệt đối trượng trong nháy mắt liền đem kim n g a o chung quanh tất cả sóng gió cấp c h ấ n trụ trước một sát sóng gió lên vạn linh kinh tứ hải c h ợ t đợt hai phong ngay cả cửu thiên tiếp theo sát phong không sợ hãi chúng sinh an đại dương mênh mông bình phục gió nhẹ p h ụ thương khung vạn vật tạo hóa thần đỉnh liền có thể sinh sinh tạo hóa v ạ n vật cũng có thể chấn áp diện sắt và vật thông tin nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem trong nháy mắt gió êm sóng nặng như là tấm gương mặt biển toàn bộ hải vực đều bị chấn áp đồng thời lại hoàn toàn không có có ảnh hưởng kim nao g phủ ra mặt biển rốt cục kim nao g hoàn toàn phủ ra mặt biển hắn toàn bộ ngao lưng liền làm một tòa ước vạn giảm đào lớn minh long lao tổ kim nao g đã chuẩn bị xong kim nao g phủ ra mặt biển phát ra ầm ầm tiếng vang long minh nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt rơi xuống kim nao g trên lưng cái t i a cao nhất chủ phong bên trên theo ánh mắt của hắn di động vạn vật tạo hóa thần đỉnh cũng theo đó rơi xuống đông một tiếng văng trầm một đạo hình như có hình giống như vô hình sóng âm từ thần đỉnh rơi xuống phía dưới nổ tung trong t r ớ c mắt đã đảo qua toàn bộ ngao lưng sóng âm những nơi đi qua thượng cổ hung thú cái kia đặc hữu khí thế hung ác sát khí lệ khí lập tức bị hù dọa mấy trăm triệu đạo vạn trượng vòi rồng đột ngột từ mặt đất mọc lên tựa như là mấy trăm triệu đầu mất k h ô n g chế của lòng phát ra không ngất thông b i ể n d í t lên nhưng mà những n à y c ủ a lòng căn bản không có cơ hội xông ra ngao lưng vạn vật tạo hóa thần đỉnh rơi vào ngao trên lưng lúc là liền đã k h ô n g chế kim nao g hết thảy nếu như long minh nguyện ý chỉ cần tâm niệm vừa động hắn thậm chí có thể trong nháy mắt đem kim nao cho luyện hóa những n à y mấy trăm triệu đạo hung thú khí tức hóa thành c ù n long tại đỉnh cấp hôn đồn trí bảo tạo hóa vạn vật thần đỉnh trước mặt cái gì cũng không tính được vô thượng thần uy đ à o qua sinh sinh tạo hóa chi lực lịch chuyển mấy trăm triệu đạo hung thú chi khí bị trong nháy mắt t h n p h ệ sau đó tạo hóa vạn vật thần đỉnh quan g mang đại tác thất thải linh dịch từ bên trong chiếc thần đỉnh tràn ra từ ngao trên lưng chỗ cao nhất bắt đầu lan tràn hướng ngao lưng mỗi một chỗ thông thiên vỗ tay tán dương lịch chuyển hung thần tạo hóa thiên địa sư tôn vĩ lực không thể n ô n ngữ cúng đừng nói thông thiên nguyên p ư ợ n g vô an tán dương kim nao mình cũng là một mặt n g ậ bức vụ thảo ta còn tưởng rằng minh long lão tổ muốn đem lục thể của ta hoàn toàn luyện hóa thành đạo trận chỉ lưu lại nguyên thần của ta không nghĩ tới là trực tiếp lịch chuyển ta nhục thân hung thú huyết mạch các loại nói như vậy năm đó ta nếu là sớm nhận lầm bây giờ nói không chừng đã sớm thoát khỏi hung thú huyết mạch hung thú huyết mạch không chỉ có tác dụng tại thân thể cũng tác dụng tại nguyên thần cả hai lẫn nhau khóa ai cũng vô pháp giải khai đây cũng là kim ngao không thể thoát khỏi hung thú huyết mạch nguyên nhân hắn vốn cho rằng long minh thủ pháp là trực tiếp hủy đi nhục thể của hắn để nó hóa thành đạo tràng phá hư hung thú huyết mạch lẫn nhau khóa cái này đã kim ngao có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất nhưng mà long minh làm được càng thêm cái người tại không hủy đi kim nao g nhục thân thậm chí đối kim nao g bản thân không sinh ra bất kỳ ảnh hướng trái chiều điều kiện tiên quyết trực tiếp nịch chuyển kim nao g nhục thân hung thú huyết mạch hóa hung thần là linh khí nịch bất thường là tương hòa sinh sinh tạo hóa nguyên lai、like、đây mới thật sự là sinh sinh tạo hóa kim nao g lệ rơi đầy mặt sở dĩ năm đó miệng ta cứng rắn cái gì sớm một chút quỷ nhục thân giải tỏa qua nhiều năm như thế ta nguyên thần cũng kém không nhiều có thể đạt được giải thoát rồi hung thú trời không chừa nói kim nao có được hung thú huyết mạch bởi vậy, vậy mỗi thời mỗi khắc đều nhận thiên đạo áp chế nguyên thần cùng nhục thân song trọng thống khổ đã từ hung thú kiếp c h a tấn h à n đến bây giờ kim lao đừng không muốn nguyện vọng duy nhất liền là thoát khỏi hung thú huyết mạch nhưng mà bởi vì năm đó mạnh miệng h ắ n t h ụ nhiều hai cái lượng k i ế p thời gian thống khổ nếu không phải hiện tại không dám động kim lao thật nghĩ cho mình mấy ngàn cái và miệng g i ả trang cái dĩ miệng cái gì cứng rắn tại kim lao vô hạn hối hận thời điểm tạo hóa vạn vật thần đỉnh người c h u y ề n đã kết thúc lúc đầu g i ữ t ậ n kinh khủng lao l ư n g đào lớn đã rút đi phần lớn dữ tợn lúc đầu hung thần lệ khí chi đ i ệ lúc này đã tưởng hòa rất nhiều nhưng như thế vẫn chưa đủ long minh đưa tay hái một lần trực tiếp xuyên qua ngàn tỷ lớp không gian bích lũy từ hôn độn thiên địa đạo cây ăn quả bên trên lấy xuống một lá hoa một cái thiện tay v i ế t xuống chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín đạo thiên đạo phù văn phù văn rơi vào cái kê hoa một cái một lá bên trên triển khai chín nghìn chín trăm chín mươi chín tòa đại trận sau đó lọt vào tạo hóa vạn vật bên trong chiếc thần đỉnh ông trong nháy mắt tạo hóa vạn vật bên trong chiếc thần đỉnh thần quang đại thịnh t h ầ n quang tắm rửa kim nao thế là vạn đạo sương mù tím đằng quang hà quân quận cầu vồng ngê chiếu kim quang trên kim nao đào cắp núi tất cả đỉnh núi thấy gió liền dài trong trước mắt đã là bát vân kiến nhật đứng tại những ngày ước vạn trượng đỉnh núi tựa hồ đưa tay liền có thể trích tinh ngầm đầu liền có thể n g ắ m trăng sơn phong ở giữa một tòa cung điện liên miên chập trùng vạn dặm điện ngàn trượng tháp trăm dặm sóng vỗ lên mờ mịt dáng mây chiếu quan huy thứ tự mở tinh thần vờn quanh cung điện thiên âm quanh quần dây núi chín trăm chín mươi chín đạo linh mạch sen lẫn tại nao trên lưng đem nơi này biến thành tiên gia phúc đ i ệ tu hành đạo tiên toàn bộ kim nao lưng đã hoàn toàn đại biến bộ dáng mới vừa rồi còn là bình thường sinh vọng một chút cũng có thể mất mạng hung hiệm chi đ i ệ hiện tại lại là thánh nhân nhìn đều sẽ đỏ mắt động thiên phúc điện kim nao g kinh ngạc vũ thảo ta còn có thể biến thành dạng này ta đột nhiên cảm thấy ta rất đẹp làm sao phá nguyên phượng kinh ngạc vũ thảo chủ nhân ngay cả động thiên phúc điện đều cho tay xoa đi ra trong hồng hoang còn có cái gì là chủ nhân làm không được thông thiên cũng kinh ngạc vũ thảo cái này về sau là đạo trường của ta ta thật có thể có được dạng này đạo tràng long minh cũng không để ý đã trợn mắt h ố c mồm nói không ra lời bà cái hắn chỉ là nhìn thoáng qua ngao lưng hai long gật đầu về sau ngươi liền gọi kim nao đạo chương tám mươi sáu thực phẩm hỗn độn linh bảo chu tiên tử kiếm ngươi trước đem liền dùng đến a ngắn ngủi không đến ba mươi hơi thở thời gian long minh đem thượng cổ hùng thú kim nao biến thành tiên gia động thiên phúc địa thượng thanh đạo trận kim nao đảo chiêu này sinh sinh tạo hóa chi công mặc dù không thể so với bản cổ khai thiên nhưng cũng là trừ bản cổ bên ngoài lại không thể sánh vai người long minh mỉm cười quay người nhìn về phía thông thiên đây coi như là vi sư đưa cho ngươi lễ bái s ư a thông thiên thân thể k h ẽ run rẩy kích động lăng không quỷ gối long minh trước mặt đệ tử đệ tử nhà ai sư tôn sẽ cho một cái động tiên h phúc địa đến làm lễ bái sư thông thiên kích động nói không ra lời ấp úng thật lâu vẫn là không có đem lời nói ra long minh khoát tay chặt lại lại đem chu tiên tứ kiếm lấy ra cái này là năm đó la hầu chu tiên tứ kiếm bốn kiếm hợp đồ có thể bố hạ thiên la địa vong chu tiên kiếm trận người tinh thông trận pháp vừa vui kiếm thuật bảo vật này liền cho ngươi thông tin ê trước đó cũng đã được nghe nói chu tiên kiếm trận biết đây là danh sưng một khi mở ra hoàn toàn ngay cả thánh nhân đều có thể rết s á t lục c h i trận hắn ngay cả vội vàng hai tay tiếp nhận m ộ n kiếm một mực cung kính lại thi lễ một cái cái này mới đứng dậy nhưng c ú i đầu nhìn thoáng qua chu tiên tứ kiếm sau thông tin ê đột nhiên cảm thấy không đúng lắm kỳ quái cái này chu tiên tứ kiếm hợp đồ là trận không phải thiên đạo hung thần dị bảo sao uy có thể ngang ngựa tại tiên tiên trí bảo đơn kiếm thì là cực phẩm tiên t i ê n linh bảo nhưng làm sao cảm giác không đúng lắm thông tin ê vội vàng quan sát tỉ mỉ một phen sau đó hai mắt càng trừng càng lớn lan lộn lan lộn hỗn độn linh bảo dù sao cũng là có được hỗn độn linh bảo hỗn độn thượng thanh vạn trận kim linh thông tin ê đối với hỗn độn linh bảo cái kia đặc hữu khí t ứ c cùng đối hồng hoang thiên địa ăn mòn cảm giác vẫn là rất quen thuộc trong tay cái này bốn thanh chu tiên kiếm bên trên hỗn độn linh bảo khí t ứ c cùng đối hồng hoang thiên địa ăn mòn cảm giác so hỗn độn thượng thanh vạn trận kim linh còn mạnh hơn long minh nghe được thông tin kinh hô rất đương nhiên gật đầu vị sư nhàn rỗi thời điểm tùy tiện cho chu tiên tứ kiếm thang dưới cấp hiện tại đơn kiếm là thượng phẩm hỗn độn linh bảo bốn kiếm hợp đồ thành trận là vì cực phẩm hỗn độn linh bảo người trước đem liền dùng đến chờ n g ư ơ i chứng đạo về sau vì sư cho ngươi tốt hơn、Phúc. thông tin ê trực tiếp liền phun ra hai tay khẽ run dày bốn thanh lợi kiếm từ trong tay trượt xuống bất quá bốn kiếm cũng không có rơi xuống đi mà là rất tự nhiên lơ lửng tại thông tin ê bên người tại long minh đem bốn kiếm giao cho thông tin ê thời điểm bốn kiếm liền đã nhận chủ thông tin tìm đập đoạn há to mồm hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải nhàn rỗi lúc tùy tiện thăng dưới cấp trước đem liền dùng đến sư tôn ở trên ngươi dặn này đệ tử ta không chịu nổi a thông thiên dùng sức án lấy ngực bằng không hắn sợ h ã i trái tim của mình sẽ trực tiếp từ trong lồng ngực n à y ra long minh đối thông thiên phản ứng lơ đễm nhất miệng mỉm cười ta tại trên kim n a o đảo bày ra các loại đại trận người tốt sinh lĩnh mộ tiếng nói vừa ra long minh đã quay người nguyên phượng ngầm hiểu hóa thành phượng bản gốc tướng t r ở đi long minh về đông hải đi cùng tiễn sư tôn thông thiên một cái giải lễ thi hạ một mực chờ đến long minh thân ảnh hoàn toàn biến mất trong tầm mắt sau lúc này mới thu lễ đứng dậy rơi xuống trên kim lao đảo kim nao thần niệm như là sóng nước tràn qua đến phi thường e m ái quanh quẩn tại thông thiên bên người đạo hữu ngày sau liền xin nhờ thông thiên mỉm cười kim nao đạo hữu nói quá lời sư tôn cho chúng ta trải h ạ n như thế tiền đồ tươi sáng người ta hỗ trợ lẫn nhau cộng đồng tìm đạo đợi đến chứng đạo hôm đó mới có thể đáp tạ ơn sư tôn thiên â n kim nao đối thông thiên cái này thái độ hài lòng đến không thể lại hài lòng cái này muốn đổi một cái cao ngạo sợ không phải muốn coi hắn là thành vật nhưng thông thiên lại nguyện ý cùng kim nao lấy đạo hữu tương xứng cả hai một bên nói chuyện、tiếng. thông tin ê một bên hướng cái kia trong núi cung điện đi đến cuối cùng đã tới trước cung điện chỉ gặp cái kia vàng son lộng lấy vạn dặm trên cung điện có một khối tấm biển dân thư bích du cung ba chữ tiểu chữ cứng c ắ p hữu lực một bút một vẽ đều là đạo vận vạn dặm hào quang từ tấm biển bên trên soi sáng ra phản chiếu dây núi sinh t ừ hạ cung điện liệu khói nhẹ thông tin ê hít sâu m ộ t hơi đ ẩ y cửa vào kim n g a o mỉm cười đạo hữu đi sửa tôi có việc trao hỏi bần đạo chính là thông tin lật gật đầu đạo hữu ngươi nhưng làm kim lao đạo di động đến đông hải sao bần đạo dù sao cũng là sư tôn đệ tử tùy thời tại đông hải nghe linh sư tôn d ạ y bảo mới là kim nao g cười ha ha một tiếng cái này không có vấn đề bất quá bây giờ kim nao g đảo di động vô pháp quá nhanh sợ là muốn vào năm mới có thể đến đông hải thông thiên cũng là cười một tiếng không sao kim nao g gật gật đầu như vậy đạo hữu cứ việc dốc lòng tu hành còn lại giao cho bần đạo thông thiên lập tức đi ra trong bích du cung mà kim nao g thì khống chế kim nao g đảo chậm rãi hướng đông hải mà đi hồng hoang không nhớ năm thông thiên dốc lòng tu hành ở giữa hơn hai vạn năm t r ớ c mắt liền đi qua một ngày này thông thiên đột nhiên trong lòng hơi động h n tử trong bích du cung mở hai mắt ra đi vào phía ngoài cung điện nhìn về phía hồng hoang đại lục phương hướng hắn cảm ứng được thái thanh lão tử cùng nguyên thủy đang kêu gọi hắn thông thiên cũng không do dự mỉm cười ngự phong gia vân liền bay ra kim lao đảo lúc này kim lao đảo vị trí vừa vặn ngay tại đông hải ngọn n g u ồ n long tộc tổ địa biên giới cách hồng hoang đại lục cũng không xa cho nên thông thiên rất nhanh liền bay qua đông hải đi vào đông hải bờ biển thái thanh lão tử cùng nguyên thủy đã ở chỗ này chờ ha ha tam đệ xem ra ngươi hết thảy mạnh khỏe thái thanh lão tử nhìn thấy thông thiên liền gợi một tiếng giải nguyên thủy cũng làm mỉm cười gật đầu thông thiên cũng là cười ha ha tiến lên tiểu đệ gặp qua đại huynh nhị huynh tam thanh từ hóa hình sinh ra bắt đầu mãi cho đến thông thiên bị đổi ra từ tiêu c u n g trước còn cho tới bây giờ chưa từng tách ra lần này phân biệt gần ba và năm tự nhiên là trong lòng vui vẻ thông thiên rất rõ ràng thái thanh lão tử cùng nguyên thủy hiện tại mặc dù nhận hồng quân ảnh hưởng lại còn không có chém hết tam thi chịu ảnh hưởng còn chưa đủ lấy để cả hai hoàn toàn vô tình trạm tam thi mặc dù sẽ ra tốc tu hành nhưng lại sẽ để cho lúc đầu tình cảm thiếu thốn đại đạo không gợn sóng mà không phải vô tình mà chém thi chi đạo lại muốn tu luyện thái thượng vô tình cái quyết định này sớm tối tam thanh sẽ quyết liệt các loại suy nghĩ xẹt qua nội tâm thông thiên trên mặt nhưng không thấy bất kỳ biến hóa nào thái thanh lão tử trên giới quan sát một chút thông thiên tam đệ ngươi cảnh giới không có bất kỳ cái gì tăng lên phải chăng còn không có tìm được con đường lúc này thái thanh lão tử cùng nguyên thủy đều đã chém tới át thi chính thức bước vào một thi chuẩn thánh c h i cảnh mà tương đối như thế mấy vạn năm trước liền trở thành hôn nguyên kim tiên thông thiên hiện tại vẫn là sơ giai hôn nguyên kim tiên nguyên thủy trên giới quan sát một chút thông thiên tự đánh ra đường về sau tam đệ đi nơi nào h i ệ nguyên t thủy i tu à nhúng mày long minh tiền bối cái này cũng không tệ tam thanh cùng long minh dây dưa quá sâu hồng quân không còn dám biến mất thái thanh láo tử cùng nguyên thủy đối với long minh ký ức với lại hắn cũng hoàn toàn không cần chỉ cần thái thanh lão tử cùng nguyên thủy đi đến trạm thi chi đạo mục đích của hắn liền đặt đến nghe được thông t i ê n bái long minh thái thanh lão tử cùng nguyên thủy cũng an lòng thông t i ê n không để lại dấu vết đổi chủ đề đại huynh nhị huynh không bằng các người đến tiểu đệ đạo tràng một lần thái thanh lão tử cùng nguyên thủy gật đầu xương rượu thông t i ê n thế là quay người mang theo thái thanh lão tử cùng nguyên thủy tiến vào đông hải thân là long minh thân truyền tự nhiên có thể tự do ra vào đông hải cái tia tuần biện thủy tộc chỉ là xa xa trào cũng không tiến lên váy dày rất nhanh t a m thanh đi tới kim lao đảo trước chương tám mươi bảy thông t i ê n k h o a khoang đây đều là sư tôn cho ta thái thanh lão tử cùng nguyên thủy đi theo thông tin tiến về kim n g a o đảo tại cách kim n g a o đảo còn có trăm vạn dặm phạm v l u c đông hải phong bạo trong n g á y mắt rừng trước mắt vân khai vụ tán một mảnh tú mỹ cảnh sắc hiện ra tại thái thanh lão tử cùng nguyên thủy trước mặt sóng biếc trời s i n h hạ phi điệu thành đàn ngư r ử c sóng gỗ ước vạn dặm hải đảo bao p h ủ tại một mảnh mở mị tím trong sương mù cầu vông nối đến mặt trời tinh thần lòng lánh kỳ phong ước văn trượng tu gốc linh hoa đ ự thái thanh lão tử lộ ra một vòng mị cười một nơi tuyệt vời động thiên phúc địa thiên gia thị cảnh tam đệ ngư ngược lại là tìm một chỗ nơi tốt thông thiên cũng là lộ ra m ỉ m cười cái này kim ngao đảo là sư tôn một tay sáng tạo ra sư tôn đem đảo này tặng cùng tiểu đệ xung làm đạo tràng thái thanh lão tử cùng nguyên thủy bước chân lúc ấy liền làm ộ t trận long minh tiền bối sáng tạo ra nguyên thủy trận mắt hốc một n h ì n một phía nơi này rõ ràng liền là bát phương linh mạch c h i tập tứ hải bình đợt c h i điệm linh khí c h i thịnh thậm chí nhưng so sánh tử tiêu cung chỗ như vậy thế mà là được sáng tạo ra thông thiên một mặt đương nhiên tự nhiên là dạng này tiểu đệ ta tự mình thấy sư tôn dùng thời gian mười hơi thở đem kim n g a o đảo sáng tạo ra đến nói xong thông thiên mặt mày hớn hở bắt đầu giảng thuật tình huống lúc đó nói đến hưng p h ấ n chỗ n h ì n không được một trận khoa tay múa chân thái thanh lão tử cùng nguyên thủy l ư ớ t nhau lộ ra thần sắc kinh hãi thượng cổ hùng thú a trong tử tiêu cũng có ghi chép những cái kia sống đến bây giờ thượng cổ hùng thú mỗi một cái đều là trời không chứa đạo tồn tại cái nào sợ cái gì cũng không làm nó tồn tại đều sẽ phá hư hồng hoang trật tự hồng quân cũng ngoài sáng trong tối biểu thị săn giết thượng cổ hùng thú có đại công đức nhưng mà thượng cổ hùng thú như thế nào dễ giết như vậy nhưng long minh trực tiếp đem một đầu thượng cổ hứng thú cải tạo thành động thiên phúc đ ị a chiêu này tạo hóa chi công đơn giản không thể tưởng tượng nổi t a m thanh trên không t r u n g bay hơn một triệu bên trong khoảng cách lưu lại một hệ thống thông thiên tế ngũ sắc cầu v ồ n g hai vị huynh trưởng mời thông thiên trước một bước rơi ở trên đảo đối thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thi lễ một cái thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thu hồi khiếp sợ tâm tình mỉm cười tam đệ mời thông thiên ở phía trước dẫn đường hướng vệ bích dù cung mà đi đồng thời mở miệng giải thích sư tôn ở trên đảo bố trí đại trận tiểu đệ vẫn không có thể hoàn toàn lĩnh hội cho nên hai vị huynh trưởng chỉ có thể từ nơi này đi đến bích du cung để hai vị huynh trưởng mệnh ngọc trên kim n g a o đảo đại trận đối ngoại không đối nội đối long minh cùng hắn bốn người đệ tử mà nói ở trên đảo các loại phòng ngự đại trận đều giống như không tồn tại nhưng đối với thái thanh lão tử cùng nguyên thủy dạng này ngoại nhân nếu là không có thông tin ê dẫn đầu bọn hắn lên đảo đồng thời liền sẽ bị đại trận xé nát mà cho dù có thông tin ê dẫn đầu bọn hắn cũng không có khả năng bay thẳng đến bích du cung chỉ có thể từ dưới núi một đường đi qua bất quá thái thanh lão tử cùng nguyên thủy lại cũng không thèm để ý thái thanh lão tử mỉm cười không sao đ ả o này tiên cảnh vô song vừa lúc ở trên đường nhiều nhìn một chút nguyên thủy cũng là gật đầu cái này trên kim lao đ ả o mỗi một chỗ cảnh sắc đó cũng đều là đạo vận hiện ra hành tàu ở này bản thân liền là một loại tu hành tam thanh một đường hướng lên đi qua giữa sườn núi lúc cảnh vật chung quanh đột nhiên lại biến tại chân núi nhìn thấy tinh không vật lý tại giữa sườn núi lúc lại biến thành mây c h e xương mù quấn nhưng mà làm thái thanh lão tử cùng nguyên thủy cẩn thận quan sát lúc lại khiếp sợ phát hiện cái tia từng sợi liên miên trăm triệu dặm sán lạn như yên hà vân khí thế mà hoàn toàn là từ nồng đậm tới cực điểm tiên tiên linh khí biến thành một chút khu vực tiên tiên linh khí đã nồng đậm đến hóa thành mưa phủn bay xuống tình trạng tại những linh vũ đ ó phía dưới vô số sinh linh ứng linh mà sinh ứng linh mà đến trí sau đó vui sướng đi hướng trong đảo các nơi là chỗ này động tiên phúc địa thêm vào càng tươi đẹp hơn sinh cơ kỳ sắc thái thanh lão tử cùng nguyên thủy dùng hết lớn nhất tâm lực mới có thể bảo chứng mình không sẽ bị lạc tại cái này một mảnh tiên gia cảnh kỳ lạ bên trong quả nhiên không hổ là long minh tiền bối sáng tạo động tiên phúc điệm ộ t bước một cảnh một tấc một đạo vận thái thanh lão tử lắc đầu c à n thán trong lòng theo bản năng cùng tử tiêu cung đối đầu so nhưng sau phát hiện thử tiêu cung cùng nơi này căn bản không có gì có thể so tính cũng không phải là nói tử tiêu cung kỳ cảnh liền thiếu muốn nói tiên ra khí phái thử tiêu cung đến còn cao hơn một chút nhưng thử tiêu cung cái kia tiên ra khí phái phía dưới là lặp đi lặp lại đơn nhất đạo vận mặc dù cho dù là đơn nhất đạo vận cũng đầy đủ để sinh linh dùng hết một chỗ theo đuổi cùng càng độ nhưng bởi vì cái gọi là không sợ không biết hàng liền sợ hàng s o hàng cùng tòa này long minh tự mình tay xoa đi ra trên kim lao đảo một bước kiêm ộ t đạo vận đạo vận đều không cùng cảnh sát so với đến thử tiêu cung đơn, giản đơn sơ thái thanh lão tử đình chỉ nghĩ tiếp bởi vì hắn phát hiện nghĩ tiếp nữa mình liền muốn toát ra một chút không quá tôn sư trọng đạo tử hai vị huynh trưởng nơi này chính là bích du cung thông thiên đột nhiên dừng lại thái thanh lão tử cùng nguyên thủy s ư n g sở lúc này mới phát hiện vốn cho rằng còn có vài chục vạn trượng đường xá bích du cung chẳng biết lúc nào đã tại gần ngay trước mắt vạn dặm cung điện ngàn trượng tháp tại thái thanh lão tử cùng nguyên thủy trước mặt trại rộng ra cả hai không khỏi hai mắt càng mở càng lớn cuối cùng liền hô hấp đều triệt để quên cả tòa cung điện đều là từ ước vạn dặm tiên thiên ngọc tinh luyện chế mã thành loại này tiên thiên ngọc tinh cần ở trong hỗn tử tiêu cung cũng chỉ có chính điện mới là loại này chất liệu nhưng mà bích du cung nơi này lại là cả tòa cung điện b ầ y cả tòa cung điện b ầ y liền thành một khối như mộng như ảo mỹ lệ trói lọi cung điện ở giữa t h ế m à tràn ngập nồng đậm đến cực hạn tiên tiên linh khí mà trên đó không lại chạy xuôi ước vạn tinh thần tinh hoa bước vào sân môn đi vào tiền viện lại là có động thiên khác một gốc to lớn vô cùng như muốn chống trời kỳ thụ đứng ở trong viện thắng cây như là hoa cái đem chọn cái sân nhỏ vào trùm tinh thần chi quang liền từ cái tia vòng nguyện quế phía trên dội rơi xuống dưới hình thành một vòng lại một vòng kỳ n g u n vườn sáng cái này kỳ thụ hương thơm sông v à mũi để thái thanh lão tử cùng nguyên thủy cảm giác được tâm tình vui vẻ thần thanh khí sảng cái này cái này là vật gì làm sao xưa nay không từng tại trong hồng h o a n g gặp qua nguyên thủy chỉ vào trong viện kỳ thụ nó quan như thương cung nó la tán tinh thần dị hương thấm tim gan lưu chuyển đều là đạo vận dù là thái thanh lão tử cùng nguyên thủy bây giờ cũng coi là kiến thức rộng rãi lại tại tử tiêu cung tàng thư trong tháp được chứng kiến hồng h o a n g các nơi ghi chép nhưng bọn hắn cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế kỷ dị vật thông tin nết miệng cười một tiếng đây là t ự c phẩm hỗn đ ộ linh căn đứng đầu h không không thái thanh lão tử cùng nguyên thủy đối phu một mặt vũ thảo như thế một cái thiên địa linh căn kỳ diệu huyền ảo chi vật ngươi lấy ra làm một cái đồ chơi cái này mẹ nó gọi đồ chơi thông thiên nhìn xem hai vị huynh trưởng thân sắc mỉm cười tới tới tới hai vị huynh trưởng theo tiểu đệ đến vừa vặn trăm năm trước sư tôn cho tiểu đệ ta một chút trà ngon nhị huynh ngươi liền tốt trà vậy nhất định muốn n ế m một chút nói xong thông thiên liền tướng làm nhiệt tình lôi kéo nguyên thủy tay hướng bích du cung chính điện đi đến nguyên thủy bị thông thiên thông lên mắt t r ợ trắng thái thanh lão tử thì là dở khóc dở cười đuổi theo bọn hắn kỳ thật rất rõ ràng thông thiên đây chính là đang cho bọn hắn khoe khoang nhưng bọn hắn cũng không thèm để ý bọn hắn hiện tại sẽ chỉ là tam đệ có như thế tốt đái ngộ mà vui vẻ mà thông thiên cũng biết mình khoe khoang chi ý hai vị huynh trưởng rất rõ ràng mục đích của hắn cũng rất đơn giản cho hai vị huynh trưởng lưu lại sư tôn mạnh hơn hồng quân so thiên đạo mạnh hơn ấn tượng để tránh hai vị huynh trưởng tương lai trực tiếp tìm đường chết đến long minh trước mặt thật muốn như thế hắn có thể cứu đều không cách nào cứu được Trưng 88, Nguyên Thủy, thành thánh là rất nghiêm túc tỉnh. Thông tiên, Thông tiên tướng làm nhiệt tình Thủy tức tử tiến tam thanh dân trả.、Nguyên、Thủy tò mò quan sát một chút cái này, cái đồng tử. tử tử. thuận nhất một Nguyên nghiêm Nguyên chính điện. đồng lên, dân Nguyên quan này đồng đồng nữ Giáng phấn ngọc nu đáng Lớn đều điêu yêu. xê, là là làm vào là là cái cái cái cái cái lạ. lôi Lập dấp mới đi mò có sự kéo ba ba Ba nguyên thủy lúc đầu cũng không lắm để ý lấy thực lực của hắn tự nhiên có thể một chút nhìn ra cái này ba cái đồng tử tất cả đều là bị điểm hóa sinh linh bất quá ngay tại nguyên thủy thu hồi ánh mắt thời điểm đột nhiên nhìn thấy ba cái đồng tử trong cơ thể có cái gì t r ợ t lóe lên nguyên thủy lúc này mới nhìn kỹ một chút thoáng một cái hắn liền đem hai mắt t r ừ n g lớn cái này ba cái đồng tử trong cơ thể lại có ngưng tụ thành đạo hạch nguyên thủy theo bản năng luốt vuốt hai mắt sau đó lại nhìn、Phúc. nguyên thủy một ngụm phút tới vũ thảo thái thanh lão tử có chút bất mãn mà nhìn xem nguyên thủy nhị đệ chuyện gì như thế thất lễ bất quá là ba cái đồng tử mà thôi nguyên thủy lắp ba lắp bắp hỏi chỉ vào ba cái đồng tử lớn lớn đại huynh ngươi ngươi ngươi xem bọn hán ba người bọn hán thái thanh lão tử lần này là thật có chút bất mãn hắn nhị đệ cái này ba cái đồng tử là tam đệ điểm hóa tùy thân đồng tử ngươi nhìn còn chưa tính ngươi xem còn phun ngươi phun coi như xong ngươi phun xong sau còn lớn hơn âm thanh ồn ả o ngươi ồn à coi như xong ngươi thế mà còn cả lắm bàn cổ tam thanh thể diện toàn đều cho ngươi mất hết nhị đệ không cần thất lễ thái thanh lão tử một mặt nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m nguyên thủy nguyên thủy dùng sức một bàn tay đập vào thái thanh lão tử trên đùi đại minh n g ư ơ i nhìn thái thanh lão tử càng thêm bất mãn nếu không phải thông thiên quan tại nếu không phải ba cái đồng tử tại hắn liền muốn thuyết giáo nguyên thủy một phen hắn cầm lấy chén trà trên bàn một bên nhẹ hớp một cái một bên nhìn ba cái đồng tử một chút có gì nhưng nhìn bất quả là p h ú c cái nhìn này nhìn sang thái thanh lão tử đem miệng bên trong trà p h u n ra nguyên thủy một mặt vũ thảo tình h u g ì đạo hạch bần đạo đây là hoa mắt thái thanh lão tử dùng sức xoa bóp một cái hai mắt lại nhìn kỹ đi ba đạo sáng tỏ ánh sáng nhạt từ ba cái đồng tử trong cơ thể phát ra yếu ớt nhưng vô cùng chân thật t h ư ợ n h ư là thiên đạo trí lý hồng hoan g phát tắc dù là yếu ớt nhưng chân thực mà tuyệt đối đạo hạch liền là đạo ngưng tụ trở thành thánh nhân mấu chốt ngay tại ở ngưng tụ tự thân đạo hạch mà thương đạo hạch cho hoàn toàn luyện hóa đồng thời sáng tạo một cái thuộc về tự thân nói cái kia chính là thiên đạo cảnh hồng quân trong cơ thể liền có một cái đạo hạch mà bây giờ thông thiên ba cái đồng tử cũng đều có một cái đạo hạch chẳng lẽ cái này ba cái đồng tử nhưng thật ra là thánh nhân ha ha khả năng sao ba cái thánh nhân cho mình dân t r à thái thanh lão tử nhìn xem nước trà trên bàn lập tức cảm thấy cùng hồng thủy manh thú thái thanh lão tử quay đầu nhìn về phía thông thiên tam đệ cái này cái này người cái này ba cái đồng tử là chuyện gì xảy ra nguyên thủy cũng không lo được đầy đầu đầy mặt nước trà cũng nhìn chằm chằm thông thiên chẳng lẽ các nàng ba cái là thánh đằng sau cái chữ kia không nói ra quá hoang đường tuyệt đối không khả năng thông thiên mỉm cười hắn gọi ba cái đồng tử đi ra muốn ngay tại lúc này kết quả hai vị huynh trưởng hiểu lầm các nàng ba cái không phải là tiểu đệ ta đồng tử mà là tiểu đệ đệ tử của ta nói xong ánh mắt của hắn rơi xuống ba người đệ tử trên thân tam tiêu hai vị này là vị sư đại huynh cùng nhị huynh tam nữ cùng nhau giòn tan mở m i ệ n g trào tam tiêu gặp qua đại lao gia nhị lao gia thông thiên lúc này mới cười tiếp tục giải thích các nàng ba cái là sư tôn vạn năm trước tại hồng hoang biên giới t ừ cái này khai thiên mới bắt đầu liền tồn tại hỗn độn dáng mê bên trong điểm hóa đồng thời từ sư tôn tự mình ban tên cho vân tiêu bích tiêu quỳnh tiêu về sau sư tôn sai khiến tiểu đệ ta thu tam tiêu làm đệ tử thái thanh lão tử cùng nguyên thủy đồng thời kéo ra khỏe miệng hồng hoang biên giới hỗn độn dáng mây nơi đó mặt ngoài gió êm sóng lặng tường hòa vô cùng nhưng một khi tới gần liền lập tức c u ồ n g bão vô cùng uy lực của nó thậm chí có thể so với thiên k i ế p tại tử tiêu c u n g trong ghi chép là trong hồng hoang ít có mấy đại hung địa thứ nhất long minh tiền bối trực tiếp đến đó điểm hóa ba người đệ tử đi ra ha ha thật đúng là không có cái gì là long minh tiền bối làm không được đó a nguyên thủy dùng sức nuốt nước miếng một cái cái kêu ba người bọn hắn trong cơ thể hắn thậm chí không dám nói ra đạo hạch hai chữ thu hồng quân ảnh hưởng đạo hạch sẽ cùng tại thánh nhân miệng sách đạo hạch chẳng khác nào là miệng nói thánh nhân rất là bất kính thông thiên gặp nguyên thủy bộ dạng kia trong lòng không khỏi thở dài nhị huynh luôn luôn cao ngạo năm đó khinh thường h ư n g hoàng gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào cũng sẽ không túi đầu lần thứ nhất tại tử tiêu cung nhìn thấy sư t ô n lúc cũng chỉ có tôn k í n h mà không có bộ dạng phục tùng hiện tại cũng đã bất chi bất giác đối thánh nhân kính sợ đi lên suy nghĩ chợt lóe lên thông thiên lại nếp miệm mỉm cười nhị huynh nói là tam tiêu trong cơ thể đạo h a đó là sư tôn phong ấn tại các nàng ba cái trong cơ thể mục đích mà nói đến đây thông thiên cũng không khỏi đến kéo ra khỏe miệng mục đích là vì đốc xúc tiểu đệ nếu là tam tiêu trước một bước lĩnh hội trong cơ thể đạo hạch mở ra phong ấn mà tiểu đệ còn không có chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên đạo quả lúc kia tiểu đệ ta liền sẽ bị đá xuất sư tôn môn hộ tam tiêu sẽ trở thành tiểu đệ sư tôn Phúc. thái thanh láo tử cùng nguyên thủy vốn đang tại một mặt nghiêm túc nghe thông thiên giải thích kết quả nghe được cuối cùng lại phun ra sau một hồi lâu nguyên thủy mới một mặt sụp đổ mở miệng cái này cái này thành thánh là một kiện tướng làm nghiêm túc sự tình a long minh tiền bối sao có thể như thế cho đùa thông thiên lắc đầu sư tôn nói qua thành thánh không có chút nào nghiêm túc đến hôn nguyên đại la đạo quả chứng thiên đạo cảnh còn có cao hơn tương lai mới nghiêm túc hắn cố ý đem hôn nguyên đại la thiên đạo cảnh còn có cảnh giới càng cao hơn chỉ ra nhưng mà thái thanh lão tử cùng nguyên thủy trên mặt biểu lộ cũng không có sinh ra bởi vì có sóng chấn động thông thiên trong lòng không khỏi lại một lần nữa thở dài hai vị huynh trưởng quả nhưng đã không nhìn cái khắt nói sợ là ta nâng lên hôn nguyên đại la cảnh giới này lúc bọn hắn liền tự động loại bỏ thành thánh nhân a về phần cao hơn bọn hắn có lẽ căn bản nghe không được thông thiên trong lòng đối với hồng quân lanh ý lại thâm sâu một điểm nhưng ngay lúc đó lại mỉm cười bắt đầu hai vị huynh trưởng chúng ta vài vạn năm không thấy không bây giờ ngày luận đạo một phen thái thanh lão tử cùng nguyên thủy đang nghe thông thiên nhắc lên đường đạo lúc lúc đầu tư duy liền xảy ra vấn đề lúc này nghe xong thông thiên nói sang chuyện khác thế là không chút suy nghĩ liền cười đáp ứng thái thanh lão tử cùng nguyên thủy tự hồ là trong nháy mắt liền quên đi tàm tiêu tồn tại đồng thời mỉm cười v ừ vặn hôm nay chúng ta có thể nhìn xem tam đệ ngươi tu hành như thế nào nếu không đi cái kia vi huynh nhưng làm u ố n phạt thông tin ê cười ha ha một tiếng đó là tự nhiên lập tức tam thanh đối mặt mà ngồi đạo vận thanh âm lưu chuyển mà ra đạo khả đạo phi thường đạo danh khả danh phi thường danh vô danh tiên địa bắt đầu nổi danh vạn vật chi mẫu chương tám mươi chín thái nhất trang bức đại thất bại tam thanh luận đạo dáng m ê phi thăng tinh thần lưu chuyển thông tin ê đỉnh đầu hiện khánh vân tam hoa ánh sang ước v à n dặm thụy khí chiếu bắt hoang t ử khí lên đợt ngũ hành lưu chuyển đạo vận từ trong hai mắt chảy sôi trong đôi mắt gặp nhật nguyện phân âm dương phân biệt ngày đêm tinh thần tiêu tan chư thiên vạn giới u y ễ n sinh tiêu tan tự nhiên vạn linh sinh diệt gặp nói thái thanh lão tử cùng nguyên thủy mỉm cười đồng dạng là tam hoa đ ề u hiện trong lồng ngực ngũ khí bảo sắt chiếu tuyệt đối trượng bảo quang l ư ợ n lờ đại điện các loại sắc thái quan g hoa xông ra đại điện đem ức vạn thiên khung phủ lên đến giống như lưu ly li thế giới đạo vận thanh âm hóa thành pháp luân vỡn quanh toàn bộ kim nao đảo thất thải tường vân ngang qua bầu trời từ khí đông lai ba và dặm sinh hoạt tại kim nao đảo bên trong sinh linh từng cái say mê trong đó hồng quân c h ạ m thi tiên đạo mặc dù có các loại vấn đề nhưng căn bản nhất không phải đạo có vấn đề mà là hồng quân có tư tâm đạo liên là nói cho nên tam thanh luận đạo lúc tự nhiên là đều có thu hoạch có ích lợi cho nhau ba ngàn năm c h ư ớ c mắt l i ề n qua thái thanh lão tử cái thứ nhất ngừng lại quay chung quanh ở bên cạnh hắn dị tướng t ố i lui hắn mở hai mắt ra lộ ra một đạo vui mừng hắn ác thi đ ộ n lúc đầu hắn cho là mình nhanh nhất cũng muốn tại lần thứa ba tử tiêu cung nghe đạo sau lại tiềm tu ngàn năm mới có thể chém tới ác thi hiện tại xem ra trở lại côn l â sơn v ớ quan trăm năm Tại lần thứ ba tử tiêu trước, hắn liền có thể liền lần cung hắn h ba có c é một tới ác thi. Tu lại như thế tinh tiến. Dù là thái thanh láo tử vô vi tính tình, lại vi khỏi ác như không là láo l cũng đến Dù vô ra vẻ vui mừng. m ộ bên nguyên thủy cũng đi theo mở hai mắt ra mặc dù hắn thu hoạch không bằng thái thanh lão tử nhưng vẹn vẹn không bằng thái thanh lão tử liền chính hắn mà nói thu hoạch cực lớn thế là cũng là lộ ra thần sắc cao h ứ n g đến thông tiên mở hai mắt ra hướng thái thanh lão tử cùng nguyên thủy gật gật đầu chúc mừng hai vị huynh trưởng thái thanh lão tử cùng nguyên thủy mỉm cười cùng vui cùng vui thông tiên đứng dậy nghĩ đến hai vị huynh trưởng cái này muốn về côn luân thiên sơn đi tổng kết một cái đạt được tiểu đệ liền không ở thêm hai vị huynh trưởng đợi ngày sau lại tụ họp nói xong thông thiên tiếp nhận bên cạnh vần tiêu đưa tới hai cái trà bao tiểu đệ không có gì có thể đưa cho hai vị huynh trưởng liền cho mượn sư tôn chi vật biểu đạt một cái tâm ý thái thanh lão tử cùng nguyên thủy cười tiếp nhận trà bao nguyên thủy nhìn thoáng qua trà bao cười nói tam đệ trước đó vi huynh liền muốn hỏi long minh tiền bối trà này ra sao t r ò vi huynh phạm chi lại là chưa từng có tốt trước đó thái thanh lão tử cùng nguyên thủy mặc dù uống trà nhưng bởi vì các loại vi rượu nguyên nhân chưa kịp hỏi hiện tại nguyên thủy tâm tình tư sướng suy nghĩ thông suốt nhớ tới vấn đề này thông thiên mỉm cười hôn đ ộ n tử tiêu sinh đạo trà thái thanh lão tử cùng nguyên thủy lúc ấy thân thể liền là nghiêng một cái thật vất vả bảo trì thanh tĩnh vô vi lúc ấy liền sập v ũ thảo như thế đồ c ự c phẩm chúng ta uống ba ngàn năm không uống đi ra chúng ta là không phải đầu góc có vấn đề thông thiên cười cười hai vị huynh trưởng tiểu đệ mang các ngươi rời đi ra đông hải thái thanh lão tử cùng nguyên thủy chép miệng sờ một cái miệng sau đó cùng thông thiên rời đi kim lao đảo lại ra đông hải ba cái tại đông hải bên bờ biển phân biệt mãi cho đến thái thanh lão tử cùng nguyên thủy biến mất trong tầm mắt thông thiên mới thu hồi t i ế u dung giữ mắt nhìn thoáng qua ba mươi ba trọng thiên bên ngoài tử tiêu cung sau đó hắn thu hồi ánh mắt về kim ngao đảo đi lại là ngàn năm trói mắt qua lần thứ ba tử tiêu cung giảng đạo lúc đến thái thanh lão tử cùng nguyên thủy trước tiên đổi tới tử tiêu cung kết quả phát hiện đế tuấn thái nhất thế mà so với bọn hắn còn trước một bước rất hiển nhiên hai cái này căn bản không phải tiếp vào thông chi sâu、so、đến đây mà là coi là tốt thời gian đã sớm chuẩn bị thái nhất thấy một lần thái thanh lão tử cùng nguyên thủy đi vào phủ ở trên đảo lập tức tướng làm phách lối thả ra bản thân hai thi chuẩn thành thực lực trên đỉnh tam hoa phát lên một triệu trượng từ hà một đoàn liệt diễm từ đầu đỉnh dâng lên t r u n g quanh nhiệt độ trong nháy mắt liền đạt tới tan kim hóa sắt tình trạng nhưng cái này kinh khủng nhiệt độ cao lại tướng làm xảo diệu khu khống chế khu trong vòng mấy trượng chỉ là nhằm vào thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thái nhất tại lần này ba vạn năm truyền đạo khoảng cách kỳ được đại cơ duyên chẳng những trùng hoạch một kiện trọng bảo với lại nhờ vào đó trọng bảo tấn thăng làm hai thi c h u ẩ n thánh cái này khiến thái nhất lại một lần nữa lòng tin vạn lần quá vừa nhìn thấy thái thanh lão tử cùng nguyên thủy trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Trong lòng rất là t h ấ y được chưa bản tôn được đại cơ duyên thực lực đột nhiên tăng mạnh các ngươi liền xem như bản cổ tam thanh lại như thế nào sớm tối ta sẽ đem các ngươi dẫm tại dưới chân thái nhất tâm niệm vừa động thái dương chân hỏa mãnh liệt t i ê u đốt như cùng một trôi đại truy nện hướng thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thử. thử tiêu cùng không được đánh nhau nhưng bản tôn không phải đấu chỉ là phơi bày một ít thực lực chính các ngươi không chịu nổi bị thương cùng bản tôn có liên cắt gì vừa nghĩ tới trước đó côn luân tiên sơn k h đ ụ quá trong khi liếc mắt sát ý lại sâu một điểm thái dương chân hỏa nhan sắc cũng theo đó càng đậm một phần thái thanh lão t ử cùng nguyên thủy đồng thời h ứ a một cái c ư ơ n g đại hai thi chuẩn thánh khí tức buộc phát ra bọn hắn vừa mới kinh ngạc căn bản không phải kinh ngạc thái nhất cũng có thể tại lần thứ ba truyền đạo trước liền trở thành hai thi chuẩn thánh mà là kinh ngạc đối phương có thể so với bọn hắn sớm một bước đi vào tử tiêu cung tử tiêu cung truyền đạo khoảng cách kỳ toàn bộ tử tiêu cung đều ẩn vào ba mươi ba trọng thiên bên ngoài nhìn không thấy s ợ không được ba mươi ba trọng thiên bên ngoài càng không có vị trí cái này một cái khái niệm cho dù là nhớ kỹ lần trước tử tiêu cung vị trí như tử tiêu cung biến mất cũng không tồn tại có thể thủ tại nguyên chỗ chờ khả năng đế tuấn thái nhất có thể sớm một bước đến chỉ lấy nói rõ tử tiêu cung sớm xuất hiện với lại đế tuấn thái nhất biết điểm này cái này mới là thái thanh lão tử cùng nguyên thủy kinh ngạc sự tình đi theo nhìn thấy thái nhất muốn thủ đoạn chơi cái k i a thái thanh lão tử cùng nguyên thủy đương nhiên sẽ không nung ô c h i ề u đối phương đồng thời không giữ lại chút nào đem mình hai thi chuẩn thánh đ ẩ y tới hai đạo hai thi chuẩn đối khí tức cầm vang xuất hiện một cái thanh t ĩ n h vô vi bởi vì vô vi mà đều là một cái cao ngạo lạnh lẽo như cựu thiên nhìn chăm chú lại như thương không kiền n ạ o tam thanh đồng khí liên tri một khi hợp kích đó là thiên ý vô phùng uy lực trực phiên mấy lần hai đạo hai thi chuẩn thánh khí tức lại có ba đạo khí tức uy năng hai cái sáng loáng quang hoàn nổ tung dễ dàng liền đem thái nhất thái dương chân hỏa xé nát sau đó hướng quá nghiền ép một cái quá khứ hung hãn như d i ệ t thế cối say căn bản vốn không cho thái nhất cơ hội cường hãn nghiền ép không n ể mặt mũi đế tuấn quá một nhất thời ngần ra vụ thảo làm sao đối diện cũng là hai thi chuẩn thánh hai thi chuẩn thánh là tốt như vậy tấn thăng sao cái này mẹ nó cùng chúng ta nghĩ đến không giống nhau a mặc kệ không giống nhau thái nhất đều t h ẳ n rồi hắn căn bản không chỗ có thể trốn không giống như là cùng là tử tiêu cung nghe đạo ngang hàng giống như là trưởng đ ố i tại đối hậu bối nói chuyện thái nhất biến mất khỏe miệng vết máu vừa sợ vừa giận mà nhìn xem thái thanh lão tử, tử ngọc nghe thanh nguyên thủy các người dám đối đồng muôn xuất thủ nguyên thủy trận mắt chừng một cái ta cùng đại huynh chẳng qua là hướng hai vị đạo hữu phơi bày một ít sở học chính các ngươi không chịu đ ổ i cùng chúng ta có gì làm thái nhất kéo ra khỏe miệng t lời này làm sao nghe bắt đầu như thế quân hai chương chín mươi lấy thân hợp đạo trước hồng quân muốn gây sự thái nhất trang bức trực tiếp đụng vào trên miếng sắt nếu không phải nơi này là t ử tiêu cung hắn liền bị thái thanh lão tử cùng nguyên thủy phản s á t hết lần này tới lần khác hắn còn không có cách nào nói cái gì chỉ có thể đánh rất răng cùng m á u nuốt h ô n g tận chừng thái thanh lão tử cùng nguyên thủy một chút không lại nói cái gì đây đối với thái thanh lão tử cùng nguyên t h ụ y tới nói chỉ là một việc nhỏ xen giữa căn bản là không có để ở trong lòng rất nhanh 2.999 t ê n hồng trần tu sĩ đều là đi vào tử tiêu cung lần thứ ba truyền đạo bắt đầu hết thể như thường chỉ có thái nhất cảm giác được tại bắt đầu bài giảng trước đó hồng quân đối với mình băng tới bất mãn một chút thái nhất coi là cái này là trước kia mình cùng thái thanh lão tử cùng nguyên t h ụ y xung đột từ đó đưa tới thánh nhân bất mãn thế là vội vàng dọn sạch trong lòng tưởng niệm chuyên tâm nghe đạo ba n g h n năm truyền đạo x u n g tới hắn lại có tăng lên c lần thứ ba truyền đạo kết thúc cũng liền mang ý nghĩa tử tiêu cung truyền đạo triệt để quốc gia phương tây hồng quân dừng lại giảng đạo thân xác lành lạnh như thường bây giờ ba lần truyền đạo kết thúc ta đem lấy thân hợp đạo để bù đắp thiên đạo thiếu thốn hợp đạo trước đó ta làm thành lập huyền môn ta chi môn dưới cũng lúc có đệ tử nhập tất chúng hồng trần tu sĩ tinh thần cùng nhau chấn động thánh nhân đệ tử nhập thất a đây chính là cơ duyên to lớn a nghe đạo cùng trở thành đệ tử nhập thất đây chính là hoàn toàn khác biệt hồng quân ánh mắt dừng lại ở dưới đài sáu người thái thanh ngọc thanh các ngươi bàn cổ nguyên thần biến thành thân đều khai thiên đại công đức nhưng vì ta đệ tử nhập thất thái thanh lão tử cùng nguyên thủy đại hỷ vội vàng lễ bái đệ tử bái kiến lao sư lao sư thánh thọ vô cương hồng quân lại quay đầu nhìn về phía thái nhất thái nhất ngươi ngày sau cũng có một cơ duyên to lớn muốn làm chính là ta đệ tử nhập thất nói thì nói thế hồng quân trong lòng lại có mấy phần bất mãn bản tôn đem c ự c phẩm tiên thiên linh bảo tố sắc vân giới kỳ cho ngươi giúp ngươi sớm trở thành hai thánh truyền thánh liền là nhớ ngươi ép thái thanh ngọc t h a n h một đầu không nghĩ tới ngươi ép không có ngăn chặn ngược lại đại mất mạ tử nếu không phải nữ hoa cùng thông thiên đều bị long minh cướp đi bản tôn làm sao cần dùng ngươi trong lòng mặc dù khó chịu nhưng mặt mày lại hoàn toàn không có gì thường thái nhất đương nhiên không biết mình đại cơ duyên là hồng quân ă n bài hắn lúc này chỉ là vui vẻ cơ hồ kêu đi ra cũng là vội vàng lễ bái đệ tử bái kiến lao sư lao sư thánh t h ọ vô cương tiếp、lấy. hồng quân lại điểm hồng vân nói lời tự nhiên là không sai biệt lắm hồng vân cũng là vui vẻ lễ bái hành lễ tiếp dẫn chuẩn đề xem xét sáu cái bộ đ o ạ n bốn cái đều thu cái kia hai chúng ta khẳng định ổn a nghĩ đến tiếp dẫn chuẩn đề cũng liền bận bịu lễ bái khẩn cầu lao sư đem chúng ta thu làm đệ tử hồng quân làm bộ do dự một lát đem tiếp dẫn chuẩn đề cho khẩn trương đến đầu đầy mồ hôi lúc lúc này mới lên tiếng các người cả hai xuất thân phương tây ứng tiên thiên canh kim quan minh chi khí mà sinh các người thân phụ phương tây miên quả từ có cơ duyên vì vậy ta chỉ có thể thu các ngươi là ký danh đệ tử các ngươi có bằng lòng hay không tiếp dẫn chuẩn đề nơi nào sẽ cự tuyệt cho dù là ký danh đệ tử vậy cũng so chẳng là cái thá gì tốt dẹp s o n g sáu tên đệ tử hồng quân liền khoát tay bên trong p h ủ đ u ổ i biểu đạt việc này có một kết thúc ý tứ còn lại hồng trần tu sĩ toàn đều lộ ra thần sắc thất vọng đồng thời bọn hắn đã ý thức được cái kia sau cái vị trí vô cùng trọng yếu nhưng bây giờ biết có gì hữu dụng đâu ai gọi chính mình lúc trước chỉ lo nhìn đạo thuật thần thống nhưng không có đi đoạt cái kia b ầ đoàn vừa nghĩ tới tiếp dẫn chuẩn đề là làm thế nào chiếm được b ầ đoàn từ hồng trần tu sĩ cái kia hâm mộ a quả nhiên muốn tại hồng hoang lẫn vào mở ngoại trừ ngạnh thực lực không biết xấu hổ đầu này cũng là rất trọng yếu bất quá mặc dù thu đồ đệ đã kết thúc nhưng hồng quân an bài cũng không có kết thúc ta lấy thân hợp đạo về sau từ đó ta tức là thiên đạo mà thiên đạo lại không phải hồng quân tiếng nói vừa ra chỉ thấy thiên đạo pháp luân từ hồng quân sau l ư n g xuất hiện thử tiêu c u n g trong chính điện chỉ một thoáng thiên hoa luật truy địa dũng kim liên nhật nguyệt hàng tinh hoa quần tinh tránh hư không tự sát quang hà đem chọn cái phủ đạo b á phủ ước vạn vạn huyền âm xuất hiện nói tất ca ngợi từng tiếng huyền ảo chúng hồng trần tu sĩ cùng nhau chấn động hướng hồng quân cong xuống chúng ta cung hạ lao sư lấy thân hợp đạo hồng quân khẽ gật đầu ta hợp đạo lấy bù đắp thiên đạo là lấy ta chi môn hạ phải có thánh nhân xuất thế lập thánh vị lời này vừa nói ra chúng hồng trần tu sĩ lập tức ánh mắt sáng rực bắt đầu một chút cơ cảnh đã nhìn về phía ngồi sáu người quả nhiên thái nhất cái thứ nhất mở miệng xin hỏi lão sư thánh vị có mấy tôn hồng quân ánh mắt đảo qua chúng hồng trần tu sĩ Chúng h bảy trăm n trong lòng sĩ bốn mươi chín mai thiên đạo phù văn hiện hiện thiên đạo pháp luân tại hồng quân sau đầu xoay chầm chậm trong chính điện vang lên dòng ngâm hồ gầm tứ tướng hình bóng trục vừa phủ hiện tử quang vô cùng tận xuyên tấu qua tử tiêu cung ba mươi ba trọng thiên bên ngoài một mực soi sáng hưng hoang ư ớ c vạn vạn chúng sinh nao nhao ngầm đầu sau đó thấp thỏm lo âu nằm dạp trên mặt đất chỉ có đông hải cùng phương nam bất tử hòa sơn bị ngăn tại hộ thuận bên trong sinh hoạt ở nơi này sinh linh hoàn toàn không bị ảnh hưởng liền làm không có có chuyện này phát sinh trong tử tiêu cung chúng hồng trần tu sĩ toàn đều ánh mắt sáng rực bắt đầu tựa hồ cái t i ê u tử khí bên trong liền có ngày đạo chỉ lý hồng quân nhàn nhạt mở miệng đây là đại đạo chi cơ hồng mông tự khí có được có thể thành thánh chúng tu sĩ cùng nhau hít vào một n g ụ n khí lạnh t dần dần ánh mắt. Ánh mắt người. Người đem sáu i đạo hồng nông tử khí bắn vào sáu người trong nguyên thần dưới đài sáu người cảm giác được một cỗ huyền ảo tri cực cùng có vua thượng huyền bí lực lượng rót vào mình nguyên thần tìm đạo con đường trước đó chưa từng có sáng tỏ bắt đầu sáu người mừng rỡ trong lòng vui vẻ hướng hồng quân cong xuống đa tạ lao sư ban ân hồng mông tử khí chúng tu sĩ thầm nghĩ quả nhiên cái kia sáu cái bổ đ o ạ n mới là cái này trong từ tiêu cung lớn nhất cơ duyên năm đó nếu là sớm biết như thế chỗ nào đến phiên tiếp dẫn chuẩn đề không biết xấu hổ đến đoạn nhưng là bây giờ hối hận cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng chúng tu sĩ chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm hồng quân trong tay cái kia cuối cùng một đạo hồng mông tử khí còn có một đạo hồng mông tử khí còn có một cái thanh vị hồng quân thần sắc không thay đổi đem cuối cùng này một đạo hồng mông tử khí ném ra ngoài chín h các n mươi mốt ì mọi người cùng nhau không biết xấu hổ mới công bằng mà hồng quân ánh mắt đảo qua lưu lại hơn hai ba trăm linh tên hồng trần tu sĩ lộ ra một vòng mỉm cười rất tốt các ngươi có thể bảo trì bình thản đang tìm đạo trên đường bất luận cái gì thời điểm đều cần học được suy nghĩ bình tĩnh t ì m trên đường có quá nhiều mê hoặc nội tâm sự tình một chút nhìn như cường đại cơ duyên bày ở trước mặt nhưng nó về sau lại là vạn k i ế p bất phục nói đến đây hồng quân ánh mắt dừng lại ở thái thanh lão tử cùng nguyên thủy trên thân thái thanh lão tử cùng nguyên thủy trong lòng giật mình lão sư đây là đang điểm t ỉ n h chúng ta không cần mê thất tại long minh tiền bối cường đại bên trong sao nói cũng phải long minh tiền bối cho tam đệ quá rất mạnh lớn bảo bối cùng thiên tài địa bảo ngược lại lắc lư đối tam đệ từ trên căn bản dạy bảo như vậy tam đệ sẽ chỉ nhất thời c ư ờ n g đại nhưng trong tương lai hắn lại tìm không được cái kia vô thượng thánh nhân chi đạo long minh tiền bối trước đó ban thưởng chúng ta hỗn độn bà bối sau khi trở về liền thâm tàng bắt đầu không thể lại dùng nếu không một mực rượu vào ngoại vật làm sao có thể thành t i ể u thánh nhân quả vị thái thanh lão tử cùng nguyên thủy một trận tự xét lại tại hồng quân trước mặt càng thêm đến kính cẩn nghe theo hơn hai hồng trần tu sĩ tại hồng quân trước mặt túi đầu nghe theo chúng ta ghi nhớ lao sư dạy bảo hồng quân hải lòng gật đầu phất phất tay xuất ra một mảnh vầng sáng vầng sáng chiếu dọi toàn bộ đại đ i ệ lại là vại kiện bảo bối hồng quân nhìn về phía dưới đài sáu người các ngươi là ta huyền môn đệ tử ứng lúc có t r í bảo hộ thân lấy chứng huyền môn đạo giáo nói xong thứ quan g mang bên trong lấy ra một bảo ban cho thái thanh lão tử đây là thái cự c đồ là ba đại tiên t i ê n t r í bảo thứ nhất nhất định địa phong thủy hòa cũng là phòng thân t r í bảo ban cho ngươi thái thanh lão tử đại hỷ đối hồng quân bái tạ thi lễ đa tạ lao sư ban thường bảo cái này hoàn toàn quên đi vừa mới hắn còn quyết định không tái sử dụng long minh cho hỗn độn linh bảo để tránh ỉ lại bảo bối mà vô pháp tinh tiến tu vi đây chính là hồng quân tại một đám hồng trần tu sĩ trong nguyên thần lưu lại ý niệm c h i trùng tác dụng cũng không phải là đơn giản thô bạo trực tiếp k h ô n g chế mà là chậm rãi cải biến hồng trần các tu sĩ tư duy đợi đến hồng trần các tu sĩ đem hồng quân nói tới hết thể đều xem như trí lý xem như nói khi đó hiệu quả so đơn giản thô bạo trực tiếp k h ô n g chế càng hữu hiệu hồng quân khẽ gật đầu lấy thêm ra một bảo bảo vật này là một đoàn khánh vân nhưng mà cùng bình thường khánh vân hoàn toàn khác biệt vừa lấy ra lập tức làm cho cả đại điện tràn đầy một cỗ hạo nhiên chính khí thậm chí một chút hồng trần tu sĩ trong lòng tính toán chờ về hồng hoang về sau đi giết sinh đoạt hồng mông tử khí suy nghĩ đều bị quét sạch rơi không thiếu chúng tu sĩ tinh thần đều là chấn động hồng quân lạnh nhạt mở miệng đây là chư thiên khánh vân chính là bàn cổ trong lòng hạo nhiên chính khí biến thành uy năng cùng tiên thiên trí bảo đạt song song bảo vật này treo cách đỉnh đầu liền có thể đứng ở thế bất bại thế ra thời điểm càng là chư tà lui tránh vạn pháp bất chiêm nói xong đầu ngón tay một điểm liền đem chư thiên khánh vân truyền cho nguyên thủy cái tia chư thiên khánh vân lập tức thả ra hảo quan năm hậu chiếu dọi chư thiên toàn bộ đại điện cũng bị nó phản chiếu ngũ thải bà lan lại có bát âm tiên nhạc vang vọng hoàn vũ gột rửa p h ạ n tâm vô số kim đăng kim liên chuối ngọc rủ xuống châu đầy trời rơi xuống như mái hiên nhà t r ư ớ c tích thủy liên tục không ngừng nối liền không rước chúng tu sĩ nhao nhao q u ă n g tới ánh mắt hâm mộ có bảo vật này có thể lập thế bất bại sau đó muốn làm sao thu thập đối thủ đều có thể nguyên thủy đại hỉ hướng hồng quân cong xuống đa tạ lao sư ban thường bảo hắn vốn là trọng công mà nhẹ phòng lúc trước long minh cho hỗn độn ngọc thanh tiên liên cũng là một cái phòng ngự bà bối liền là xuất phát từ nguyên nhân này hiện tại hắn dự định phong tồn hỗn độn ngọc thanh tiên liên đến một cái chư thiên khánh vân vậy thì thật là tốt để ngủ hồng quân kỳ thật cũng có chút bất đắc dĩ tại nguyên bản mệnh số bên trong hắn cho nguyên thủy chính là b ả n cổ phiên nhưng b ả n cổ phiên hiện tại còn tại nguyên hoàn trong tay hồng quân từ nơi nào lại là một cái thế là đành phải đem chư thiên khánh vân cho lấy ra dù sao hồng quân biết toàn bộ hồng hoàng có thể giết hắn chỉ có long minh mà đối mặt long minh thời điểm có hay không chư thiên khánh vân đối với hắn mà nói đều là giống nhau kết quả thế là dứt khoát hào phóng một thanh nguyên thủy mỹ tư tư thu chư thiên khánh vân hoàn toàn liền đem mặc kệ nhìn từ phương diện nào đều mạnh hơn hỗn độn ngọc t h a n h tiên liên cho không hề đệ tâm hồng quân lấy thêm ra một bóng một đồ giao cho thái nhất đây là hồng tú cầu cùng sơn hà xã t á c đồ hồng tú cầu chủ công thánh nhân thân thể cũng có thể thương sơn hà xã t á c đồ chủ phòng khác còn có vua thượng diệu dụng ngươi tự hành lĩnh hội cái này hai kiện bà bối lúc đầu mệnh số là cho nữ hoa nữ hoa đi về sau tự nhiên cũng liền cho thái nhất về phần thái nhất dùng tới hồng tú cầu dạng này nữ tử tri vật có phải hay không phù hợp hồng quân không quan tâm trên thực tế thái nhất cũng không quan tâm Hắn vừa đạt đ ư ợ cái vân này, này, này hai bảo cực kỳ đặc biệt cùng chư thiên thánh vân là thiên đạo vô thượng dị bảo uy có thể ngang ngửa tại tiên thiên trí bảo nhưng hồng nông thanh kiếm vô pháp trực tiếp sử dụng muốn lấy tạo hóa chi lực luyện hóa hóa thành hắn bảo phương có thể sử dụng luân hồi từ ngọc đài sen cũng tương tự cần lấy tạo hóa chi lực kích hoạt phương có thể phát huy nó hai mươi bốn phẩm vi năng nếu không cũng chỉ có thập nhị phẩm hiệu dụng hồng quân cái này hai kiện bảo bối cho hồng vân mặt ngoài là đối hồng vân đối xử như nhau cho cùng ba vị trí đầu người đồng cấp thậm chí cao hơn bảo bối nhưng hồng vân kỳ thật căn bản không phát huy được nhiều thiếu bảo bối vi năng ngược lại sẽ mang ngọc có tội giữ lấy một chút không phải là nhân quả chỉ là hiện tại hồng vân lại hoàn toàn nghĩ không ra những này chỉ biết mình được vô thượng thiên đạo gì bảo vui vẻ vô cùng hướng hồng quân lễ bái tả lễ tiếp dẫn chuẩn đề liên nhau chuẩn đề lập tức một mặt bi thương khóc lên đến Tốt biết giáo lao sư biết được, phía ư cướp phương sư ơ n chúng ta căn bản vô pháp cướp lấy bất kỳ hữu dụng nhiêu nói, cằn cùng. Còn xin g Tây ta bất vật. Tây tử tối từ bi, vừa đệ tử một chút lấy quái hữu pháp chi đối lại bi, dị, lao vô Vì vô vừa kỳ đệ đệ mà r bảo. p h í sau chúng hồng trần tu sĩ cùng nhau mắt trận trắng cái này phương tây ra hỏa kia quả nhiên là không biết xấu hổ đ i ậ n hình các ngươi tại phương tây không lấy được bà bối đó là các ngươi mình vô năng thế mà còn lấy lý do này đến muốn bà bối gặp qua không biết xấu hổ chưa thấy qua các ngươi phương tây không biết xấu hổ như vậy bất quá hồng quân trong lòng vô cùng rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra ha ha toàn bộ phương tây đều là lòng mình khống chế hắn không có trực tiếp làm chết hai người các ngươi đã là không sai các ngươi đang còn muốn phương tây được cái gì bà bối nếu không phải xem ở các ngươi hai cái có tác dụng lớn phân thượng bản tôn làm sao lại thu các ngươi hai cái hồng quân ra vẹn từ bi thở dài cũng được liền ban cho các ngươi một chút linh bảo a nói xong lấy ra thập nhị phẩm công đức kim liền, thanh liên thanh l i ê n bảo sắp kỳ hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo sau đó lại đem phát trần túi cắn khôn đã ma sử chuỗi ngọc dù đ ó n hoa sâu r u ộ cá trắng việt tràng Kim chương chín mươi hai một linh bảo cái có mặt. Không bằng 92, hồng quân phân bảo loại nhân quả khi mẫu mưu đồ hồng vân hồng quân cố ý xếp đặt ra khó xử sắp mặt đến nhưng do dự một lát sau vẫn gật đầu một chỉ đại điện bên ngoài p h u đảo hậu phương một tòa bảo sơn thôi ta trước kia cũng là thu thập một chút linh bảo các ngươi đi cái kia phần bảo nham bên trên mỗi người dựa vào cơ duyên thủ đoạn đi lấy a nói xong dừng một chút lại mới nói đoạt bảo về sau các ngươi liền tự động rời đi về sau ta đem lấy thân hồng đạo ngươi lợi không được tới quấy g i y tiếng nói vừa ra hồng quân đã biến mất không thấy gì nữa chúng hồng trần tu sĩ xứng sở sau đó như ong vỡ tổ phóng tới phần bảo nham thái thanh lão tử nguyên thủy thái nhất hồng vân tiếp dẫn chuẩn đề sáu người tốc độ tự nhiên là nhanh nhất, nhất bọn hắn c ấ p được bảo bối cũng tự nhiên nhiều nhất nhưng phần bảo nham bên trên có hơn một mươi kiện bảo bối coi như thái thanh lão tử sáu người phân đi mấy ngàn cái còn lại cũng đủ cái khác hồng trần tu sĩ nhất thiếu phần một kiện mọi người đều có một cái ăn ý không thể hoàn toàn ăn một mình nếu không coi như c ấ p được một lần hồng hoang sợ là ngay cả động phủ của mình đều không thể quay về liền phải chết ngay tại chỗ rất nhanh chúng hồng trần tu sĩ phân quang phần bảo n h a m bên trên sở hữu b ả o bối nhao nhao giá vân ngự phong về hồng hoang đi hồng quân tại trong tử tiêu cung nhìn xem đây hết thảy mỉm cười trạm thi chi đạo tướng làm coi trọng b ả o bối mặc kệ là trạm thi vẫn là chiến đấu thậm chí tu hành đều cần b ả o bối với lại bảo bối phẩm chất càng tốt uy năng càng mạnh hiệu quả cũng càng tốt hồng quân đem những bảo bối này phân cho chúng hồng trần tu sĩ kỳ thật liền là đem những này công pháp tu sĩ triệt để trói chặt tại trạm thi chi đạo bên trên mà những này đưa ra ngoài bà bối tất cả đều là nhân quả nhân quả mà cuối cùng có trả lại đợi đến cuối cùng một cái hồng trần tu sĩ rời đi từ tiêu cung hồng quân vung tay lên toàn bộ phù đảo liền biến mất hành tung biến mất tại ba mươi ba trọng thiên bên ngoài mà hồng quân thì đem nguyên thần của mình hoàn toàn chìm vào sau lương t i ê n đạo pháp luân bên trong lấy thân hợp đạo đây là một nước cờ hiểm nếu là thất bại cái k i a hồng quân liền sẽ trở thành thiên đạo một bộ phận hoàn toàn bị xóa đi bản thân ý thức nhưng đây cũng là hồng quân duy nhất cờ d i tâm của hắn nhất định phải đi một bước này thiên đạo pháp luân sáng lên vô thượng thần quang ngũ sát thải quang chiếu dọi toàn bộ ba mươi ba trọng thiên bên ngoài thiên đạo chi nhãn tùy theo xuất hiện ánh mắt lạnh như băng đảo qua toàn bộ hồng hoang một cố m ê n h mông thiên uy đột nhiên giáng lâm mặc dù vô hình vô chất nhưng mà lại để hồng hoang chúng sinh đều trong cùng một lúc sinh lòng cảm ứng vừa mới trở lại hồng hoang chúng hồng trần tu sĩ trong lòng giật mình nao h nhao quay đầu thái thanh lão tử hướng ba mươi ba trọng thiên bên ngoài thi lễ lao sư hợp đạo chúng tu sĩ đi theo thi lễ hạ lao sư hợp đạo chi lễ thiên uy rung động như là thiên địa nhịp tim đông đông đông gõ vào vạn linh chúng sinh trong lòng chúng hồng trần tu sĩ trong lòng trần kinh đây chính là thiên đạo vẹn vẹn lao lúc đạo sư hợp trong i ế t lộ i tử c h tiêu h cung hồng quân sau lương thiên đạo pháp luân xoay tròn đã đến nhanh nhất quan g hoa lưu chuyển tràn ngập toàn bộ ba mươi ba trọng thiên bên ngoài huyền ảo khí tức bao phủ hưởng hoang hồng quân giơ lên trong tay tạo hóa ngọc điệp ông một tiếng văng nhỏ tạo hóa ngọc điệp cùng thiên đạo pháp luân dung hợp lại cùng nhau sau đó thiên đạo pháp luân lại cùng hồng quân dung hợp lại cùng nhau tiếp theo sát thiên đạo chi nhãn từ hồng quân mi tâm mở ra hồng quân lấy thân hợp đạo thành công thiên uy c h ầ m rãi thu hồi hồng hoang lại một lần nữa khôi phục bình thường chúng hồng trần tu sĩ một lần nữa đứng thẳng người liếc nhau sau đó nhao nhao rời đi bọn hắn phải nắm chặt thời gian tiêu hóa hấp thụ một lần cuối cùng dạng đạo thành quả sau đó hồng nông tử khí hồng hoang giữa thiên địa cái cuối cùng thanh vị thái thanh lão từ cùng nguyên thủy trở lại côn luân tiên sân sau trước tiên đem chọn cái côn luân tiên sơn cho phong bế bọn hắn đã có hồng mông thử khí không cần đi tranh tốc độ nhanh nhất thành thánh mới làm mẫu chốc nhất có đồng dạng ý nghĩ tự nhiên còn có hồng vân tiếp dẫn c h u ẩ n đề hồng vân trở lại mình hỏa vân động phụ tiếp dẫn c h u ẩ n đề trở lại phương tây toàn đều trước tiên đem động phụ của mình phong bế bắt đầu đế tuấn quá vừa về tới thái dương tinh sau lại có một số khác biệt tan bài thái nhất n g ư ơ i chuyên tâm tu hành lĩnh hội hồng quân lão sư cho người trí bảo cái khác hết hạy từ vi huynh đến xử lý đế tuấn ý nghĩ rất trực tiếp chỉ cần thái nhất thành thánh như vậy ngày sau huynh đệ mình hai cái liên ổn lại đối đầu tam thanh cũng không sợ với lại thông thiên bị đổi u ra từ tiêu cung mất đi thành thánh cơ hội như vậy chỉ cần thái nhất thành thánh trước hết cầm thông thiên khai đao bất quá thái nhất lại khác có ý tưởng đại huynh kỳ thật hiện tại có một cái đại cơ duyên bày ở trước mặt của người a đế tuấn xứng sở cơ may lớn gì thái nhất cười lạnh một tiếng hiện tại sở hữu hồng trần tu sĩ đều nhìn c h ằ m c h ằ m cái k i a m ộ t đạo không có tin tức hồng nông từ khí nhưng lão sư nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua không thể đi đoạt đã có chủ hồng nông từ khí a đế tuấn lông mày t r a o lên ngươi nói là thái thanh cùng ngọc thanh hồng mông tử khí không được bọn hắn thực lực bây giờ không tầm thường huynh đệ chúng ta không có nắm chắc tất thắng thái nhất nết miệng cười một tiếng dĩ nhiên không phải thái thanh cùng ngọc thanh bọn hắn cần ngày sau huynh đệ chúng ta đều thành thánh về sau lại đối phó đại huynh ta nói chính là hồng vân ngươi nhưng đừng quên hồng vân cũng là cựu nhân của chúng ta đế tuấn gật gật đầu hồng vân cùng trấn nguyên tử đương nhiên không thể bỏ qua nhưng ngươi cũng biết trấn nguyên tử cùng cái kia sách xe lẫn đại đ i ệ thai mảng đem hoàn toàn t n tảng chúng ta căn bản tìm không thấy hắn v ề p h ầ n hồng vân mặc dù hắn hỏa vân cung cũng không khó tìm nhưng hắn đạt được hai ngày thiên đạo vô thượng dị bảo uy có thể ngang n g ử a tại tiên thiên trí bảo chúng ta nhưng không nhất định là đối thủ của hắn thái nhất nghe đế tuấn phân tích lại là cười ha ha một tiếng đại huynh ngươi chỉ biết thứ nhất không biết thứ hai hồng nông thanh kiếm cùng luân hồi tử ngọc đài sen đúng là thiên đạo vô thượng dị bảo nhưng cái này hai bảo cực kỳ đặc thù chỉ có tạo hóa chi lực phương có thể phát huy sở hữu uy năng nếu không cái này hai bảo uy lực không thể so với thượng phẩm tiên thiên linh bảo mạnh hơn thiếu đại h u n h lấy minh đệ của ta hai cái thực lực phối hợp chúng ta trong tay bà bối g ế t hồng vân dễ như trở bàn tay đế tuấn lập tức chừng lớn hai mắt chuyện này là thật thái nhất rất khẳng định gật đầu đại huynh trong tử tiêu cũng ghi chép trong hồng hoàng sở hữu bí văn ta trước đó liền vừa hay nhìn thấy liên quan tới hồng mông thánh kiếm cùng luân hồi tử ngọc đại sen ghi chép không nghĩ tới hồng quân lão sư lại vừa vặn cho hồng vân cái này hay bảo đây là thiên đạo cũng muốn để hồng vân diệt v o n g a đế tuấn cười ha ha một tiếng t ố t nhị đệ kế này l ạ i diệu chúng ta trước chờ trăm năm đợi đến sở hữu hồng trần tu sĩ lực chú ý đều chuyện di sau liền độc thủ quá gật gật đầu đại h u n h kế hay đông ế t u t hải đang tại tiềm tu long minh mở hai mắt ra hắn nhìn thoáng qua ba mươi ba trọng thiên mịn cười hồng quân đã lấy thân hợp đạo lần này thiên đạo liền sẽ không nhìn chằm chằm vào ta cưới qua long minh vắt tay vạch một cái một con sông lớn hình bóng tại trước mắt hắn triển khai chương chín mươi ba nhìn trộm thiên cơ quả nhiên là một kiện tướng làm hung hiệp sự tỉnh long minh tiện tay vạch một cái liền đem sông dài vận mệnh hình bóng bắn ra đến trước mặt mình chiêu này cho dù là thiên đạo đều làm không được thánh nhân cũng tốt thiên đạo cũng được muốn quan sát sông dài vận mệnh đều cần tiến về sông dài vận mệnh mà long minh hán trưởng không vận mệnh chi đạo hắn có thể đem sông dài vận mệnh cho kêu đến sông dài vận mệnh bình tĩnh không lay động chập trùng vô định mỗi một tơ gợn sóng bên trên đều có ngàn vạn chuỗi nhân quả kết nối trong đó long minh ánh mắt đạo qua toàn bộ trường hà m ỉ cười sông dài vận mệnh thời không trường hà nhân quả trường hà kỳ thật đều là một đầu mệnh nói đạo sông chỉ là từ khác nhau góc độ nhìn lại liền sẽ có kết quả khác nhau bày biện ra khác biệt bộ dáng đạo pháp ngàn vạn đúng là như thế nắm giữ vận mệnh c h i đạo sau long minh đối với vận mệnh nhân quả lý giải liền càng thêm c ắ t sâu k e n quan sát sông dài vận mệnh tính toán một k e n quan sát sông dài vận mệnh tính toán một long minh quan sát sông dài vận mệnh thời điểm trong đầu thỉnh thoảng lại liền vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở đây là hắn t ạ i thu thông thiên làm đồ đệ về sau mới từ hệ thống nơi đó lấy được nhiệm vụ nhiệm vụ quan sát sông dài vận mệnh một tỷ lần hoàn thành ban thưởng hồng nông linh bảo vận mệnh cuối s a long minh rất nhanh hoàn thành mình định cho mình mỗi ngày quan sát số lần đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt đột nhiên sông dài vận mệnh nổi lên ngàn làn sóng v ạ n sóng một mảnh sóng lớn tại sông dài vận mệnh nhộn nạo lên hai đạo cự đại bóng ma xuất hiện sông dài vận mệnh trời cao thái cổ trong tinh không ba trăm sáu mươi lăm khỏa chu thiên tinh thần thả ra vô lượng tinh quang đem hai đạo bóng ma chiếu lên càng thêm rõ ràng một lát sau bóng ma ngưng tụ thành hình hóa thành hai cái tam túc kim ô long minh lông mày nhữ lại a đế tuần thái nhất bọn hắn đây là cho mượn hà đồ lạc thư đến quan sát sông dài vận mệnh có chút ý tứ thái nhất tại bị hồng quân chọn c h ú n g thành thánh sau mệnh số đ ạ i biến hiện tại đã bắt đầu lên dễ đổi mệnh số dự định sao đế tuấn thái nhất hoàn toàn không có phát hiện sông dài vận mệnh bên trong còn có một cái địa vị càng cao hơn người quan sát bọn hắn đem nguyên thần của mình xuyên vào sông dài vận mệnh bên trong bắt đầu tìm kiếm mình muốn đáp án thái dương c u n g bên trong hà đồ lạc thư thần hoa lấp lóe tinh quang trận trận trên đó ba trăm sáu mươi năm khỏa sáng tỏ điểm sáng đối ứng c ử u thiên tri thượng ba trăm sáu mươi năm khỏa chu thiên tinh thần sông dài vận mệnh bên trên sóng lớn bốc lên bọn nước vẩy ra quần quận thiên cơ dần dần hiện ra một mảnh hồng vân chậm rãi hiện hiện hai cái kim ố hình bóng đổi kịp hồng vân nào đem lên đi liền phải đem hồng vân xé thành mảnh nhỏ nhưng mà đúng vào lúc này chu thiên tinh thần đột nhiên loạn bắt đầu ba trăm sáu mươi năm khỏa chu thiên tinh thần tựa hồ là gặp nguy hiểm gì toàn đều trong nháy mắt thoát ly vị trí của mình mất đi ba trăm sáu mươi năm khỏa chu thiên tinh thần ủng hộ hai đạo kim ố hình bóng trong nháy mắt từ mệnh vận trường hà bên trong biến mất ngoại trừ long minh dạng này nắm giữ vận mệnh tri đạo đại năng những người còn lại muốn đi vào sông dài vận mệnh cái kia là phi thường khó khăn đế tuấn thái nhất hai huynh đệ hợp lực cho mượn thái dương tinh lực lượng thăng thêm hà đồ lạc thư ba trăm sáu mươi lăm khỏa chu thiên tinh thần lực lượng lúc này mới có thể miễn cưỡng tiến vào sông dài vận mệnh tham dò mấy phần thiên cơ hiện tại ba trăm sáu mươi lăm khỏa chu thiên tinh thần trong nháy mắt mất k h ô n g chế cái này khiến đế tuấn thái nhất lần thứ nhất nhìn trộm thất bại đế tuấn b i ế n sắc ngần đầu nhìn về phía thái cổ sâu trong tinh không đây là có chuyện gì chu thiên tinh thần vì sao không phục tùng mệnh lệnh thái cổ trong tinh không ba trăm sáu mươi lăm khỏa chu thiên tinh thần chính là cảm ứng hà đồ lạc thư chu thiên ba trăm sáu mươi lăm đạo thiên cơ chi quang mà sinh ra trên lý luận căn bản không có khả năng có không bị khống chế tình huống đế tuấn thái nhất trong lòng nghi hoặc nhưng cũng không có quá sâu mớn ư thái nhất lắc đầu việc này việc quan hệ tương lai thánh nhân chi vị nghĩ đến thiên cơ t h â m trầm đại huynh chúng ta lại thêm một p h ầ n lực có lẽ là có thể đế tuấn gật gật đầu có thể chúng ta thử lại lần nữa hai huynh đệ thế là lại một lần nữa thôi động pháp lực đem nguyên thần pháp lực toàn đều thúc nhập từ vi tinh ánh sáng bên trong chuẩn bị c ư n g ép khống chế chu thiên tinh thần từ mà tiến vào sông dài vận mệnh thái dương buộc phát ra hào quang trói sáng sáng dực thái dương chân hỏa cháy hừng hực ước vạn dặm ngọn lửa p h u n ra nuốt vào không n ớt mỗi một đạo ngọn lửa đều câu lên một đạo chu thiên tinh quang ba trăm sáu mươi năm đạo chu thiên tinh thần tại như thế thôi động phía dưới phản ứng gì cũng không có thái cổ sâu trong tinh không tam sát tinh thần mắt lạnh nhìn ba trăm sáu mươi năm khỏa chu thiên tinh thần thất sát tinh thần ánh mắt sáng rực mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào ba trăm sáu mươi năm khỏa chu thiên tinh thần c h i chủ tử vi tinh giám động hiện tại liền tiêu diệt các ngươi chúng ta tôn phụ thần pháp trị cho phép các ngươi có được linh trí đã là đại xá hiện tại các ngươi dám giúp đế tuấn thái nhất tính toán hồng vân cái kia hồng vân có phụ thần ban ân hỗ không có phụ thần phát chỉ, các ngươi dám tính toán hắn đối với thái cổ tinh thần nhóm mà nói hồng vân có chết hay không không trọng yếu nhưng hồng vân đã c o i được phụ thần cho hỗn độn linh bảo như vậy hồng vân sinh tử liền từ phụ thần định đoạt các ngươi những n à y hậu khởi chi bối cũng dám tính toán hồng vân muốn chết ta chu thiên ba trăm sáu mươi năm tinh thần mặc dù sinh ra thời kỳ cùng thái cổ tinh thần nhóm không sai biệt lắm thậm chí có chút sớm hơn nhưng chúng nó có được linh trí nhưng còn xa so thái cổ tinh thần nhóm mượn bởi vì là linh trí của bọn nó là c ả ứ n g hà đồ lạc thư bên trong ba trăm sáu mươi năm đạo thiên cơ tri quan mà sinh bởi vậy bọn chúng tại thái cổ tinh thần trước mặt là tuyệt đối hậu bối không nói những cái khác thái cổ tinh thần nhóm đã sớm hóa hình mà chu thiên ba trăm sáu mươi lăm tinh thần bọn chúng đừng nói hóa hình liền là linh chi đều không được đầy đủ cần tinh quan xuất hiện mới có thể bù đắp cho nên tại đối mặt thái cổ tinh thần lúc chu thiên ba trăm sáu mươi lăm tinh thần căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng ông lại là một đạo thái dương tinh hỏa mang theo hà đ ổ lạc thư mệnh lệnh tiến vào thái cổ sâu trong tinh không đây là đế tuấn thái nhất thúc giục chu thiên tinh thần nghe ta hiệu lệ tham lang tinh thần thấy phiền lạnh hư một tiếng đáp lại bọn h biết nói sao đáp lại a đừng ra vẻ nếu không hôm nay liền là diện tinh này chu thiên ba trăm sáu mươi lăm tinh thần cùng nhau run run một cái tạo nên ức vạn vạn bên trong tinh quang tàn h uy kỳ thật tham l a n g tinh thần cái này bàn giao không có gì tất yếu lấy chu thiên ba trăm sáu mươi lăm tinh thần bây giờ linh trí bọn chúng căn bản không có đùa nghịch tâm tư năng lực đã e ngại thái cổ tinh thần vậy chúng nó liền sẽ ngoan ngoan nghe lệnh thế là tại tử vi tinh dẫn đầu dưới chu thiên ba trăm sáu mươi lăm tinh thần cùng nhau phát ra một lần tinh rung động ba trăm sáu mươi lăm đạo tinh quang hội tụ vào một chỗ hóa thành một đạo ước vạn giảm thô tình quang chi trụ đem đế tuấn thái nhất mệnh lệnh dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức đẩy trở về dầm dầm dầm đế tuấn thái nhất còn không có phản ứng kịp toàn bộ thái dương tinh liền nổ đến bằng ước vạn kế ánh l ử a tại trên thái dương nổ tung dung chuyển thái dương chân hỏa đảo qua toàn bộ thái dương tinh cùng chung quanh m ộ ư ơ i ước vạn giảm phạm vi đế tuấn thái nhất tại trên thái dương bồi dưỡng linh căn tiên thảo trong nháy mắt hóa thành cho đùi còn không có phản ứng kịp đế tuấn thái nhất đồng thời phun ra một ngụm dòng máu màu và nóng đồng thời bị từ hà đồ lạc thư bên cạ Đế Tuấn chương chín mươi bốn đế tuấn ngưu kế trảng hướng vân đế tuấn thái nhất là tuyệt đối không nghĩ tới mình nhìn trộm thiên cơ thất bại là bị thái cổ tinh thần cho hố dù sao ngoại trừ thiên đạo ai cũng không biết long minh sáng tạo ra một nhóm thái cổ tinh thần đế tuấn thái nhất quyền làm mình dự định thôi diễn tương lai thánh nhân thiên cơ nhận lấy thiên đạo phản v ệ hoàn toàn không có, có mơ tưởng chỉ là thu thập thái dương tinh thời điểm hai huynh đệ đau lòng đến giật giật bỏ ra gần thời gian một trăm ngàn năm bồi dưỡng các loại thiên tài địa b ả o hủy sạch tổn thất này không thể bảo là không nhỏ một lần nữa đem thái dương tinh cho thu thập xong về sau đế tuấn thở dài thái nhất người đối với chuyện này thấy thế nào thái nhất cẩn thận phân tích tỉnh táo suy nghĩ cuối cùng mười phần khẳng định mở miệng mặc dù không có thấy rõ toàn bộ thiên cơ nhưng từ đã thấy bộ phận chúng ta đối hồng vân hành động khẳng định là thành công dừng một chút sau thái nhất tiếp tục nói đại h u n h không cần lo lắng chỉ là một cái hồng vân chúng ta duy nhất phải lo lắng chính là trấn nguyên tử có thể hay không giữa đường chạy tới một khi hồng vân cùng trấn nguyên tử tụ hợp cho mượn sách chi lực ẩn tàng như vậy chúng ta còn muốn giết hắn liền không dễ dàng đế tuấn suy nghĩ một chút mỉm cười cái này đơn giản ta có biện pháp chỉ cần chúng ta sớm thả ra tin tức biểu thị phát hiện cái kia vô chủ hồng mông từ khí đem trấn nguyên tử l ự c chú ý chuyển di là có thể thái nhất vô hủy đại huynh kế này đại diệu cứ làm như vậy tiếp xuống trăm năm đế tuấn thái nhất liền bắt đầu làm các loại an bài trước là thông qua tầng tầng tin tức giả bộ cục để đại bộ phận hồng trần tu sĩ đều coi là tại hồng hoang một chỗ phát hiện vô chủ hồng mông tử khí thoáng một cái liền hấp dẫn đại bộ phận hồng trần tu sĩ lực chú ý đợi đến rốt cục có hồng trần tu sĩ không giữ được bình tĩnh tiến về điều tra từ đó dẫn phát liên tiếp phản ứng dây chuyên l ú c đế tuấn thái nhất lại là vụ trộm rời đi thái dương cung đi tới hồng vân hỏa vân cung mà đi hồng vân vốn là giấu mình hỏa vân cung bất đắc dĩ đế tuấn có hà đồ là thư diễn toán thiên cơ tính ra hỏa vân cung vị trí thái nhất trực tiếp lấy giang sơn xã tắc đồ đem toàn bộ hỏa vân cung cho bộ đi vào. Giang sơn t ự c phẩm tiên tiên h trí bảo ghi chép có toàn bộ hồng hoang địa đồ ghi chép toàn bộ hồng hoang sơn thủy đ ị a mạch chi đi hướng hồ nước biển sâu chi dung lượng bên trong tự có đại tiên h h o à n vũ sông núi non sông cũng có nhật nguyện tinh thần hoa cỏ cây cối phi cầm t ẩ u thú vô số toàn bộ giang sơn xã tắc đồ chỉ có chân thực hồng hoang một phần m ư ờ i với lại ở trong đó sinh linh vô pháp n ộ đạo nhưng trừ cái đó ra nó bên trong liền là một phương tiểu thế giới cho dù là thánh nhân tiến vào bên trong nếu không có trí bảo nơi tay cũng phải bị khốn bên trên mấy trăm năm mới có thể thoát khốn thái nhất cái này trăm năm thời gian chủ yếu tinh lực liền đến tế luyện bảo vật này mục đích đúng là vì chế tạo như thế một cái ngăn cách thiên địa không bị bên ngoài người q u ấ y r à y săn g i ế t không gian hồng vân lúc trước ngươi tại côn luân tiên s ơ n lúc không nghĩ tới có hôm nay à t ử kỳ của ngươi đến thái nhất giữ tợn cười một tiếng thế lên hồng tú cầu hồng tú cầu quay tròn xoay tròn lôi ra ước vạn đạo tú đỏ dài ảnh bao phủ toàn bộ hỏa vân cung sau đó trùng điệp đánh xuống đế tuấn cũng tế lên hà đ ổ lá thư ba trăm sáu mươi lăm đạo chu thiên tinh thần quang mang lấp l o a trên đó sau đó hóa thành ước vạn điểm sáng như là mưa to rơi xuống ẩm ẩm hồng vân đạo nhân chính là giữa thiên địa đạo thứ nhất hỏa vân chỗ hóa hình cái này hỏa vân cung liền là năm đó hồng vân đạo nhân hóa hình chỗ mặc dù cũng là một chỗ phúc địa nhưng cùng côn luân tiên sơn thái dương c u n g những địa phương này là không cách nào sánh được h ỏ a vân cung thậm chí đều là hồng vân đạo nhân từ tự l u y ệ n chế dạng này phòng ngự hồng tú cầu cùng hà đồ lạc thư công kích trước mặt hoàn toàn không đủ anh. hòa vân cung hộ thuẫn rốt c u c xuất hiện một đạo vết nước sau đó cái tia vết nước trong nháy mắt mở rộng đến và giảm h ỏ a vân cung tải tiếng vang kinh thiên động địa bên trong vỡ thành hai mảnh cung điện hóa thành biển lửa từ trời rơi xuống hòa vân rơi xuống giang sơn xã tắc đồ bên trong một trăm ngàn đại h ỏ a biến thành một vùng núi lửa ước vạn sinh linh thẳng kêu t h ẳ n g kêu trên mà chết thái nhất trong tay tế lên một thanh ba tấc tiểu kiếm tiểu kiếm này toàn thân dùng xương cốt mài chế mà thành đem thả trong lòng bàn tay tựa như một cây xương châm phía trên bên trên lít nha lít nhít p h ủ văn đây là thái nhất tại phần bảo nham bên trên lấy được b ả o bối tên là yêu kiếm là một thanh thượng phẩm tiên thiên linh bảo cái này cùng đế tuấn thái nhất cái kia tại thật lâu trước đó liền định lập nhất tộc từ đó thống ngự hồng hoang dã tâm vừa vạn tương hợp cho nên đế tuấn thái nhất liền nhờ vào đó bảo làm cơ hội dự định ngày sau lập tri tộc tên vị yêu tộc mà thanh này yêu kiếm cũng chính là ngày sau tự lập làm đông hoàng thái nhất bội kiếm toàn bộ hồng hoang nghe tiếng yêu hoàng kiếm hấp hồn đoạt phách nhưng đồ nguyên thần cực kỳ hung hiểm thái nhất tế yêu hoàng kiếm trong miệng nói lẩm bẩm cái k i ê u chết thảm ức vạn sinh linh hồn phách tựa như là gặp được v ò i rồng tất cả đều bị cuốn vào trong đó giang sơn xã tắc đồ hết thệ cũng có thể nhanh chóng tái sinh thời gian cũng có thể điều chỉnh bảo vật này lúc đầu tốt nhất lợi dụng phương thức là dùng đến quan sát sinh, sinh tạo hóa vạn linh biến số từ đó lĩnh n g ộ tạo hóa c h i đạo nhưng thái nhất lại đem cái này giang sơn xã tắc đồ cho tế luyện thành chuyên môn dùng cho chiến đấu bà bối ngăn cách thiên địa ở trong thế giới nhưng nhanh chóng tái sinh ước vạn sinh linh cũng có thể xem như vũ khí sử dụng thu nạp ước vạn sinh linh hồn phách yêu hoàng kiếm đón gió liền giải hóa thành một thanh giải ngàn bên trong cự kiếm mỗi một đạo phụ văn bên trên đều trói buộc nhất thiếu ba cái hồn phách những hồn phách này kêu trên d ã ruổi lúc sinh ra hoàng khí liền là tàn sát nguyên thần tốt nhất ở dưỡng hồng vân đạo nhân từ rơi xuống hỏa vân cung bên trong bay ra hắn đã thử liên hệ trấn nguyên tử nhưng ở giang sơn xã tắc đồ bên trong trừ phi hồng vân cảnh giới đã vượt qua quá gấp trăm lần trở lên nếu không căn bản không có khả năng đem tin tức truyền đi mà trên thực tế thái nhất là hai thi c h u ẩ n thánh mà hồng vân vẫn là một thi c h u ẩ n thánh biết việc này căn bản không cách nào lành hồng vân đạo nhân tế lên luân hồi tử ngọc đài sen cầm trong tay hồng nông thanh kiếm giết ra vân đạo cùng các n g ư ờ i liều mạng một đạo tử quang tử trong biển lửa xông ra thẳng đến thái nhất hồng vân đạo nhân cuốn lên m ộ ư ơ i vạn dặm hỏa vân bất trời trong tay hồng nông thanh kiếm càng là chém ra kiếm pháp ba ngàn phô thiên cái đ i ệ thẳng hướng thái nhất đồng thời dưới chân luân hồi tử ngọc đài sen cũng bắn ra một trăm l i tám đạo v ò ngánh sáng chiêu này ba pháp đồng xuất là hồng vân đạo nhân bản lĩnh giữ nhà hồng vân đạo người biết mình đánh không lại đế t u â n thái nhất cho nên hiện tại chỉ có thể đem hết toàn lực trước thương thái nhất sau đó lại nghĩ biện pháp chạy ra giang sơn xã tắc đồ cái này đạo thuật ba kích liên tục đã là hồng vân đạo nhân thủ đoạn mạnh nhất ông nhưng mà hồng vân đạo nhân đạo thuật ba kích liên tục đụng vào một mảnh m ở mịt trong nháy mắt biến mất không tại cái gì hồng vân đạo nhân tưởng tượng qua công kích vô hiệu về sau phải nên làm như thế nào nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra công kích của mình vô hiệu phương thức là trực tiếp biến mất vạn g i ả m hỏa vân biến mất sạch sẽ ba ngàn kiếm pháp một trăm lẻ tám đạo vòng ánh sáng toàn đều như là chưa từng xuất hiện một điểm vợn sóng ra chưa từng xuất hiện rất kinh ngạc ta nói qua t ử kỳ của người đến thái nhất từ một mảnh trong mây mù xuất hiện đầu ngón tay nhấc lên yêu hoàng kiếm hướng hồng vân đạo nhân chém xuống mà ở bên cạnh hắn một phương đại kỳ kéo dài tới vạn dặm đại kỳ bên trong kỳ tượng mờ mịt tất cả thiên địa minh vạn dặm tường vân bao phủ thái nhất vân quang ngàn vạn pháp tướng chiếu thiên đ i ệ cái này đại kỳ chính là c ự c phẩm tiên tiên linh bảo tiên tiên ngũ kỳ thứ nhất tố s ắ c vân giới kỳ hồng vân đạo nhân trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem yêu hoàng kiếm hướng mình chém xuống muốn tranh né lại hoàn toàn không còn kịp rồi chương chín mươi lăm thật lớn một con chim t hầm đến ăn nhất định không sai hồng vân đạo nhân căn bản nghĩ không ra thái nhất trong tay sẽ có tiên tiên ngũ kỳ thứ nhất tố s ắ c vân giới kỳ cái này tiên tiên ngũ kỳ chính là thai ngén bản cổ đại thần hỗn độn thanh liên năm mảnh lá sen biến thành nó lực công kích có thể nói là có chút ít còn hơn không nhưng lực phòng ngự lại là hồng hoang đỉnh cấp tồn tại lực phòng ngự mạnh hơn chúng cũng chỉ có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp chư thiên k h á n h vân ngay cả tiên thiên tứ bảo s e n tại thuần túy lực phòng ngự bên trên cũng so không tiên thiên ngũ kỳ mà tiên thiên ngũ kỳ có một hiệu quả đặc biệt cái k i a chính là vạn pháp bất xâm nói đơn giản một điểm tiên thiên ngũ kỳ trước mặt đạo pháp vô hiệu dùng đạo pháp công kích tiên thiên ngũ kỳ sẽ trực tiếp bị phủ định liền c ũ n g không có công kích kém cỏi nhất cũng phải là thần thông mới vừa có tư cách đi công kích tiên thiên ngũ kỳ hồng vân đạo nhân không phải cô đọng qua thần thông nhưng đây không phải là hắn chỗ tính thông cho nên liệu mạng phía dưới phản ứng đầu tiên liền là sử dụng đạo pháp kết quả chính giữa thái nhất cái bẫy một kích toàn lực hoàn toàn vô hiệu lại đối mặt thái nhất xúc thế đã lâu công kích hồng vân đạo nhân căn bản bất lực t r á n h n ẽ chỉ có thể t r ọ i cứng hơi anh yêu hoàng kiếm lôi cuốn lấy ước vạn sinh linh đ oán nghiệm trạm tại luân hồi tử ngọc đài sen hộ thuẫn bên trên rung ra mấy ngàn tầng v ợ n sóng cái thía hộ thuẫn trong nháy mắt trở nên lung lay sắp đổ luân hồi tử ngọc đài sen cần tạo hóa chi lực phương có thể phát huy chân chính vi năng hồng vân cũng không tinh thông tạo hóa chi lực vốn là chỉ có thể thôi hóa luân hồi tử ngọc đài sen không đến năm thành vi năng lại thêm mới đến luân hồi tử ngọc đài sen trăm năm thời gian lại không chuyên môn đi tế luyện cho nên có thể phát huy ra tới uy năng thậm chí không đến ba thành hồng vân đạo nhân cái này hoàn toàn liền là vô tâm phía dưới bị đế tuấn thái nhất có dự n ư u tính toán tự nhiên là khắp nơi bị quản chế giao thủ không đến hai cái hiệp đã rơi ở trong tuyệt xứ hồng vân đạo người biết cầu xin t h a thứ vô dụng thế là một vỗ ngực phun ra một miệng lớn tinh huyết lấy tinh huyết chi lực thôi phát luân hồi t ử ngọc đài sen uy năng thái nhất cười lạnh một tiếng ngươi cảm thấy ngươi chống đỡ được dứt lời hạ tế lên một viên kim trái cây màu đỏ trái cây này là thái dương tinh bên trên thiên địa linh căn phủ tăng thần m ộ t trái cây tức là cực phẩm hỏa hệ thiên tài địa bảo cũng có thể dùng để làm một lần tính pháp bảo thái nhất trong tay cái này mai trái cây sớm đã bị tế luyện trăm năm ngưng tụ thái dương tinh hỏa đã đến cực h ạ chết muốn hồng vân đạo nhân ánh mắt tuyệt vọng bên trong cái viên kia phủ tăng thần quả hóa thành một vòng cỡ nhỏ thái dương trong máy mắt đem ức vạn g i m hết thệ toàn đều thôn vệ xu dưới toàn bộ giang sơn xã tắc đồ đều run dày kịch liệt bắt đầu vô số hư không vết nước từ thiên khung bên trên xuất hiện đại đ i ệ cũng lôi ra một đạo lại một đạo ức vạn g i m dài không biết sâu bao nhiêu đất nước địa phong thủy hỏa tùy theo hỗn loạn bắt đầu lung tung phun ra bất quá đế tuấn thái nhất đã sớm chuẩn bị thái nhất vung ra hai dọn tinh huyết là giang sơn xã tắc đồ cung cấp năng lượng đế tuấn thì tế lên hà đồ lạc thư đã định ở địa phong thủy hỏa ẩm ẩm giang sơn xã tắc đồ sụp đổ mặc dù bị định trụ nhưng cái này một phương tiểu thế giới lại hoàn toàn bị hủy toàn bộ tiểu thế giới sinh linh trong nháy mắt diệt tuyệt ước vạn toàn ú i cao hóa thành phế tích trong ức dặm trường giang đại hà bốc hơi khô cạn thiên k u n g nóng rực nóng hổi đại địa sôi trào đế tuấn nhìn thoáng qua giang sơn xã tắc đồ mười vạn năm qua kiện bảo bối này đều không cách nào lại khôi phục thái nhất mỉm cười chỉ muốn xử lý hồng vân để đại huynh đạt được hồng mông t ử khí coi như giang sơn xã tắc đồ xong bị hủy diệt hoàn toàn thì thế nào đế tuấn cũng là cười một tiếng mặc kệ đối ngoại hai người bọn họ huynh đệ như thế nào nhưng hai huynh đệ cái làm bạn tương sinh vận mệnh tương liên bọn hắn lẫn nhau ở giữa tỉnh cảm lại là không giả được sau một lúc lâu hủy diệt trùng k í c h rốt cục cũng ngừng lại đế tuấn thái nhất đồng thời nhìn về phía trung tâm vụ nổ hồng mông thanh kiếm đã vỡ thành ba khối phiêu phủ ở giữa không trung luân hồi từ ngọc đài xem thần quang hà đạo ở tại bên trên một điểm rung động tử khí chậm rãi tản ra vô cùng vô tận đạo vận hồng nông tử khí đế tuấn hô hấp không khỏi tăng thêm hai huynh đệ thân hình loại lên đã đi tới hồng nông tử khí trước mặt đế tuấn khẽ vươn tay liền đem hồng nông tử khí nắm trong tay hồng nông tử khí vừa tiếp xúc với đế tuấn lập tức như đồng tâm bẩn nhảy lên bắt đầu bất quá một lát đã dung nhập vào đế tuấn trong nguyên thần ông đế tuấn không bị khống chế khôi phục thành tam tốc kim ô bản tướng dương cánh và dặm hưng n ự c thái dương tinh hỏa phun ra ra ngàn vạn trượng vừa mới lắng lại một điểm giang sơn xã tắc đồ lại một lần nữa nóng rực bắt đầu trước đó thái thanh lão t ử sáu cái đạt được hồng mông t ử khí thân ở t ử tiêu cung hết t h ể d ị biến tất cả đều bị áp chế lại đế tuấn hiện tại thì là cần mình áp chế lập tức liền ở vào nửa trạng thái mất k h ô n g chế nhưng loại này mất k h ô n g chế cũng không cái gì chỗ hại chỉ là cần một chút thời gian để tiêu hóa mà thôi quá ha ha cười lớn một cái chúc mừng đại huynh ngươi rốt cục đạt được hồng mông t ử khí trong thiên địa này thánh nhân quả vị cũng có đại h u y n ngươi một cái các loại huynh đệ của ta cùng một chỗ thanh thánh cái này hưng h o n g chính là chúng ta huynh đệ đế tuấn cũng là hưng phấn đến k h ó lấy tự điều khiển ước vạn đạo thái dương tinh hỏa từ trong cơ thể phun ra đem chọn cái giang sơn xã tắc đồ tiểu thế giới n h u ộ n thành một mảnh kim hồng sắc ngay lúc này cái kia rõ ràng đã mất đi thần quang luân hồi t ử ngọc đài sen đột nhiên lại khôi phục thần quang trực tiếp xé mở một khe hở không gian trực tiếp chui vào hết thảy phát sinh quá nhanh đang này đến k h ó lấy tự chế đế tuấn quá một căn bản không kịp phản ứng chờ bọn hắn minh bạch phát sinh lúc nào luân hồi từ ngọc đài sen đã biến mất không thấy gì nữa hồng vân giả chết thái nhất giận trung tâm đầu lên một điểm tinh mang từ trong mắt bà mở đại huynh ngươi tiếp tục ở chỗ này dung hợp hồng m ô n g tử khí ta đuổi theo hồng vân tuyệt đối không có thể làm cho hắn còn sống rời đi một khi hồng vân đi ra ngoài khắp nơi ồn ào đế tuấn thái nhất đoạt hồng m ô n g tử khí cái kia vấn đề liệt lớn i l phải biết hồng quân đúng là không có nói qua không thể đoạt đã phân phối xong hồng m ô n g tử khí nhưng phần lớn hồng trần tu sĩ là không nhúc nhích ý định này vô chủ cái kia có thể đoạt dù là có ai đạt được cũng có thể đoạt người có duyên có được cái này hữu duyên thế nhưng là có rất giải thích thêm nhưng m ặ khác sáu đạo hồng nông tử khí thế nhưng là hồng nông phân phối tại không có ai mở đầu trước đó không có cái nào hồng trần tu sĩ bốc lên đại b ụ c trực nhưng nếu là phân phối hồng mông tử khí sáu người bên trong hay mở tiền lệ tình huống kia liền không đồng dạng đế tuấn thái nhất đương nhiên không sợ tu sĩ khác đến đoạn thái dương cung dương d i ệ t sát trận có thể đem bất kỳ xâm phạm tu sĩ xử lý nhưng thật muốn dẫn xuất chuyện như vậy hôm đó sau còn tu luyện thế nào mỗi ngày bị phiền đều muốn phiền chết cho nên thái nhất kịp phản ứng hồng vân đạo nhân là giả chết sau lập tức liền truy giết ra ngoài vừa ra giang sơn xã tắc đồ thái nhất liền thấy luân hồi tử ngọc đài xen hướng về bất chu sơn phương hướng chạy vội trên thực tế hồng vân hỏa vân cung vốn chính là dán bất chu sơn bên trong vòng dùng rất nhiều không hiểu rõ tình hình thực tế hồng hoàng sinh linh lý giải hòa vân cung kỳ thật cũng tại bất chu sơn bên trong hồng vân cái này bỏ mạng phi nước đại trước mắt liền đã đến bất chu sơn chân chính phạm vi vòng biên giới thái nhất mặc dù không biết bất chu sơn nội bộ bí mật nhưng cũng biết cái kia chỗ sâu áp chế rất mạnh cho nên trực tiếp hóa thành tam túc kim ô bản tướng nhanh chóng đuổi theo cả hai một đuổi một chạy rất nhanh liền đi tới đường danh giới chỗ chỉ cần hồng vân cản quá đường danh giới như vậy thái nhất lại muốn đuổi theo hắn sẽ rất khó thái nhất lúc này phun ra một ngụm thái dương tinh hỏa muốn đem hồng vân ngăn c ả n hạn h ư n g mà đạo này thái dương tinh hỏa lại bị một cái bàn tay lớn cho cả lại thật lớn một con chim h â m đến ăn nhất định mùi vị không tệ một cái đầu đầy l ử a phát thân cao mười t r ư ợ n g cự nhân từ một tòa núi lớn sau đi ra đúng là hắn tiếp nhận thái nhất cái kiêm một đạo thái dương tinh hỏa chương chín mươi sáu dùng sức dùng sức đến để cho ta dễ chịu dễ chịu thái nhất huyên hóa thành đạo thể ánh mắt c ò rút lại thành trâm hắn trên giới đánh đo một cái trước mắt tóc đỏ cự nhân thân cao mười triệu mái tóc màu đỏ ngọn lửa trên người khí tức là thái nhất hoa hình về sau thấy qua m ạ nhất thậm chí cùng thái dương tinh bên trong đàn sinh hắn cùng đệ tuấn cũng không kém bao nhiêu cái này khiến thái nhất tướng làm kinh ngạc cái này hồng hoang thế mà còn có đang dùng lửa một đạo cùng minh đệ của ta sánh vai sinh linh đây là ai người là ai thái nhất ánh mắt b ă n g lãnh hắn trơ mắt nhìn xem luân hồi tử ngọc đ ạ i sen từ cự nhân sau l ư n g chạy vào bất chu sơn áp chế khu trong lòng đại hận dám ngăn cả ta ngươi biết ta là ai không ta thế nhưng là tương lai thánh nhân cái kêu mái tóc màu đỏ cự nhân chính là mười hai tổ vũ thứ nhất chúc dung hắn nết miệng cười một tiếng người là ai ngươi không phải liền là một cái xúc sinh lông lá sao a hôm nay đúng lúc là ta đi ra đi săn liền đem ngươi bắt về hầm đến ăn quá trong khi liếc mắt phun ra sáng rực ánh lửa m u ố n chết thân là trời sinh hoàng giả tương lai thánh nhân thế mà bị chửi xúc sinh lông lá thái nhất làm sao có thể nhẫn tại chỗ tế ra hồng tú cầu liền hướng trúc d u n g đập tới ông long hồng tú cầu quay tròn xoay tròn không ngừng bước lên một triệu đầu gợn s ó n g không gian hình thành một t r ư ơ n g ngàn vạn dặm thiên la địa võng quay đầu bao lại trúc dung trúc dung hoàn toàn không sợ cười ha ha một tiếng ngươi dùng bảo bối này ngược lại thật là tốt nhìn ta muốn cầm trở về cho nhà ta hai cái mội mội dùng khá lắm trúc dung nâng lên xong quyền lấy n ụ c thân đối cứng hồng tú cầu và n h một tiếng vang thật lớn hồng tú cầu thế mà bị đánh đến bay lên mà trúc dung chỉ là lui về sau hai bước trên nắm tay nhiều một điểm nhàn nhạt, nhạt dấu đỏ thái nhất trợn mắt hốc mồm đây là cái nào tộc sinh linh n ụ c thân thế mà cường hãn như vậy mặc dù ta còn không có nghiêm túc tế luyện hồng tú cầu vô pháp phát huy nó có thể t h ư ơ n g thánh nhân thân thể uy lực nhưng sinh linh chịu truy cập cũng muốn thương cân đ ộ cốt gia hỏa này rõ ràng mới đại la kim tiên thực lực lại có thể ngăn cản hồng tu cầu trúc dung hất lên s o n g quyển cười ha ha bên kia x u ấ t sinh lông lá ngươi cái này khí lực quá nhỏ thật tốt một cái bảo bối lại không phát huy ra huy nắm đến vẫn là giao ra để cho ta cho nhà ta m ộ i t ử dùng a vu tộc không có nguyên thần chỉ có cực kỳ đặc thù bảo bối mới có thể sử dụng phổ thông bảo bối rơi xuống trong tay bọn họ nhưng thật ra là không có cách nào dùng trúc dung nói như thế liền là cố ý khí thái nhất bởi vì hắn nhận biết hồng vân m ư ơ i hai tổ vu đều biết hồng vân hòa vân cung liền là tại bất chu sơn h ạ c tâm chung quanh lúc đầu hồng vân cũng không biết mười hai tổ vu sự tỉnh về sau mười hai tổ vu mượn long minh trợ giúp những năm này phát triển bắt đầu tộc duệ số lượng càng nhiều địa bàn tự nhiên là muốn mở rộng vu tộc bởi vì nhận sát ma khí ảnh hưởng cần huyết thực mới có thể áp chế thế là thường xuyên liền sẽ đến khu vực bên ngoài đến đi săn cái này một tới hai đi liền sẽ cùng hồng vân gặp gỡ ngay từ đầu vu tộc tự nhiên là đối hồng vân cực kỳ đề phòng nhưng hồng vân là tốt kết giao bằng hữu tính tỉnh cho nên dù là vu tộc đề phòng hắn hắn cũng không thèm để ý về sau đế giang phát hiện hồng vân trên người hỗn độn linh bảo có long minh khí tức cái này hỏi một chút Mới i b ế trong được đều nhận được nhận nháy nhân huệ. mắt mối đó hồng vân cuối cùng từ hồng quân ý niệm tri trùng ảnh hưởng dưới thoát khỏi đi ra thì phản ứng mình còn có một con đường thế là tại hỗn độn linh bảo bảo vệ dưới đem nguyên thần của mình giấu ở luân hồi tử ngọc trong đại sen đợi đến đế tuấn thái nhất bởi vì hồng mông tử khí mà phân thân thời điểm hồng vân mới tìm được cơ hội trốn thoát vừa ra giang sơn xã tắc đồ hồng vân lập tức liền hướng một ư ơ i hai tổ vu phát ra cầu viện đồng thời hướng bất chu sơn hạch tâm chạy vội thế là liền có trúc dung đem hồng vân cứu được một màn vu tộc từng cái đều là tính tình bục trực bọn hắn coi hồng vân là bằng hữu cái kia bất kể là ai đối bằng hữu của mình xuất thủ cái kia liền là địch nhân của mình trúc dung tự nhiên là đối thái nhất cực điểm trào phúng sở trường nơi xa hậu thổ dùng đại địa tri tức giúp hồng vân nguyên thân ổn định lại hồng vân đạo hữu ngươi bây giờ tạm thời vô sự nhưng muốn khôi phục chỉ có long minh tiền bối có thể cứu ngươi chúng ta về sau sẽ nghĩ biện pháp liên hệ long minh tiền bối hồng vân biết vu tộc có cấm kỵ tại nào đó điều kiện đạt tới trước đó ngay cả tổ vu cũng không thể tùy tiện rời đi bất chu sơn thân là đối phương bằng hữu hắn đương nhiên sẽ không cưỡng ép muốn cầu cái gì đa tạ c h ư vị đạo hữu cứu rút b á i kiến long minh tiền bối sự tình có thể từ từ sẽ đến hắn hiện tại ngay cả trấn nguyên tử cũng không dám đi liên hệ do ngoài ý muốn thoát khỏi hồng quân ý niệm tri c h ủ n sau hồng vân mới biết mình tại tử tiêu công nhận lấy ảnh hưởng gì hắn tín nhiệm trấn nguy nhưng bây giờ trấn nguyên tử còn làm mình tín nhiệm cái kia trấn nguyên tử sao cho nên hồng vân chỉ có thể chờ đợi tổ vu nhóm tính tình thẳng ngược lại là không hay đi cân nhắc những sự tình này hậu thổ ổn định lại hồng vân về sau liền nhìn về phía đế giang đại ca muốn hay không đi chợ giúp t r ú c d u n g ca ca chúng ta đồng loạt ra tay hẳn là có thể đem cái kia chim lưu lại đế giang nghĩ nghĩ cảm thấy hậu thổ nói đến tướng làm có đạo lý liền chuẩn bị xuất thủ hồng vân vội vàng tiếp dừng chờ một chút c ư vị đạo hữu tuyệt đối không nên làm như vậy đế giang không hiểu nhìn mấy vòng về tử ngọc đại sen hồng vân đạo hữu chẳng lẽ ngươi đ ố i cái này x ú t sinh lông lá còn có cái gì tỉnh đồng môn hắn nhưng là vì kia cái gì hồng nông tử khí đến đây săn giết ngươi hồng vân thở dài chính là bởi vì hồng nông tử khí cho nên bần đạo mới không thể để cho chư vị đạo h ư u xuất thủ thái nhất trong cơ thể có hồng nông tử khí hắn săn giết bần đạo sẽ không ảnh hưởng hắn khí v ậ n nhưng chư vị đạo h ư u các ngươi nếu là săn giết hắn đó là sẽ ảnh hưởng toàn tộc các ngươi khí v ậ n húng chi liền coi như các ngươi săn giết thành công cái kia hồng nông tử khí rơi xuống trong tay các ngươi các ngươi vô pháp luyện hóa lại muốn đưa tới toàn bộ hồng hoang tử khí cái này nhưng không ổn thật to a bần đạo tuyệt đối không thể bởi vì bần đạo sự t ì n h liên lụy quý tộc toàn thể đế giang nghe được hồng vân lông mày v ẫ n trở thành một cái h u cục cùng toàn bộ hồng hoang là địch hắn cũng là không sợ nhưng toàn tộc khí vận bị hao tổn lại là hắn rất để ý tại lúc đầu mệnh số bên trong vũ tộc không có nguyên thần không rõ thiên cơ không phân biệt cắt hung đối với khí vận tự nhiên cũng là mộng mộng mê mê không biết gây nên nhưng trước đó cùng long minh tiếp xúc k hi hỏa tam nữ thế nhưng là cùng bọn hắn kỹ càng nói liên quan tới khí vận thiên cơ sự tỉnh cái này khiến đế giang khắc sâu minh mạch vũ tộc nhược điểm là cái gì đương nhiên sẽ không nốc đến không đem khí vận coi là chuyện đáng kể thế là hắn chỉ có thể gật gật đầu tốt vậy trước tiên tha con này x u ấ t sinh lông lá để trúc dung cùng hắn chiếu cố về sau chúng ta lại nhìn tình huống dừng một chút đế giang trong mắt lóe lên một tia lăng lệ nhưng nếu là cái kia x u ấ t sinh lông lá không biết tốt xấu cái kia không thể nói trước hôm nay liền làm t h ệ c hắn tại đế giang định chủ ý thời điểm một bên khác trúc dung cùng thái nhất giao phong đã đến gây cấn tình trạng vê anh lại là một lần giao phong sau trúc dung cười ha, ha ha ha ha dùng sức dùng sức đến để cho ta dễ chịu dễ chịu xúc sinh lông lá ngươi chưa ăn cơm sao thái nhất g i ậ n đầu từng sợi tóc dựng thẳng lên hôm nay bản tôn định muốn giết ngươi lệ hét dài một tiếng thái nhất lại một lần nữa hóa thành tam túc kim ô bản tướng vạn dắm thân thể bao phủ thiên sơn và thủy trên người thái dương chân hỏa cháy hừng h ự c đem không gian chung quanh thiêu đốt ra từng đợt không gian nếp vốn như là một vần g mặt trời chói l ó a tại đại địa dâng lên chương chín mươi bảy bản tổ vu có thủ cho tới bây giờ cũng là tại chỗ báo thái nhất dùng dép căm căm ánh mắt nhìn chằm chằm chúc dung ta sẽ để cho ngươi chết tại bản tôn cái này thái dương chân hỏa phía dưới bản tôn muốn đem ngươi hết thể đều cho đốt cháy hầu như không còn trúc dung khinh thường gắt một cái chỉ bằng ngươi con này x u ấ t sinh lông lá ngươi cũng xứng gầm lên giận dữ cũng trong nháy mắt biến thành một triệu t r ư i n g tổ vu chân thân đầu thú thân người hai l ô thai mặc hai đầu hòa x à chân đạp hai đầu hòa long toàn thân hỏa hồng lân phiến khoác lửa giáp tay nắm một thanh từ đen ngọn lửa màu đỏ ngưng tụ mà thành dài vạn trượng đao cái này tổ vu chân thân vừa ra một cỗ tuyến cổ thê lương khí tức từ trúc dùng chân thân bên trên chuyền da chung quanh bách vạn đại sơn lập tức sinh ra h ư ở n g châm thấp vụ vũ âm thanh quanh quần tại ước vạn g i m phạm vi tựa như là toàn bộ bất chu sơn ngoại vi một triệu dây núi tại hướng vương giả thần phục thái dương chân hỏa danh xưng hồng hoang thứ nhất hậu tiên tri hỏa hôm nay ta trúc dung ngược lại muốn xem xem là ngươi thái dương chân hỏa mạnh vẫn là của ta nam minh ly h ỏ a cường trúc dung nhất n ô i cười ngạo nghễ thái nhất con ngươi co r ù lại hậu tiên nam minh ly hỏa lập tức hắn hử một tiếng ngươi nếu là tiên tiên nam minh ly hỏa bản tôn còn kiên kỵ ngươi ba phần nhưng chỉ là hậu tiên nam minh ly hỏa cũng xứng tại bản tôn t r ư ớ c mặt tiêu gạo thiên tiên nam minh ly hỏa là pháp p h ư ợ n g hoàng tộc liền là lấy tiên thiên nam minh lý hỏa tung hoành hồng hoang cái này nếu là tiên thiên nam minh lý hỏa tại thái dương chân hỏa loại này hậu thiên t r i hỏa căn bản không thể so sánh mà ngày sau nam minh lý hỏa thối lui lực lượng phát tắc chỉ có thể là thần thông t r i hỏa cùng thái dương chân hỏa ở giữa liều chính là của người đó thần thông mạnh hơn ai pháp lực cao hơn quá vừa phát ra một tiếng rít hai cánh khái động dài vạn giảm diễm trong nháy mắt trước người hội tụ một mạch d ố t vào đến h ồ n tú cầu bên trong h ồ n tú cầu có thể tiếp nhận bất kỳ hình thức lực lượng cũng đem phóng đại thái nhất đem mình thái dương chân hỏa dốc vào h ồ n tú cầu bên trong Đem biến t hoàn à n nhò h một cái toàn không sợ toàn thân lân phiến bốc cháy lên đỏ thấm hỏa diễm đem tự thân hoàn toàn bao khỏa trong đó trong tay hỏa diễm trường đao đống nhiên liền hướng hồng tú cầu đập tới Vâng. hỏa diễm trường đao tại hồng tú cầu tiến thêm một bước trúc dung đã hai tay cùng lên thế mà trang trí hồng tú cầu cho đội lên xong trong lòng bàn tay hoàn toàn liền l à một bộ thật muốn đem hồng tú cầu cho đoạt đoạt lại tư thế thái nhất trong lòng thất kinh cái này gọi trúc dung ra hỏa l ụ c thân cường độ đã không thua tiên tiên linh bảo lại có thể cùng hồng tú cầu t r ọ i cứng với lại khí lực to lớn như thế thái nhất vội vàng tế lên pháp lực cháy gừng h ự c thái dương chân hỏa hóa thành vô cùng vô tận kim ô phô thiên cái địa hướng trúc dung đánh tới muốn đem hồng tú cầu cho đoạt o ạ t lại nhưng mà trúc dung lại là trong nháy mắt bông ra hồng tú cầu tay vừa lộn h ỏ a diễm trường đao lại một lần nữa xuất hiện trong tay bước ra một bước lấy một loại huyền ảo tri cực quy tích hướng thái nhất chém vào mà đi trúc dung xác thực tính tình xúc động nhưng không phải người ngu tay không c ư ớ p bảo bối chuyện như vậy hắn liền là làm cho thái nhất nhìn thái nhất bỗng nhiên lui lại chín v à n rằm muốn nghe tránh thanh trường đao kia một chạm nhưng mà trúc dùng thân theo đao động đao dấu vết không dấu vết tại thái nhất lui lại trong n y mắt đã chém trung thái nhất vê anh lại là một tiếng vang thật lớn đại địa nổ tung một dày đặc nham thạch nóng chạy hồ lớn ánh lửa sông lên chín t ầ n g trời đem trên bầu trời t ầ n g mây cũng cho đốt ra lỗ lớn đến sóng nhiệt quần quần bạo qua đem chung q u n h mấy vạn sơn phong cho nhóm lửa thái nhất mắt lộ ra vẻ kinh hãi vừa rồi một c i a thế mà còn có một tia pháp tắc hiệu quả chúc dung, phá dung phát ra một tiếng hét lên thân như điên ý như điên khát một đám lửa trường đao xuất hiện trong tay song đao nơi tay t r ú c dung giơ tay chém xuống đao rơi như mưa to đao quang giống như kinh lôi rầm rầm rầm căn cứ không cho thái nhất đảm nhiệm gì cơ hội phản ứng xuất h ú c dung song đao của vũ thoáng chốc ở giữa chém ra một vạn ba sáu trăm linh đao đao đao d i ễ m quan g vạn giảm dương đại địa hóa thành một phiến biển nham thạch nóng chảy bầu trời bốc cháy lên ước vạn giảm hòa vân bách vạn đại sơn nao h nhao vỡ vụn còn tốt lúc này tới gần bất chu sơn hạch tâm sinh hoạt ở nơi này sinh linh đều là cường đại ma thú nếu là bình thường yếu tiểu sinh linh chỉ là chúc dung cái này điên cuồng c h i ế n múa liền đầy đủ r ế t chết ước vạn sinh linh tại bất chu sơn hạch tâm bên trong cộng công trong hai mắt quang mang lót lóe hắn biết miệng long minh tiền bối lưu lại trên múa lao trúc ngược lại là cái thứ nhất học xong hậu thổ mỉm cười cộng công ca ca ngươi cái này cũng phải cùng chúc dung ca ca so một chút không? cộng công vừa trứng mắt đó là đương nhiên phải cùng hắn so đáng giận sớm biết vừa rồi ta đi đối phó con này x u ấ t sinh lông lá không thể nói trước ta cũng có thể lĩnh nộ long minh tiền bối lưu lại c h i ế n múa chúng tổ vu cùng nhau trận mắt chừng một cái đối cộng công lời nói không nhìn thẳng năm đó long minh cho mười hai tổ vu lưu lại không chỉ có, có chiến ó c múa còn có không thiếu võ nghệ cộng công căn bản cũng không thích hợp tu luyện chiến múa lại phải cứ cùng chúc d u n g phân cao thấp bất quá chúng tổ vu sớm đã thành thói quen liền làm nhìn không thấy rầm rầm thái nhất bị trúc dung chiến múa đánh đến mức hoàn toàn không trả nội tay hắn hiện tại mặc dù là hai thi c h u ẩ n thánh nhưng phương thức chiến đấu sớm đã bị hồng quân mang l ư ợ ra quá chú trọng bảo bối sử dụng nhưng hết lần này tới lần khác hắn lấy được những n à y cường lực bảo bối bên trong ngoại trừ tố sắc vân giới kỳ cái khác bảo bối cũng liền trăm năm thời gian căn bản không kịp hoàn toàn tế luyện không phát huy ra những bảo bối này toàn bộ u y lực lại thêm hắn đối vu tộc loại này nắm lấy cơ hội liền sát người vật lộn toàn thân cao thấp không có chỗ nào mà không phải là vũ khí bất kỳ một cái nào góc độ đều có thể phát động công kích phương thức chiến đấu cũng cực kỳ không thích ứ n g cho nên bị đánh đến tướng làm thất t ố vất quá t h đúng lúc này lại là một đạo thái dương chân hỏa từ đằng xa đánh tới thẳng đến trúc dung hậu tâm ánh lửa còn có ngàn dặm đã đem không gian hoàn toàn tan mặc hình thành một tầng lại một tầng màu ngọc lưu ly li xanh biếc trúc dung không cha lúc này lại muốn tranh tránh cũng đã là không còn kịp rồi bất quá một đạo đen kịp vết nước không gian trong nháy mắt xuất hiện sau lương trúc dung đem cái kia một đạo hung hãn thái dương chân hỏa nuốt trừng lấy số dưới đế giang trong nháy mắt đi vào trúc dung bên người lấy đạo linh thân thể đứng tại trúc d u n g tổ vu chân thân trên bờ vai ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía nơi xa nơi đó đế tuấn bọc lấy vạn dặm chân hỏa huy hoàng như ngày kim mang ư ớ c vạn bản tôn không quản các ngươi là ai chuyện hôm nay trước tạm ghi lại đại h ắ n này bản tôn chắc chắn đến thanh toán này sổ sách đế tuấn hiện tại tâm tư cũng không tại cùng tổ vu nhóm liều mạng bên trên thành thánh cái này mới là nhất chuyện trọng yếu nhất thái nhất chúng ta đi đế tuấn hướng không có cam lòng thái nhất nói một tiếng không nên quên hiện tại trọng yếu nhất chính là cái gì thái nhất từ tức giận bên trong tỉnh táo lại một lần nữa hóa thành đạo linh chi thể ác hung hăng nhìn trúc d u n g một chút đi theo đế tuấn đi trúc dung cái kia tính tỉnh đương nhiên sẽ không nung chiều đế tuấn thái nhất tại chỗ liền phải đổi tới đi ai mẹ nó cùng ngươi đại hắn này bản tổ vu có thủ cho tới bây giờ cũng là tại chỗ báo đi để bọn hắn đi việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn trúc dung mặc dù tính tình xúc động nhưng đối đế giang lời nói vẫn là nói gì ngay nấy hắn có chút không cam lòng n h ữ môi khôi phục lại đạo linh thân thể đi theo đế giang về bản cổ thánh điện đi chương chín mươi tám muốn nghe long minh tiền bối mới có tương lai a đế giang cùng t r ú c dung trở lại bàn cổ thánh điện lúc này cái khác tổ vu cũng đều trở về đại vu bên trong mạnh nhất nhất có thân phận hình thiên đại nghệ khoa phụ c ử u phượng mấy cái cũng đều tại bàn cổ thánh điện hiện tại chia làm hai tầng một tầng là đại bộ phận vu tộc sinh hoạt địa phương là năm đó long minh thời gian sử dụng không đại trận cho khuyết tán ra tới một cái khác tầng thì là hiện tại tổ vu nhóm vị trí nơi này vốn là đế giang cùng chúc cựu âm lĩnh hội thời không đại trận sau thứ nguyên bản trong không gian phân ra tới gian phòng lúc đầu không có tác dụng gì nhưng nhận biết hồng vân sau tổ vu nhóm liền đem nơi này xem như tiếp đ á i kẻ ngoại lai、like、bằng h ư u phòng tiếp khách đại ca ngươi vì cái gì không cho ta đem cái kia x u ấ t sinh lông lá giết đi trúc dung vừa về đến liền bắt đầu phàn nàn cái kia x u ấ t sinh lông l á dám lấy hồng vân đạo h ư u xuất thủ cái kia chính là không cho ta tộc mặt mũi cái kia không giết chết hắn hồng vân vừa cảm động lại là bất đắc dĩ vội vàng lại đem trước đó liên quan tới khí vận một chuyện nói sau đó lại cẩn thận giải thích đế tuấn thái nhất thân phận trúc dung vừa nghe đến cùng toàn tộc khí vận có quan hệ liền không nói gì nữa dù sao lúc trước hi hòa tam nữ thế nhưng là liên tục cường điệu qua khí vận sự tỉnh mười hai tổ vu đối với long minh trợ rút khắc trong tâm khảm tự nhiên cũng đúng hi hòa tam nữ nhắc nhở để ở trong lòng đế giang nhìn trúc dung một chút việc này liền tạm thời coi như thôi chúng ta thảo luận trước một chút làm sao đem hồng vân đạo h ư u nguyên thần đưa đến long minh tiền bối nơi đó lúc trước long minh cho mười hai tổ vu nói qua tại không được đến nó thông chi trước tuyệt đối không thể tùy ý rời đi bất chu s ơ nhạc h tâm việc quan hệ vu tộc toàn tộc mệnh số cho nên vu tộc những năm này đều là cắm đầu phát triển n ẫ u nhiên ra ngoài đều chỉ là vì đi săn m à t h ô i nhưng cứ như vậy ai đi đưa hồng vân nguyên thần cũng không thể trông cậy vào hồng vân nguyên thần mình đi đông hải a đúng lúc này đế giang đột nhiên n g n g đầu nhìn về phía b à n cổ ngoài thánh điện mặt sau đó lộ ra một vòng mỉm cười nguyên vượng đạo hữu tới xem ra long minh tiền bối đã biết chuyện nơi đây đại nghệ mau đi giang nên đón nguyên vượng thân là long minh thị nữ tự nhiên cùng một ư ơ i hai tổ vu cũng từng có quan hệ đại nghệ lập tức đi ra b à n cổ thánh điện bất quá nhiều lúc liền đem nguyên vượng cho lính vào gặp quà chư vị tổ vu nguyên vượng gật đầu thi lễ sau đó ánh mắt rơi xuống luân hồi tử ngọc trên đài sen hồng vân đạo hữu chủ nhân để cho ta tới t i ế p ngươi hồng vân s ư ớ n g sở sau đó cảm thán một tiếng long minh tiền bối quả nhiên không gì không biết nguyên vượng vừa nhìn về phía đế giang đế giang tổ vu chủ nhân có khác lời nói lấy ta truyền cho ngươi đế giang thần sắc nguyên một nguyên vượng đạo hữu thỉnh giảng nguyên vượng mỉm cười chủ nhân lệnh ta truyền lời hôm nay cùng chúc d u n g tổ vu đánh nhau đế tuấn thái nhất tương lai đem lập nhất tộc tên là yêu bọn hắn sẽ thống hợp tàu thú tinh quái cùng có cây hóa hình đám sinh linh tạo thành thiên đình dã tâm bừng bừng như toan thống ngự hồng hoang lệnh hồng hoang chúng sinh t h u ậ n sương bị c h vong mà vu tộc nhất định cùng đánh một trận hôm nay các ngươi gặp gỡ vận mệnh nhân quả đã c u ố n quanh ở cùng một chỗ vu tộc không rời bất chu sơn lệnh cấm giải trừ ngày sau có thể tự do hành động mười hai tổ vu trong hai mắt bắn ra thăm thảm thần quang trúc dung nhất là xúc động phun ra một ngụm hỏa tinh cái kia dẹp lông xúc lời con chưa nói hết một bên trúc cửu âm liền một bàn tay đập vào trúc dung trên đầu trúc dung lúc này mới lập tức ý thức được phượng hoàng đó cũng là khoác vũ phi cầm chi thuộc trúc dung lập tức lúng gãi gãi đầu nguyên vượng mặc dù đối c h ú c dung cái này không có giữ cửa miệng rất là bất đắc dĩ nhưng cũng hoàn toàn không buồn chủ nhân còn có bàn giao vu tộc cùng yêu tộc đánh nhau là mệnh vị trí nhưng cùng yêu tộc đánh nhau lúc cũng chỉ có thể cùng yêu tộc đánh nhau nếu là không rõ ngẫm lại long tộc liền có thể dứt lời nguyên vượng không lên tiếng nữa mấy câu nói đó mười hai tổ vu có thể lĩnh nộ cái kia không thể nói trước có thể cải biến v u tộc mệnh số nhưng nếu là lĩnh nộ không được còn cùng nguyên bản mệnh số bên trong như vậy làm cho cả hầm hoang sinh đô thán cái kia vu tộc liền không có tương lai để giang k ẽ t r o mày nguyên vượng lời này hình như có chỉ nhưng hắn trong lúc nhất thời lại cũng vô pháp lĩnh ngộ chỉ có thể gật gật đầu đa tạ long minh tiền bối đề điểm chúng ta khắc trong tâm khảm nguyên vượng mỉm cười thu hồi luân hồi t ử ngọc đại sen cái kia bần đạo như vậy cáo lui dứt lời quay người mà đi rất nhanh liền rời đi bất chu sơn hướng về đông hải đi đế giang các loại nguyên vượng rời đi về sau nhìn về phía chúng tổ vu các người đối long minh tiền bối chỗ đề điểm sự t ì n h thấy thế nào chúc dung hừ một tiếng cái kia đế tuấn thái nhất muốn thống ngự h ư n g hoang để chúng sinh đối bọn hắn thuận sườn nghịch vong ta chúc dung cái thứ nhất liền không đáp ứng đế giang bất đắc dĩ trận mắt chừng một cái ta nói chính là cuối cùng vài câu cộng công cười hắc hắc lao chúc ngươi thật sự là đầu vóc bị hư đối phó kia là cái gì yêu tộc tất nhiên sự tình lao đại làm sao lại hỏi ngươi chúc dung khuôn mặt đỏ bừng lên vậy ngươi nói long minh tiền bối một câu cuối cùng là có ý gì cộng công hùng hồn bung tay ta không biết cái này thủy hỏa bất dung hai cái tổ vu lập tức bắt đầu mắt lớn chừng mắt nhỏ đế giang không nhìn thẳng hai cái này không bớt lo đệ, đệ mà là nhìn hướng về sau thổ hậu thổ ngươi thấy thế nào hậu thổ là mười hai tổ vu bên trong cuối cùng đản sinh một cái tiếp nhận thổ đức tri ân lại có phía trước mười một cái tổ vu hấp thu đại lượng sát ma khí cho nên hậu thổ là tổ vu bên trong thụ sát ma khí ảnh hưởng một cái nhỏ nhất điều này cũng làm cho tính tình của nàng càng bình tĩnh hơn cũng càng là đ ạ trí cho nên cho tới nay nàng đều là mười hai tổ vu bên trong cố vấn hậu thổ t ử cân nhắc tỉ mỉ một phen sau để giang ca ca ta nghĩ long minh tiền bồi ý tứ lúc ấy chúng ta cùng yêu tộc đánh nhau lúc tật lực không cần liên lụy chủng tộc khác s i n linh trước đó ta nghe thường hy nói qua tiên tiên tam tộc năm đó tranh bá hưng h o n g giết chết vô số ngoại tộc sinh linh cho tới thiên đạo hạ xuống lược tiếp cho nên hiện tại long minh tiền bối mới chịu l o n g tộc cận cư đế giang lập tức có loại hiểu ra cảm giác tiểu m ộ i n g ư ơ i nói có lý cái kia quyết định như vậy đi về sau cùng yêu tộc đánh nhau lúc tận lực tránh cho làm bị thương ngoại tộc chúng tổ v u nhau nhau gật đầu đồng ý đem quyết định này làm tương lai vô tộc tộc uy muốn nghe long minh tiền bối mới có tương lai a cùng lúc đó thơ bảo khó hiểu s ô n g dài vận mệnh bên trong một đôi cường đại con mắt nhìn chăm chú lên nơi này hết thể biến hóa mỗi một đạo gợn sóng mỗi một đầu c h u i nhân quả tối nghĩa khó hiểu vận mệnh tại long minh trước mặt triển khai trở thành rõ ràng minh bạch từng đầu quy tích dầm dầm ngàn vạn b ọ t nước đột nhiên từ mệnh vận trường hà bên trong dâng lên vô số đầu chuỗi nhân quả tùy theo di động b ọ t nước đoá đoá ớ c vạn tinh quang tàn m á t hình thành một mảnh mở mịn sương ngủ. sương ngủ phía dưới một đầu sáng tỏ nhánh sông lặng lẽ cải biến phương hướng long minh thấy cảnh này m ỉ m cười a vu tộc mệnh số đang thay đổi mặc dù bây giờ cải biến còn ít nhưng vạn sự khởi đầu, nan. Có mở đầu liền là tốt long minh cười gật gật đầu từ mệnh vận trường hà bên trong chương chín mươi chín ngươi muốn chuyển thế thành chủng tộc gì tùy ý chọn long minh tiện tay vạch ra một cái cố định nguyên thần đại trận đem hồng vân nguyên thần bánh xe phụ về tử ngọc trong đại sen đem ra hồng vân chết qua một lần cảm giác thế nào hồng vân một mặt mẫu bức mà nhìn mình hắn hiện tại là nguyên thần trạng thái mà lại là nhục thân bị hủy về sau không có nhục thân là n ư ơ n tựa nguyên thần của hắn lẽ ra chỉ có thể lấy một loại hư vô hình thái tồn tại cũng chính là một đoàn bạch quan g bộ dáng nhưng hắn lúc này lại duy trì nguyên bản bộ dáng càng làm cho hồng vân khiếp sợ là hắn s ờ lên thân thể của mình phát hiện lại có xúc cảm ý vị này hắn hiện tại cái này nguyên thần thân thể là một cái thực thể long minh tiền bối thủ đoạn này nhưng so sánh thiên đạo a hồng vân dùng sức đẻ xuống trong lòng trận kinh sau đó hướng long minh thi lễ một cái long minh tiền bồi chưa có r ê cận bần đạo t hồ hồng, hồng, hồng, hồng vân một mặt ngây ngốc nhìn xem long minh tiền bối nói tới luân hồi là ý gì hồng hoàng bây giờ còn chưa có thành lập luân hồi mà luân hồi thành lập có thể nói là hồng hoàng thiên đạo vận hành lớn nhất cơ mật bởi vì chỉ có luân hồi thành lập hồng hoang mới có thể hoàn chỉnh mà hoàn chỉnh hồng hoang liền sẽ nên đón chân chính thiên địa nhân vật chính nhân tộc mà hết thệ đều là thiên đạo mệnh số một cái đại cờ là cơ mật tối cao hồng quân lấy thân h ợ p đạo cũng vẹn vẹn biết hồng hoang không hoàn chỉnh cần một cơ duyên to lớn mới có thể hoàn chỉnh lại là không biết luân hồi sự tỉnh hồng vân liền càng không biết long minh cười nhạt một tiếng ta hiện tại nói cho ngươi ngươi liền sẽ bị thiên kiếp đánh chết muốn biết sao hồng vân tại chỗ run một cái toàn bộ nguyên thần một trận mơ hồ. hồn đạo vần đạo không muốn biết hồng vân liền vội vàng lắc đầu không có long minh tiền bối loại này thực lực cường hãn vẫn là không nên tùy tiện nghe ngóng thiên cơ trầm ngâm một lát sau hồng vân cắn răng một cái bần đạo không có ý định chờ cái gì tương lai cơ duyên còn xin long minh tiền bối chỉ điểm bần đạo làm như thế nào lại tố thân thể bần đạo luôn luôn cùng chúng sinh là thiện nhưng cũng không phải là không có huyết tính đế tuấn thái nhất thủ bần đạo đến báo t r ấ n nguyên tử đạo hữu bần đạo muốn cứu long minh mỉm cười muốn chuyển thành tộc khác như vậy ngươi dự định biến thành một tộc kia hồng vân ha to miệng sau đó lắc đầu cái này bần đạo một điểm đầu mối đều không có c h u y ể n thanh tộc khác tại luân hồi thành lập trước là không thể nào sự t ì n h đổi chủng tộc không phải nói đổi một cái nục thân liền có thể mà là muốn ngay cả nguyên thần kết cấu đều cải biến lục đạo luân hồi thành lập sở dĩ là một cái đại công đức hồng hoang sở dĩ cần lục đạo luân hồi cũng là bởi vì lục đạo luân hồi có thể tẩy kiếp trước hết t h ả sau đó đem hết t h ả một lần nữa đầu nhập vào tân sinh bên trong như vậy hồng hoang mới có thể hoàn thành bản thân tuần hoàn sinh sôi không ngừng mà bây giờ hồng hoang nhưng thật ra là một mực đang tiêu hao mà không có bổ sung hiện tại toàn bộ hồng hoang ngoại trừ long minh bên ngoài đều không có luân hồi khái niệm hồng vân tự nhiên nghĩ không ra chuyện thành tộc khác làm thế nào đem nguyên thần của hắn ném đến một cái khác cố n ụ c thân bên trong gọi là đoạt xá không nói trước đoạt xá có rất nhiều thiếu hụt vẹn vẹn chuỗi nhân quả đầu này liền có thể để hồng vân về sau cái gì cũng không làm được hắn từ hồng quân nơi đó đạt được hồng nông tử khí liền thiếu hồng quân đại nhân quả dù là cái này hồng nông tử khí đã bị c ấ ớ p đi cái này thiếu nhân quả lại là sẽ không chuyển gì với lại chỉ cần hồng vân vẫn là hồng vân như vậy mặc kệ hắn đoạt xá ai đều vẫn là cần phải trả phải trả hồng quân nhân quả lời nói vậy hắn còn thế nào cùng hồng quân đối địch còn thế nào cứu chấn nguyên tử hồng vân suy nghĩ nát vóc đều nghĩ mãi mà không rõ chỉ có thể hướng long minh cúi người hành lễ cười khổ một tiếng còn xin long minh tiền bồi có giáo tại b ầ n đạo long minh nghiền ngẫm cười một tiếng thiện tay một vẽ liền có mấy cái chủng tộc hình chiếu xuất hiện trước người long tộc phượng hoàng tộc kỳ lân tộc vũ tộc kim ô bạc giảo lục nô khai sáng các loại mười mấy loại hiện tại hồng hoang chủ yếu nhất chủng tộc toàn đều xuất hiện ngươi dự định trở thành một tộc kia tuy tiện tuyển đều có thể hồng vân trực tiếp liền một bức vũ thảo ta làm sao đột nhiên đã cảm thấy việc này như thế không nghiêm túc đâu cái này không phải là một kiện tướng làm nghiêm túc sự tình sao hồng vân từ từng cái chủng tộc hình chiếu bên trên đảo qua cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí hỏi long minh tiền bối vận đạo có thể trở thành long tộc sao long minh cười một tiếng có thể bất quá ngươi muốn là trở thành long tộc cái kia hẳn là là năm đời bên ngoài ngươi xác định long tộc hiện tại thuần huyết tộc duệ vừa vặn đến đệ tứ thay mặt cũng chính là tương lai tứ hải long vương ngao quảng mấy cái vừa ra đời thời kỳ long tộc mệnh số bị long minh triệt để thay đổi sau tộc vệ sinh sôi biến nhanh đương nhiên sẽ không giống nguyên bản mệnh số như thế đến tây du lượng kiếp thời điểm đời thứ năm mới gian nan trưởng thành hồng vân cắn răng một cái có thể trở thành long tộc liền tốt năm đời cũng tốt mười đời cũng được không có khác nhau chỉ cần có thể bị tiền bối ngươi bạo bọc cái kêu mấy đời đều không khác nhau dù là ta là đời thứ hai ta cũng không phải bảo ngươi lão tổ cũng không biết có phải hay không là chết qua một lần về sau hồng vân đã có chút thả bản thân long minh mỉm cười t ố t như vậy một trăm ngàn năm sau liền là ngươi tân sinh thời điểm hồng vân hương phấn mà hướng long minh đi xuống tại lễ bái kiến minh tổ long minh tiện tay chào một cái liền đem hồng vân nguyên thần cho tóm vào trong tay thiệt tay khắc một cái ư u minh hoàng tuyền đại trận cuối cùng đem đầu nhập hóa long trì bên trong lục đạo luân hồi kỳ thật có hai trọng ý tứ thứ nhất chỉ là sáu đầu thiên địa chúng sinh tuần hoàn con đường tức là trời người ả thu lạ x u ấ t sinh, ác quỷ, địa ngục thứ hai chỉ lại là sáu đầu đạo luân hồi c h i đạo ư u minh c h i đạo hoàng tuyền c h i đạo tạo hóa c h i đạo lại hợp với địa đạo dây đức nhân đạo c h i biến số hợp lấy sáu đạo là vì lục đạo luân hồi hậu thổ mệnh số bên trong thân hóa lục đạo liền là đem cái này vốn là đã chất chứa tại hồng hoàng sáu đầu đạo trình hợp bắt đầu hóa thành cuối cùng sáu đầu tuần hoàn con đường mà sáu đạo bên trong long minh hiện tại đã nằm trong tay u m ì n h hoàng tuyển tạo hóa ba đạo cho nên hắn muốn để hồng vân biến thành long tộc cũng không khó khăn chỉ bất quá bởi vì dù sao không phải hoàn chỉnh sáu đạo thiêu hao thời gian liền tương đối dài mà thôi bất quá hồng hoàng không nhớ năm chỉ cần lượng tiếp không ra thời gian đối với tại hồng hoàng tới nói liền là nhất không có giá trị rất nhanh hơn vạn năm thời gian trôi m a u m à qua cuối cùng đã tới hy hòa tam nữ xuất quan thời điểm thông thiên biết ngày này thế là sớm tại kim n a o đảo chuẩn bị sẵn sàng thời gian vừa đến hắn liền lập tức từ kim lao đảo tiến về long đình tổ điện dù sao đây là hắn thân là tiểu sư đệ lần thứ nhất bái kiến ba vị sư tỷ cái kêu nhất định phải chính thức một chút thông tin ê chẳng những mặc vào thượng thanh mây x a n h p h ụ đeo lên long văn cắt tường quan tay đeo chu tiên tử kiếm eo treo hỗn độn thượng thanh vạn trận kim linh đem mình ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ còn mang lên mình ba người nữ đệ tử sư tôn đó là cái gì mới ra kim lao đảo còn không có chui vào đông hải nhất là hoạt bát bích tiêu đột nhiên kêu lên thông tin ngầm đầu nhìn thấy đen nghịt một đám mây ép đi qua c h ư ơ một trăm Cái n à thông tin ư ớ c bất mãn hử một tiếng đông hải là sư tôn là tự mình đông vương công cái tên điên này chạy tới đông hải làm gì đông vương công ban đầu ở côn luân tiên sơn ăn một cái thua thì ngầm kém chút chết ngay tại chốt sau đầu góc liền có chút không bình thường vốn là rất phách lối tính cách trở nên càng thêm trương dương bắt đầu bất quá đông vương công cũng đúng là có trương dương tiền vốn nếu như đem thái thanh lao tử nguyên thủy thái nhất tính làm nhóm đầu tiên thành hai thì chuẩn thánh lời nói như vậy đông vương công liền là nhóm thứ hai cùng hắn cùng một đám liền là tiếp dẫn chuẩn đề dạng này nhất định thành thánh còn có minh hà lão tổ trấn nguyên tử những này nhân vật h u n g á c mà lại năm đó phần bảo nham phân bảo lúc đông vương công cấp được ba kiện bà bối một món trong đó tên là đầu dòng tiên vương trượng đến này trượng người có hiệu lệnh hồng hoang nam tiên quyền lục trôi Đông trong, trong đó nổi g cũng danh nhất chính là ngũ hành tàn nhân xích cước đại tiên bảy mươi hai diệu tín quan những tin tức này một phần là thông tin ê từ thái thanh lão tử cùng nguyên thủy nơi đó lấy được bất quá từ năm năm bắt đầu thái thanh lão tử cùng nguyên thủy cùng thông thiên địa liên hệ liền càng ngày càng thiếu nguyên thủy biết nguyên nhân trong lòng mặc dù càng thán lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn còn lại đại bộ phận thì là thủy tộc cùng bay cẩm tộc d ò tham thủy tộc cùng bay cẩm tộc trải rộng toàn bộ hồng hoang đông thổ cùng vô lượng tứ hải sở hữu có sinh linh địa phương có tin tức gì đều có thể nghe ngóng đến về phần phương tây bên kia phương tây thần tu di có tin tức gì đều trước tiên nói cho long minh tiếp dẫn chuẩn đề tại hoàn toàn không tự biết tình hồ dưới hết thể tất cả đều bày ở long minh trước mắt gần nhất tu di thậm chí bắt đầu ghi chép tiếp dẫn chuẩn đề mỗi ngày hít thở bao nhiêu lần dạng này tình báo mọi loại suy nghĩ trong đầu trong nháy mắt hiện lên thông tin ê bất động thanh sắc đem ba người đệ tử hộ tại sau lưng sau đó ngạo nghễ đứng ở đám mây một lát sau đông vương công đã mang theo một đám nam tiên đi vào thông thiên trước mặt thông thiên nhìn thoáng qua phát hiện đông vương công mang tới nam tiên số lượng không thiếu với lại nổi danh nhất ngũ hành tán nhân xích c ư ớ c đại tiên bảy mươi hai diệu tính quan toàn đều tại ha ha ha thế nào bản vương cũng đã nói cái này đông hải bên trên có tiên gia bảo đ ị a chỉ cần có khối bảo đ ị a n à y chúng ta tím châu tiên vương phủ liền có thể nhất thống hồng hoang đông vương công đắc ý một chỉ kim lao đảo hoàn toàn liền làm không thấy được thông thiên thông thiên vậy một cái lông mày cái này tên điên là cố ý giả vờ không thấy được bần đạo từ đó khiêu khích hay là thật đầu góc có hố thật không thấy được bần đạo trong lúc nhất thời thông thiên có chút đoán không được đông vương công tình huống dù sao thông thiên thế nhưng là bản cổ tam thanh thứ nhất chính kinh tiên nhân cùng đông vương công loại này đầu góc cảm thấy thế nào cũng không đồng dạng bất quá đông vương công không thấy được thông thiên đường nam tiên cũng không thể nhìn không thấy vẫn luôn là đông vương công thân tín ngũ hành tám nhân vừa đến đã nhìn chằm chằm thông thiên lúc này cuối cùng mở miệng thiên vương cái này tin nào tựa hồ là có chủ đông vương công nghe xong ngũ hành tán người lập tức lông mày dâng lên ngẩng đầu lên tựa hồ là rốt cục thấy được thông thiên tại chỗ khinh thường hừ một tiếng bản vương còn đạo là ai nguyên lai là bị đuổi ra tử tiêu cung thông thiên làm sao chỉ bằng ngữ như thế một cái tử tiêu cung khí đ ổ cũng muốn cùng bản vương đoạt chỗ này t i ê n đ ạ o thông thiên trong mắt lóe lên vẻ tức giận nhưng lập tức lại trầm tính lại cùng một người điên đưa khí cái k i a đầu góc của ta không phải cũng có vấn đề lập tức thông thiên mỉm cười đông vương công đạo hữu ngươi khả năng hiểu lầm vận đạo không sẽ cùng ngươi đoạt tòa này thế nào bởi vì cái này kim lao đảo vốn chính là bần đạo đông vương công tựa như là nghe được một cái chuyện cười lớn hắn cười ha ha một tiếng Buồn cười thật sự là buồn cười cái này vô lượng tứ hải theo năm đó long phượng lượng kiếp về sau bởi vì long tộc diệt tộc oan hồn không tiêu tan cho nên phong biển giam cầm mãi cho đến một ngàn năm long tộc oan hồn rốt c ụ c tiêu tán lúc này mới mở biển bản tôn bỏ ra thời gian ngàn năm lúc này mới định vị cái này tiên ra phúc địa chi đảo ngươi làm sao có thể tại bản tôn trước đó đạt được đảo này thông tin lúc ấy liền một mặt một bức kém chút phản ứng không kịp vũ thảo cái này đông vương công đầu góc thật sự có hố h ắ n từ nơi nào nghe được tin tức long tộc di ệ tộc t phong b i ể n là bởi vì long tộc oan hồn không tiêu tan sư tôn ở trên c ò n tốt b ầ n đạo vừa rồi không cùng cái tên điên này chăm chỉ không phải sẽ phải mất hết sư tôn thể diện thông tiên không để lại dấu vết lui về sau lui b ầ n đạo đến cách cái tên điên này xa một chút cũng không biết cái này đầu góc có hố bệnh điên có thể hay không t r u y ề n nhiễm đông vương công lại là thấy được thông tiên cái này nho nhỏ lui lại động tác lập tức cười ha ha xem ra ngươi cũng là biết hổ thẹn làm sao hoan ngôn bị bản vương gạch trần về sau e ngại lui về sau sao hừ ngươi biết điều liền tốt bản vương cũng mảnh g i ế t ngươi dạng này khí đổ bản vương cho ngươi mười hơi thời gian mình rời đi bản vương ánh mắt nếu không cũng đừng trách bản vương không k h á c h khí thông thiên kéo ra khỏe mắt lúc này là thật phát phỉ cười hắn s ủ i cười một tiếng đông vương công ngươi cái này tự quyết định b ả n sự ngược lại là tăng trưởng bất quá ngươi muốn đoạt bần đạo kim nao đảo đó là không có khả năng ánh mắt của hắn đảo qua cái kia mấy ngàn tím châu tiên vương phủ nam tiên chư vị đạo hữu các ngươi hiện tại tốt nhất nhanh chóng t ố i lui cái này đông hải nước rất sâu các ngươi căn cứ cầm giữ không được căn bản vốn không dùng tím châu tiên vương phủ nam tiên trả lời đông vương công t r ư ớ c hết lên tiếng cùng thiếu thông tiên ngươi cho rằng ngươi vẫn là cái kêu bản cổ tam thanh sao ngươi bất quá là một cái cho nhà có tăng thôi đã ngươi không biết tốt xấu vậy bản vương cũng liền không k h á c h khí trừ tiên nghe lệ giết thông thiên tiến đ ả o nói xong đông vương công trong tay đầu dòng tiên vương trượng r ơ lên cao cao một đạo tiên quang từ đầu dòng tiên vương trượng bên trên n ở rộ mở vạn trượng tiên quang bay thẳng cựu tiêu rơi phi vân tử hà bỗng nhiên thông suốt ba dặm từ xác quang hà vào phủ xuống mấy ngàn tím châu tiên vương phủ nam tiên trong nháy mắt liền tinh thần đại chấn khí thế trên người lập tức tăng lên mấy lần từng cái liền cùng ăn thập toàn đại bộ kim đan thông thiên ánh mắt ngưng tụ biết vì cái gì tím châu tiên vương phủ ngắn ngủi một v à n năm liền phát triển đến như thế quy mô cái này đầu dòng tiên vương trượng có thể gấp đôi mà tăng lên tiên nhân sức chiến đấu cái này trên chiến trường tướng lúc có lợi mà hưng hoang hết thể lấy thực lực định đ o ạ n đông vương công ra lệnh một tiếng tám ngàn dư nam tiên từng cái mắt đỏ hướng thông tiên zh tới đây thông thiên hai mắt n h a lại cười nhạt một tiếng đã tới vậy liền lưu lại đi thông thiên vỗ phía sau lưng bốn thanh lợi kiếm sông lên trời không đồng thời một tờ bảo đồ từ thông thiên đỉnh đầu tế lên thả ra ước vạn đạo trùng thiên giết sạch t r ư ơ n g một trăm linh một và tiên đại trận thế mà kinh khủng như vậy từ long minh đem chu tiên tứ kiếm cải tạo thành hỗn độn linh bảo sau đây là chu tiên tứ kiếm lần thứ nhất tái hiện hồng hoang chu tiên bảo đồ tế tại cựu thiên bao phủ xuống toàn bộ đông hải không gian đều bị trong nháy mắt đ ổ i thành thiên địa trong nháy mắt biến thành màu lưu ly trong v ò n trời một vầm mặt trời đen dâng lên hát nhật chiếu dọi ước vạn đạo ngọn lửa màu đen phun ra mà ra hoặc là hóa thành sắc bén kiếm khí hoặc là hóa thành kinh khủng cương phong trong biển rộng nhấc lên nước vạn trượng song lớn cái kêu bọt nước vẩy ra thời điểm nhưng lại nổ thành một mảnh cắt đỏ các bên trong mang theo địa phong thủy hòa bốn độc đang hót cắt cùng kiệm khí cơn ư g phong chạm vào nhau lúc lại hóa thành quần c u ộ n ngọn lửa màu đen mặc kệ là cái nào một hạng dính chi tắt chết chạm vào thì vong tử châu tiên vương phủ nam tiên nhóm vừa mới xông ra mấy bước liền bị cái này kinh khủng dị tượng đánh trở về chẫn mắt hốt mồm khiếp sợ không tên đây là cái gì không gian chung quanh bị hoàn toàn đổi thành chúng ta đã đến nơi nào vì cái gì thần niệm của ta không có tác dụng nhanh nhanh kết trận chỉ là trong chớp mắt liền có hơn ngàn nam tiên chết oan chết tuồng nhục thân bị kiếm khí chém giết nguyên thần bị cương phong thổi nát chân linh hồn phách cũng không thể trốn qua cắt đỏ say nghiền cuối cùng hóa thành chu tiên kiếm trận một bộ phận tỉnh táo bản vương còn ở nơi này các ngươi không bị thua đông công vương hóa là một triệu trượng kim thân kim s ắ c tiên quan g hóa thành hóa diễm ở trên người hắn cháy hừng hực hắn một tay giơ lên đầu dòng tiên vương trượng đưa tay lại tế lên một bảo đây cũng là một tờ bảo đồ đồ bên trong bao hàm c à n k h ô n vạt tượng xâm la kỳ cảnh bảo đồ vừa ra hóa là thiên khung hoa cái đem tử châu tiên vương phủ nam tiên nhóm toàn đều bao phủ bắt đầu càn khôn chi khí chạy x u ô i xuống hình thành một mảnh mờ mị tiên khí hóa thành nặng nề g h hậu thuẫn trong lúc nhất thời thế mà đem chu tiên kiếm trận công kích toàn đều cho cả lại là tiên vương c ự c phẩm tiên tiên linh bảo càn khôn bảo đồ ha ha được cứu rồi mọi người tiếp tục lên a giết cái k i a thông thiên xông đi lên z thông thiên đoạt trọng bảo đoạt tiên đạo mới vừa rồi còn có chút bối rối tử châu tiên vương phủ nam tiên nhóm lại lần nữa giữ vững tinh thần c à n khôn bảo đồ a c ự c phẩm tiên thiên linh bảo bên trong có c à n khôn vật tượng chẳng những có thể lấy dùng cho tu luyện cũng có thể hộ thân mặc dù n ó lực phòng ngự xếp tại các đại phòng ngự trọng bảo mười tên có hơn nhưng làm đông đ ả o phòng ngự trọng bảo bên trong duy nhất có được quần thể phòng ngự hiệu quả trọng bảo c à n khôn bảo đ ồ ngược lại là thích hợp nhất từ châu tiên vương p h ụ loại này sẽ không phòng ngự t r ậ t pháp lại y ê u thích tụ tập tác chiến tình huống thông thiên lông mày n u lại a c à n khôn đồ c à n khôn lão tổ di vật sao lúc trước c à n khôn lão tổ sau khi chết c à n k h ô n đỉnh bị sư tôn cầm tới cho nữ o a sư tị không nghĩ tới càn khôn bảo đ ổ lại là rơi xuống hồng quân trong tay sao thông thiên nhìn thoáng qua mấy ngàn nam tiên trên người càn khôn hậu thuẫn nghiền ngẫm cười một tiếng t ố t bần đạo liền nhìn xem các ngươi còn có cái gì m á n h khỏe thông thiên tâm niệm vừa động chu tiên kiếm trận quấn ngược một tỷ dặm hình thành một cái kiếm khí khổng lồ vòng xoáy đem tử châu tiên vương phủ nam tiên nhóm cho k h ố n nhập trong đó nhưng lại cũng không vội tại chủ động công kích thông thiên cái kia ưa thích đem địch nhân nghiên cứu triệt để về sau động thủ lần nữa m a bệnh phạm vào hắn muốn nhìn một chút đầu vóc có hố đông vương cống còn có thể chơi ra hoa gì đến quả nhiên không phụ thông thiên hy vọng đông vương công tế ra hắn tại phần bảo nham lấy được thứ ba kiện b ả o bối đây cũng là một tờ bảo đồ nhưng triển khai trước đó lại là một cái kim bóng kim bóng triển khai sau hóa thành một tờ bảo đồ bay trên chín tầng trời thế mà cùng càn khôn bảo đồ dung hợp làm một thể ẩm ẩm vô biên tiên vân kim lôi từ trên trời r á n g xuống mỗi một đạo kim lôi đều chính xác rơi xuống một cái tử châu tiên vương phủ nam tiên trên thân nhưng này tiếp nhận kim lôi nam tiên chẳng những không có thụ thương ngược lại khí tức lại cường ba phần hai mắt bắn ra sáng rực tiên quang cùng tiên khung bên trên bảo đồ ẩn ẩn hô ứng đông vương công dương dương đắc ý mà nhìn xem thông thiên chúng tiên nghe lệnh bày vạn tiên trận nặc chúng nam tiên cùng kêu lên hết lại từng cái trên thân b ộ phát ra kinh thiên uy thế như kiếm như thương đâm thủng bầu trời kinh động nhật nguyện số tiên nam tiên chi lực hội tụ vào một chỗ có sát khí vô biên gió lạnh lạnh rung có thủy khí bụi bụi đỏ nghe quần quận mỗi một cái nam tiên khí tức trong người sông lên tiên cung cái kia che lại thiên khung bảo đồ liền sẽ lại hàng tiếp theo một đạo màu tím kim lôi cái này kim lôi đem sở hữu nam tiên lực lượng hoàn toàn dung hợp để bọn hắn không phân khác biệt để bọn hắn theo một cái huyền ảo trận thức vận hành một viên thiên đạo phù văn từ trên bầu trời lấp lóe năm ngàn tiên thiên, thiên phù văn b ờ n quanh nó tuần tán phát ra đạo đạo kim hà lại dâng lên quần c u ộ n sương mù tím kinh thiên uy thế nổ tung đông hải kinh động hồng hoang ngàn vạn hồng hoang đại năng ước vạn hồng hoang tu sĩ toàn đều kinh dị nhìn về phía đông hải đã xảy ra chuyện gì có năng lực trực tiếp lấy thần nghiệm nhìn hướng đông hải các đại năng nhanh chóng đem thần n i ệ m dò xét đi qua sau đó cùng nhau hít vào một n g ụ n khí lạnh vạn tiên đại trận không nghĩ tới đông vương công cái người điên kia thật đem vạn tiên đại trận trò lấy ra đông vương công tại phần bảo nham lấy được thứ ba kiện c ự c phẩm tiên thiên linh bảo chính là vạn tiên bảo đồ trên đó ghi chép vạn tiên đại trận cái này vạn tiên đại trận uy lực kinh thế hai t ụ nhưng mà cũng cực kỳ phức tạp rất nhiều tử tiêu cung hồng trần tu sĩ đều cho rằng đông vương công cái tên điên này dù là đạt được vạn tiên bảo đồ cũng không có gì đ ạ i dụng trong ngắn hạn căn bản không có khả năng bố trí đi ra nhưng mà đồng vương công điên là điên nhưng thiên phú và phúc vận sắp có chỉ dùng hơn vạn năm thời gian liền đem vạn tiên trận lấy ra vạn tiên trận cũng không phải là nhất định phải vạn tiên mới có thể bố trí bất quá bảy trận chi tiên càng nhiều uy lực cũng lại càng lớn đông vương công lần này mang ra tử châu tiên vương phụ nam tiên chừng tám tám trăm linh cái mặc dù không đủ vạn tiên nhưng những n à y nam tiên đều là tử châu tiên vương phụ tinh nhuệ nhất nam tiên lại thêm đầu dòng tiên vương cầm cùng càn k h ô n đ n các loại gia trì cái này vạn tiên trận uy lực tuyệt đối không nhưng k i n h thường đông vương công cái tiêu một triệu t r ư ợ n g kim thân lấy bệ nghệ chi thế nạo nghệ nhìn xem thông tiên thông tiên nhanh chóng đến đây nhận lãnh cái chết ông vạn tiên trận động tiên phong l ê n l ụ sắc khí tràn hợp ngàn vạn kinh khủng tiên quang xé mở chung quanh kiếm khí vòng xoáy hóa là một đạo lại một đạo dài vạn giảm đ a o lấy xe rách thương không chi thế hướng thông tiên chạy tới thông tiên thảm rồi hắn thế m à như đến đông vương công cái tên điên này ừ thông tiên tử tiêu cung khí đồ thôi có gì có thể để ý ta bây giờ tại ý là thế nào cùng sau này t ử châu tiên vương phụ liên hệ nói cũng phải đông vương công cái người điên kiết nhưng khó đối phó các phương hồng hoang đại năng thần m i ệ m nghị luận ở mỹ đối với thông tiên toàn cũng không coi trọng những này hồng hoang đại năng toàn đều bởi vì do nhiều nguyên nhân, nhân đã sớm lãng quên hoặc là dứt khoát không biết long minh sự tỉnh long tộc quá khí chủng tộc thôi thánh nhân mới là hồng hoang duy nhất hồng quân mới là thiên đạo đại biểu thử tiêu cung truyền thừa mới là hồng hoang chính thống thông thiên là một m cái bị đổi ra t ử tiêu cung khí đ ổ bất quá chỉ là một cái cho nhà có tăng thôi những n à y hồng hoang đại năng mặc dù không có đông vương công như vậy kỳ hoa não bổ cái gì lòng tộc toàn diện loại hình sự tình nhưng k h thật cũng không xê xích gì nhiều vạn đạo tiên quang trường đao xé nát chu tiên kiếm trận kiếm khí vòng xoáy từ tất cả góc độ hướng thông thiên chém xuống uy năng hủy thiên diệt đ i ệ toàn bộ đông hải đều bị xấy khô lộ ra đáy biển vỡ vụ đại l ụ thiên cung cũng tại vạn tiên tri u y h ạ vỡ ra mấy vạn đạo ngàn vạn dặm lớn lên vết n ư ớ c hồng hoang chúng đại năng cùng nhau đọc dung vạn tiên đại trận thế mà kinh khủng như vậy thông tiên chết chắc rồi c h ư ơ n một trăm linh hai thông tiên móc ra cái gì hung tàn đồ chơi đông vương công đột nhiên xuất ra vạn tiên trận kinh động đến toàn bộ hồng hoang thái dương c u n g bên trong đế tuấn thái nhất mắt sáng như đuốc cái này vạn tiên trận là cái uy hiếp phải nghĩ biện pháp đem đông vương công d i ệ t đi sau đó từ chỗ của hắn đạt được vạn tiên trận đế tuấn lạnh lùng mở miệng vạn năm thời gian để nguyên thần của hắn cùng hồng mông tử khí đã hoàn toàn rung hợp điều này cũng làm cho hắn ngày đó sinh vương giả khí thế c gật gật à ngay p tại ba ngàn rõ năm trước đế tuấn thái nhất mượn một lần ra thái dương cung du lịch cơ hội tại đông phương dây núi ở giữa thu phục kế mông bạch trạch các loại mười tên đại la kim tiên mà cái này mười vị chính là tương lai đế tuấn thái nhất thành lập yêu tộc thiên đình lúc đứng hàng thập đại yêu xoáy mười cái là tương lai thiên đình trụ cột vững vàng bởi vậy cái này mười yêu xoáy mới có thể kết nghĩa báo đoàn mà đế tuấn thái nhất thu phục bọn hắn cũng rất đơn giản hai cái tương lai thánh nhân chỗ dựa mười yêu xoáy khí vẫn vấn đề liền không còn là vấn đề bởi vậy mười yêu xoáy đối với đế tuấn thái nhất có thể nói là trung thành tuyệt đối đế tuấn gật gật đầu、tốt. vậy liền giao cho bọn hắn đi làm thái nhất nhìn thoáng qua đông hải lạnh h ư một tiếng ngược lại là tiện nghi thông tin ê nếu không để cho ta bắt được thông tin ê nhất định phải để hắn nhận hết trăm vạn năm trà tấn mới là đế tuấn khoát tay chặn lại làm đại sự người không cần để ý những chi tiết này quá gật gật đầu đại huynh nói là đế tuấn thái nhất phen này giao lưu về sau liền chuẩn bị tiếp tục bắt đầu tu hành thông tin ê hẳn phải chết bất quá cái này cùng huynh đệ chúng ta có quan hệ gì đâu để cho thủ hạ đi đem đông vương công giải quyết là có thể chúng ta thế nhưng là tương lai thánh nhân không cần chú ý việc nhỏ như vậy tại đế tuấn thái nhất thu hồi ánh mắt thời điểm những phe khác đại năng cũng đều hoặc nhiều hoặc ít có tương tự cái nhìn thông thiên chết chắc rồi không cần lại chú ý n g ắ m lại về sau làm sao đối mặt tên đ i ê n đông vương công cùng cái kêu kinh khủng vạn tiên trận a về phần thái thanh lão tử cùng nguyên thủy bọn hắn căn bản cũng không có chú ý bên ngoài sớm liền phong bế côn luân tiên sơn hết thể lấy thành thánh là duy nhất mục đích tại toàn bộ hồng hoang cũng không coi trọng thông thiên thời điểm vạn tiên trận chém xuống vạn đạo tiên quang trường đao đã rơi xuống thông thiên đỉnh đầu đối mặt như thế kinh thế hai tục vạn tiên trận hẳn phải chết thông thiên lại là lông mày cũng không ngẩng đầu lên một cái hắn chỉ là nghiền ngẫm cười một tiếng sau đó ba gậy cái búng tay ông nhìn như đã bị vạn tiên trận xé nát chu tiên kiếm trận phát ra một trận kiếm minh kiếm minh như dòng gầm gọi lên nước vạn trượng ngàn làn sóng sóng gió kiếm minh giống như phượng gáy gọi đến vạn n ư c bên trong đốt tiên hòa diễm vạn tiên trận chém ra cái kia vạn đạo tiên quang trường đao tại rốt cục lộ ra thực lực chân thật răng nhanh chu tiên kiếm trận trước mặt yếu tớt thượng như là một đầu vừa ra đời ấu thú không kịp kêu rên một tiếng đã bị thổi tới chỗ có con mang Bình, vạn tiên trận trong nháy mắt vỡ vụn phản vệ tiên lực nổ tung đem phía ngoài nhất nam tiên trong nháy mắt nhóm lửa thành h ừ n g hực ngọn lửa đông vương c ô n g quá sợ hãi g i a o động động trong tay đầu dòng tiên vương trượng pháp lực quần quận mà lên hóa thành nhức vạn trượng xóng giữ hướng về bầu trời bên trên càn khôn bảo đồ cùng vạn tiên bảo đồ dũng manh lao tới càn khôn bảo đồ cùng vạn tiên bảo đồ đạt được đông vương công pháp lực trèo trống lập tức thả ra dạng dỡ thần quang ước vạn đạo quang mang cùng kim lôi hạ xuống là tử châu tiên vương phủ nam tiên ra chỉ phòng ngự tăng thực lực lên cộng minh pháp lực nhưng mà đối mặt rào giặt mà đến chu tiên kiếm trận đây hết thể đều vô dụng thông tiên ngay từ đầu chỉ sử dụng chu tiên kiếm tr với lại không có chủ động công kích lúc này mới lộ ra không sánh bằng vạn tiên trận hiện tại thông tiên cũng không có đem chu tiên kiếm trận uy lực toàn đều giải phóng chỉ dùng năm thành uy lực nhưng mà c ự c phẩm hỗn độn linh bảo cấp chu tiên khác kiếm trận dù là chỉ có năm thành uy lực cũng không phải đông vương công cùng tử châu tiên vương phủ những n à y nam tiên có thể chống cự vạn tiên trận xác thực rất mạnh nhưng c ự c phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc vạn tiên trận cùng c ự c phẩm hỗn độn linh bảo cấp chu tiên kiếm trận ở giữa có được không thể vượt qua hầm câu trong kiếm trận sắc khí ngưng tụ thành băng vạn dằm băng phong thiên đ i ệ đông kết cương phong như nào đao đao đ i mạng đao qua nhục thân hủy nguyên thần diệt nhật n g u y ệ t biến sắc né tránh nhức và g i ả m tinh thần giao động rơi vân giả vụ cháo càn k h ô n đổi chỗ ẩm dương n i ư nào đ đông vương công kinh hãi mấy ngàn nam tiên kinh hãi toàn bộ hồng hoang cũng kinh hãi thậm chí đã ẩn vào ba mươi ba trọng tiên bên ngoài hồng quân bị kinh động trong tử tiêu cung hiện lên một mảnh huyết màn thiên đạo pháp luân xoay tròn không ngớt văng lanh ý thức hạ xuống đang tu luyện hồng quân lập tức bừng tỉnh giữ mắt nhìn hướng đông hải trong nháy mắt con ngươi liền là cò dù lại to lớn kinh hãi kèm chút để hồng quân từ cùng thiên đạo ý thức hợp nhất trạ hỗn độn cấp chu tiên kiếm trận cái này cái này sao có thể hồng quân xem đi xem lại cuối cùng không thể không thừa nhận đông hải triển khai đúng là hỗn độn cấp linh bảo cấp chu tiên kiếm trận cái kia bốn thanh thông thiên trận địa sắc ý t r ù n g thiên sắc khí như rừng chu t i ê n kiếm mỗi một chiếc phía trên đều như nước chạy chạy x ô i loé ra chín nghìn chín trăm chín mươi chín mai thiên đạo phù văn hồng quân hung hăng giật một cái khỏe miệng năm đó la hầu nếu là bố trí xuống cái này cấp chu tiên khác kiếm trận tiên tiên tam tộc căn bản cũng không nhưng có thể đợi được long minh trở về tại bảy trận trong nháy mắt tiên tiên tam tộc liền chết hết hồng quân liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đông hải chu tiên kiếm trận im ắng t h ở d à i đông vương công cái này ngủ ngốc đã sớm rơi vào đến chu tiên kiếm trận dị không gian bên trong sở hữu d â y ruột đều chẳng qua là vọng tưởng thôi bản t ô n cho hắn ba kiện bà bối để hắn thành lập tiên vương phủ lại là một kết quả như vậy hừ thật sự là một cái phế vật hồng quân bất mãn h ừ một tiếng thu hồi ánh mắt không thể chơi vào bản t ô n còn không trốn thoát sao để long minh tên biến thái kia đi dày vỏ a bản tôi hiện tại chuyện trọng yếu nhất liền là như thế nào ổn định ý thức không bị t i ê n đạo ý thức thốt vệ lấy thân hợp đạo là một nước c ử hiểm nhưng bản tôn nhất định sẽ thắng lợi hồng quân một lần nữa hai mắt nhắm lại thử tiêu cung cũng một lần nữa bình tĩnh lại hồng quân thu hồi ánh mắt đồng thời toàn bộ hồng hoang vô số đại năng thì là lâm vào n g ấ c trệ vũ thảo thông thiên móc ra cái gì hùng tàn như vậy chu tiên kiếm trận uy danh đã sớm cùng tên long minh bị hồng hoang chúng sinh lãng quên thông thiên đột nhiên móc ra hùng tàn như vậy kiếm trận toàn bộ hồng hoang đại năng tất cả đều làm ở bức thông thiên không phải tử tiêu cung khí đổ mà hắn làm sao đột nhiên như, như vậy cái này mẹ nó không hợp lý a mà ở trong trận thông thiên nhưng căn bản không quan tâm phía ngoài hồng h o a n g các đại năng thấy thế nào hắn chỉ là lạnh nhạt nhìn xem đông vương công t h ư ợ n h ư là nhìn xem một cái n h ả m chán trò cười kim lao đảo là sư tôn ban cho b ầ n đạo người một ước ngươi còn nói long tộc đã diệt tộc ha ha hôm nay b ầ n đạo trước hết diệt ngươi cái này từ châu tiên vương phủ tâm niệm vừa động chu tiên kiếm trận bên trong p h ú t chốc bắn ra một đạo hủy thiên diệt địa kiếm khí kiếm khí không hơn trăm dặm lại tùy tiện phá toái hư không chém xuống tại vạn tiên đại trận bên trên c h ư một trăm linh ba đông vương công ngươi đánh không lại liền tán thuốc c h r n g tiên kiếm trận công kích rơi ẩm ẩm vạn tiên trận bên trên vạn tiên trận tựa như là bị cự thú gặm một cái giống như toàn bộ phía đông bắc vị hơn một ngàn nam tiên trong nháy mắt biến mất một chút cặn bã đều không có để lại nhục thân nguyên thần chân linh thậm chí ngay cả những n à y nam tiên sứ dùng các loại tiên thiên b ả o bối cũng không còn một n g ố n g dưới bị triệt để c h ố n b mùi mà càng quỷ dị chính là vạn tiên trận cũng tốt càng k h ô n h ộ thuẫn cũng được cũng không có vì vậy sụp đổ nói như vậy một cái hoàn trình chất pháp hoặc là hậu thuẫn tại bị phá hư rơi một bộ phận sau chính thể đều sẽ sụp đổ bởi vâng ì k h còn hô hấp n n h ở giữa vạn tiên trận cùng càn k h ô n hộ thuẫn đồng thời bạo tạc vốn là bị chu tiên kiếm trận công kích cho thương tổn từ châu tiên vương phủ nam tiên lại bị thương nặng đây chính là cưỡng ép vận hành không hoàn chỉnh trận pháp cùng hộ thuẫn hậu quả mà lại là từ trong chỗ bên ngoài bạo tạc mấy ngàn nam tiên căn bản không kịp phản ứng trong cơ thể pháp lực liền mất khống chế bạo tạc đem lục thể của bọn hắn cùng nguyên thần nổ cái vỡ nát ngay cả những cái tiêu mạo xưng làm bảy trận tiết điểm tiên thiên bà bối cũng toàn đều nổ tung k h é t h chung quanh còn sống nam tiên đầy đầu đầy mặt thông tiên lập tức thịt đau cất thẳng tới khỏe miệng vu thảo vần đạo đây là đang bại ra a mấy ngàn kiện tiên thiên bà bối a dù là vần đạo không dùng được giữ lại cho các đồ đệ đấm vào trời cũng ta là vật tiêu đối luyện khí rất có hứng thú. Đem đều những này tiên tiên bảo bối toàn bối lại, bảo lưu cứ h Thông tiên trong nháy mắt làm ra quyết định.、Trung、quanh cương phong o trong vân luyện dụng. tiên Trung cương tiêu tập mắt quyết t làm làm lập ra c yếu bớt, tới đem đã đưa tới nổ chuyển cho tới. như ổ dây c u xuống y ể n ngăn cản n cho Cứ h tới. vậy những cái kia xa xa so tiên nhân d á n chắc tiên tiên bảo bối liền có thể bảo đảm lưu lại hoàn toàn không biết thông thiên vì cái gì yếu bất chủ tiên kiếm uy lực đông vương công lập tức bắt lấy cơ hội này chống lên hậu thuẫn phản ứng của hắn cũng không chậm lập tức điều chỉnh càn khôn bảo đồ một lần nữa tạo dựng mới càn khôn hậu thuẫn bảo vệ còn lại tiên nhân nhưng lúc này tám dư tiên nhân đã chết mất một nửa chỉ là một í c l i ê n có đáng sợ như vậy hiệu quả thử châu tiên vương phủ nam tiên từng cái trận mắt hốc mồm nhìn về phía thông thiên ánh mắt không còn có cao cao tại thượng kinh thường sợ h ã i tựa như là bóng ma bỏ lên trên linh hồn của bọn hắn ngũ hành tán nhân bể đầu chảy máu đi vào đông vương công bên người tiên vương thông thiên trận này quá mức lợi hại chúng ta không phải là đối thủ a đi nhanh đi một bên xích cước đại tiên cũng là lớn tiếng kêu lên đúng tiên vương lưu được núi xanh không sợ không có cửa đốt chúng ta rút lui trước lui đợi đến chuẩn bị xong lại tới đối phó thông thiên nhưng đông vương công như là thằng điên hắn tóc t hai bù sủ trong hai mắt hung quang đại thịnh bản tôn là tiên vương là hồng hoàng nam tiên đứng đầu lui tại sao phải lui bản tôn còn không có bại đông vương công phát ra điên cuồng gào k h é t trên người pháp lực bốc hơi cuồn cuộn mà lên tiên hỏa sáng tỏ như dương như dực đông vương công giơ lên trong tay đầu dòng tiên vương trượng t r ủ nhiệm g một vỗ ngực phun ra một n g ụ m tinh huyết tại tiên vương trượng bên trên lập tức t i ê n vương trượng bên trên quan g hoa ước và trượng lực lượng cường đại bốn phía tràn ngập thế mà thật chặt lại đem vi lực yếu bất đến ba thành chu tiên kiếm trận một lát đông vương công đột nhiên lấy ra một viên bộ dáng cổ k h á i kim đan cái kia kim đan một nửa kim một nửa xích hồng đã có tiên lực tinh khiết lại có hung thần lệ khí kim đan vừa ra hung h á n khí tức liền quấn lên ứ c vạn t r ư ở n g phong bạo đông vương công đứng tại cái kia phong bạo trong mắt càn rỡ cười to thông thiên nghe được kim ngao cho mình thần n i ệ m truyền ý đạo hữu cẩn thận cái kia đông vương công trong tay đan dược hẳn là dùng hung thú chi phách có thể là hung thú kiếp lúc để lại hung đan thông thiên vẩy một cái lâu mày hung đan đó là cái gì kim ngao trầm giọng đáp hung đan là lấy hung thú chi phách luyện chế đan dược hung hiểm vô cùng một khi phục dụng có tám thành tỷ lệ tại chỗ tử vong nhưng nếu là rơi xuống mặt khác hai thành tỷ lệ như vậy thực lực sẽ tăng vọt nghìn lần mà lại là vĩnh cửu tăng lên、Phốc. thông thiên kém chút không có gần khống chế lại phun ra ngoài nghìn lần vĩnh cửu tăng lên hòa chương như vậy kim ngao rất khẳng định nói tự nhiên với lại nghìn lần vẫn là cơ sở nhất hung đan thực phẩm nhất hung đan có thể đem trải đường hôm nay tăng vọt một trăm l i n lần là năm đó hung thú hoàng dùng mình chín vạn chín ngàn cái huyết mạch hậu duệ hung phách luận chế thông thiên sớm biết hung thú hung tàn đáng sợ nhưng không nghĩ tới cái kia hung thú hoàng đã hung tàn đến ngay cả huyết mạch của mình hậu duệ đều không công tha tình trạng sau đó thì sao cái viên kia hung đan ra sao kim lao ngữ khí lộ ra thập phần cổ quái hung thú hoàng dự định phục d ụ n g cái kia hung đan đến đúng kháng trời phạt sau đó chúng cái kia tám thành s á t x u ấ t mặc dù hắn thực lực cường hãn không có tại chỗ chết mất nhưng đi theo liền bị trời phạt chi xét đánh chết thông tin h ê kéo ra khỏe miệng kim lao đạo hữu chúng ta thảo luận có phải hay không là có chút không nghiêm túc kim lao ồ một tiếng cũng thế nói về chính sự đông v ương công cái viên kia hẳn là cải tiến qua hung đan đề cao xác suất thành công nhưng thắp xuống thực lực tăng lên trình độ thông tin vậy một cái lâu mày nào sẽ để gia hỏa này trở thành hôn nguyên đại la sao kim nào khinh thường cười một tiếng không có khả năng hắn đi trạm thi tiên đạo thực lực tăng lên lại nhiều cũng không có thể trở thành hôn nguyên đại la mà chém thi tiên đạo muốn trở thành thanh nhân tất cần phải có hồng mông t ử khí cho nên hắn dù là thành công cũng chỉ có thể là vô hạn tiếp nhận thanh nhân thông tin ê nhún núi vai cái kêu bần đạo không có gì có thể lo lắng lúc đầu nhìn thấy đông vương công đánh không lại liền căn thuốc hắn còn dự định đi lên ngăn cản dù sao hắn mặc dù hiếu kỳ sinh lòng lại không thích tìm được chết nhưng bây giờ nghe kim nào nói như vậy hắn liền định nhìn xem hí không thể trở thành hôn nguyên đại la kim t i ề n cũng không thể trở thành thánh nhân bần đạo còn có cái gì thật lo lắng cho suy nghĩ đến đây đông vương công bên kia đã đem viên đan dược kia ăn vào kim nao suy đoán không sai đông vương công viên đan dược này đúng là một viên cải tiến qua đi hung đan xuất từ một cái đã chết mất hung thú hậu duệ không phải sở hữu hung thú hậu duệ đều giống như kim nao chỉ muốn bình an sống tiếp có chút hung thú huyết mạch quá nồng đậm đầy trong đầu liền là phá hư hỏng hoang gây sự nói như vậy loại này đầu ó c không tỉnh táo thường thường sống không lâu đông vương công ngay tại một chỗ đã hoang phế thượng cổ tung tích bên trong tìm tới cái này mai cải tiến hung đan nó chỉ có thể đem thực lực tăng lên gấp trăm lần nhưng xác suất thành công lại có năm thành đông vương công trước kia lại điên cũng thật không dám ăn dù sao năm thành xác suất cũng không cao a mà bây giờ hắn không chút d o dự ăn hung đan cửa vào hóa thành hung hán pháp lực giải khai đông vương công trong cơ thể sở hữu gông cùng xiềng xích đỉnh đầu hắn tam hoa lập tức nở rộ thứ ba đoá chấp hoa cắt ra d í t lên từ lúc đầu t h u ầ n trắng biến thành nửa trắng nửa đen sau đó một cái đồng dạng nửa trắng nửa đen chấp thi từ chấp hoa bên trong đi ra mặt trắng tiên phong đạo cốt mặt đen hung lệ u tùng đông vương công khí tức trong nháy mắt lật ra gấp trăm lần c h ư ơ n một trăm linh bốn bần đạo muốn hay không lễ phép tính sợ một cái đông vương công khí tức tăng vọt gấp trăm lần trên người tiên quang trong nháy mắt nồng đậm đến cơ hội như là nước chảy chỉ là cái kêu màu n g à sữa tiên quang nước chảy bên trong mang theo một tiêu huyết hồng lệ khí pháp lực khổng lồ làm cho cả đông hải đều trở nên đặc dính bắt đầu đông vương công bỗng nhiên mở hai mắt ra tiên quang như lửa cháy hừng hực hô hấp ở giữa đông hải cũng theo đó ẩm ẩm rung động vốn là đã bị thiêu khô đông hải tại rung động dữ dội bên trong vỡ vụn thành vô số khối vụn sau đó theo tiên lực cộng minh bốc hơi lên cao vỡ vụn cắt hóa cuối cùng biến thành một chỗ hát v ụ mù mịt mang theo đông vương công tiên lực cân ký trở thành đông vương công ý niệm khống chế c h i vật nhanh chóng lên tới lấy đông vương công dưới chân hình thành một phiến đại lục ngũ hành tán nhân cùng xích cước đại tiên trận mắt hốt mồm sau đó đồng thời cùng hỉ hét lớn ra thiên vương chém tới chất thi thành cựu tam thi c h u ẩ n thánh tam thi c h u ẩ n thánh cái k i a chính là thánh nhân phía dưới mạnh nhất đối với đã bị hồng quân mang lệch ra tu sĩ thử châu tiên vương phủ nam tiên nhóm trong lòng tam thi t r u y n thánh cái t i ê chính là mạnh nhất Thánh nhân Thánh nhân là chuyện sau này chúng ta không cần tương lai thánh nhân chúng ta muốn hiện tại tam thi c h u ẩ n thánh ha ha thông tin ê chết chắc rồi thiên vương đã là tam thi c h u ẩ n thánh thiên vương đã hồng hoang vô địch từ châu tiên vương p h ụ còn lại hơn bốn ngàn năm tiên b ộ c phát ra kinh thiên gieo họ chú ý đông hải hồng hoang các đại năng cũng cùng nhau kinh h ả i đông vương công ăn chính là đan dược gì thế mà trực tiếp để hắn từ hai thi c h u ẩ n thánh trở thành tam thi c h u ẩ n thánh ta nhìn không ổn đông vương công tiên lực bên trong xen lẫn hung lệ chi khí chỉ sợ cái kia đan dược có thai hoàng h m ha ha người có bản lĩnh Có như thế một viên thuốc ngươi không ăn các phương đại năng thần niệm sôi trào nghe nói hồng hoang tam đại tiên quả đứng đầu hoàng trung lý cũng chỉ đối đại la kim tiên trở xuống sinh linh hữu hiệu đến cùng là dạng gì hung tàn đan dược có thể đối c h u ẩ n thánh hữu hiệu nhất cử trở thành tam thi c h u ẩ n thánh đan dược a thật mong muốn thông tin ê nghe đầy trời thần niệm nghị luận k i n h thường nước mắt hung đan mà thôi tam thi c h u ẩ n thánh mà thôi vốn qua hỗn độn tử tiêu sinh đạo trà sao có thể củng cố đạo linh căn vốn qua sao hỗn độn tiên địa đạo quả nghe qua sao ăn trực tiếp có thể trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên hỗn độn thứ nhất linh căn thăng ạ o sao? k ô Không、được. Không thể nhớ lại nữa. không tôn n nhớ nữa. nước miếng.、Vậy、liên quá không thể diện. Sư tôn nói Bần、đạo、muốn g được. Đạo đánh Sư chảy cơ sở, mới có thể phải thể thể tốt mới lại sẽ sở, Vậy quá thiên h Nếu n địa lạ quả. k ô về sau nguyên cũng chỉ có thể dừng bước dừng hốn thể tại nguyên đại lên a Kim i t trăm h thèm ô n Tiên dùng sức nuốt xuống g đi sức a Sau quan nước bọn. Sau đó lạnh nhạt quan sát một chút đông vương công. chút Sách. sát đó một t n lên g t r ă lần t a m thi chuẩn thánh đ ỉ n h phong bần đạo một hồi muốn hay không lễ phép tính sợ một cái ai quả nhiên cùng đầu v ó c có hố tên điên đấu pháp bần đạo cũng biến thành không thích hợp không đùa nhanh lên giải quyết hết đông vương công không thể làm trễ nải đi nên đón ba vị sư tỷ xuất quan tại thông thiên hạ quyết tâm nghiêm túc đồng thời đông vương công cũng đồng thời mở miệng thông thiên không nghĩ tới sao bản vương hiện tại đã là tam thi c h u ẩ n thánh cái này hồng hoang thánh nhân phía dưới bản vương vi tôn phá ngươi kiếm này trận bản tôn chỉ cần một cái bung tay thông thiên trợn mắt chừng một cái mặt không thay đổi mở miệng vần đạo rất sợ hãi ngươi nhìn vần đạo cái này chân thành biểu lộ vần đạo thật rất sợ hãi đông vương công mặc dù điên nhưng không đốc thông thiên cái này chào phúng hắn tự nhiên xem xét liền hiểu nhưng hắn chỉ là ngạo nghễ cười lạnh một tiếng thông tin ê miệng của ngươi cứng rắn cũng ngay tại lúc này hiện tại giao ra ngươi cái này kiếm trận đồng thời lấy thiên đạo phát thệ gia nhập t ử châu tiên vương phủ dạng này bản vương liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua tha cho ngươi một mạng thông tin ê n i ế t miệng cười một tiếng ngươi nói nhảm bần đạo đã nghe đủ tay khép vẫy bốn phía thông tin ê triệt điệu bốn thanh bảo kiếm đồng thời ném hạ một đạo kiếm quang rơi xuống thông tin ê trong tay hóa thành một thanh giản dị tự nhiên thậm chí có chút phản bình không có gì l ạ trường kiếm nhưng trên thanh trường kiếm này hỗn độn linh bảo khí tức nồng đầm vô cùng mấy vạn thiên đạo phù văn tại trên thân kiếm chạy xuôi hình thành huyền ảo khó hiểu hoa văn đạo vận hóa thành vô hình kiếm ý tại trên thân kiếm bọc một tầng lại một tầng đây là chu tiên tứ kiếm tụ hợp đúng nghĩa cực phẩm hôn đ ộ n linh bảo toàn lực một kiếm có thể chẳng trời có thể d i ệ t nhưng đồ thánh thông thiên còn vô pháp phát huy thanh kiếm này tất cả huy năng nhưng chẳng một cái đông vương công dễ dàng thông thiên bảo kiếm nơi tay trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ đồng thời thân ảnh của hắn xuất hiện tại đông vương công trước người tay nâng kiếm rơi đông vương công nhìn thấy thông thiên đi vào trước mặt mình rất là khinh thường thân là tiên nhân vậy sẽ phải dùng bảo bối đạo pháp thần thông tiến hành đấu pháp loại này dẫn theo kiếm sát người vật lộn phương thức đều là đê đề tiện sinh linh mới có thể dùng thấp các loại thủ đoạn t u y ệ t không ưu nhã đông vương công khinh thường hừ một cái vô c h i hàng người bản vương thế nhưng là tam thi chuẩn thánh a tiếng nói vừa ra pháp lực mạnh mẽ bốc hơi mà lên trong tay đầu dòng tiên vương trượng hóa thành một đạo không có sừng cuồng long bay lên càng k h ô n bảo đồ bảo hộ ở đông vương công bên cạnh thân vạn tiên trận đồ tô điểm trên đó như là ước vạn tinh thần lấp lóe đông vương công nâng lên một chỉ toàn bộ đông hải đều trong nháy mắt run dày bắt đầu không gian sụp đổ vỡ vụn nhật n g u y ệ t đ i ê n đ ả o âm dương đ ả n địch thiên quang chiếu dọi chỗ hết thể tất cả đều hủy diệt đã bị phá hư đến không còn hình dáng đông hải không gian tùy theo triệt để vỡ vụn không phải đông hải vỡ vụn là đông hải chỗ toàn bộ không gian cũng đi theo vỡ vụn hư không phong bạo từ vỡ vụn trong không gian trôi ra thời không ngược lại loạn ức ức vạn dặm bên trong tinh thần chốt vùi địa phong thủy hỏa cột loạn t h ư n g h ư là phiến thiên đ i ệ này muốn tái diễn hỗn độn cường đại uy năng quét sạch mở thể hiện ra đông vương công cái này tam thi chuẩn thánh vô thượng uy năng tốt một cái đông vương công tốt một cái tam thi truyền thánh lại có uy năng như thế ừ thông tin h ê quả nhiên chỉ là một cái khí đồ có cường đại như thế kiếm trận lại sẽ không dùng nên hắn hôm nay mất mạng đúng là như thế như bần đạo có cái kiếm trận này làm chậm rãi du đấu lấy tiêu hao đông vương công pháp lực đánh giám pháp lực của ngươi có thể hơn được tam thi truyền thánh còn tiêu hao toàn bộ hồng hoang đại năng lại một lần nữa tuyên bố thông tin h ê hẳn phải chết lúc đầu mà tam thi truyền thánh tri năng thậm chí có thể cho hồng hoang cục bộ tái diễn hỗn độn toàn lực phía dưới nửa cái hồng hoang đều sẽ hủy diện uy năng như thế chỉ là một cái thông thiên sao có thể ngăn trở hung chi thông thiên còn từ bỏ kiếm trận ưu thế sắp người vật lộn ha ha sắp người vật lộn a thiên nhân sao có thể làm như vậy thuyền không ưu nhã đúng lúc này một tiếng kiếm minh vang vọng đất trời bang kiếm minh đ ạ o qua cựu thiên mây định từ hà đ ỗ n g nhiên thông suốt chư thiên vạn giới quy về an bình đông v ư ơ n g công nhắc lên cường đại phong bạo trong n g á y mắt rừng liền như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện nhanh đến ai đều không có phản ứng kịp liền hoàn toàn bình tĩnh không gian lại xuất hiện thời gian nặng lưu trên biển đông thông thiên đứng tại đông vương công trước mặt nhàn nhã thu tay lại về kiếm trước mặt hắn đông vương công vừa mới đầu lâu bay lên trên gương mặt kia còn mang theo không ai bị nổi cùng thiếu nhưng mà cái biểu tình này vĩnh viễn ngưng kết thông thiên chém xuống một kiếm đem đông vương công nhục t h ầ n nguyên thần chân linh hồn phách thậm chí nhân quả dây dưa lịch sử tồn tại toàn đều chém chết chu tiên kiếm trận mà t a y nâng kiếm rơi tức chu tiên đó là thông thường thao tác mới đúng ông đông vương công n ụ c thân trong nháy mắt đốt thành cho bụi không còn có lưu lại bất cứ dấu vết gì chúng ta tử châu tiên vương phủ cũng là có c ố t khí đông hải tích mịch hồng hoàng tích mịch chuyện mới vừa phát sinh đã hoàn toàn vượt qua bọn hắn tam quan toàn đều có chút phản ứng không kịp thông thiên thu chu tiên bảo kiếm sau đó tiện tay t r ả một cái đem đông vương công sau khi chết rơi xuống ba kiện c ự c phẩm tiên thiên linh bảo cho thu thái dương c u n g bên trong đế tuấn quá một hai mặt nhìn nhau đại huynh vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì quá vừa cảm giác được có thể là mình gần nhất lĩnh hội hồng mông tử khí có vấn đề gì cho nên sinh ra hảo giác rõ ràng chết hẳn là thông thiên mới đúng chứ t h thiên ô n g để đó các a o cấp như vậy cường cần. như trận không cần. Thế mà dùng Thế vậy đại kiếm mà s t vật người lộn loại này loại ấ thấp đấu. p phương thức chiến đấu. Như thế tìm đường chết. chiến Như đường loại à m s a cuối cùng chết là... t. Các T. là l o thái nhất đột nhiên lộ ra kinh dị t h ầ n sắc đại minh vừa rồi chết là ai ta thế nào cảm giác hẳn là chết một cái vô cùng ghê gớm ra hỏa nhưng vì sao không nhớ nổi đế tuấn lông mày vận t hành một cái ưu cục chết là ai ta làm sao cũng không nhớ nổi hai h u y n h đệ lại một lần nữa lẫn nhau trên mặt vẻ kinh hãi càng tăng lên đồng dạng nhớ không nổi đến vừa mới là ai chết mất còn có vừa rồi chú ý nơi này sở hữu hồng hoang đại năng ai chết liền nhớ kỹ thông tin ê cùng ai làm qua một trận sau đó thông tin ê liền đem đối phương giết đi nhưng vì sao nhớ không nổi đi vào ngọn nguồn phát sinh cái gì vũ thảo vừa rồi mẹ nó đến cùng phát sinh cái gì toàn bộ hồng hoang đại năng toàn đều mở bức chu tiên kiếm dùng là sát lục chi đạo giết trời đánh s á t chúng sinh đây chẳng qua là sát lục chi đạo cấp thấp nhất biểu hiện lại hướng lên giết nhân quả giết vận mệnh mới là cao cấp long minh đem chu tiên kiếm tăng lên thành hỗn độn linh bảo liền giao phó chu tiên kiếm giết nhân quả năng lực thông tin ê một kiếm đem đông vương công tất cả nhân quả chặt đức trực tiếp chôn vùi đông vương công tồn tại lịch sử từ trong lịch sử đông vương công liền không có tồn tại qua đã đông vương công cho tới bây giờ không có tồn tại qua như vậy tự nhiên ai cũng không nhớ rõ thông tin ê d i ế t hay hiện tại toàn bộ hồng hoang ngoại trừ long minh hồng quân còn có thông tin ê mình bên ngoài ai cũng không nhớ rõ đã từng còn có một cái đông vương công long minh không chế vận mệnh c h i đạo giết nhân quả sự tình đối với hắn tự nhiên vô hiệu hồng quân lấy thân hợp đạo tự nhiên cũng có thể miễn dịch thông tin như thế vẫn chưa đủ thuần thục giết nhân quả thông tin ê thân là hành xử s á t lục c h i đạo người đồng dạng miễn dịch giết nhân quả sự tình ngoại trừ ba cái này toàn bộ hồng hoang cũng sẽ không nhớ kỹ mà lại là vĩnh viễn sẽ không nhớ lại đến thử châu tiên vương phủ nam tiên một trận mê mang bọn hắn cảm thấy mình vừa mới đã mất đi tương đối quan trọng thủ lĩnh nhưng thủ lĩnh là ai các loại chúng ta có thủ lĩnh sao sở hữu nam tiên ánh mắt toàn đều rơi xuống ngũ hành tán trên thân người ngũ hành tán nhân là đông vương công sai khiến phó tiên vương thử châu tiên vương phủ người đứng thứ hai thử tiêu cung hồng trần tu sĩ thứ nhất một thi t r u y n thánh làm đông vương công nhân quả tất cả đều bị chém giết s ô n g dài vận mệnh tiến hành tự hành tu bổ rất vi diệu ngũ hành tán nhân bị tu bổ trở thành tử châu tiên vương phủ thủ lĩnh xích cước đại tiên nhìn về phía ngũ hành tán nhân thiên vương chúng ta bây giờ phải làm gì có vẻ như đánh không lại a ngũ hành tán nhân méo m h o mi tâm bản vương cảm thấy vừa rồi quên đi chuyện trọng yếu gì đi chân trần đạo hữu ngươi có nhớ xích cước đại tiên một mặt mộng bức lắc đầu không nhớ rõ nghĩ đến hẳn không phải là cái gì trọng yếu sự tính a ngũ hành tán trên mặt người mộng bức chậm rãi tán đi có lẽ bản vương đã làm một thi t r u y n thánh sẽ bị bản vương quên khẳng định không trọng yếu ngũ hành tán nhân hít sâu một hơi nhìn về phía thông thiên thông thiên đạo bạn chúng ta tử châu tiên vương phủ nhận vua chúng ta ngày sau không cùng người đấu mặc dù quên đi đông vương công nhưng thông thiên cường đại đã thật sâu khắc ở tử châu tiên vương phủ những ngày n a m tiên trong nguyên thần hiện tại những ngày nam tiên chỉ cần thấy được thông thiên thậm chí nghĩ đến tên thông thiên liền một trận run r ẩ y trong đầu duy nhất suy nghĩ liền là tuyệt đối không nên trọng yếu trọng yếu là không nên trêu chọc thông thiên thông thiên mỉm cười muốn đi có thể lưu lại các ngươi tất cả tiên tiên b ả o bối sau đó liền có thể lăn ngũ hành tán nhân lúc này sầm mặt lại thông tin ê đạo bạn ngươi không nên quá phận ta tử châu tiên vương phủ cũng là có c ố t khí ngươi không sợ chúng ta liều cho cá chết lưới rách thông tin ê hiện tại đã hoàn toàn không hứng thú tiếp tục cùng bọn gia hỏa này lãng phí thời gian hắn một đôi mày kiếm vẩy một cái cái kia bần đạo mình cầm tiếng nói vừa ra một đạo âm sát cương phong trong nháy mắt đảo qua lại làm ộ t ngàn nam tiên trong nháy mắt mất mạng ngoại trừ trong tay bọn họ tiên tiên bà bối bên ngoài cái gì cũng không có lưu lại n g thông tin nhân lập trước c n g đó một kiếm chém giết đông vương công đồng thời cũng đem những ngày từ châu tiên vương phủ nam tiên dũng khí chém sạch sẽ dù là đây chỉ là tạm thời nhưng ở những ngày nam tiên khôi phục lại trước đó bọn hắn chẳng là cái thá gì ngũ hành tán nhân cắn răng một cái d ậ m chân một cái lưu lại tiên thiên b ả o bối chúng ta đi chúng nam tiên ngoan ngoắn giao ra trong tay bọn họ tiên thiên b ả o bối hiện tại hồng hoang còn tại cực kỳ giàu có trạng thái tử châu tiên vương phủ cũng coi là một cái tướng làm cường thế thế lực trong phủ nam tiên lẫn vào kém nhất cũng có một kiện tiên thiên linh bảo giống ngũ hành tán nhân loại này lăn lộn đến phó tiên vương càng là tay cầm năm kiện tiên tiên linh bảo hợp ngũ hành chi thuộc thế là cuối cùng này không đến ba ngàn số lượng nam tiên lưu lại không sai biệt lắm sáu ngàn kiện tiên thiên bà bối mặc dù tuyệt đại đa số đều là hạ phẩm tiên thiên linh bảo nhưng thông tin ê vốn chính là lấy ra cho đồ đệ mình luyện tập dùng phẩm chất không quan trọng chỉ cần là tiên thiên bảo bối liền có thể thu tất cả tiên thiên linh bảo sau thông tin ê mới thu chu tiên kiếm trận t toàn bộ hồng hoang lại một lần nữa cùng nhau vang lên hút không khí âm thanh rõ ràng đã bị hoàn toàn phá đi đông hải tại chu tiên kiếm trận thu hồi trong nháy mắt liền lại khôi phục như lúc ban đầu bích hải làm thiên chiếu sóng xanh vạn dằm vân quang h i ệ n từ hà ngư dược chim bay nhẹ tự tại đông hải không ngại vạn cổ tồn đông hải từ đầu tới đôi đều vô sự mới vừa rồi bị hủy diệt cái kia đông hải chỉ là một cái dị không gian mà thôi thông tin ê nhìn xem t ử châu tiên vương phủ chúng nam tiên cái kia một mặt một bức n g h e trên bầu trời cái kia vô số thần n i ệ m ngược lại hút không khí âm thanh trong lòng cười lạnh n g a ngẩn đông hải là sư tôn nhà vần nói sao cho phép các ngươi tại đông hải náo sự vân đạo muốn giết đông vương công có một trăm loại biện pháp dùng chu tiên kiếm trận chính là vì không ảnh hưởng đến đông hải tấn thăng thành c ự c phẩm hôn đội linh bảo chu tiên kiếm trận không gian đội thành cùng nguyên bản vẫn là thiên đạo hung thần dị bảo lúc loại kia thô bạo đội thành không giống nhau nguyên bản chu tiên kiếm trận không gian đ ổ i thành liên là tạo dựng một cái dị không g Bản với lại loại này không gian phi thường dễ dàng phát hiện dị thường từ bên ngoài nhìn lên có thể nhìn thấy tướng làm rõ ràng không gian vết tích nhưng bây giờ chu tiên kiếm trận đã là thực phẩm hỗn độn linh bảo chu tiên không gian trực tiếp sáng tạo ra một cái thế giới chân thật chỉ bất qua cái thế giới này là phục chế đông hải hết thảy sau đó dùng cái này phòng chế đông hải đem nguyên bản đông hải bao trùm xuống tới tại là trừ hồng quân ngay từ đầu l i ề n phát hiện bên ngoài cái khác bất kỳ hồng hoang đại năng đều không có phát hiện bọn hắn nhìn thấy cái kia bị hủy diệt đông hải căn bản chính là một cái hàng đái t r ư ớ c 106, long minh đệ tử của ta ai muốn khi dễ ta liền giết chết lúc đầu đối đông hải một trận chiến các loại chỉ điểm giang sơn các phương hồng hoang đại năng thần nghiệm toàn đều yên lặng đến thông tin đem thật đông hải cho lộ ra lúc đến những này vây xem các đại năng mới ý thức tới thông tin ê cái kia ba người nữ đệ tử tại một lúc khai chiến liền đã không thấy cái kia chính là bị che đậy đến kiếm trận không gian bên ngoài nhưng mà nhiều như vậy đại năng thần nghiệm lại không có một cái nào phát hiện bởi vì chu tiên kiếm sáng tạo ra không gian chân thực trình độ thậm chí so hồng hoang hiện thực còn cao vô pháp nhìn thấu cái không gian này lời nói như vậy thì sẽ lắc lư hết t h ể dị thường bởi vì là tất cả dị thường tại trong cái không gian này đều là bình thường bảo bối tốt ta chỗ có thần nghiệm đều gắt gao nhìn chằm chằm thông tiên phía sau cái kia bốn thanh lợi kiếm thận không thể liền trực tiếp như vậy tới cất đi đây là trong bảo tuyệt đối là ghê gớm trọng bảo nếu có thể đạt được như vậy trọng bảo cái kia tung hoành hồng hoang liền ở trong tầm tay về phần thông tin ê bày ra thực lực cái kia không trọng yếu nhiều khi không thật sự làm qua một trận chỉ là từ đằng xa quan sát lời nói tu sĩ nhiều nhất sẽ khiếp sợ mà sẽ không thật bỏ đi sở hữu suy nghĩ chỉ cần thông tin ê không có thể hiện ra thánh nhân lực lượng như vậy tất cả đều dễ nói chuyện lại nói chính diện đánh không lại còn có thể muốn những biện pháp khác mà tại các phương đại năng một bên chấn kinh một bên dùng tới não cân đồng thời cũng có số ít đầu ó c thanh tình thái dương cùng bên trong đế tuấn thông suốt đứng dậy không gian bị đổi thành cực kỳ cao minh không gian chi đạo ánh mắt sáng rực mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào đông hải cuối cùng hít sâu một hơi thái nhất cái này thông tin ê tất nhiên sẽ là chúng ta ngày sau nhất thống hồng hoang trở ngại lớn nhất để bạch trạch nghĩ hết tất cả biện pháp nhất định phải đem thông tin ê hết thể nội t ì n h điều tra ra được thái nhất một mặt thận trọng gật đầu ta biết thanh tỉnh về thanh tỉnh nhưng muốn không tính toán thông tin ê là không thể nào cả một đời đều khó có khả năng dù là không có chức kia thủ vẹn vẹn thông tin sẽ không gia nhập mình một hạng cái kia thông tin nhất định phải chết đế tuấn thái nhất đây chính là trời sinh hoàng giả bọn hắn m u ố n thần phục thuận x ư ơ n g nghịch vong đông hải bên trên t ử châu tiên vương phủ sau cùng điểm này nam tiên toàn đều một bước vũ thảo chúng ta là ai chúng ta ở nơi nào chúng ta hẳn là làm gì thông thiên nhìn những n à y đã hoàn toàn dọa sợ t ử châu tiên vương phủ nam tiên h ư một tiếng lan ra đông hải vĩnh viễn không được lại đến đông hải quấy r à y nếu các ngươi bất kỳ một cái nào lại bước vào đông hải một bước giết không tha ngũ hành tán nhân theo bản năng gật gật đầu sau đó mang theo còn lại từ châu tiên vương phủ nam tiên chật vật mà chạy v ề phân bọn hắn lúc nào có thể từ loại này thất kinh trạng thái khôi phục lại vậy thì không phải là thông tin ê quan tâm thông tin ê thần niệm đảo qua toàn bộ thiên cung phát hiện trước đó những cái kia vây xem thần niệm toàn đều đã rời đi ngoại vị cười một tiếng hắn nhưng thật ra là có năng lực đem hết thể nhìn trộm cho đỡ được chu tiên kiếm có thể trời thần không biết quỷ không hay đổi thành không gian cũng có năng lực đem không gian cho triệt để giàu đến thông tin ê chi như vậy c h ư ớ c dương chỉ là muốn nhắc nhở một chút những cái kia vây xem ra hỏa đừng tới đông hải n á o sự không phải toàn đều giết chết thông tin thu tất cả mọi thứ cuốn lên đệ tử thông thiên gặp qua sư tôn trúc sư tôn văn thọ thông thiên gặp qua ba vị sư tỷ hi hòa ôn nu cười, cười cười gật đầu ra hiệu thường hy lại là cười ha ha bắt đầu sư đệ ngươi tại đông hải phía trên đánh trọ nhưng thật là náo nhiệt nếu không phải sư tôn không cho phép ta đều muốn đi tham gia náo nhiệt k hi hòa vội vàng để lại cái này chưa trưởng thành muộn m u ộ i ném đi một cái bất đắc d ì ánh mắt thông thiên cười nhạt một tiếng chỉ là đông vương công như vậy đạo trích cũng xứng các sư tỷ xuất thủ sư đệ ta một tay liền làm xong miễn đến bọn hắn ô huế đông hải nữ hoa nợ nụ cười xinh đẹp sư đệ lúc đầu chúng ta tại trong tử tiêu c u n g ngươi phải là của ta sư m u n h mới là lại không nghĩ vận mệnh vô thường hiện tại ngươi lại thành sư đệ của ta luận xuất sinh luận tư lịch nữ hoa xác thực đều kém thông tin một bậc lại không nghĩ hiện tại phản mà trở thành đối phương sư tỷ thông thiên hảo sảng cười ha ha một tiếng nữ hoa sư tỷ khách khí chúng ta bái nhập sư tôn môn hạ liền thân như một nhà dĩ vãng có cái gì đều không cần quản cái này sắp xếp đ ố i tự nhiên là theo nhập môn thời gian tính toán dứt lời hắn đem mình ba người đệ tử đẩy lên trước sư tôn ba vị sư tỷ đây là đệ tử ba vị đệ tử vân tiêu bích tiêu quỳnh tiêu hắn nhưng thật ra là giới thiệu cho hi hòa tam nữ dù sao tam tiêu liền là long minh điểm hóa tự nhiên biết tam tiêu nhu thuận chức cho long minh làm một đại lễ đệ tử cảm n i ệ m sư tổ điểm hóa tri ân sau đó mới có thể lại cho hi hòa tam nữ trào gặp qua ba vị sư bá long minh mỉm cười là hiểu chuyện hảo hải tử không cần khẩn trương như vậy liền đi theo trên kim ngao đ ả o lúc bình thường các ngươi nghĩ đến cũng tùy thời có thể đến nay đối mặt vẫn là hải tử tam tiêu tiết tử long minh cũng là ít có ôn hòa tam tiêu lúc đầu khẩn trương trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi các nàng từ hóa hình bắt đầu mỗi ngày từ thông thiên nơi đó nghe được liền là long minh như thế nào đến kịch liệt sư tổ có được như thế nào vĩ lực lúc này rốt cục thấy sống được sư tổ cái t i ế tất nhiên là khẩn trương nhưng mà long minh thân thiện vượt xa tưởng tượng của các nàng giam ba câu ở giữa tam tiêu liền không lại khẩn trương với lại rất nhanh liền bị thường hy phi thường nhiệt tình mang đi dung n o ạ n long tộc tổ điện h i hòa đối chính mình cái này mội mội thật sự là không có cách nào chỉ có thể nhìn hướng long minh sư tôn ngươi cũng quản quản thường hy như thế thật sự là thất lễ long minh mỉm cười đệ tử của ta tùy tâm sở dục liền có thể n g ư ơ i tu đạo định ra đạo tâm không thẹn với lương tâm mới có thể tìm đạo nếu là ngay cả bản tâm đều vi phạm cái kia còn tu cái gì đạo hy hòa chỉ có thể càng thêm bất đắc di mà túi thất đầu sư tôn g i a o hơn đối tính toán sư tôn đối chúng ta cưng triều vẫn là c h í n h ta quay đầu quản nhiều quản m u ộ i m ộ i a cũng không thể để nàng cho sư tôn dẫn xuất phiền phức mới l à một bên khác nữ hoa cùng thông thiên thì là như có điều suy nghĩ đối long minh lời nói tràn đầy cảm xúc các nàng liền là dứt bỏ cái gọi là lễ nghi quy củ lúc này mới có thể b á i long minh vị sư từ đó thoát khỏi lúc đầu mệnh số mở ra thế giới mới đ ạ i môn thông thiên háng r ộ n g một cái sư tôn cái k i a tử châu tiên vương phủ mạo phạm đông hải ngươi thế nhưng là có sắp xếp h ỏ i là từ châu tiên v ư ơ n g phụ nhưng thông thiên ý tứ chân chính là cái này khởi sự kiện đến tiếp sau chu tiên kiếm thi c h u y ể n tới uy lực có thể dọa lùi một ít người nhưng cũng tuyệt đối sẽ dứt lấy một ít người thông thiên hỏi liền là xử lý như thế nào những cái kia chạy tới tìm đ ư n g chết long minh mỉm cười hết thệ từ ngươi quyết định liền tốt ta đối hồng hoang hết thệ phân tranh đều không có hứng thú ngươi như gặp được phiền phái gì mình quyết định xử lý như thế nào nếu là có ai khi dễ các ngươi ta đến giết chết bọn hắn nhưng ngươi phải nhớ kỹ ngươi cùng hi hòa các nàng hết thệ đều muốn tự biết tu hành là ưu tiến nhất tại cái này hồng hoang hết t h ả là lấy thực lực nói chuyện thông thiên minh bạch long minh ý tứ không nên đi t r ọ c sự tình chuyên tâm tu luyện nhưng muốn gặp được đến tìm đường chết vậy liền giúp hắn chết là được rồi thông thiên liền ưa thích long minh loại phong cách này vội vàng thi lễ đệ tử minh bạch chương một trăm linh bảy bất tử hỏa sơn trước tỷ m ộ i g i ằ n g co tiếp xuống một năm thông thiên liền mang theo tam tiêu ở tại long tộc tổ điện mỗi ngày nghe long minh g i ả n g đạo cùng ba vị sư tỷ luận đạo giáo ba người đệ tử n ộ đạo trôi qua tướng làm phong phú cái này khiến thông thiên có một loại dứt k h á t ngay tại long tộc tổ đ i ệ không trở về kim ngao đào ý nghĩ nhưng hắn cũng biết cái này là không thể nào long minh đã chuyên môn cho hắn kim n g a o đảo vậy dĩ nhiên là có chỗ có dù ý nên trở về đi lúc vẫn là muốn trở về ngay tại thông thiên rốt của quyết định mang theo đồ đệ về kim n g a o đảo đồng thời tại hồng hoang cực nam tri điệu bất tử hòa sơn một trận phản loạn chính đang phát sinh rầm rầm rầm trên bầu trời hai đám lửa trùng điệp đụng vào nhau một đoàn thanh diễm b ă n g lãnh đạ mạc thanh quang thẳng chiếu ức vạn giảm một đoàn kim hỏa nhiệt tình hừng hực kim mang phủ diệu vạn ước chữa hai đám lửa dây dưa một lát sau đồng thời bay ngược thanh diễm hóa là một cái thân mặc màu xanh cung trang sắc mặt l ạ n h lạnh nhưng mà dung mạo nhưng lại trời sinh mỹ cốt yêu diễm vô song trên người nàng thanh diễm là tre trời tủy vòng đinh hỏa lại xương c ử u thiên thanh liên diễm cùng dung thiên tinh luân bính hỏa cũng chính là tiên thiên nam minh ly hỏa là âm dương một đôi tại phượng hoàng tộc bên trong chỉ có thuần chính nhất thải hoàng h u y ế t mạch mới có thể có được loại này âm hỏa mà thuần chính thải hoàng h u y ế t mạch toàn bộ phượng hoàng tộc chỉ còn lại hai vị một vị liền là cái này tướng mạo k i u mỹ nhưng lại thần sắc lành l ạ n có được cực đoan xung đột mỹ cảm nữ tử nàng là phượng hoàng tộc bên trong duy nhất cựu thiên thanh ph Linh lung.、Mà、tại đối diện nàng. Cái nàng. Mà kim linh u g là m một cái cùng linh lung sáu đồng bào muộn muội nhưng hai tỷ mọi tính tình lại là hoàn toàn tương phản tỷ tỷ đem thả xuống minh tổ ban thưởng trọng bảo cùng ta trở về không cần mắc thêm lỗi lầm nữa ta sẽ thay ngươi hướng gì cầu tình kim linh trong tay một cây kim diễm trừng thương trong mắt đẹp cựu thiên huyền tâm hỏa phun ra không nớt cựu thiên huyền tâm hỏa cùng tiên thiên nam minh ly hỏa là vậy dương tiên thiên lửa chỉ bất quá cựu thiên huyền tâm hỏa là địa hỏa cũng chính là bất tử hỏa sơn trung tâm ngọn lửa thiên thiên nam minh ly hỏa là thiên hỏa là ba mươi ba trọng thiên ngoại hỏa trung tâm ngọn lửa bất quá hai loại lửa uy lực hoàn toàn tương tự đều xem người sử dụng lực lượng cao thấp mà cùng hai loại lửa tương sinh tương khắc chính là cựu thiên thanh niên lửa bởi vậy kim linh toàn thân cao thấp cựu thiên huyền tâm hỏa tại đối diện linh lung cựu thiên thanh niên lửa kích thích h ạ không ngừng tuân ra ng linh lung trong ngực ôm một viên chưa từ bỏ ý định đây là long minh ban cho phượng hoàng tộc dùng để chấn áp toàn tộc khí v ậ n để tránh bị thiên đạo thu được về tính sổ hỗn độn linh bảo nguyên vượng đem cung phụng tại bất tử hỏa sơn dưới đáy phái trọng binh ngày đêm chăm sóc nhưng ngày phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng cuối cùng cái này chưa từ bỏ ý định cũng là bị trông coi cho trục ra linh lung túi đầu nhìn thoáng qua trong tay chưa từ bỏ ý định trên khuôn mặt lạnh lẽo mang theo mười phần kiên quyết nguyên vượng là phượng hoàng tộc phản đồ nàng không phải di mẫu của ta nàng đầu phục long tộc chẳng lẽ ngươi đã quên mẹ của chúng ta liền là bị tổ long n a o long cho sát hại linh lung trong hai mắt phun ra vạn giảm thanh liên viêm đem đại địa cùng bầu trời đều đông kết bắt đầu kim linh thở dài tỉ tỉ ngươi đã lâm vào cựu hận không nhìn hết thể sao linh lung lại là lắc đầu là ngươi giống như nguyên phượng hẹn yếu quên đi cựu hận linh lung cùng mẫu thân của kim linh là hoàng tổ thải hoàng phượng hoàng tộc nhưng thật ra là phượng tộc cùng hoàng tộc hợp xưng chỉ bất quá phượng hoàng tộc tiên tổ là làm bạn mà sinh cho nên hợp xưng phượng hoàng nguyên phượng nhưng thật ra là phượng tộc tiên tổ mà hoàng tộc tiên tổ tên là thải hoàng nguyên p ư ợ n g cùng thải hoàng làm bạn mà sinh nó quan hệ liền cùng long minh cùng tổ long thải hoàng chết bởi tổ long c h i thủ bất quá tiên thiên tam tộc ở giữa ân đoán tình cựu có thể nói là một bút căn bản tính không rõ sổ nợ dối mù nguyên phượng rất rõ ràng tiên thiên tam tộc ở giữa sổ nợ dối mù là chuyện gì xảy ra cho nên nàng đem cùng long tộc chỗ có c ử u hận đều bông xuống với lại nguyên phượng rõ ràng hơn muốn nói c ử u hận long đình đối phượng hoàng tộc lại há có thể không có c ử u hận nhưng long minh thu phục phượng hoàng tộc về sau đối hai tộc đối xử như nhau đối phượng hoàng tộc không có bất kỳ cái gì sau đó nhằm vào trả lại cho p ư ợ n g hoàng tộc đầy đủ quyền tự chủ những này đủ loại nhìn ở trong mắt nguyên p ư ợ n g đây cũng chính là nguyên vượng vì sao đối long minh trung thành như vậy nguyên nhân không chỉ là bởi vì long minh thực lực càng bởi vì long minh khí lượng cùng quyết đoán nguyên vượng tự nhận nếu như mình là long minh nàng là làm không được đây hết thảy nhưng mà nguyên vượng có thể đem thả xuống cựu hận phượng hoàng tộc bên trong lại không phải sở hữu phượng hoàng đều có thể đem cựu hận trừ khử trước đó bay cầm tộc bên trong có một ít không thành thật ra hỏa liên la phượng hoàng tộc bên trong có thành t i ể u viên thẩm trị s ự nguyên vượng cho mượn một lần đông hải mở lớn quét sạch những cái t i ê muốn phản bội phi cầm đồng thời cũng là nghĩ trấn nhiếp một cái trong tộc những tên kia nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới trong tộc những cái tia không bỏ xuống được cựu hận tộc dệ bên trong chân chính thủ lĩnh nhưng thật ra là nàng tín nhiệm nhất linh lung linh lung cùng kim linh cùng là tìm u ộ i nhưng tính tình hoàn toàn khác biệt kim linh tính l ử a nóng trực tiếp là cái không có gì tâm kế cô đ ư ơ n g mà linh lung lại là thất khiếu linh lung tâm thông minh hơn người vẫn luôn là trợ giúp nguyên phượng quản lý phượng hoàng tộc phụ tá đắc lực nhưng mà hoàn toàn liền là linh lung chẳng những vô pháp đem thả xuống cựu hận càng bị cựu hận từ từ bất biên rốt cục lúc trước bất tử hòa sơn cùng đông hải bắt đầu giải phóng lúc linh lung bắt đầu kế hoạch của mình nàng chậm rãi đem trông coi chưa từ bỏ ý định thủ vệ đổi thành tâm phúc của mình rốt cục vào hôm nay nàng trộm đi chưa từ bỏ ý định sau đó mang theo mình tất cả thủ hạng ư u phản phượng hoàng tộc kim linh bất thiện n u ố t t ử cho nên dứt khoát không nói trong tay kim thương một trận tỉ tỉ giao ra chưa từ bỏ ý định nếu không cũng đừng trách ta không k h á c h khí linh lung trong hai mắt thậm chí không nhìn thấy nhiều thiếu vẻ điên cuồng nàng vô cùng tỉnh táo nhưng chính là bởi vì tỉnh táo ngược lại để nàng càng thêm vô pháp k u y ê n bảo cái gì chưa từ bỏ ý định chỉ là long minh vì mê hoặc ta tộc đồ vật ngươi hãy chờ xem chỉ nếu không có thứ này tộc duệ nhóm liền sẽ tỉnh táo lại kim linh ngươi cũng sẽ tỉnh táo lại kim linh đôi mi thanh tú vận t hành một cái h u c ụ ta một mực đều rất rõ ràng đầu óc không rõ ràng chính là ngươi t ỷ t ỷ g ì nói qua long tộc cùng ta tộc cân đoán là t í n h không rõ với lại minh tổ mở ra thời đại mới long tộc cùng ta tộc nhất định phải đoàn kết bắt đầu mới được linh lung thần sắc lại lạnh như băng mấy phần kim linh ngươi thả ta đi a ngươi cho tới bây giờ đều là tin tưởng ta lần này ngươi lại tin tưởng ta một lần chỉ cần thời gian rất ngắn ở giữa các ngươi đều sẽ tỉnh táo lại kim linh nhìn xem linh lung có mấy phần bị thương nàng và nguyên vượng không giống nhau nàng một mực đều biết linh lung lâm vào trong cựu hận nhưng nàng một mực đều tin tưởng linh lung tin tưởng linh lung có thể từ trong cựu hận đi tới nhưng mà linh lung cuối cùng lại tới mức độ này chẳng những kích động đại lượng tộc duệ phản bội chạy trốn còn đem c h ấ n áp toàn tộc khí v ậ n lấy tránh né thiên đạo trừng phạt bảo bối cho lấy đi đây là muốn đem toàn tộc cho đẩy hướng d i ệ t tộc tiết tấu a tỷ lần này ta tuyệt đối sẽ không lại để cho người tùy hứng m vạn vạn hùng hùng chúc mừng ngươi ngươi đã là trong tộc đệ nhất cử giả chưa từ bỏ ý định lực lượng cùng kim linh cực kỳ phù hợp bởi vậy chưa từ bỏ ý định đối kim linh tăng lên là toàn tộc số một cái này khiến kim linh chỉ dùng một trăm linh năm không đến thời gian l i ê n từ hôn nguyên kim tiên đê d i a i tăng lên tới hôn nguyên kim tiên đ ỉ n h phong linh lung là hôn nguyên kim tiên cao d i a i thủ hạ của nàng tất cả đều là đại la kim tiên nàng và thủ hạ của nàng đều không có ý thức được chính là cựu hận để các nàng khốn tại nguyên bản cảnh giới chẳng những vô pháp tiến thêm thậm chí còn tại rơi dai ngược lại cố chấp cho rằng thực lực bọn hắn vô pháp tăng lên chính là bởi vì bọn hắn xem thấu long minh âm mưu không có hấp thu chưa từ bỏ ý định lực lượng nguyên nhân kim linh lắc đầu dĩ mới là trong tộc đệ nhất cường giả nếu không phải nàng hy sinh ta cũng không có khả năng có cơ hội như vậy mặt đối bội mội mình còn có thể giữ vững tỉnh táo linh lung lại vô pháp đối mặt n g u y ê n vượng thậm chí vô pháp mặt đối tên của đối phương ta nói qua nàng không phải chúng ta gì nàng phản bội mẫu thân phản bội toàn tộc kim linh lắc đầu nhiều lời vô ích tới đi kim thương có chút hướng về phía trước ẩm ẩm bất tử h ỏ a sơn phát ra t r ầ m muộn gào thét vạn dằm đại địa trong nháy mắt hóa thành một dậy đặc nham thạch nóng c h ả y biển vô số ngắn n g i họa diễm tri linh từ biển dung nham bên trong ló đầu ra hướng sáng tạo vương giả của bọn chúng túi đầu xuống chờ đợi vương giả mệnh lệnh đây chính là kim linh cựu thiên huyền tâm hỏa năng lực đ ặ t ù cựu thiên huyền tâm hỏa cũng gọi bất tử huyền tâm lửa nó bất t ử hai chữ chỉ liền là ở tại lửa dưới trận ước vạn hỏa linh sẽ sinh sinh không dứt những n à y hỏa linh mặc dù vô trí nhưng lại có thể tại không tâm huyền tâm lửa người sử dụng mệnh lệnh dưới điều khiển như cánh tay t ỷ t ỷ ngươi không phải là đối thủ của ta ta nói một lần cuối cùng giao ra chưa từ bỏ ý định nếu không ta động thủ thật linh lung cắn răng một cái xoay người chạy kim linh k h á thở dài một cái hóa thành một đoàn kim diễm hướng linh lung phóng đi phong biện dung nham bên trong hỏa linh hóa thành xóng g ữ vạn g i m tệ động bên trên có thể chạy suốt tuyệt đối trượng h ạ n h ư n g lao nhanh trăm triệu dặm cái này biển dung nham lấy kim linh làm trung tâm di động bởi vậy nhìn như vẹn vẹn vạn dằm phạm vi nhưng muốn chạy ra cái này dày đặc nham thạch nóng chạy biển cái kêu ít nhất cũng phải có giống như kim linh thực lực mới được linh lung chỉ là cao giai hôn nguyên kim tiên phong thiên t o ọ n địa không chỗ có thể trốn linh lung cắn đầu lưới một cái phun ra một ngụm tinh huyết tại chưa từ bỏ ý định bên trên lập tức chưa từ bỏ ý định lực lượng quân g a vê anh ngàn vạn hỏa linh trùng điệp đâm vào linh lung quanh người thanh niên lửa hộ thuẫn bên trên trong nháy mắt đông kết vỡ nát Vạn nham giảm tương. trong ư ơ n g t trước mắt, đ ô n g kết t h à n mảnh băng hàn mảnh thanh h chi khí một một tại điêu. Cực dặm i sáng rực nhiệt độ cao để không khí và mẹo thiêu đốt một đầu lại một đầu đen kịt vết nứt từ trong không khí sinh ra đây là nhiệt độ tăng lên tới cực hạn sau đem không gian cũng hòa tan sẽ mở hư không vết nứt dấu hiệu tỉ ngươi không có thể động dụng chưa từ bỏ ý định đây là c h ấ n áp toàn tộc khí vận c h i vật n g ư ơ i c ư ỡ n g ép kích hoặc nó đây là đang tiêu hao toàn tộc khí v ậ n linh lung lau vết máu ở khoe miệng ngươi cảm thấy lời nói dối như vậy ta sẽ tin sao long minh nói tới tất cả đều là gạt chúng ta kim linh vừa vội vừa tức nàng biết giống linh lung dạng này tính cách một khi nhận định căn bản không có khả năng cải biến trừ phi hiện thực bày ở trước mặt với lại chỗ có khả năng lấy cớ đều được chứng minh nếu không linh lung tuyệt đối sẽ không thừa nhận nhưng muốn chứng minh linh lung là sai như vậy thì muốn phượng hoàn g toàn tộc lấy diện tộc để chứng minh cái này có thể chứng minh sao mắt thấy linh lung càng phát ra không thể nói lý kim linh rốt c ụ c hoàn toàn mất kiên trì nguyên phượng đã từng từng nói với nàng phượng hoàng tộc sở dĩ có thể cơ hồ không hao tổn tòng long phượng tiếp bên trong vượt qua ngoại trừ long minh cưỡng ép bỏ dở long phượng lượng tiếp bên ngoài nguyên nhân chủ yếu nhất liền là chưa từ bỏ ý định chấn áp p ư ợ n g hoàng tộc khí vận thiên tiếp muốn đối phó bất kỳ mục tiêu đều muốn trước từ giảm xuống nó khí vận bắt đầu khí vận thanh linh thời điểm liền là thiên kiếp rơi xuống thời khắc nhất là lấy chủng tộc làm đơn vị thời điểm khí vận hơi trọng yếu hơn chưa từ bỏ ý định chấn áp phượng hoàng tộc khí vận để nó ngưng tụ không tan n à y mới khiến phượng hoàng tộc có thể thấy nước xiết liền lui bảo đảm lấy hoàn toàn nếu không vẹn vẹn nguyên phượng chạy đến long minh bên người đi làm thị nữ nhưng không gánh nổi phượng hoàng tộc toàn tộc nhưng bây giờ linh lung cưỡng ép thôi động chưa từ bỏ ý định liền là lấy tiêu hao toàn tộc khí vận làm đại giá kim linh biết mình không có khả năng đợi thêm linh lung mình từ bỏ p ư ợ n g hoàng tộc tiêu hao không nổi một tiếng quát kim linh trong tay kim thương múa ra một mảnh kim mang ư ớ c vạn kim mang như quần tinh lất lóe phong thiên toàn địa linh lung biết mình không phải là đối thủ của kim linh vừa rồi cưỡng ép thôi động chưa từ bỏ ý định đã để nàng t h ụ thương hiện tại liền càng vô pháp ngăn cản nàng cắn răng một cái hôm nay ta liền thôi động cái này chưa từ bỏ ý định để cho các ngươi nhìn xem long minh chân diện ngụ linh lung trong mắt lóe lên quyết ý không mang theo v ẻ điên cuồng lại so điên cuồng còn điên cuồng hơn nàng thôi động nguyên thần chuẩn bị tự bạo đem chưa từ bỏ ý định phá hủy kim linh lòng nóng như lửa đốt trong tay kim thương lại tăng tốc ba phần nhưng linh lung lại không phải là đối thủ của nàng nàng cũng không có cách nào tại thời khắc này đánh giết trong chớp mắt linh lung vê anh đúng lúc này một đạo dị dạng ánh lửa đem kim linh tất cả công kích đều chặn lại một mảnh hoàn toàn khác với kim linh bất tử huyền tâm lửa nhưng tương tự là kim sắc trí dương trí cương h ỏ a diễm chặn lại kim linh đồng thời trong nháy mắt đem chung quanh trong vạn g i ả m hỏa linh toàn đều đánh giết một lần tại những n à y hỏa linh tái sinh trước đó cái này về sau kim diễm ngược lại huyễn hóa ra đại lượng tam túc kim o đem những n à y hỏa linh cái này hạch nuất chừng lấy số dưới dùng cái này đến ngăn cản hỏa linh tái sinh một cái cao lớn thần tuấn trong hai mắt phun ra thái dương tinh h ỏ a nam tử ôm n à n g linh lung hắn đỡ được kim linh cũng ngăn trở linh lung linh lung cô đ ư ơ n g lần trước từ biệt ta niệm chi không quên cho nên ta lại đến đây gặp gỡ linh lung trận mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem ôm nàng nam tử đế tuấn người đến chính là thái dương kim Ô, trời sinh vương giả thái dương cung chủ nhân tương lai yêu tộc thủ lĩnh thiên đình thiên đế hồng hoàng thế nhân n h đế tuấn ngàn năm trước đế tuấn tại tu luyện khoảng cách du lịch hồng hoàng vừa vặn đi ngang qua phương nam khi đó bất tử hỏa sơn cũng vừa vừa giải phóng không lâu linh lung từ bất tử hỏa sơn bên trong đi ra nói là du lịch nhưng thật ra là liên lạc những cái kia bị nàng âm thầm khống chế phi cầm mà đối đ ạ i mưu phản phượng hoàng tộc thời điểm khi đó nàng cùng đế tuấn gặp nhau một cái trí dương trí cương một cái trí âm trí nhu cứ như vậy lẫn nhau thấy vừa mắt đế tuấn thái nhất lúc đầu t i ê n hôn là hi hòa thường hy nhưng hi hòa thường hy mệnh số bị long minh cải biến sau đế tuấn thái nhất cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp xông dài vận mệnh nhân quả d ẫ đạo liền để hắn cùng linh lung gặp nhau với lại tới cái tướng làm tiêu chuẩn anh hùng cứu mỹ nhân cứu sắp tự bạo linh lung tự tin đế tuấn ta chỉ cần ra năm thành lực liền có thể đánh bại ngươi linh lung cô đ ư ơ n g có chuyện gì cần như thế cực ban đ â u nếu là có cái gì ta có thể giúp ngươi cứ việc nói đế tuấn cười đến như gió xuân ấm áp kỳ thật lúc trước hắn liền đến đến phụ cận toàn bộ hành trình thấy được linh lung cùng kim linh ở giữa tranh đấu nhưng chỉ cần linh lung cùng kim linh nói tới long minh thời điểm hắn liền sẽ tự động loại bỏ quá khứ hắn hấp thu hồng mông tử khí liền nhận hồng quân sâu nhất ảnh hưởng bởi vậy chỉ cần nghe được cùng long minh có liên quan sự tỉnh liền sẽ tự động loại bỏ cho nên ở trong mắt đế tuấn linh lung cùng kim linh chạy đến liền là chưa từ bỏ ý định hỗn độn linh bảo đế tuấn làm sao có thể không đỏ mắt hắn nhưng nhớ kỹ ban đầu ở côn luân tiên sơn sự t ì n h hắn thấy hắn cùng thái nhất thua liền thua ở nguyên thủy có hỗn độn linh bảo nếu không huynh đệ mình hai cái làm sao lại thua còn đem hỗn độn chung cho tổn hại bởi vậy đế tuấn mới có thể tại linh lung chuẩn bị tự bạo thời điểm đến một trận anh hùng cứu mỹ nhân kim linh lãnh n ạ o nhìn đế tuấn một chút n g ư ờ i là ai phượng hoàng tộc nội vụ sự tỉnh ngươi cũng dám n u n g tay kim linh dù sao cũng là phượng hoàng trong lòng n ạ o khí sao lại t ế u nàng dễ nói chuyện chỉ nhằm vào đồng tộc nàng chúc mừng sẽ chỉ đối long minh đế tuấn kỳ thật có lẽ là trước đó hắn ngay tại đánh vượng hoàng tộc chủ ý hắn muốn thành lập yêu tộc vậy khẳng định liền phải đem hồng hoang sở hữu khoác vạy mang vũ phi cầm tẩu thú có cây chi tinh đều bao quát đi vào ở trong quá trình này thuận tiện lại giải quyết một cái hôn nhân của mình vấn đề hoàn mỹ biết kim linh là linh lung muộn m g ộ i đế tuấn thế là cố làm ra vẻ tiêu sái thản n h â n cười tên ta đế tuấn chính là thái dương cung lời con chưa nói hết liền bị kim linh đánh gãy đế tuấn chưa từng nghe qua ta chẳng cần biết ngươi là ai c ú c n g a y chuyện nơi đây không có quan hệ gì với ngươi kim linh nhưng thật ra là phượng hoàng tộc bên trong nổi danh bạo tính tình đế tuấn là ai không trọng yếu trọng yếu là gia hỏa này xen vào việc của người khác nếu không phải là bởi vì đế tuấn đúng là ngăn trở linh lung tự bạo lấy kim linh tính tình đã sớm đ ộ n g thủ đế tuấn trời sinh vương giả tự nhiên cũng là cao nạo vô cùng kim linh để hắn tại chỗ biến sắc kim linh cô nương ngươi cùng linh lung cô nương ruột thịt cùng mẹ sinh ra vì sao muốn vì một cái chỉ là bảo bối sinh tử tương kiến lấy ta nhìn không bằng đều thối lui một bước như thế nào kim linh trong hai mắt c ử u thiên huyền tâm hỏa cháy h ừ n g h ự c lan bạo tính t ỉ n h kim linh căn bản sẽ không cùng đế tuấn nói nhảm trong tay kim thương một trận đại điệu lại một lần nữa cháy h ừ n g h ự c bất tử hỏa sơn phát ra một tiếng ầm vang một đạo lửa cầu bay ra rơi xuống kim linh sau lưng vạn dặm phạm vi bên trong hoàn toàn bị c ử u thiên huyền tâm hỏa cho bao phủ cương đại cực dương chi hỏa nhóc nháy rung động l ử a dưới cầu ước vạn hỏa linh tỉnh lại hung hãn nào về phía những cái kia kim ô đế tuấn kim ô cũng không phải là hắn sáng tạo ra hòa linh mà là hắn thần n i ệ m hóa thân cái này muốn là đối phó thực lực không bằng đối thủ của mình tự nhiên mọi việc đều thuận lợi nhưng đối mặt kim linh dạng này vốn nguyên kim tiên định phong đế tuấn cũng chỉ có thể thu hồi tất cả kim ô đồng thời tê lên hà đ ổ lạc thư chu thiên ba trăm sáu mươi lăm tinh thần chi quan g rơi xuống chia nhỏ ước vạn hóa thành một mảnh tinh quang lưới lớn đem vạn d n g biển lửa cho bao phủ ẩm ẩm tinh quang lưới lớn cùng biển lửa đ ụ n g nhau phát ra nổ vang r u n g trời những ngọn núi xung quanh bị cái này tiếng vang chân vỡ quần quận rơi vào biển dung nham cấp tốc hỏa tan đế tuấn sắc mặt biến hóa hắn mặc dù cũng không dùng toàn lực nhưng dù sao đã tế ra c ự c phẩm tiên thiên linh bảo hà đồ lạc thư mà kim linh cũng không có sử dụng bất kỳ b ả o bối nó trong tay cái kia cán kim thương chỉ là cựu thiên huyền tâm hỏa ngưng tụ mà thành c h i vật đế tuấn nhữ mày quả nhiên không hổ là phượng hoàng tộc dù là đã suy yếu thực lực cũng không thể khinh thường muốn đối phó cái này kim linh bản tôn phải dùng r a nhất thiếu năm thành thực lực mới được đế tuấn đem linh lung đem thả xuống lộ ra một cái tự nhận là cười ôn hòa linh lung cô nương xem ra ta phải thật tốt cùng mội mội của người làm qua một trận yên tâm ta sẽ không tổn thương kim linh cô nương dứt lời đế tuấn tiêu sái hất lên sau lưng vạn vũ hóa khoác đỉnh đầu hà đồ lạc thư thả ra vạn trượng quan g mang quan g mang dẫn đạo hạ thái dương tinh đẩy ra cựu thiên giáng lây một đạo kim quang rời thẳng xuống ông đế tuấn toàn thân bị nồng đậm đến cơ hồ hóa l ỏ n g thái dương tinh hỏa cho ba o khỏa bắt đầu thái dương tinh hỏa là hậu thiên hỏa c h i thủ cựu thiên huyền tâm hỏa là tiên thiên hỏa c h i một mặc dù cái sau vượt xa qua cái trước nhưng loại này tranh lệch cùng đạo so pháp tắc ở giữa tính tuyệt đối khác biệt có thái dương đế tinh trèo trống đế tuấn thái dương tinh hỏa cũng không thua tại kim linh cựu thiên huyền tâm h đem hết t h ể t r u n g quanh đều nhiễm lên một loại vương giả kim sắc lúc đầu sinh động b i ể n dung nham nhiễm lên kim quang nhanh chóng trở nên cực kỳ là chính những cái kia tại b i ể n dung nham bên trong hòa linh đụng một cái đến thái dương tinh hỏa liền toàn thân đốt cháy mà chết cựu thiên h u y ề n tâm hỏa là bất tử hỏa nhưng sinh ra hòa linh thái dương tinh hỏa lại là đế vương lửa không phải đế chi kim âu người chạm vào thì chết hai mảnh ngọn lửa màu vàng ầm ầm đụng nhau đế tuấn có thái dương đế tinh trèo trống còn có t ự c phẩm tiên thiên linh bảo hà đồ lạc thư trèo trống chậm rãi liền áp chế kim linh đế ngươi tuyệt đối không thể nào là ta đối thủ vẫn là từ bỏ đi linh lung cô nương là ngươi bảo tỷ ngươi nhất định phải sinh tử tương tiến sao không bằng lui một bước ngày sau cũng tốt gặp nhau h ừ cái này kim linh danh s ư ơ n g phượng hoàng tộc đệ nhất cao thủ cũng liền không gì hơn cái này cứ như vậy bản tôn muốn thu phục phượng hoàng tộc dễ như chở bàn tay đế tuấn khoe miệng nít lên thần sắc nảo nghễ thái dương tinh hỏa ở tại trên thân hình thành uy vũ vương giả lửa giáp cao quý vương giả lửa quan chiếu sáng giả dỡ vô cùng lấp lóe kim linh tức giận trong lòng đế tuấn ngươi quá xen vào việc của người khác bạo tính t ỉ n h cô nương trong cơn giận dữ hóa thành phượng hoàng b ả n tướng một đầu dương cánh vạn dặm kim hồng sắc h ỏ a phượng bao phủ cực nam chi địa phượng trên thân mỗi một đạo cựu thiên huyền tâm hỏa đều có cao vạn trượng lúc đầu đã bị áp chế biển dung nham lại một lần nữa sôi trào bắt đầu đồng thời cấp tốc mở rộng m ư ờ i vạn dặm trăm vạn dặm ngàn vạn dặm ước vạn dặm đem chọn cái cực nam chi địa đều bao trùm nham tương biển lửa tại trong chớp mắt thành hình bất tử hỏa sơn sau l ư n g kim linh n m vàng phúc trào cùng thái dương đế tinh thái dương tinh hòa hình thành thiên địa đối lập cục diện ngàn vạn phượng hoàng tộc duệ nhận bọn hắn tản ra lực lượng hình thành một cái cự đại vô bằng phượng hoàng hình chiếu xuất hiện tại bất tử hỏa sơn c h i đ ỉ n h dương cánh đức và dặm đem chọn cái hồng hoang phương nam đều bao phủ bắt đầu nam thành lực lượng ngay bắt đầu không sai cái thêm ngươi cho rằng ta dùng nhiều thiếu lực lượng kim linh phát ra phượng hoàng huyền âm huyền âm phía dưới b i ể n dung n h a m bên trong hoạt hóa trong nháy mắt đ ạ t đến c ự c hạng ức vạn vạn hỏa linh từ b i ể n dung n h a m bên trong sông ra cùng bạo phóng tới thái dương tinh hỏa vê anh、Ấm、ẩm ẩm ức vạn vạn hỏa linh lấy tự hủy phương thức điên cùng va chạm thái dương tinh hỏa ngạnh sinh sinh đem thái dương tinh hỏa hình thành k kim sắc màn tường trong nháy mắt chữa trị nhưng lui về sau một chút sau đó càng nhiều h ỏ a linh s ô n g lên tự bạo kim sắc màn tường lại một lần nữa v ỡ vụn lại chữa trị đồng thời lui lại một điểm cứ như vậy mới hơi thở thái dương tinh h ỏ a kim sắc màn tường vừa lui lại lui đế tuấn trực tiếp liền một b ư ớ c vũ thảo cái này phượng hoàng tình huống như thế nào chương một trăm mười thái nhất ta là nhìn trong tương lai t ẩ u tử mặt mũi mới không dễ ngươi đế tuấn tử khi đạt được hồng mông tử khí sau thực lực khai đảo lại lật hồng mông tử khí là đại đạo tinh hoa chẳng những là trở thành thánh nhân mấu chốt cũng có thể mấy trăm lần ra tốc tu hành tại một ngàn năm trước đế tuấn liền thành công chém tới tam thi trở thành tam thi trở thánh cho nên hắn mới có thể tại ngàn năm trước du lịch hồng hoàng cuối cùng quen biết linh lung thời gian ngàn năm đế tuấn càng là đem cảnh giới của mình hoàn toàn ổn định sức chiến đấu lại đã tăng mấy lần lại thêm có được hà đồ lạc thư dạng này cực phẩm tiên thiên trí bảo lại có thái dương tinh họa dạng này hậu thiên thứ nhất lửa đế tuấn cảm thấy mình cái nào sợ không phải hồng hoàng thánh nhân phía d ư ớ i mạnh nhất đó cũng là mạnh nhất thứ nhất cho dù là cùng thông tiên chu tiên kiếm trận đối đầu hắn cũng có thể toàn thân trở ra thông tin mà bất quá là bởi vì có chu tiên kiếm như vậy trọ bảo nếu không không đáng kể chút nào đế tuấn lấy vương giả chi thế b ệ n g h ĩ hưng hoang cảm thấy mình đã thánh nhân phía dưới vô địch sau đó đế tuấn liền bị kim linh khét một mặt toàn lực phát huy kim linh trái lại đem đế tuấn cho áp chế xuống thái dương đế tinh quan mang cũng tại cựu thiên huyền tâm lửa cồn bạo cảm giác lực hạ l ư i bước ánh nắng c h ầ m rãi thu nhỏ đế tuấn cắn răng nghiến lợi nhìn xem kim linh cùng bất tử hạ lưới bước ánh nắng chậm rãi thu nhỏ đế tuấn cắn răng nghiến lợi nhìn xem kim linh cùng bất tử hạ sơn bên trên cái kêu bao phủ toàn bộ phương Nam bất quá thân là phượng hoàng tộc chính ngươi không phải ta đối thủ giống như này bị hủi kim linh cô nương ngươi không cảm thấy ném phượng hoàng tộc mặt sao kim linh hừ một tiếng ngươi có phải hay không đầu góc có vấn đề đó là ta tộc tộc linh ta có thể mượn không được thần lực lượng bất tử hỏa sơn bên trên phượng hoàng hình bóng là phượng hoàng toàn tộc ý thức hình chiếu đi ra tộc linh nhưng cái này tộc linh chỉ có nguyên phượng tộc trưởng này lão tổ mới có năng lực điều động kim linh mặc dù có thể gọi ra tộc linh hình bóng lại cũng không có thể cho mượn tộc linh lực lượng đế tuấn cũng là hừ một tiếng kim linh cô nương ngươi đừng tưởng rằng có thể lửa qua ta nếu không có n g ư ơ i mượn dùng toàn tộc lực lượng làm sao có thể là ta đối thủ ta muốn giết n g ư ơ i dễ như trở bàn tay chỉ là n g ư ơ i là linh lung cô nương b ằ muội ta không muốn thương n g ư ơ i mà thôi kim linh trợn mắt chừng một cái xác định cái này đế tuấn là cái kẻ ngu tính toán không cùng hắn nói nhảm giết kim linh phát ra ba tiếng kéo dài phượng gáy phượng hoàng ba minh đại địa lưu hỏa c h ạ y diễm vê anh bất tử hỏa sơn phát ra gầm lên giận dữ hưởng ứng kim linh lực lượng cái kêu phượng hoàng tộc linh thì lại lấy lạnh băng băng ánh mắt nhìn chăm chú lên đế tuấn liền giống như là muốn câu hồn bật phách Thiên huyền tâm hỏa luồn lên ông thái dương tinh hoạ tại đế tuấn trên thân luôn lên lại một lần nữa câu thông thái dương đế tinh một đạo liệt dương cầu vồng từ thái cổ tinh không rơi xuống càng có ba trăm sáu mươi lăm đạo chu thiên tinh quan g hóa thành ba trăm sáu mươi lăm ngôi sao hình bóng thủ hộ đế tuấn quanh người d ầ m d ầ m d ầ m táo bạo cô nương nhìn cũng không nhìn những cái kê hoa lệ kinh khủng tinh ảnh trực tiếp dùng thô bạo nhất phương thức đụng vào tinh thần hình bóng trong nháy mắt bị đụng nát một nửa mà liệt dương cầu vồng thì trực tiếp nổ thành hai nửa thái cổ trong tinh không thái dương đế tinh đều vì đó run dày bắt đầu thái dương cung thượng quyển lên n c vạn trượng biển lửa đang tại thái dương cung bên trên tu hành thái nhất lúc ấy liền một bức vũ thảo đại ca không phải nói đi tìm cô nương sao. như thế nào cùng người khô trống đây là con gái người ta không đáp ứng đại ca chuẩn bị trực tiếp c h ó i cái đại tàu trở về quá một không kịp ngâm nghĩ nữa hắn cùng đế tuấn dị thể đồng tâm đế tuấn có việc hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến lúc này ngồi lên thái dương đế tinh liệt dương cầu vồng trong nháy mắt đi vào đế tuấn bên người thái nhất hỗ trợ xuất thủ áp chê đối diện cái kia phượng hoàng nàng ngưng tụ phượng hoàng tộc toàn tộc lực lượng khó đối phó đế tuấn nhìn thấy quá vừa đến đại hỉ vội vàng để quá vừa giúp đỡ thái nhất cũng không nghĩ nhiều vội vàng tế lên tố sắc vân giới kỳ ngăn trở kim linh cự thiên huyền tâm hòa lớn mật phương hoàng dám mạo phạm bản tôn không biết sống chết thái nhất tính cách so đế tuấn còn muốn bá đạo đế tuấn ngẫu nhiên còn muốn giả bộ một chút đế vương khí độ thái nhất lại hoàn toàn không có cái này lo lắng hắn lạnh hừ một tiếng đưa tay chỉ về phía trước đạo thứ hai liệt dương cầu v ò n g từ thái dương đế tinh xa xuất h ạ hóa thành một thanh xuyên qua trời liệt diễm trường mâu hướng kim linh đánh tới v â anh kim linh một cái cánh bị cái này liệt diễm trường mâu trực tiếp xuyên qua thân thể nghiên g một cái từ không trung nặng nề m à đện vào dưới thân hồ dung nham bên trong nàng thực lực mạnh hơn trong tay không có bất kỳ cái gì bảo bối tình hồ dưới cũng không thể nào là đế tuấn thái nhất hai huynh đệ đối thủ quá một trong hai mắt thái dương tinh hỏa chạy x u ô i không ngớt trong mắt sát ý bốc lên liền chuẩn bị hạ sát thủ đế tuấn vội vàng ngắn cản thái nhất đối diện là linh lung cô nương bảo ngội cho nàng một bài học là có thể không nên giết nàng đệ đệ a đại ca ngươi ta muốn cua cái kia phượng hoàng cô đương ngươi trực tiếp đem đối phương bảo ngội giết đi đây không phải gây mất đại ca tà phương pháp sao thái nhất nhìn thoáng qua tại đế tuấn trè trở cho linh lung lập tức hiểu rõ thế là một lần nữa nhìn về phía kim linh xem ở linh lung cô nương p h ă n thượng cho ngươi một bài học nhanh chóng tối lui bản t ô n còn có thể tha thứ ngươi lần này mạo phạm kim linh thế nhưng là một cái bạo tính tình cô nương mặc dù thụ thương nhưng nàng hoàn toàn không sợ kéo lấy thụ thương cánh đứng người lên tiêu ngạo ngầm đầu chỉ có chiến tử phượng hoàng không có đ ả o tẩu phượng hoàng các ngươi hai cái không có tư cách để cho ta lui thái nhất giận dữ ta cho tương lai tẩu tử một bộ mặt không giết ngươi ngươi không cảm ơn đái đức tiếp nhận thế mà còn dám phản kháng quá vừa tế lên hồng tu cầu thái dương tinh hỏa rót vào trong đó ông một viên tân sinh thái dương tại phương nam đại địa dâng lên nhang tương biển lửa cũng theo đó hòa tan hóa thành màu lưu ly không gian trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ tại hồng tú cầu chung quanh hình thành một mảnh nước vạn dặm màu đen lưới lớn thái nhất vốn là so đế tuấn am hiểu hơn công kích lúc này nén giận xuất thủ uy thế tự nhiên không thể khinh thường thái nhất cười lạnh một tiếng l ậ t tay hướng phía dưới đ ể ép hồng tú cầu chậm rãi hướng kim linh ép đi theo hồng tú cầu di động toàn bộ phương nam đại địa đều bị hoàn chỉnh hòa tan mấy trăm triệu phi cầm căn bản không kịp bay đi ngay tại cái này kinh khủng thái dương tinh hòa hạ hóa thành cho đụi bất tử hỏa sơn bên trong phượng hoàng tộc duệ triệt để tỉnh lại bọn hắn vội vàng sao động muốn muốn đi ra ngoài chợ giúp kim linh nhưng mà chấn áp toàn tộc khí vận chưa từ bỏ ý định đã mất bọn hắn nếu là đại quy mô xuất kích thiên đạo thế tất có phản ứng đang tại phượng hoàng nhóm gấp đến độ xoay quanh thời điểm một đạo lao tổ pháp chỉ chuyển đến trăm vạn phượng hoàng lập tức liền an tĩnh lại một lần nữa dung nhập vào bất tử hỏa sơn bên trong lấy tự thân là phong ấn lâm thời thay thế chưa từ bỏ ý định chấn áp phượng hoàng tộc khí vận bất tử hỏa sơn trước kim linh dưới thân hồ dung nham càng ngày càng nhỏ áp lực nặng nề để n một lần nữa hóa thành đạo linh thể nàng châm hoành phát loạn thái dương treo máu cánh tay trái bẻ gãy toàn bộ túi tại bên người nhưng mà nàng đứng nghiêm trong tay mặc dù đã tàn phá kim thương nhưng mà y nguyên ra sức đính trụ hồng tu cầu thái nhất khinh thường nhìn xem kim linh chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn trở bản tôn công kích cuối cùng cho ngươi một cơ hội mình ngoan ngoan thối lui nếu không toàn bộ hồng hoàng cũng không có ai có thể cứu ngươi c h ư ơ n một trăm mười một lột sạch cái kế hai con chim lông kim linh xì ra một ngụm máu tươi k i n h thường cười một tiếng ha ha ha năm đó bị trôn ở rác rưởi phía dưới dòng dã một trăm năm g a hỏa ngươi lúc nói chuyện đừng đứng ở đầu gió miệng ta sẽ bị ngươi thối choáng kim linh đi qua mấy lần đông hải nàng cái kia thẳng tính tính cách cùng thường hy rất nhanh liền quen thuộc bắt đầu thế là liền từ thường hy nơi đó biết chuyện năm đó ngay từ đầu nàng nghe được tên đế tuấn lúc thật đúng là không nhớ tới đến dù sao lấy tính cách của nàng khinh thường tại nhớ rác rưởi nhưng đợi đến quá vừa xuất hiện về sau nàng lập tức liền nghĩ ra đến nha cái này không phải liền là năm đó trôn ở rác rưởi phía dưới hai con chim sao đế tuấn thái nhất sắc mặt cùng nhau biến đổi năm đó ở côn luân tiên sơn đại bại cuối cùng bị trôn ở rác rưởi phía dưới hôn mê dòng dã một trăm n ă m đây là hai h u y n h đệ cả đời x ỉ đ ụ n g tuyệt đối không có thể đề cập cấm kỵ lại không nghĩ kim linh chẳng những biết càng nói ra thái nhất trên người thái dương tinh h ỏ a phun lên một triệu trượng kim s ắ c thái dương tinh h ỏ a thậm chí mang lên từng tia từng tia màu đen người đang tìm cái chết thái nhất hiện tại là triệt để động s á c ý trước mắt cái này phượng hoàng phải chết kim linh n g h ĩ mai cười một tiếng thái dương kim ô bất quá chỉ là chi mà thôi ta chính là phượng hoàng hồng hoang sở hữu phi điệu chủ nhân Các người hai cái đồ rác rưởi cũng xứng g i ế t ta rất khác nhau chết ta tự bạo bắt đầu nhưng so sánh linh lung động t ĩ n h lớn hơn ánh mắt của nàng không tự giác rơi xuống linh lung trên thân nhưng mà linh lung trong mắt chỉ có một mảnh lạnh lùng một loại tự nhận là thanh t ỉ n h kiên định mình làm ra hết thể đều là chính xác kiên quyết kim linh tự dễ ê u kéo ra khỏe miệng xem ra tỷ tỷ của ta đã tại trong cựu hợp chết cái kia ta cũng lấy cái chết đến bảo vệ phượng hoàng tôn nghiêm a kim linh cấp tốc điều động lên trong cơ thể của mình pháp lực cựu thiên huyền tâm hỏa trung tâm ngọn lửa tại nàng trong nguyên thần điên cùng nhảy lên bắt đầu chỉ cần ngăn không được thái nhất hồng tu cầu vậy liền lập tức tự bạo tại kim ninh mạng sống như treo trên sợi tóc lúc bất tử hỏa sơn nơi trung tâm nhất đột nhiên mở ra một đạo truyền tống môn bất tử hỏa sơn bên trong hỏa diễm ngay cả không gian đều sẽ phá hư ngay cả thánh nhân đều vô pháp ở chỗ này mở ra truyền tống môn đừng nói truyền tống môn liền là ở chỗ này tiến hành bất kỳ cùng không gian tương quan cử động đều sẽ dẫn tới một mảnh phản ứng dây truyền thức bạo tạc nhưng mà làm đạo này truyền tống môn xuất hiện thời điểm cực kỳ không ổn định không gian căn bản không có bất kỳ phản ứng nào long minh mang theo nguyên phượng khi hỏa tam nữ còn có thông tin từ truyền thống môn bên trong đi ra t r u n g quanh phượng hoàng vừa nhìn thấy long minh xuất hiện vội vàng phủ phục quỳ xuống minh tổ bất giận long minh cho phượng hoàng tộc lớn nhất quyền tự chủ nhưng phượng hoàng tộc lại ra phản đồ hơn nữa còn là tầng cao nhất r a phản đồ còn chưa tính thế mà còn đem long minh ban cho phượng hoàng tộc dùng cho chân áp khí vận trọng bảo cho c h ù n g đi đây chính là trọng tội phượng hoàng nhóm trước đó liền là thu được nguyên phượng thông chi cái này mới không có đi chợ giúp kim linh nhưng bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra long minh sẽ đích thân đến đây minh long lão tổ đây là dưới cơn thịnh nộ muốn đi qua h ủ y diện phượng hoàng tộc sao nguyên phượng đứng tại long minh bên người đồng dạng đại khí không dám thở nàng tại tổ long tri địa không cảm giác được bất tử hòa sơn nơi này biến hóa vẫn là long minh nói cho nàng nàng mới biết được có đại sự xảy ra sau đó nàng nghe theo long minh mệnh lệnh đẻ xuống sở hữu phượng hoàng nhưng nàng cũng cùng mình tộc duệ không nghĩ tới long minh sẽ đích thân đến bất tử hòa sơn chẳng những tới còn đem các đệ tử đều mang đến chủ nhân đây là muốn để đệ tử quan sát như thế nào đem p ư ợ n g hoàng tộc diện tộc sao long minh nhìn xem sở hữu quỷ xuống p ư ợ n g hoàng mỉm、cười. nguyên vượng ngươi cũng cảm thấy ta bởi vì linh lung phản bội muốn hủy d i ệ t phượng hoàng tộc nguyên vượng vội vàng quỳ xuống hành lễ còn xin chủ nhân bất giận long minh cười nhạt một tiếng quay đầu nhìn về phía nữ hoa nữ hoa ngươi nhìn kim linh như thế nào nữ hoa xứng sở không nghĩ tới long minh sẽ hỏi chính mình cái này vấn đề nhưng nàng vẫn là trả lời ngay là cái ưu tú hải tử thật muốn luận nghĩa kỳ kỳ thật kim linh so nữ hoa còn lớn hơn nhưng thân phận của nữ hoa còn tại đó nàng gọi kim linh một tiếng hải tử đã là tướng làm khắc khí long minh cười nhạt một tiếng vậy liền để nàng cho ngươi làm đệ tử như thế nào nữ o a nháy mắt mấy cái đã lĩnh hội tới long minh ý tứ n ở nụ cười xinh đẹp hết thệ toàn bằng sư tôn làm chủ long minh tiện tay xuất ra một cây toàn thân đen k ị t chỉ có đầu thương là đỏ trường thương màu đỏ chính là thí thần thương lúc trước long minh dùng thí thần thương thọc la hầu về sau thí thần thương liền bị thương nặng thương linh càng là suy yếu tới cực điểm qua nhiều năm như vậy nếu không phải long minh đưa nó cho nhét vào thời gian vực bên trong sợ là đã sớm tiêu tán một khi thương linh tiêu tán thí thần thương khẳng định sẽ hàng giai đến trung phẩm thậm chí là hạ phẩm tiên thiên linh bảo hiện tại rốt cục bị long minh lại một lần nữa lấy ra thí thần thương thương linh vội vàng phát ra thương minh biểu thị thần phục long minh mỉm cười ta đưa ngươi một trận cơ duyên làm đứa bé kia bản m ệ n h trí bảo hắn một chỉ trước mắt trước mắt liền xuất hiện một màn ánh sáng thể hiện ra trên chiến trường đau khổ trèo c h ố n g kim linh thí thần thương thương linh hiện tại chỉ cầu sống chỗ nào còn biết còn đường lập tức biểu thị đáp ứng long minh cười một tiếng đe m tạo hóa vạn vật thần đỉnh xuất ra tế tại bất tử hỏa sơn bất tử diêm trong nội tâm sau đó đem thí thần thương cho mất đi đi vào con đường luyện khí cùng tạo hóa tri đạo đồng thời hóa cam tuyền rơi vào bên trong chiếc thần đình liên cung lúc trước trong nháy mắt luyện hóa đại đạo công đức long minh lấy thời gian chi đạo tướng đem lúc đầu cần vạn năm luyện chế đẻ co lại đến trong chớp mắt thần đỉnh mở ra trói mắt kim quang từ bên trong chiếc thần đỉnh đánh ra đem ức vạn dám bất tử hỏa sơn nội bộ hoàn toàn n h u ộ n thành kim sắc tất cả phượng hoàng đều từ cái kia kim quang bên trong cảm nhận được một cô vương giả khí tức n à y khí tức chỉ nhằm vào phượng hoàng bao quát nguyên phượng ở bên trong đều không tự chủ được sinh ra thần phục với khí tức kia xúc động kim quang bên trong thì thần thương đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng toàn thân kim sắc như là hoàn toàn do kim sắc ánh sáng ngưng tụ một đôi phượng hoàng dực tại thân thương triển khai mang theo ước vạn trượng tinh thần như nước như dầu cựu thiên huyền tâm hỏa long minh nhìn xem cái này hoàn toàn tân sinh thí thần thương mỉm cười cho ngươi một cái tên liền gọi phượng hoàng thí thần thương a hiện tại đi gặp chủ nhân của người a thân sinh thương linh phát ra một tiếng huyết dài sau đó trong nháy mắt biến mất tại bất tử hỏa sơn bên trong tại bất tử hỏa sơn bên ngoài kim linh đã đến thời khắc cuối cùng bản thân bị trọng thương g i u hết đèn tắt nàng ngăn không được hồng tú cầu mắt thấy hồng tú cầu đẻ xuống nàng kiên quyết tự bạo nhưng liền cùng trước đó linh lung tự bạo bị đế tuấn đánh gãy kim linh tự bạo cũng bị một đạo kim quan g đánh gãy phượng hoàng t h í thần thương trong nháy mắt bay qua ư ớ c và dặm rơi vào kim linh trước mặt bắn bay hồng tú cầu đồng thời cũng dùng lực lượng của mình đem kim linh tự bạo đánh gãy ông ông ông phượng hoàng t h í thần thương phát ra thương mình thúc giục kim linh nắm chặt nó kim linh cũng hoàn toàn là theo bản năng dỗi tay nắm chặt thân thương một mảnh thuần kim sắc cựu thiên huyền tâm hỏa như là nước chạy chạy vào kim linh trong cơ thể trong nháy mắt đem kim linh tất cả thương thế chữa cho tốt ngay cả nàng chân linh hồn phách tiêu hao cũng toàn đều khôi phục lại chỉ là trong t r ớ c mắt kim linh đã khôi phục lại trạng thái toàn thịnh phượng hoàng thí thần thương thương linh tướng hết thảy tất cả cũng truyền đạt cho kim linh đồng thời kim linh trong óc vang lên long minh mang theo nụ cười lạnh nhạt thanh âm lột sạch cái kia hai con chim lông chương một trăm m ư ơ i hai người muốn tìm là kim thương x u ố n g tiếp vẫn là hồng tú cầu nắm chặt phượng hoàng thí thần thương trong nháy mắt kim linh sở hữu trạng thái đều khôi phục được toàn thịnh đồng thời biết hậu phương hết thảy long minh câu nói kia càng làm cho kim linh tinh thần đại chấn nàng b ế t miệng cười một tiếng rút ra trước mặt phượng hoàng thí thần thương trước mặt hai cái phá chim bạn cô nương hôm nay muốn lột sạch các ngươi l ô n g chim đế tuấn thái nhất tại phượng hoàng thí thần thương xuất hiện thời điểm liền đã sợ ngây người cái k i a khí tức kinh khủng tuyên cổ thê lương khí thế hỗn độn linh bảo đế tuấn quá một hai mặt nhìn nhau phượng hoàng tộc làm sao như thế giàu lại có hai kiện hỗn độn linh bảo thái nhất thu hồi hồng tu cầu ánh mắt sáng rực thần s ắ c cẩn thận đại minh tiếp tục sao giết chết cái này phượng hoàng cũng không khó nhưng nếu là sự tình làm lớn chuyện sợ là lại tưởng thu phục phượng hoàng tộc khó đế tuấn hơi suy nghĩ một chút nhìn về phía bên người linh lung linh lung cô n ơ n xem ở trên mặt của ngươi hôm nay chúng ta liền bỏ qua ngươi b ằ m g bội ngươi muốn cùng ta cùng đi à? hắn lúc nói lời này hai mắt chăm chú nhìn linh lung trong ngực chưa từ bỏ ý định đây chính là h ô n độn linh bảo a nếu là linh lung không nguyện ý theo ta đi vậy ta cũng chỉ có lạc thủ tội hoa chỉ là đáng tiếc như thế cùng ta phù hợp nữ tử bất quá linh lung lúc này đã sớm bị k i ự u hận chiếm cứ chỗ có tâm tư lấy đi chưa từ bỏ ý định để phượng hoàng tộc suy sụt xuống từ đó chứng minh mình là đúng sau đó dẫn đầu p ư ợ n g hoàng tộc hướng long tộc báo thủ đây chính là linh lung ý niệm duy nhất cho nên nàng không chút do dự gật gật đầu ra đi với ngươi đế tuấn đại hỷ kéo linh lung hướng thái nhất ném đi một ánh mắt thái nhất hiểu ý đại huynh cái này một thanh kiếm lợi lớn hỗn độn linh bảo mỹ nhân toàn đều có không hổ là đại huynh liền là lợi hại nghĩ đến đây quá vừa quay đầu nhìn về phía kim linh hôm nay liền bỏ qua ngươi nói xong liền muốn cùng đế tuấn cùng rời đi kim linh đôi lông mày n í u lại xác định cái này trên thái dương hai con chim đúng là đầu ó c có vấn đề bọn hắn ở đâu ra tự tin nói đến là đến nói đi là đi kim linh mắt phượng dựng lên xem ra ta phải để các ngươi hai cái ngớ ngẩn thanh t ỉ n h một cái trong tay phượng hoàng thí thần thương hướng về phía trước khé múa vạn trượng kim diễm phun ra mà ra trong nháy mắt vạch ra một cái cự đại kim vòng kim vòng l ó i lên đem đế tuấn thái nhất còn có linh lung ba cái cho c u ấ n vào thái nhất lộ xảy ra nguy hiểm ánh mắt kim linh ngươi không cần không biết tốt xấu bản tôn đã cho ngươi cơ sẽ bỏ qua ngươi ngươi không biết cảm ơn thế mà còn dám đối bản tôn xuất thủ kim linh trợn mắt chừng một cái đã triệt để mất đi cùng n g ngẩn hứng thú nói chuyện dưới chân hỏa vẫn b ư ớ lên nhất phi trùng tiên t h á i nhất đ á n hai t mắt hàm sát mặt mũi tràn đầy sắc cơ người cho rằng được một kiện hỗn độn linh bảo liền là bản tôn đối thủ ngươi bảo bối này xem xét liền là vừa lấy được có thể phát huy ra mấy thành kỹ năng với lại bảo bối này còn vừa mới trị liệu ngươi tất cả thương thế tiêu hao rất lớn như thế như vậy ngươi thế mà còn dám hướng bản tôn xuất thủ đã như vậy vậy bản tôn hôm nay liền giết phượng và bảo n g ư ơ i như thế không biết tốt xấu không biết sống chết nghĩ đến bản tôn giết n g ư ơ i phượng hoàng tộc nói không cái gì các loại suy nghĩ trong đầu trợt lóe lên thái nhất đỉnh đầu hồng tú cầu đã tại trong c h ư ớ c mắt ngưng tụ so trước đó càng nhiều thái dương tinh hỏa lúc này đã hóa làm một cái đường kính vạn giảm hỏa cầu khổng lồ đại địa hóa thành lưu ly bầu trời tan ra trống giống toàn bộ cực nam trí địa bao phủ tại thái dương đế tinh vương giả chi khí bên trong như cùng một con tử tuyên cổ thời điểm liền tồn tại thần vì độc nhãn lấy nhất giữ d ầ n ánh mắt nhìn chăm chú lên g i á m c a n đảm hướng thần sông tới phượng hoàng kim linh hôm nay liền là ngươi lạc phượng thời điểm quá vừa phát ra vô thượng uy nói nay đã hóa thành lưu ly li nam cảnh đại điện trong nháy mắt c h ấ n vỡ hóa thành một m i ệ n g thái nhất ngón tay hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái hồng tú cầu biến thành nhỏ thái dương liền hướng kim linh đánh tới lần này thái nhất không có bất kỳ cái gì lưu thủ càng không có áp chế hồng tú cầu tốc độ h á n muốn liền là trong nháy mắt chân sát hán thái dương kim ô thái nhất mệnh trung chú định thánh nhân tương lai yêu tộc đông hoàng hôm nay muốn giết phượng lập vi thái dương đế tinh vi lực cho dù là thu nhỏ ước và lần cũng không phải đại địa có thể tiếp nhận toàn bộ cực nam c h i địa cũng bắt đầu hòa tan mà hồng tú cầu cái này vạn giảm phạm vi đã hoàn toàn hóa thành hư không không gian cùng thời gian hoàn toàn bị xé nát chỉ lưu lại một cái trống rông hư không lỗ lớn hư không lỗ lớn đem kim linh nuốt trừng lấy trong n g á y mắt liền đem cái k i a một mảnh không hài hòa kim quang cho hoàn toàn xóa đi hồng tú cầu đi theo đập chúng đem chỗ có thể miêu tả, cùng không thể miêu tả hết thệ đều hoàn toàn đốt cháy hầu như không còn gian giác k i nhưng k h mà căn bản không có phản ứng hồng tú cầu tựa như là theo chân cái kia biến mất hư không lỗ lớn cùng một chỗ biến mất hoàn toàn không trả lời thái nhất triệu hoán quá một trận cả người toát mồ hôi lạnh ta không phải là dùng sức quá mạnh đem hồng tú cầu cũng cho hỏa tan a đây chính là c ự c phẩm tiên thiên linh bảo a sao có thể dễ dàng như vậy liền bị hủy đâu thái nhất nhiệm động c ầ u quyết lại một lần nữa triệu hoán hồng tu cầu nhưng kết quả không có bất kỳ cái gì phản ứng thái nhất c a o mày ai ta quả nhiên là trời sinh vô giả nhất định thanh nhân chỉ là c ự c phẩm tiên thiên linh bảo căn bản không thể thừa nhận lực lượng của ta đúng kim linh trong tay cái kia thanh trường thương là cái h ố n độn linh bảo hẳn là sẽ không bị hủy thái nhất đối đế tuấn gật gật đầu đại h u n h ngươi trước cùng linh lung cô nương trở về đi ta đi tìm một chút cái kia cây trường thương đế tuấn không biết thái nhất trong lòng nghĩ cái gì nhưng cảm thấy mình đã được đến một kiện hỗn độn linh bảo như vậy mình bảo đệ cũng hẳn là đạt được một kiện mới đúng thế là gật gật đầu chính cần hồi đáp lúc lại có một đạo kim quang giữa không trung tỏa ra tìm kiếm thương của ta như vậy ngươi muốn tìm là kim thương x u ố n g k ế p vẫn là cái này hồng tú cầu đâu kim linh thanh âm đột ngột xuất hiện tại thái nhất trước mặt sau đó liền là một đạo phượng hoàng thí thần thương một tay thái dương tinh hoa thương đỉnh đầu còn tế lấy một viên đỏ bên trong mang kim hồng tú cầu thái nhất trợt mắt hốc mồm cái gì cái này không thể lời con chưa nói hết kim linh trong tay phượng hoàng thí thần thương đã hoành quất tới và anh thái nhất trực tiếp bị rút ra ngoài và dặm nhưng mà không đợi hắn rơi xuống đất kim linh đã xuất hiện tại hắn phía trên một đầu đôi chân dài kéo căng thẳng tắp trung điệp đập xuống và anh thái nhất trực tiếp bị oanh nhập cái k i a màu ngọc lưu ly li xanh biết đại điện kim linh phát ra trong tay trái thái dương tinh hoạt thương trả lại cho ngươi cùng vừa rồi hồng tú cầu nhỏ thái dương hoàn toàn tương tự uy lực xuống tiếp đem vừa mới ngẩng đầu thái nhất lại một lần nữa a n h sát xuống đất sau đó kim linh nhìn cũng không nhìn thái nhất quay đầu phóng tới đế tuấn chương một trăm mười ba đoạt linh bảo hủy ác thi kim linh đ ế n rồi đột nhiên biến cố để đế tuấn có chút phản ứng không kịp ta nhị đệ chính là hồng hoang thiên địa thánh nhân phía dưới mạnh nhất cường giả thứ nhất làm sao có thể thua với một cái phượng hoàng chẳng lẽ là thái nhất muốn giúp ta định đoạt một cái linh lùng cho nên cố ý đổ nước nhưng cái này thả có hơi nhiều a toàn bộ đông hải đều phóng xuất a đệ đệ a ngươi dạng này chơi đến có phải hay không có chút quá nhưng nhìn xem kim linh dễ tới đế tuấn vẫn là chức tiên tế lên hà đồ l ạ thư hộ ở xung quanh người ba trăm sáu mươi lăm khỏa tinh thần chi lực từ thái cổ tinh không d á n g lâm hình thành một mảnh ngay cả thông thiên đ ị a tinh quang màn tre cường đại tinh lực tầng tầng lớp lớp vạn vẹo không gian cùng thời gian không ngừng đem ba trăm sáu mươi lăm khỏa chu thiên tinh thần lực lượng t r c n g điệp phóng đại trong n é y mắt đã hình thành n c vạn tinh thần chi lực vê anh kim linh một thương đâm vào hà đồ lạc thư hình thành tinh quang màn tre bên trên một triệu t r ư i n g cựu thiên huyền tâm hỏa phun trào đem gái kia tinh quang màn tre cho tầng tầng hòa tan một trăm tầng một ngàn tầng ba ngàn tầng, ba ngàn tầng. bốn ngàn tầng cuối cùng dừng ở thứ bốn chín sáu mươi tầng đ ế tuân tim đập loạn làm sao có thể ngươi làm sao lại mạnh như thế vừa rồi hắn cùng kim linh giao thủ qua mặc dù kim linh rất mạnh mạnh đến hắn nhất định phải đem thái nhất cho gọi đến giúp đỡ nhưng này cũng không trở thành mạnh đến loại trình độ này mới đúng hắn bố trí tới năm tầng t i n h quang màn tre thế mà bị đối phương một thương xử lý đến chỉ còn lại chỉ là bốn mươi tầng trong tay ngươi hỗn độn linh bảo vô s ỉ cầm trong tay hỗn độn linh bảo có gì huy phong kim linh trợn mắt chừng một cái vừa rồi các ngươi hai cái ngớ ngẩn cầm t ự c phẩm tiên thiên linh bảo khi dễ ta tay không tất sắt thời điểm làm sao lại không cảm thấy mình vô xỉ kim linh không thèm để ý đế tuấn trong tay phượng hoàng thí thần thương hướng về sau vừa rút lui liền chuẩn bị lại đến một kích lệ ngay tại kim linh đưa tay thời điểm một tiếng thê lương kêu to từ kim linh sau lưng văng lên quá một hóa thành một đạo c u ồ n g bạo phong bạo vào tới kim linh nhìn cũng không nhìn đỉnh đầu hồng tú cầu đống nhiên đánh tới hướng thái nhất v â anh thái nhất bị hồng tú cầu nện đến lui lại trăm dặm lúc này mới khó khăn lắm dừng lại hắn lúc này nơi nào còn có trước đó vi phong t ó c h a i bù sủ đầu rơi máu chảy trên mặt có một đạo vết thương tinh khủng huyết n ụ c xoay tròn lộ ra bạch cốt tầm u một cái cánh tay biến mất đang chậm dại khôi phục trên thân món kia màu đen viền vàng hoa bảo càng la rách tung tóe hoàn toàn biến thành vải ngươi dùng cái gì quỷ dị đem bản tôn bảo bối c ấ ớ p đi thái nhất sắp điên tức hỗn độn chung về sau hắn lại không một kiện bảo bối hỗn độn chung còn có thể giải thích là sử dụng hộ chủ năng lực duyên phận lấy hết nhưng hồng tú cầu thế nhưng là cái này mấy chục ngàn năm qua hàn toàn lực tế luyện chủ lực bảo bối thế mà bị kim linh trong nháy mắt c ư ớ đi cái này khiến thái nhất hoàn toàn vô pháp tiếp xúc hắn cũng không biết thí thần thương bên trong thí thần chi ý cũng không phải là chỉ thần linh loại kia tiên cũng không bằng tồn tại mà là nguyên thần c h i ý ngay cả thánh nhân nguyên thần cũng có thể thí mới là thí thần thương bản ý bị long minh tấn thăng cải tạo về sau phượng hoàng thí thần thương cũng có thể đem bảo bối bên trong nguyên thần t n ký d t đi không có nguyên thần t n ký cái kêu bảo bối tự nhiên là cùng nguyên chủ cắt cắt đứt liên lạc kim linh là quá một gào thét căn bản không thèm quan tâm lại lần nữa đưa tay một thương đâm về để tuấn đế tuấn s ắ c mặt đại biến đang chuẩn bị lại một lần nữa dùng tinh huyết thôi phát hà đồ lạc thư kỹ năng nhưng lần này linh lung rốt c u c động nàng g i lên chưa từ bỏ ý định ngăn tại kim linh phượng hoàng thí thần thương trước mặt kim linh đôi mi thanh tú v thu thương trở lại trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ nàng không biết đồng dạng là h ô n độn linh bảo phượng hoàng thí thần thương cùng chưa từ bỏ ý định đối đầu ai ưu ai kém nàng cũng hoàn toàn không muốn đi thử một chút chưa từ bỏ ý định thế nhưng là ngưng tụ phượng hoàng tộc toàn tộc khí vận kim linh không muốn nó có bất kỳ tổn thương gì đánh không đến đế tuấn không quan hệ đây không phải có hai cái tạp m a u chi mà không đánh được con này b ả n cô nương đổi một cái liền tốt kim linh tại đế tuấn trước mặt biến mất đồng thời đã xuất hiện thái nhất bên người đế tuấn vội vàng lên tiếng nhắc nhở thái nhất cẩn thận thái nhất mặt như lệ quỷ lấy tinh huyết tế lên yêu hoàng kiếm liền hướng kim linh c h é m tới đồng thời tế lên tố sắc vân giới kỳ bảo vệ quanh thân thu thái nhất tinh huyết thúc giục yêu hoàng kiếm hóa thành nhất trọng ngàn vạn trượng sơn nhạc cự kiếm hướng kim linh c h é m tới kim linh đôi lông mày nhữ lại đỉnh đầu hồng tú cầu quay tròn xoay tròn sau đó bỗng nhiên bắn về phía yêu hoàng kiếm vê anh cái kia ngàn vạn trượng sơn nhạc trong nháy mắt sụp đổ vỡ thành trăm ngàn vạn khối cường đại phản vệ tại chỗ để thái nhất phun ra một mù máu yêu hoàng kiếm cũng đồng dạng phát ra một tiếng dễ dị trên thân kiếm phủ văn dập tắt gần chín thành toàn bộ toàn thân bên trên c h e kín vết n ư ớ c bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để vỡ vụn bộ dáng yêu hoàng kiếm dãy rủi lấy lay động mấy lần sau đó con vẹo muốn bay trở về đến thái nhất nơi đó nhưng lại bị kim linh một nắm chặt thái nhất biết kim linh muốn làm gì khẩn trương kim linh ngươi dám kim linh n ế t miệng cười một tiếng vì sao không dám tiếng nói vừa ra cựu thiên huyền tâm hỏa chấn động trong nháy mắt đem yêu hoàng kiếm cho hỏa tan thành tạt bã ba thái nhất ác thi trực tiếp nổ thành mảnh vỡ đỉnh đầu tam hoa bỗng nhiên biến thành đen một đoá sau đó nổ thành mảnh vỡ ác thi từ đó rơi ra thái nhất o a lại phun ra một ngụm màu tươi cảnh giới từ tam thi c h u ẩ n thánh ngã rơi xuống hai thi c h u ẩ n thánh trên thân bản tới áp chế vết thương càng là cùng nhau sụp ra đế tuấn tuyệt đối không nghĩ tới thái nhất lại bị hủy đi một thi mãi cho đến thái nhất á c thi bị hủy trước đó hắn cũng còn cảm thấy có thể là thái nhất đang h ư ờ n g nhưng bây giờ hắn đã không kịp nghĩ đến cái khác một thanh kéo lên linh lung bay đến thái nhất bên người vừa rồi kim linh né tránh linh lung trong tay chưa từ bỏ ý định để đế tuấn ý thức được khả năng chưa từ bỏ ý định mới là duy nhất có thể lấy áp chế kim linh đồ vật linh lung cũng lập tức dùng chưa từ bỏ ý định chống lên hộ thuẫn đem đ ế tuấn thái nhất bảo vệ tại sau lưng kim linh trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn linh lung điên c u ồ n g cùng mất trí để nàng hoàn toàn đã mất đi tính nhẫn lại với lại biết long minh chính nhìn xem nơi này nàng càng phải lo lắng đến long minh đối khắp cả phượng hoàng tộc cách nhìn cắn răng một cái kim linh liền có dù là đem linh lung đánh thành trọng thương cũng phải nhanh lên một chút giải quyết chiến đấu suy nghĩ nhưng mà không đợi kim linh đem ý nghĩ này hóa thành hành động một đạo thần n i ệ m truyền vào trong đầu của nàng kim linh sửng sốt một chút sau đó nếp miệng lên một cái nhỏ bé độ con bỏ đi ý đậu thủ bên kia đế tuấn không có quản kim linh như thế nào chỉ là đỡ lấy sắc mặt trắng bệnh thái nhất đồng nguyên thái dương tinh h ỏ a độ nhập thái nhất trong cơ thể giúp thái nhất ổn định thương thế thái nhất ngươi thế nào thái nhất thở ra một hơi gật đầu biểu thị thương thế của mình đã ổn định nhưng ác thi tổn thất thật sự là quá lớn chuẩn thánh tổn thất một bộ tam thi nếu là không có thánh nhân trợ giúp nhất thiếu cần bạn năm thời gian đến một lần nữa b và dưỡng với lại đây chỉ là nói khôi phục lại có thể lần nữa trạm thi điều kiện đến tại lúc nào có trạm thi thành công vậy liền nhìn tự thân thiên phú và cơ d u ê n cùng có hay không thích hợp bà bối với lại bảo bối này không thể thấp hơn trước đó tổn thất hết c ố kia tam thi chỗ ký thác bảo bối nếu không một phần trăm bách c h ạ m thi thất bại thái nhất tác thi liền là dùng yêu hoàng kiếm c h ạ m cho tới bây giờ đều là tiên thiên bảo bối so người sử dụng càng dán chắc lúc nào gặp qua tiên thiên bảo bối tổn thất đang sử dụng người trước nhưng mà cái này yêu hoàng kiếm mặc dù là thượng phẩm tiên thiên linh bảo nhưng lại không sánh bằng cực phẩm tiên thiên linh bảo hồng tú cầu với lại hồng tú cầu cùng sinh, sinh tạo hóa chi lực phù hợp càng là lấy thuần chính tạo hóa chi lực thôi động uy lực càng lớn quá một căn bản không biết bất kỳ tạo hóa chi lực trong tay hắn hồng tú cầu nhưng thật ra là thái dương tinh hỏa máy k h u ế t đại cái tiêu kinh khủng uy năng càng nhiều hơn chính là thái dương tinh hỏa thôi hóa phóng đại đến cực hạn hiệu quả ngược lại là hồng tú cầu bản thân uy năng cũng không có phát huy ra nhiều thiếu nhưng kim linh cựu thiên huyền tâm hỏa vốn chính là sinh sinh tạo hóa c h i hỏa đám cháy bên trong hỏa linh sinh sôi không ngừng cho nên là có tạo hóa c h i công dù là loại này tạo hóa c h i công không kịp nữ hoa một phần ngàn vạn nhưng cũng so thái nhất một điểm tạo hóa tri lực cũng không có mạnh hơn bởi vậy dù là kim linh vừa mới đạt được hồng tú cầu thậm chí chưa kịp tế luyện cẩn thận hồng tú cầu phát huy ra uy năng s o thái nhất tế luyện mấy chục vạn năm hiệu quả chỉ mạnh không yếu nói cho cùng hồng tú cầu vốn là không thích hợp thái nhất c h ư ơ n một trăm m ư ơ i bốn thái nhất ngươi nhìn cái này p h o n g ngự nó không thể phá vỡ thái nhất trắng bệch lấy khuôn mặt nhìn c h ầ m c h ầ m kim linh ngươi sao có thể đoạt lấy hồng tú cầu hơn nữa còn có thể làm cho nó phát huy ra lớn như thế vi năng kim linh n ế t miệng cười một tiếng lấy q của ngươi ta rất khó giải thích cho ngươi rõ ràng ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao thái nhất lao đi vết máu ở khoe miệng ừ ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết chúng ta hoàn toàn không biết mình chỉ là nữ hoa vật thay thế thái nhất tự nhiên căn bản vốn không biết hồng tú cầu chân chính bí mật là cái gì nếu là hắn tu luyện tới hôn nguyên đại la kim tiên hoàn toàn phân tích hồng tú cầu hết t h ể bí mật như vậy hắn còn có cơ hội biết hoặc là hắn trở thành thánh nhân về sau hồng quân không làm bất kỳ tay chân hắn cũng có thể biết nhưng đã tất cả thánh nhân đều chẳng qua là hồng quân quân cờ vậy quá một liền đừng hy vọng biết nói ra chân tướng kim linh để hắn coi là đối phương chỉ là đang vũ nhục mình ta còn có giang sơn xã t á c đồ ta còn có tố sắc vân giới kỳ ta sẽ không thua nghĩ tới đây thái nhất lại liếc mắt nhìn kim linh đỉnh đầu hồng tú cầu khỏe mắt hung hăng giật một cái mặc dù hắn cho tới nay đều coi hồng tú cầu là thành chủ yếu công kích bảo bối đến tế h luyện nhưng hắn cũng không có dùng hồng tú cầu đến chẳng thi nguyên nhân rất đơn giản hồng tú cầu dù sao cũng là nữ tử c h i vật thái nhất nghĩ đến là lúc sau lần nữa một kiện phù hợp hắn đông hoàng khí độ bảo bối làm vũ khí chính bởi vậy dùng giang sơn xã tắc đ ồ đến c h é m tới cuối cùng một bộ chấp thi một cử động kia xem như cứu được hắn không phải hắn hôm nay liền muốn tổn thất hai cỗ tam thi cái kia dù là hắn có hồng mông từ khí cũng đừng hy vọng thành thánh kim linh mỉm cười phượng hoàng sát thần thương trong tay chậm rãi hòa tan hóa thành hai đoàn kim sắc dung dịch phân biệt chạy tới kim linh hai tay sau đó hóa thành một đôi móng vuốt đế tuấn thái nhấc nghẹn họng nhìn chân chối vũ thảo có thể biến hình b o bối đừng nói gặp qua nghe qua liền là không hề nghĩ ngợi qua a cái này hỗn độn bảo bối như thế hung tàn kim linh hoạt động một chút hóa thành s o n g trào phượng hoàng thí thần thương m ỉ m cười lắc đầu ta mặc dù rất muốn giết các ngươi nhưng rất đáng tiếc ta không thể làm như vậy bất quá lột sạch các ngươi lông chìm ta rất tình nguyện tiếng nói vừa ra kim linh đã biến mất tại chỗ cũ một lần sau ước vạn hỏa linh từ đại địa bay lên hóa thành nhức vạn kim sắc hỏa diễm vượng hoàng phô thiên cái địa hướng đế tuấn thái nhất phóng đi linh lung vội vàng tăng cường trong tay chưa từ bỏ ý định h ộ thuẫn nhưng mà lần này kim linh ra tay không do dự nữa nàng đột nhiên xuất hiện tại hộ thuẫn trước song c h à o vung xuống dễ dàng liền đem chưa từ bỏ ý định h ộ thuẫn xé nát linh lung sắc mặt đại biến kim linh ngươi không sợ tiêu hao toàn tộc khí vận sao kim linh n g ư ơ h ô n g sợ tiêu hao toàn t ộ h í n sao kim linh ngươi k n g sợ t i ê hao t o n t h í vận s a i m n h ngươi đều có thể tiếp tục linh lung cắn răng một cái thất đây là ngươi b ư ớ ta nàng một tiếng、giết. bước ra một ngụm tinh huyết phun tại chưa từ bỏ ý định bên trên liền muốn đem phượng hoàng toàn tộc khí vận toàn đều thiêu đốt tại chưa từ bỏ ý định bên trên một cố không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng từ chưa từ bỏ ý định bên trên lan tràn ra loáng thoáng ở giữa một đầu xuyên qua hồng hoang thiên địa chư thiên và giới không gian thời gian sông lớn xuất hiện trên chín tầng trời đó là sông dài vận mệnh linh lung đáy mắt hiện lên một chút do dự nhưng rất nhanh liền hóa thành kiên định hủy đi bộ tộc p ư ợ n g hoàng là ngươi cùng nguyễn p ư ợ n g không phải ta hiện tại trả giá đã ta linh lung đem mình cựu tiên thanh niên lửa rót vào chưa từ bỏ ý định bên trong một tiếng, tiếng vượt gáy vang tộc vọng toàn bộ hồng hoang lúc trước liền đã biến mất vượng hoàng tộc linh lại một lần nữa từ bất tử hỏa sơn trôi dâng lên cái kia tre khuất bầu trời cự đại phượng hoàng đem chọn cái hồng hoang cực nam chi cảnh bào trùn bắt đầu Tộc linh ngẳng đầu một cái, lung i ề n đem đ ầ lâu v ư ơ vào s ô n dài vận mệnh bên trong Sau kia đó dùng cái tay o cho lớn lấy vận vận nhánh sông mỏ, đem một bài khí r Đó chính là bộ tộc giác. Phượng Hoàng khí vận nhánh Linh vận sông. Giang giác. Linh lung trong là bộ t a chưa từ bỏ ý định xuất hiện một đạo khe nước to lớn sau đó cái kia vết nước càng lúc càng lớn trong c h ư ớ c mắt vỡ thành mấy khối rơi xuống phượng hoàng tộc tộc linh giành lấy toàn bộ khí vận nhánh sông tùy theo cả biến ý vị này phượng hoàng tộc mệnh số cũng theo đó cả biến linh lung hoàn toàn chằm chằm nấp trệ nàng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có xảy ra chuyện như vậy sao tại sao có thể như vậy ngươi ngươi làm cái gì nàng điên cuồng mà nhìn về phía kim linh nội điên lớn tiếng chất vấn kim linh chỉ là nhẹ nhàng l ắ ấ đầu không hề nói gì ngay tại vừa rồi nàng cũng coi là phượng hoàng tộc không thể rời bỏ chưa từ bỏ ý định một khi chưa từ bỏ ý định mất đi phượng hoàng tộc khí vận liền sẽ mất đi thiên kiếp liền sẽ hạ xuống nhưng mà long minh lại nói cho nàng không phải phượng hoàng tộc không thể rời bỏ chưa từ bỏ ý định mà là chưa từ bỏ ý định không thể rời bỏ phượng hoàng tộc chỉ có tại phượng hoàng trong tay c h ư từ bỏ ý định mới là chấn áp phượng hoàng tộc khí vận trí bảo một khi rơi xuống không phải phượng hoàng sinh linh trong tay không dùng xong tốt dùng một lát ngay lập tức sẽ vỡ vụn bất tử hỏa sơn bên trong sẽ lập tức dựng d ụ n g ra mới chưa từ bỏ ý định đến chân chính chưa từ bỏ ý định là phượng hoàng tộc tộc linh chi tâm thủ hộ phượng hoàng tộc cái này mới là chưa từ bỏ ý định làm chưa từ bỏ ý định tại linh lung trong tay vỡ vụn thời điểm liền mang ý nghĩa linh lung không còn là phượng hoàng linh lung một mặt sụp đổ tiếp được những cái kêu b ể tan thành chưa từ bỏ ý định không ngừng đem mình cựu thiên thanh niên lựa róc vào trong đó nhưng mà vụ sự vô bổ linh lung hoàn toàn choáng đế tuấn cùng thái nhất cũng t r ò n váng không có hỗn độn linh bảo lần này làm sao cản kim linh kim linh một lần nữa đem ánh mắt rơi vào đế tuấn thái nhất trên thân chỉ có một mảnh lạnh lùng cùng cùng bạo linh lung sự tỉnh để kim linh tướng làm khó chịu đã dặn này vậy liên toàn đều phát tiết đến cái này hai cái tạp mau thân chim có lợi đế tuấn bị kim linh cái kia tràn ngập c u n g bạo ánh mắt cho giật này mình ngươi muốn làm gì lúc này ngữ khí của hắn đã không có gì lực lượng kim linh dối ra xông chảo ta đã lãng phí quá nhiều thời gian một giây sau nàng hóa thành một đạo kim sắc lưu quang như cùng một trôi thẳng tắp trưởng thương đâm về đế tuấn thái nhất đế tuấn thái nhất vội vàng đồng thời tế lên phòng ngự b ả o bối hà đô lạc thư tố s ắ c vân giới kỳ giang sơn xã t á c đ ổ tầng t ầ n g phòng ngự đạo lớp bình phong ước vạn tinh quang hình thành quang chi màn tre màu xanh dáng mây hình thành một phương thế giới trùng điệp tại quang chi màn tre bên trên tại cái kia mây mù thế giới bên trong ước vạn sơn hà lưu như ẩn như hiện thời gian không gian toàn đều ở nơi này bị cố hóa thậm chí ngay cả pháp tắc đều ở nơi này bị áp chế tam đại cực phẩm tiên thiên linh bảo hội tụ vào một chỗ lại có đế tuấn thái nhất liều hết tất cả thôi động bà bối đây đã là đế tuấn thái nhất có thể tạo dựng lên phòng ngự mạnh nhất thái nhất thở ra một hơi đại huynh ngươi nhìn cái này phòng ngự nó không thể phá vỡ cái kêu kim linh lợi hại hơn nữa cũng cần thời gian mới có thể phá vỡ cái này phòng ngự chúng ta bây giờ nhanh nghĩ biện pháp rời đi nơi này chỉ cần trở lại thái dương đế tinh chúng ta liền an toàn có dương diệt sắt trở tại kim linh lên không nổi đế tuấn vừa muốn gật đầu lập tức liền mở to hai mắt trên mặt b ò đầy kinh dị tri sắc cái này phòng ngự không thể phá vỡ ha ha thái nhất bỗng nhiên bay đầu lại nhìn thấy một đôi móng nuốt trong tầm mắt cấp tốc phóng đại t r ư ớ c 115, nói muốn nổ đông vậy khẳng định liền muốn nổ đông thái nhất hoàn toàn không có phản ứng kịp liền bị kim linh một kích đánh ngã hai cái kim ô l i ề u mạng tạo dựng lên phòng ngự đương nhiên phi thường cường đại dù là kim linh có phượng hoàng thí t h ầ n thương lấy nàng hiện tại cùng phượng hoàng thí thần thương độ phù hợp muốn đánh xuyên tầng này tầng hậu thuẫn cũng cần thời gian nhất định cái này chút thời gian đủ đế t u â n thái nhất chạy nhưng đế t u â n thái nhất hiển nhiên không rõ ràng một vấn đề toàn bộ hồng hoang đơn thuần lấy tốc độ mà nói không có người nào có thể xò、so、qua phượng hoàng năm đóng hán lượng kết lúc hồng hoang tốc độ đệ nhất chính là kim linh đường hình cựu thiên qu cựu thiên côn bằng sau khi chết máu tơi ư của hắn cùng nguyên thần tàn phiến bị côn bằng hấp thu thế là côn bằng trở thành hồng hoang tốc độ thứ nhất tại côn bằng bị long minh nấu về sau tốc độ đệ nhất bảo tọa lại trở lại phượng hoàng tộc mà kim linh vừa v ặ n liền là phượng hoàng tộc thứ nhất cho nên nói kim linh là hiện tại hồng hoang tốc độ thứ nhất hoàn toàn không có vấn đề tại đế tuấn thái nhất tầng tầng phòng ngự tạo dựng lên trước khi đến kim linh đã tiến đến cho nên đế tuấn thái nhất hoàn toàn phòng ngự cái tình mình làm càn ngươi dám đế tuấn nhìn thấy thái nhất bị đánh ngã vô ý thức há miệng nhưng hắn lời còn chưa nói hết kim linh đã quay người một cái đá ngang đem đế tuấn cho quất ngã xuống đất tiên tiên tam tộc lục thân cường độ căn bản không phải về sau đ ạ n sinh sinh linh có thể so sánh được cho dù là tam tộc bên trong lục thân cường độ thấp nhất phượng hoàng vậy cũng so kim ô cường vô số lần một khi cận thân đế tuấn cùng quá một căn bản không có bất kỳ còn có chỗ trống húng chi bọn hắn phòng thân bảo bối còn ở bên ngoài vây lúc này càng vô pháp ngăn trở kim linh công kích giống đế tuấn quá trong nháy mắt liền bị kim linh đánh hôn mê vô ý thức liền khôi phục bản tướng nhưng mà kim linh chính là muốn buộc bọn họ lộ ra bản tướng hai minh đệ vừa mới lộ ra bản tướng kim linh trong tay phượng hoàng thí thần thương liền biến thành ngàn vạn dặm lớn lên xiềng xích gác gao đem đế tuấn thái nhất đứng yên trên không trung lúc này hai huynh đệ không chiếm được thái dương đế tinh trợ giúp bọn hắn thái dương tinh h ỏ a tại kim linh trên thân căn bản không có bất cứ tác dụng gì ngược lại là tại phượng hoàng thí thần thương bổ sung năng lượng đem mình cho trói đến càng thêm không thể động đậy người muốn làm gì đế tuấn có chút luống kim linh v ẩ y một cái đôi mi thanh tú ta nói nhổ đ ô n g kim linh sau lưng hiện ra một cái biển lửa trong biển lửa vô số họa linh từ đó sinh ra bọn chúng nghe theo kim linh mệnh lệnh tuân hướng hai cái vạn dặm kim ô Đế Tuấn Thái nhất kinh hãi. kim n h hãi. i k n i n h b ả nhìn tôn cùng ngươi k ô không thôi. Dừng tay, dừng tay. Bản tôn n Dừng dừng Bản muốn. Ninh n g chết h tay, tay. Kim cũng không nhìn hai cái kim ố nổ lông quá trình chỉ là quay người nhìn về phía linh lung ngươi có cái gì muốn nói linh lung trong đôi mắt n g ố c trệ thối lui đổi thành một loại d a vẻ lên lạnh lùng nhưng này lạnh lùng phía dưới lại là cuồng loạn điên cuồng cùng kiểu hận ngươi l ừ a ta không là hắn l ừ a ta căn bản không có cái gì chưa từ bỏ ý định hắn l ừ a ta hắn l ừ a chúng ta toàn t h ầ kim linh khé thở dài một cái xem ra ngươi muốn nói chỉ có những này như vậy hiện tại có thể bắt đầu đối ngươi tuyên án nói xong tay vừa lột một cây trường trượng xuất hiện tại trong tay nàng trường trượng là tiên tiên h linh căn phượng tê ngô đồng luyện chế mà thành cái này phượng tê ngô đồng liền trưởng thành bất tử hỏa cùng trung tâm là nguyên phượng cùng thả i hoàng nơi đàn sinh là phượng hoàng tộc thánh thụ nguyên phượng cùng thả i hoàng từ phượng tê ngô đồng phía trên vỡ xuống một đoạn luyện chế thành phượng hoàng tộc tộc trưởng biểu tượng c h i vật t ự c phẩm tiên tiên h linh bảo phượng hoàng trượng kim linh không là tộc trưởng phượng hoàng trượng lúc đầu không tại trong tay nàng cái này phượng hoàng trượng là hậu phương nguyên phượng vừa mới cho mượn long minh lực lượng truyền t h n g tới phượng hoàng trượng nơi tay kim linh thần sắc trong nháy mắt nghiêm túc bắt đầu nàng dỗi ra phượng hoàng trượng đầu trượng đặt tại linh lung đỉnh đầu cương đại phượng hoàng c h i lực phun trào cái k i a p tre khuất bầu trời phượng hoàng tộc linh đồng thời đem ánh mắt nhìn chăm chú kim linh trong tiếng hít thở âm thanh truyền hồng h o a n g cực nam c h i đ i ệ n ta là huyền thiên hỏa phượng kim linh phượng hoàng tộc tiên tổ thải hoàng về sau hôm nay lấy tiên tổ thải hoàng tên lấy phượng hoàng tộc tộc trưởng phượng tổ tên lập tức đem cựu thiên thanh phượng linh lung cùng sở hữu phụ theo linh lung phản t ộ người trục xuất phượng hoàng tộc từ đó về sau đã không còn cựu thiên thanh phượng đã không còn phản t ộ phượng hoàng ngươi lợi không được lấy phượng hoàng tên hành t ẩ u ở h ư n g hoàng các ngươi tên là loan loan phượng hoàng tộc trong cổ ngữ bản ý liền là kẻ phản n ị c h di tứ lấy loan làm tên cũng đã đem linh lung cùng nó thủ hạ đánh lên phản n ị c h khắc ấn theo kim linh tiếng nói vừa ra phượng hoàng tộc linh phát ra một thanh â m vang lên triệt toàn bộ h ư n g hoàng tiêu to sông dài vận mệnh lại một lần nữa xuất hiện thứ nguyên bản phượng hoàng tộc khí vận nhánh sông bên trong một sợi thật nhỏ chi nhánh bị tháo rời ra sau đó rơi xuống linh lung trên thân linh lung lập tức trận to hai mắt nàng một mực kiên định cho rằng mình làm hết thệ cũng là vì phượng hoàng tộc nhưng mà hiện tại nàng lại bị trục xuất phượng hoàng tộc trở thành phản tộc loan ngươi thế mà đối với ta như vậy ngươi lại dám đối với ta như vậy các ngươi mới là phản đồ các ngươi để phượng hoàng tộc trở thành cái kia tại linh lung muốn nói ra tên long minh lúc lại kể lại nàng đã bị trục xuất phượng hoàng tộc ngay cả khí vận đều bị tháo rời ra nàng cùng phượng hoàng tộc tái vô quan hệ tự nhiên nàng không cách nào lại nhớ k ỹ phượng hoàng tộc bên trong hết thảy rất nhanh không chỉ là nàng toàn bộ hồng hoàng sinh linh cũng sẽ không lại nhớ ký loan cùng p ư ợ n g hoàng khác nhau bọn hắn chỉ sẽ biết p ư ợ n g hoàng cùng loan là tử địch cái khác cái gì cũng sẽ không nhớ kỹ thượng như loan vốn chính là hồng h o à n g sinh linh bên trong một cái độc lập trí nhánh bọn hắn sinh ra mới bắt đầu liền cùng phượng hoàng tộc là cựu nhân phượng hoàng cầm làm phượng hoàng tộc chấn tộc chi bảo tộc trưởng tín vật không chỉ có riêng là dùng để chiến đấu thượng như tổ long châu có thể hiệu lệnh của long phượng hoàng tộc cũng có được mình năng lực đặc thù kim linh ánh mắt l ạ n h lạnh thu hồi phượng hoàng trượng cũng không tiếp tục nhìn linh lung một chút quay người hướng bất tử hỏa sơn bay đi chỉ để lại một câu nói cho đế tuân thái nhất thái dương tinh bên trên tạp lao chim lần này cho các ngươi một bài học lần sau còn dám đến bất tử h ỏ a sơn náo h sự cũng không phải là nhổ lông đơn giản như vậy lan phượng hoàng tộc linh chậm rãi biến mất cựu thiên huyền tâm h ỏ a nhanh chóng thu hồi đến một cỗ sinh sinh tạo hóa chi lực từ bất tử h ỏ a sơn chỗ lan tràn đi ra phá thành mảnh nhỏ cực nam chi địa bắt đầu chậm rãi khôi phục ước vạn dặm đại địa một lần nữa khép lại không gian khôi phục vết thương thời gian quay về trật tự thiên khung chậm rãi biến thành dĩ vãng bộ dáng như vậy một mảnh họa vân một lần nữa bao phủ cực nam chi địa duy nhất thuộc về cực nam chi địa sinh cơ tại cỗ này sinh sinh tạo hóa chi lực hạn chậm rãi khôi phục đế tuấn thái nhất bị nổ xong toàn thân chín thành l n g vũ lúc này nơi nào còn có mặt lưu lại hai huynh đệ khôi phục chân linh chi thể hóa thành một đạo thái dương tinh hỏa về thái dương cùng đi vạn năm bên trong bọn hắn là chắc chắn sẽ không lại đến hồng hoang b ấ t quá đế tuấn rời đi thời điểm đem linh lung mang đi kim linh mặc dù trước một bước quay người nhưng kỳ thật nhìn chằm chằm vào đế tuấn thái nhất tại phát hiện đế tuấn đem linh lung mang đi sau nàng lộ ra một cái có chút bi thương lại có chút vung lòng cười sau đó trở lại bất tử hỏa sơn bên trong đi vào long minh cùng nguyên phượng trước mặt kim linh bãi kiến minh tổ phượng tổ ta không có trông giữ tốt chưa từ bỏ ý định n mời minh tổ phượng tổ giáng tội long minh mỉm cười giáng tội sao cái kia phượng hoàng tộc tương lai tộc trưởng ngươi cũng không cần làm t r u n g quanh có tư cách đứng ở chỗ này phượng hoàng tộc các trưởng lao toàn đều k h ẽ thở dài một cái kim linh nhưng tốt nhất hạ nhiệm tộc trưởng lựa chọn a hiện tại không có chương một trăm mười sáu cho hồng quân một cái cảnh cáo một kích chém chết nửa cái tử tiêu cung đối long minh quyết định kim linh cũng không có cái gì bất mãn nàng rủ xuống tầm mắt vâng nguyên p ư ợ n g lúc trước liền từng có rời khỏi phượng hoàng tộc tộc trưởng ý nghĩ dù sao nàng hiện tại tên là long minh thị nữ nhưng thì thật đã là trên thực chất quản lý long tộc cùng phượng hoàng tộc đại quản gia nàng cho rằng loại tình huống này mình tiếp tục đảm nhiệm phượng hoàng tộc tộc t r ư ở n g không thích hợp thế là nàng vẫn tại cân nhắc mới tộc t r ư ở n g cho hay nếu là linh lung không có vấn đề như vậy mặc kệ là năng lực vẫn là thân phận đều là thích hợp nhất nhưng mà linh lung hiện tại đã không còn là phượng hoàng như vậy theo lý thuyết kim linh liền là tân tộc t r ư ở n g hiện tại long minh chính miệng tức đoạt kim linh kế nhiệm tộc t r ư ở n g khả năng vậy dĩ nhiên là không có ai dám k ô n g nói chung q a n h phượng hoàng các trưởng lão toàn đều im lặng kim linh cùng linh lung chính là chưa từ bỏ ý định trông coi thủ lĩnh kết quả linh lung mang theo chưa từ bỏ ý định t r ố n g coi bộ đội trực tiếp phản bội chạy trốn kim linh không có nói trước phát hiện ngăn cản đây đúng là trọng tội phượng hoàng các trưởng lão mặc dù trong lòng đáng thương nhưng cũng biết phượng hoàng tộc ra lớn như vậy nhiễu loạn long minh không có hạ xuống chịu tội ngược lại giúp đỡ xử lý đến tiếp sau một lần nữa cho phượng hoàng tộc chấn áp khí vẫn chưa từ bỏ ý định cho kim linh luyện chế một thanh độc quyền dùng hỗn độn linh bảo đây đã là ngoài vòng pháp luật khai ân phượng hoàng tộc còn dám nhiều cầu cái gì ngay tại sở hữu phượng hoàng trầm mặc thời điểm long minh lại là mỉm cười kim linh ngươi về sau liền theo nữ h a làm đệ tử của nàng kim linh s ư n g sở đ ố n g nhiên ngẩng đầu đến không thể tin trận to hai mắt nữ hoa đây chính là long minh thân truyền trở thành nữ hoa đệ tử chẳng khác nào là long minh đồ tôn cái thân phận này thậm chí so nguyên phượng còn nửa bậc vừa mới đối thực hiện trên người mình không có bất kỳ cái gì lời oán giận kim linh hiện tại ngược lại có chút thất thố bắt đầu nàng há to miệng minh tổ ta ta ta làm sao có tư cách trở thành nữ hoa đệ tử long minh cười một tiếng nữ hoa xem ra ngươi muốn thu lại cái này đệ tử còn cần chính ngươi cố gắng từ chính ngươi đi xử lý a nữ hoa c ư ờ i doanh doanh đối long minh thi lễ sau đó tiến lên hai bước ôn u mà nhìn xem kim linh kim linh n g ư ơ i n g u y ệ n ý trở thành ta đệ tử sao kim linh đã hoàn toàn t r ò n váng đã nói xong trừng phạt đâu không làm tổ trưởng sau đó thì sao sau đó liền đi làm minh tổ đồ tôn đây quả thật là trừng phạt dù sao toàn bộ phượng hoàng tộc đều không chút nghi ngờ long minh đệ tử vậy khẳng định sẽ trở thành hôn nguyên đại la kim tiên đây là thấp nhất thành cựu cái này đồng đẳng với hồng hoang cảnh giới của thánh nhân chẳng qua là mở đầu mà thôi như vậy trở thành dạng này tồn tại đệ tử thật xem như trừng phạt nguyên phượng nhìn thấy kim linh cái k i a n g â y nóc bộ dáng rốt cục nhịn không được tiến lên một bước r ồ i ra ngón tay tại kim linh mi tầm một điểm nhà đồng đốc ngươi còn muốn cự tuyệt không thành nhanh lên bái sư kim linh lúc này mới lập tức k i ị m phản ứng quỳ gối nữ hoa trước mặt đi bái sư đại lễ đệ tử kim linh gặp q u a sư tôn trúc sư tôn vạn thọ vô cương sau đó lại vội vàng cấp long minh hành đại lễ kim linh cảm ơn minh tổ cảm ơn sư tổ long minh cười nhạt một tiếng phất phất a y trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ lại là đã về long tộc tổ để đi trận này náo kịch đã kết thúc long minh trở lại hóa long trì bên cạnh n g ầ n đầu nhìn một chút ba mươi ba trọng thiên bên ngoài nghiền ngẫm cười một tiếng vì cho đế tuấn kéo thiên hôn ngươi cũng đủ liều đó a ba mươi ba trọng thiên bên ngoài ẩn vào hiện thế trong tử tiêu cung hồng quân lúc ấy mồ hôi lạnh liền chạy đến mu bàn chân hãn biết kế hoạch của mình lại bị long minh khám phá hồng quân lấy thiên đạo thân phận an bài đế tuấn cùng linh lung tại ngàn năm trước quen biết đồng thời lấy thiên đạo quyền hành đối sông dài vận mệnh bên trong phượng hoàng tộc khí vận động tay đậu chân mặc dù vô pháp giống long minh như thế trực tiếp cải biến sông dài vận mệnh hướng chạy nhưng lấy thân hợp đạo về sau hồng quân vẫn là có thể làm đến không ít chuyện mà hết thẻ này chính là vì cho đế tuấn đền bù thiên hôn chi thiếu dù sao hy hòa thường hy đã thành long minh đệ tử cho hồng quân n ư c vạn cái lá gan hắn cũng không dám đi tìm long minh muốn hy hòa thường hy đi mà đế tuấn làm cực dương chi kim ô muốn cùng hắn phối thiên hôn nhất định phải có cực âm c h i thuộc linh lung liền là một cái lựa chọn tốt nhất cực âm c h i thuộc phượng hoàng c h i tộc đối long tộc lại có thâm c ử u đại hận đơn giản hoàn mỹ hồng quân lúc đầu kế hoạch bên trong linh lung chỉ cần mang theo bộ phận thủ hảo n g phản phượng hoàng tộc là có thể việc nhỏ như vậy long minh căn bản sẽ không đi quản bất quá hồng quân không nghĩ tới long minh tại phượng hoàng tộc bên trong lưu lại chưa từ bỏ ý định linh lung một trộm đi chưa từ bỏ ý định sự tình làm lớn chuyện tại phượng hoàng thí thần thương bay ra bất tử hoàng ỏ a sơn thời điểm. Hồng quân liền thời biết điểm. l n Minh đến Phượng g o tộc cũng biết long minh đã khám phá kế hoạch của hắn nhưng lúc đó hắn chỉ có thể kiên trì tiếp tục nữa còn tốt thiên hôn là hồng hoang vận mệnh đại sự long minh là sẽ không ngăn cản chuyện như vậy bởi vậy mới khiến cho hồng quân kế hoạch ban đầu lấy phương thức như vậy là thành bất quá hồng quân vốn là muốn lợi dụng một cơ hội này tan g ã long tộc cùng p ư ợ n g hoàng tộc quan hệ tự nhiên là thất bại linh lung cùng thủ hạ trực tiếp bị trục xuất phượng hoàng tộc khi vận đều bị chặt đứt với lại linh lung còn trong nháy mắt quên đi cùng l o n g m i n h tương quan hết thảy về sau nàng mặc kệ làm cái gì đều khó có khả năng ảnh hưởng đến l o n g tộc cùng phượng hoàng tộc long minh nhìn xem ba mươi ba trọng thiên bên ngoài tử tiêu cung lạnh nhạt mở miệng lần này ta cho thiên đạo một bộ mặt về sau ngươi muốn mưu đồ cái gì lại mang lên l o n g tộc cái kia liền mất mặt tiếng nói vừa ra vô hình lưới đao từ trên người long minh bắn ra trong nháy mắt xuyên qua toàn bộ hầm hoang thẳng tới ba mươi ba trọng thiên bên ngoài hơi anh thử tiêu cung chỗ phủ đảo bị hết thảy hai nửa cái kia lúc trước cho hồng trần tu sĩ phân bảo phần bảo nhằm chỗ bộ phận phù đạo bị t ạ c thành vô số khối hướng về hồng hoang rơi xuống ầm ầm còn lại nửa khối phù đạo tại nổ lớn bên trong lung lay sắp đổ vàng son lộng lấy từ tiêu cung tường đổ ngói rơi các đồng t ử thét chói thai vang lên trong cung chạy vội linh cầm tiên thú gào thét không ngừng run lẩy bẫy hồng quân c h ơ mắt nhìn xem long minh xuất thủ lại căn bản vô pháp ngăn cản đợi đến mặt khác nửa khối phù đạo đã rơi vào hồng hoang về sau long minh rốt c u c thu hồi ánh mắt hồng quân lúc này mới dám động vội vàng pháp lực quét qua đem toàn bộ từ tiêu cung cho một lần nữa ổ t i ế n tĩnh một tiếng gào to quét thủ toàn bộ tử tiêu cung đồng thời đem sở hữu đồng tử ký ức lại một lần nữa thanh t ẩ y nhìn xem chỉ còn lại một nửa tử tiêu cung phụ đảo hồng quân sắc mặt tái xanh mắng hung hăng giật một cái khoe miệng bần đạo nhẫn một ngày nào đó bần đạo sẽ đem đ â y hết thảy toàn đều còn trở về ta k h u y ê ngươi n không nên cùng long minh đối nghịch một thanh âm tại hồng quân trong nguyên thần vang lên chỉ là thanh âm này mang theo một loại cơ hồ phải ngủ lấy ý thức cũng nhanh muốn cắt đứt cảm giác đó chính là thiên đạo ý thức hừ không cần ngươi còn nhiều hồng quân không khách khí chút nào hừ một tiếng trên h đạo ý thực tế hồng quân bây giờ t h ờ thế là thiên đạo cái thứ hai ý thức thiên đạo bản thân ý thức cùng hồng quân có thể nói là tự nhiên mặt đối lập hồng quân tự nhiên không có khả năng đối thiên đạo ý thức có cái gì kính ý lại thêm thiên đạo ý thức bản thân liền là có thiếu hụt làm hồng quân thay thế về sau liền phải ngủ say đối mặt một cái nhanh phải ngủ say ý thức n h ấ p nhở hồng quân đương nhiên việc không đáng lo rất nhanh thiên đạo ý thức triệt để ngủ say hồng quân cũng trọng chỉnh tử tiêu cung hết thảy tựa hồ lại khôi phục lại trong bình tĩnh chương một trăm mười bảy đế tuấn rốt c ụ c thành lập yêu tộc long minh cho hồng quân một cái giáo hấn nho nhỏ sau đó liền về hóa long Trì tu l ư ợ n đi một bên khác cực nam c h i điệu bất tử hóa s ơ n chỗ phượng hoàng toàn tộc đều tới chúc mừng kim linh b á i nữ hoa vi sư k hi hỏa thường hy còn có thông thiên cũng nao nhao tiến lên chúc mừng hi hỏa xuất ra một kiện tiên thiên linh bảo cho kim linh làm hạ lễ p h ư ợ n g hoàng t h í thần thương là sư tôn tự thân vì ngươi lượng thân l u y ệ n chế bởi vậy ta cũng không tiện cho ngươi cái khác hôn độn bà bối liền dùng cái này vật xem như hạ lệ a khi hỏa xuất ra chính là một kiện cựu thiên linh hà b ứ ớ c trên mây h áo bảo thượng phẩm tiên thiên linh bảo có được chống c ự sở hữu đạo thuật năng lực chỉ có thần thông trở lên công kích mới có thể làm bị thương người sử dụng tại công năng bên trên có chút cùng loại với tiên thiên ngũ kỳ đều có được vạn pháp bất xâm thuộc tính thường hy cũng lập tức cầm ra bản thân hạ lễ kỳ hỉ cười một tiếng tỉ tỉ cho ngươi một kiện ý phục vậy ta liền cho ngươi một đôi giày a nàng lấy ra tiên thiên linh bảo tên là ngự phong gi danh hào cũng không hưởng ứng nhưng cũng là thượng phẩm tiên thiên linh bảo thái độ bình thường hạ liền có thể tăng lên gấp m ộ ư ơ i lần người sử dụng tốc độ toàn lực phía dưới có thể tăng lên gấp trăm lần tốc độ kim linh hiện tại vốn là xem như hồng hoang tốc độ thứ nhất có ngự phong dày về sau cái t i ê u đơn thuần tốc độ mà nói đã không có ai có thể vượt qua nàng thông thiên cũng cười ha h à xuất ra một kiện bà bối bần đạo trong tay ngược lại là không có thích hợp thượng phẩm tiên tiên linh bảo l i ê n dùng cái này m ộ ư ơ i cái trung phẩm làm cái thêm đầu a nói xong xuất ra m ư ơ i cái trung phẩm tiên thiên linh bảo cái này m ư ơ i cái trung phẩm tiên thiên linh bảo công thủ phụ trợ các loại công năng đều có tất cả đều là thông t i ê n trước đó xử lý từ châu tiên vương phủ nam tiên lúc lấy được trong tay hắn tự nhiên có một ít c ự c phẩm tiên t i ê n linh bảo so như đầu dòng tiên vương trượng càn khôn đồ vạn tiên đồ nhưng cái này ba kiện bảo bối đều không thích hợp cho kim n i n h đầu dòng tiên vương trượng có đặc thù mụ ý không thể tùy tiện cho ra đi càn khôn đồ cùng vạn tiên đồ tất cả đều là trận p h á p đồ cho kim n i n h cũng không dùng đến cho nên thông t i ê n dứt khoát liền dùng trung phẩm tiên linh bảo thích hợp kim linh có chút l u n c u ố n tay chấn tiếp qua tất cả bà bối đa t ạ ba vị sư bá nữ hoa doanh doanh cười một tiếng v i sư nơi này không có gì thích hợp bảo bối cho ngươi bất quá ngươi cái kêu hồng tú cầu cần lấy tạo hóa chi lực tế luyện phương có thể phát huy lớn nhất uy năng vi sư liền giúp ngươi luyện chế một chút về sau thuận tiện ngươi dùng kim linh vốn muốn nói đem hồng tú cầu hiếu kính cho nữ hoa dùng dù sao sinh sinh tạo hóa chi lực đây chính là nữ hoa bản sự hồng tú cầu tại nữ hoa trong tay tự nhiên có thể phát huy ra lớn nhất uy năng nhưng về sau ngẫm lại nữ hoa mấy cái đều dùng hỗn độn bà bối cái này tiên t i ê n bà bối nghĩ đến không có tác dụng gì thế là thành thành thật thật cảm tạ nguyên p ư ợ n g ở một bên nhìn cái toàn bộ hành trình tâm tình cũng hoàn toàn từ linh lung phản bội bên trong thoát khỏi đi ra mặc dù nàng biết long minh cũng không có đối phượng hoàng tộc khác nhau ở chỗ nào đối đ ã i nhưng hay là một mực rất lo lắng phượng hoàng tộc tương lai hiện tại nhiều kim linh như thế một cái bảo hiểm như vậy phượng hoàng tộc liền triệt để không cần lo lắng chư vị đạo hữu không bằng lưu lại để ta tận một trận chủ nhà nguyên phượng các loại kim linh đem sở hữu bảo bối thu sau khi đứng lên lúc này mới lên tiếng thường hy ba cái toàn đều nhìn về h y hòa làm vị đại sư tỷ hi hòa rất hiển nhiên có quyền lên tiếng nhất hi hòa ôn hòa cười một tiếng vậy liền làm phiền nguyên vượng n ở nụ cười xinh đẹp đây là ta tộc vinh hạnh hồng hoàng không nhớ năm bất tử h ỏ a sơn sự tỉnh rất nhanh liền quá khứ một trăm l i n năm cái này mười vạn năm qua toàn bộ hồng hoàng đều hướng tới bình tĩnh duy nhất có thể lấy xưng đến đại sự chỉ có hai kiện một kiện là theo thời gian c h u y ể n rời trạm thi tiên đạo đã càng phát ra là hồng hoàng sinh linh biết hiện tại ngoại trừ long tộc phượng hoàng tộc vũ tộc bên ngoài c h ú n g tộc khác đều tại hướng về trạm thi tiên đạo phương hướng phát triển ngay cả long tộc cùng phượng hoàng tộc phụ thuộc t h ủ tộc cùng bay cầm tộc cũng đại thụ ảnh hưởng cái này khiến long tộc cùng phượng hoàng tộc tần quản lý tướng làm bất mãn nhưng long minh không phát lời nói bọn hắn cũng không tốt nhiều làm cái gì cứ như vậy c h ả m thi t i ê n đạo dần dần trở thành hồng hoang tu hành chính thống trần thánh cùng thánh nhân danh sưng hoàn toàn thay thế hôn nguyên kim tiên cùng hôn nguyên đại la kim tiên k h á c một kiện đại sự thì là vu tộc bắt đầu chính thức đi ra bất chu sơn tại hồng hoang các hành tàu những n à y n ụ c thân cường hãn khống chế các loại cường đại thần thông sinh linh rất nhanh liền đưa tới các tộc chú ý vu tộc danh sưng cũng cấp tốc bị hồng hoang các tộc biết mà vu tộc làm việc được xưng tụng cổ quái bọn hắn đối tẩu thú tinh quái cùng có cây hóa hình đám sinh linh tựa hồ có tự nhiên để、ý. chỉ cần những sinh linh này t r e o chọc đến bọn hắn vậy tuyệt đối liền là không chết không thôi mà trừ cái đó ra chủ tộc trừ phi quá phận nếu không vô tộc đều sẽ không dễ dàng đối những sinh linh này xuất thủ mà cái này cổ quái hành vi cũng làm cho vô tộc tên tuổi càng thêm v a n r ộ i cuối cùng còn có một cái c h ỉ ở trong long tộc bộ chuyện phát sinh thanh long ngao kim hậu duệ ngao quảng con trai thứ hai ra đời hắn là hồng vân truyền thế ngao quảng nhìn thấy mình con trai thứ hai mi tâm cái kêu hỏa vẫn bớt liền biết là chuyện gì xảy ra thế là rất là vui vẻ ôm nhi tử đi vào long minh trước mặt Minh Tổ ở lúc này mới ý thức được mình quá trải qua ý có chút thất lễ thế là vội vàng trọng trình biểu lộ thất cung tất kính bắt đầu long minh lại cũng không thèm để ý nết miệng mỉm cười đã hắn trở thành người con trai thứ hai như vậy thì theo bình thường phương thức bồi dưỡng liền tốt không cần khu khác biệt đối lãi ngao quảng liền vội vàng gật đầu sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hậu duệ còn có một cái yêu cầu quá đáng còn xin minh tổ cho đứa nhỏ này ban tên cho long minh cười một tiếng liền gọi ngao vân a ngao quảng đại hỷ liền vội vàng hành lễ ha ha ha nhi tử ta chẳng những làm i n h tổ chiếu cố qua hồng vân chuyển thế hiện tại minh tổ lại tự mình cho nó ban tên cho cái này về sau có thể bị minh tổ trực tiếp thu làm môn hạ tỷ lệ gia tăng thật lần a cái này đủ ta trở về thổi một trăm triệu năm thanh long nhìn thấy ngao quảng cái t i u bất tranh khí bộ dáng một c ư ớ c đá vào trên người đối phương đem cái này không dài mặt nhi t ử cho đá ra ngoài sau đó một mặt lúng túng đứng tại long minh trước mặt long minh đối với những cử động này đều không thèm để ý chỉ là cười nhạt một tiếng ngay lúc này đột nhiên một đạo thần n i ệ m đảo qua toàn bộ hồng hoang giữa thiên địa q u a n quần lên một cái uy nghiêm hữu lực mang theo trời sinh hoàng giả khí độ thanh âm hôm nay đê tuấn thái nhất tại sáng lập nhất tộc tên là lại yêu phàm là lân giáp phi cầm tẩu thú tinh quái cỏ cây chi tinh hóa hình mã thành sinh linh đều là ta yêu tộc tử đ ệ yêu tộc gia đem lập thiên đình ẩm ẩm tại đế tuấn thái nhất tuyên ngôn sau khi kết thúc ba mươi ba trọng thiên bên trên chuyển đến ẩm ẩm lôi minh c u ộ n c u ộ n lôi vân ngưng tụ đến một đạo băng lệnh ánh mắt từ ba mươi ba trọng thiên bên ngoài rơi xuống nặng nề uy thế bao phủ toàn bộ hồng hoang một lát sau một cái lạnh lùng đến cực điểm mang theo nồng đậm mênh mông thiên uy thanh âm chuyển khắp hồng hoang đồng ý một lát sau một vòng huyền hào quang màu vàng xuất hiện ở chân trời công đức kim hoa trong nháy mát hạ xuống chương một trăm mười tám đế tuấn thái nhất xây yêu tộc lập thiên đình đó là đương nhiên muốn tặng quà đế tuấn rốt c ụ c bắt đầu thành lập yêu tộc rất hiển nhiên trước đó bất tử h ỏ a sơn một trận chiến để chuyện này chỉ hoãn một trăm n g à n năm nhưng yêu tộc ra đ ờ i thứ nhất thiên đình thành lập đây là hồng hoang mệnh số cho dù là long minh cũng sẽ không đi ngăn cản đông hải chỗ thanh long ngầm đầu lãnh n ạ o mắt r ồ n g đảo qua cựu thiên t r i thượng tại cái k i a ước vạn giảm dáng l â y phía trên đế tuấn thái nhất chính tắm dựa tại một mảnh công n ư c kim hoa bên trong thanh long lạnh hừ một tiếng lân giáp phi cầm chi thuộc thật to gan đem chúng ta long tộc thả ở nơi nào t r ú c long vốn là tu luyện lúc này cũng nghe đến động tĩnh chạy tới trong hai mắt đều là ánh lửa làm trong long tộc ít có tu luyện âm hỏa c h i đạo kỳ hoa t r ú c long trước đó một mực tìm không thấy thích hợp bản thân tu hành công pháp long minh xuất thế về sau hắn mới rốt c ụ c từ long minh nơi đó đạt được thích hợp công pháp gần nhất một mực đang dốc lòng tu hành nhị ca cái kia đế tuấn thái nhất dám can đảm đem ta long tộc cùng thủy tộc toàn đều tính tới hắn yêu tộc bên trong nhất định phải cho hắn một bài học ta cái này liền mang theo mọi người đi đem cái kia yêu tộc tiêu diệt xem ai dám gia nhập yêu tộc thêm một cái giết một cái t r ú c long xem như tổ long đệ đệ tự nhiên cũng là long minh đệ đệ cho nên hắn gọi long minh nhị ca long minh mỉm cười tùy ý khoát khoát tay các người chơi a nói xong về hóa long chỉ chốt sâu đi t r ú c long một mặt một b ư ớ c nhị ca cái này là ý gì hắn nhìn về phía một bên vợ tổ nguyên phượng người mỗi ngày đi theo nhị ca có biết hắn cái này là ý gì t r ú c long cùng nguyên phượng quan hệ lúc đầu vô cùng ác liệt nhưng bây giờ đã h o a n g hốt lại nguyên phượng hơi suy nghĩ một chút nói khẽ chủ nhân nói qua yêu tộc thành lập là tất nhiên sự tình long tộc cùng p ư ợ n g hoàng tộc hiện tại cần ẩ n vào hồng a n g để tránh bị thiên đạo n h ầ m vào việc nhỏ thì cũng thôi đi yêu tộc thành lập loại sự tình này chúng ta không thể ngăn cản đế tuấn thái nhất muốn tuyên bố liền để hắn đi tuyên bố chẳng lẽ long tộc cùng vượng hoàng tộc còn có ai sẽ đi gia nhập sao t r ú c long lông mày vận thành một cái h u cục vậy sẽ phải để đế tuấn thái nhất hai cái này tạp m a u chim phép lối những cái kia phụ thuộc chúng ta nếu là không quản cái kia hồng hoang các tộc nhìn chúng ta như thế nào ngay cả phụ thuộc đều không quản được phế vật sao nguyên vượng cười lắc đầu như lúc này chúng ta đi ngăn cản thủy tộc cùng bay cầm tộc gia nhập yêu tộc ngược lại lộ ra cho chúng ta vô năng chúc long tính tình thẳng không rõ đây là cái đạo lý gì vì sao thanh long cũng đã hiểu được giúp đỡ giải thích nguyên vượng nói đúng nếu chúng ta chạy đi đối phó yêu tộc sẽ chỉ làm hồng hoang các tộc cho là chúng ta trở dạng không quản được mình phụ thuộc lại đi tìm yêu tộc chút giận cái này ngược lại càng lộ vẻ vô năng t r ú c long rất bực bội khoát tay chặn lại vậy chúng ta làm thế nào cái gì cũng không làm ngay ở chỗ này nhìn xem nguyên vượng nhẹ nhàng cười một tiếng chúng ta đi chúc mừng một cái là có thể t r ú c long lúc ấy liền một bức a đây là cái gì thao tác các ngươi đến cùng đang nói cái gì thanh long cũng là cười bắt đầu đúng chúng ta hẳn là đi chúc mừng một phen đưa cái lễ vật đi thôi trước đó món kia vạn vũ bảo ta hẳn là rất không tệ vạn vũ bảo cái này là trước kia kim linh từ đế tuấn thái nhất trên thân rút ra kim ô l o n g vũ luyện chế thành cũng không phải là long minh đ ộ n thủ mà là vân tiêu vân tiêu đối luyện khí tướng làm có hưng thú kim linh tự nhiên rất hào phóng đem chiến lợi phẩm của mình cho mình cái này đồng môn sư tỷ vạn vũ bảo bởi vì dùng chính là kim ô l o n g vũ cho nên cũng coi là tiên thiên linh bảo nguyên vượng nghiện ngẫm cười một tiếng đưa đi một kiện tiên thiên linh bảo hơn nữa còn cùng đế tuấn thái nhất thuộc tính tương hợp như thế cũng không thất lễ thanh long cười ha ha một tiếng đó là đương nhiên chúng ta đại biểu minh tổ t i ì n đến sao có thể thất lễ đâu nguyên vượng ngoạn vị lắc đầu không chúng ta chỉ đại biểu mình thanh long sửng sốt một chút sau đó l í n h hội đế tuấn thái nhất cái nào có tư cách biết minh tổ vẫn là nguyên vượng ngươi thận trọng t r ú c long gặp hai cái này nói xong một mặt vội vàng vậy ta làm gì các ngươi đến cùng muốn làm gì thanh long cười ha ha ngươi cũng không cần quản nhiều như vậy đi theo chúng ta đi đến lúc đó đánh nhau là có thể t r ú c long nghe xong lập tức mặt mày hớn hở nguyên phượng cùng thanh long lúc này mới hướng hóa long chỉ phương hướng thi lễ một cái hóa long chỉ bên trong bay ra một thanh kiếm giống như sừng rồng xoắn ốc q u a n h quanh v y thế như lửa phần thiên trừ hải vừa xuất hiện nước biển chung quanh cũng theo đó sôi trào bắt đầu t r ú c long xem xét đại hỷ cái này sừng rồng kiếm cùng hắn cái kia kỳ i a k hoa long hỏa thuộc tính hoàn toàn phù hợp h i ệ n nhiên là long minh cho hắn tiếp nhận sừng rồng kiếm t r ú c long khí thế trên người bỗng nhiên vừa nhấc trong nháy mắt liền vọt tới hôn nguyên kim tiên đình phong chỉ kém cuối cùng lâm môn một ước liền có thể tấn thăng hôn nguyên đại là kim tiên t r ú c long biết thanh kiếm này chẳng những là long minh ban thưởng cho bảo bối của hắn càng l à bị hắn chỉ rõ một con đường t r ú c long ngay cả vội cung k í n h hướng về hóa long trì thi lễ đà tạ nhị ca t r ú c long nhất định sẽ không để cho nhị ca thất vọng đi bãi lễ t r ú c long cùng thanh long cùng nguyên phượng cùng đi ra đông hải hướng về c ử u thiên mà đi mà lúc này hồng hoang các tộc đều đã nghe tin lập tức hành động hướng về trên chín tầng trời cái kêu một mảnh công đức kim quang vị trí mà đi bọn hắn hoặc là chuẩn bị tìm nơi nương tự yêu tộc hoặc là mục đích gì khác lục tục mau、no Đến bằng vạn ước các thứ ộ c s i n l i hôm đều hướng i ộ t nay h n g b a ta i tri n thượng công đức kim q u n xuống g rốt tiêu đế tuấn Thái nhất thành là thiên ộ c được t đình tri Nhưng mà, yêu chủ h tôn sương thiên đế phong thái nhất là đông hoàng kế mông anh chiêu bạch Bà trạch bay sinh phi liêm cựu anh thương dương khơ nguyên thử sát quỷ xa vì ta yêu tộc thập đại l ĩ n h quân nguyên x o á i đến tận đây ta yêu tộc thay mặt trời đạo thống ngự hồng hoang ngàn vạn sinh linh đế tuấn tiếng nói vừa ra trên chín tầng trời tái khởi quần quận kinh lôi hồng hoang thiên địa vì thế mà chấn động phần lớn sinh linh kính sợ mà túi t h ấ p đầu hướng tân sinh thiên đế dâng tặng lễ vật ba mươi ba trọng thiên bên trong ước vạn dạng dáng mây rơi xuống dáng mây ở giữa một tòa mỹ luân mỹ hoán cung điện khu kiến trúc xứng xững tiên khí quanh quẩn mây mù phiêu miểu phân mây tích sương mù chư thiên vạn giới vờn quanh ở giữa vũ trụ tinh không chiếu dọi trên đó linh cầm tàu thú cung nên tân đế kỳ hoa dị thảo dâng tặng lễ vật thiên chủ lại là thiên đạo trực tiếp ban dân thiên đình chỗ đây chính là hậu thế đại danh đỉnh đỉnh thượng cổ yêu đình thiên đạo dị bảo hôn nguyên hà lạc đại trận chu thiên tinh đấu đại trận đều muốn lấy thượng cổ yêu tộc là dựa vào phương có thể phát huy mạnh nhất uy năng mắt thấy thiên đạo ban thưởng thượng cổ yêu đình đế tuấn quá một trong hai mắt khó nén vẻ mừng như liên nhịn nhiều năm như vậy rốt cục đi ra đại nghiệp bước đầu tiên một khi cái này thiên đình thành lập trọng trình trật tự thống ngự hồng hoang vạn linh chúng sinh khi vận hội tụ ở thân cái kia còn sợ không thành đ ư thánh chỉ cần thành thánh cái kia lúc trước chịu hết thẻ khuất đục toàn đều một bút thanh toán đế tuấn quá một liếc nhau hướng về thượng cổ yêu đình bay đi kế mông các loại thập đại yêu xoáy vội vàng đuổi theo đi vào thượng cổ yêu trong đ ỉ n h chương một trăm mười chín cái này h á o tràng bên trên lông làm sao như thế nhìn quen mắt thiên đế nhập thiên đ ỉ n h vân khai vụ tán công đức vô lượng vừa mới đánh tan thiên đạo công đức kim quang lại một lần xuất hiện kim hoa như mưa bay là tả toàn bộ thượng cổ yêu đình đều bị bao phụ tại cái này ước vạn dặm kim hoa trong mưa phủn lần thứ hai trên trời rơi xuống công đức có sáu thành rơi xuống đế tuấn thái nhất trong nguyên thần ba thành thì rơi xuống kế mông các loại thập đại yêu xoáy trong cơ thể còn lại một thành tàn mát tại những cái kia đã sớm đầu nhập vào đế tuấn thái nhất sinh linh bên trong những này liền là tương lai yêu đình lực lượng trung kiên đế tuấn hùng tâm tráng trí nhìn về phía chỗ có thủ h ạ kế mông các loại mười yêu xoáy đứng hàng tại hai bên hướng xuống còn có ngũ hành t á n nhân xích cước đại tiên bảy mươi hai tinh d i ệ u các loại những tiên nhân này vốn là tử châu tiên vương phụ thành viên bất quá tại thông thiên xử lý đông vương công lấy đi tử châu tiên vương phụ sở hữu thành viên bảo bối sau Toàn đế tuấn, tuấn vương phủ mỉm cười bản đế thay mặt thiên đạo quản lý hương hoang lập thiên đình làm hành xử vương quyền bản đế thay mặt trời tuần sát chu thiên hoàng vũ lập tức thiên đạo trật tự bảy mươi hai tinh diệu các người tuyển hai trăm chín mươi ba tên đại la yêu vương tọa c h ấ n chu thiên tình đấu khống chế chu thiên ba trăm sáu mươi lăm tinh thần thái dương đế tinh cùng thái âm thắng tinh lấy bản đế c h i hào lệnh giao thế lưu t r u y ề n phân ngày đêm bánh xe thời gian đế tuấn không hổ là trời sinh đế giả hắn rất nhiều ý nghĩ đều hoàn mỹ phù hợp thiên đạo trật tự cái này một phương an bài để hồng hoang vạn linh chúng sinh biết được ngày đêm đối với thời gian luân chuyển có một cái khái niệm thời gian không còn chỉ thuộc về những cái kia số ít đại năng mà thuộc về hồng hoang sở hữu vạn linh chúng sinh hồng hoang không nhớ năm thời đại cũng theo đó kết thúc như thế lại là một phen đại công đức vừa mới vẫn chưa hoàn toàn tán đi công đức kim hoa mưa phùn lại một lần nữa rơi xuống bảy mươi hai tinh d i ệ u cũng từ đó phân đến một thành nhao nhao kích động vì xuống hành đại lễ b ậ y hạ công đức vô lượng thánh minh vô s o n g chúng ta thể sống chết hiệu mệnh ban đầu ở tử châu tiên vương phủ cái gì cũng không có chạy một lần đông hải sở hữu bảo bối cũng bị mất hiện tại ném dựa đi tới lập tức liền có công đức cầm dù là chỉ một điểm nhưng cũng so cái gì cũng không có tốt bảy mươi hai tinh rượu từng cái mặt mày hớn hở còn lại yêu xoái yêu vương cũng nao nhao tán thưởng đế tuấn vô cùng đắc ý cười ha ha lúc này ngoài điện gọi đến quan liên thanh thông báo các phương chủng tộc đại biểu đến đây chúc mừng đế tuấn cười ngạo nghễ thái nhất ở một bên mỉm cười bệ hạ chư tộc đến c h ú c làm lập thiên đình chi vi dụng cụ tại chính thức trường hợp thái nhất cũng là cần xưng đế tuấn bệ hạ đế tuấn hiểu ý hiện tại nhân mã của thiên đình vẫn chỉ là số ít yêu tộc cũng chỉ là danh xưng bao quát lân giáp phi cầm tẩu thú có cây tinh quái chi thuộc nhưng cuối cùng những n à y chủng tộc có phải thật vậy hay không sẽ gia nhập yêu tộc trở thành thiên đình một thành viên vẫn là muốn đế tuấn tiếp xuống biểu hiện nói đến đơn giản một điểm muốn để mọi người đi theo ngươi ngươi liền phải chứng minh thực lực của mình với lại để mọi người biết đi theo ngươi có tiền đồ nếu không chỉ dựa vào hô hô khẩu hiệu có thể có làm được cái gì đế tuấn lập tức hạ lệnh để bọn hắn vào yết kiến lập tức một đám các tộc đại biểu liền tin bước mà vào đi ở trước nhất lại là đế tuấn thái nhất một cái lao bằng hưu phục hy phục hy làm nữ hoa huynh trưởng vốn là cùng nữ hoa quan hệ cũng là cực kỳ thân cận nhưng cùng thái thanh lão tử cùng nguyên thủy nhận hồng quân ảnh hưởng phục hy đối mọi mọi mình tình cảm cũng cấp tốc làm nhạc hiện tại ngoại trừ còn nhớ do nữ o a là mọi mọi mình bên ngoài đã không có cái gì chân thực tình cảm điều này cũng làm cho hắn duy trì cùng đế tuấn thái nhất quan hệ đế tuấn thấy một lần phục hy lập tức cười một tiếng phục hy đạo hữu người r ố t cuộc xuất quan tam thi chuẩn thánh cảnh giới quả nhiên không hổ là phục hy đạo hữu phục hy cười nhạt một tiếng bậy hạ k h á c h khí bần đạo điểm ấy đạo hạnh không kịp bậy hạ t r ă m một đế tuấn đối phục hy thái độ tướng làm hài lòng cười ha ha một tiếng phục hy đạo hữu người ta ở giữa không cần khách khí như thế ngươi cũng chia thuộc ta yêu tộc một thành viên mọi người cũng vì yêu tộc hết sức thôi dám ba câu liền đem phục hy cho vạch đến yêu tộc liệt kê p h ú c hy mỉm cười Bệ hạ nói cực phải vận đạo chính là đến v ì yêu t ộ c xuất lực đế tuấn hải lòng gật đầu chính như năm đó bản đế đối đạo hữu cam kết thiên đình thành lập thời điểm yêu tướng vị trí liền là đạo hữu năm đó đế tuấn đương nhiên chưa nói qua câu nói này nhưng đã p h ú c hy đã là tam thi c h u ẩ n thánh thực lực gần với đế tuấn thái nhất như vậy thì câu nói có không có nói qua đã không trọng yếu p h ú c hy hướng đế tuấn làm một lễ thật sâu thần p h ú c hy b à i kiến bệ hạ đế tuấn đắc ý cười ha ha lại là một cái tam thi t r u y n thánh gia nhập yêu đình cái này khiến đế tuấn làm sao không thoải mái cái khác yêu x o á i yêu vương cũng d ố i rít nói c h ú c yêu đình đại điện bên trong một phái vui vẻ hòa thuận đúng lúc này gọi đến quan thanh â m lại một lần nữa vâng lên long tộc sứ giả trúc long thanh long đến thăm phượng hoàng tộc phượng tổ nguyên phượng đến thăm yêu đình đại điện trong nháy mắt liền an t ĩ n h lại long phượng hai tộc lúc này chạy tới là có ý gì đế tuấn thái nhất đồng thời neo cặp mắt lại long tộc sự tình tạm thời không nói phượng hoàng tộc kim n i n h mười vạn năm t r ư ớ c cái tia n ổ lông mối thủ thế nhưng là thật sâu khắc vào đế tuấn thái nhất trong lòng đế tuấn thái nhất sắc mặt đồng thời đen lại thái nhất hướng đế tuấn ném đi một ánh mắt thần n i ệ m truyền âm đại huynh bọn hắn kể đến không thiện đế tuấn suy nghĩ một chút để bọn hắn bảo hôm nay thiên đình vừa lập như là ngay cả tiếp đãi bọn hắn cũng không dám thiên đình ngày sau như thế nào lập uy h ư n g hoang quá gật gật đầu đại huynh nói đúng lắm hôm nay ngược lại muốn xem xem bọn hắn có thể tại cái này thiên đình làm gì thiên đình hiện tại mặc dù còn không có lớn mạnh nhưng chu thiên tinh đấu đại trận hôn nguyên hà lạc đại trận đã trải qua sơ bộ thành hình mọi người đều không phải là thánh nhân có gì có thể sợ đế tuấn hạ quyết tâm đối gọi đến quan gật gật đầu để bọn hắn bảo một lát sau gọi đến quan mang theo nguyên phượng v à c á i tiền đến vừa mới đứng vững thanh long liền mỉm cười đế tuấn thiên đế hôm nay xây yêu tộc lập thiên đỉnh đại h ỉ vận đạo đại biểu long tộc đến đây chúc mừng nguyên phượng cũng cười theo cười phượng hoàng tộc cũng đồng dạng là đến đây chúc mừng đồng thời có hạ lệ Lê đưa lên nói xong tay khép lấy một cái vương mức hộp liền xuất hiện trong tay cái hộp kia vừa ra lập tức có một cỗ thái dương tinh hỏa chi khí tiêu tán mà ra một mảnh vầng sáng đổ xuống mà ra trong chớp mắt đem chọn cái yêu đình đại điện cho nhuộn thành một mảnh kim sắc sau đó lưu quang vẫn còn tiếp tục chạy sôi k u ấ t tán ngắn ngủi mấy hơi thở cái k i ê u kim sắc lưu quang liền đã chiếm cứ toàn bộ thượng cổ yêu đình yêu đình trong đại điện cũng đã ấm áp thanh long tiến lên một bước giúp đỡ nguyên phượng mở hậu ra từ bên trong xuất ra một kiện vạn vũ bảo trường bào này hoa lệ vô cùng tỏa ra ánh sáng lung linh tinh thần u thái dương tinh hỏa khí tức chạy xuôi không nớt vừa vừa lấy ra vạn vũ bảo liền tự nhiên mà vậy cùng đế tuấn thái nhất lực lượng sinh ra cộng minh như là hô hấp rung động bắt đầu một chi như ẩn như hiện tam túc kim ố hình bóng từ vạn vũ bảo bên trên bay lên quần lương ba vòng sau đó mới cùng trở xuống vạn vũ bào bên trên chậm rãi tiêu tá tên h h chẳng a n long vạn vũ bảo, mặt mũi đầy Mong rằng đế tuấn lạc bảo, gửi. dơ vũ mũi mặt t i đầy đế đế đối cái này lễ vật n một một áo choàng bên trên lông làm sao như thế nhìn con mắt chương một trăm hai mươi gia nhập yêu tộc trên nguyên tắc chúng ta không phản đối đế tuấn thái nhất sắc mặt đã đen đến không thể nhìn nhưng hết lần này tới lần khác lại không nổi giận cái này nổi giận giải thích thế nào đối phương lộ sạch mì lông sau đó làm thành áo choàng cho đưa trở về cái này muốn nói ra đi đừng nói trong đại điện những cái kia đến b á i đỉnh núi các tộc đại biểu muốn toàn chạy liền là đã gia nhập t i ê n đình những người này sợ đều muốn chạy sạch sành xanh đế tuấn cưỡng ép đẻ xuống lửa giận trong lòng ngoài cười nhưng trong không cười run lên khoe mắt cái kia liền đa tạ ba vị đạo hữu tặng quà tặng đến a nhận lấy lập tức liền có người hầu đi lên đem vạn vũ bảo cho nhận lấy thanh long đem vạn vũ bảo giao cho người hầu sau lại là cười nhạt một tiếng bần đạo lần này đến đây còn có một chuyện muốn cùng đế tuấn tiên đế thương thảo đế tuấn tâm nói một tiếng quả như tới hắn ngay từ đầu tuyên bố lân giáp phi cầm đặt vào yêu tộc thời điểm liền cân nhắc qua sẽ đem long tộc cùng phượng hoàng tộc gọi đến nhưng nếu là ngay từ đầu liền đem lân giáp phi cầm cho bài trừ bên ngoài cái kia hồng hoang chúng sinh thấy thế nào thiên đình ngay cả đã xuống dốc long tộc cùng phượng hoàng tộc cũng không dám trêu chọc không nói chuyện gì thế thiên hành đạo nói chuyện gì chấp hành thiên đạo trật tự bởi vậy tại tuyên bố thời điểm đế tuấn liền đã chuẩn bị sẵn sàng lúc này thanh long vừa nhắc tới đế tuấn liền đạm mạc cười một tiếng cùng bản đế thương thảo ra sao sự tình thanh long nói tự nhiên là lân giáp phi cầm chi thuộc làm vị yêu tộc một chuyện lời này vừa nói ra toàn bộ yêu đình đại điện đều an tĩnh lại trên thực tế hiện tại trên đại điện liền có lân giáp phi cầm chi thuộc phi cầm chi thuộc không đề cập tới bọn hắn phần lớn là l o à n tộc phụ thuộc tự nhiên không có khả năng cùng phượng hoàng tộc đứng ở cùng một chỗ mà lân giáp chi thuộc liền rất vi diệu bởi vì long minh nghỉ ngơi lấy lại sức phát chỉ. long tộc toàn đều lui về tổ điện nói là thống ngự vô lượng tứ hải nhưng kỳ thật chỉ là đối đông hải có tuyệt đối thống ngự quyền thế là cái khác ba hải chi chỗ thuỷ tộc lại thêm hồng hoang đại địa đất liền thuỷ tộc liền chậm rãi có đường nghĩ tâm tư cùng chủng tộc khác những này không tại đông hải sinh hoạt thủy tộc tại các loại ảnh hưởng dưới đã không thế nào đem long tộc coi là chuyện đáng kể đương nhiên để bọn hắn trực tiếp đối mặt long tộc lá gan bọn hắn không có nhưng cho mượn yêu tộc lực lượng cùng long tộc đối nghịch lá gan bọn hắn có với lại rất lớn lúc này thanh long vừa nhắc tới việc này l â n giáp phi cầm chi thuộc tự nhiên toàn đều hết sức chăm chú bắt đầu đế tuấn thanh âm lành lạnh làm sao long tộc cùng phượng hoàng tộc đối với cái này có cao kiến gì bản đế thành lập yêu đình đến thiên đạo cho phép là là thiên đạo trật tự chúng sinh mệnh số dưng một chút đế tuấn trong đôi mắt v quang đại thịnh hán tọa hạ thái dương thần tòa càng là t à n mát ra huy hoàng thiên uy cái này thái dương thần tòa chính là thái dương đế tinh tinh hoa luyện chế mà thành mà lại là thiên đạo luyện chế bản thân liền có thể vận dụng một tia thiên đạo quyền hành thiên đế người thế thiên hành đạo mạo phạm tiên h đế người mạo phạm thiên uy huy hoàng uy thế như là hừng hực ánh nắng cấp tốc lan tràn toàn bộ thượng cổ yêu đình đế tuấn ánh mắt sáng rực mà nhìn xem thanh long ba cái trên thực tế không chỉ là lân giáp phi cầm chi thuộc long tộc cùng phượng hoàng tộc cũng chính là ta yêu tộc một thành viên chẳng lẽ nói long tộc cùng phượng hoàng tộc muốn phủ định thiên đạo mệnh số hai người các ngươi tộc muốn n g ư ơ tiên thanh long trong lòng cười lạnh n g ư ơ tiên trời nói chúng ta minh tổ cũng không phải không có đánh qua người cái này thiên đạo tôi tớ cũng xứng tại ta tộc trước mặt diễu võ dương ai nếu không phải minh tổ không nguyện ý phiền phức đi cải biến thiên đạo mệnh số ngươi bị đấu mặc dù trong lòng cười lạnh liên tục nhưng trên mặt thanh long lại như c ũ một mặt ôn hòa đế tuấn tiên đế nghĩ đến là hiểu lầm ta tộc cùng phượng hoàng tộc đều vô ý ngăn cản lân giáp thủy tộc cùng bay cầm tộc gia nhập thiên đình gia nhập cái gì đó là bọn họ chuyện của mình cùng trên a bao quan Ta Thanh tộc tộc một một chút. toàn chút thời t bộ cũng có cũng cản, cũng chuyện cố Các có bức cùng không nhiêu không ngăn không bọn hắn Nói xong, Long dừng điện người, ngộng miệng. gì. hệ. hữu loại đối đại điểm. Mới đều sẽ sẽ sở đây làm mở ý ở thực tế ta tộc cùng phượng hoàng tộc đối với gia nhập yêu tộc một chuyện trên nguyên tắc cũng không phản đối dù sao cũng là thiên đạo cho phép sự t ì n h đó là đương nhiên muốn cho thiên đạo mấy phần chút tình bọn lần này, ngay cả đế tuấn thái nhất cũng Cái này thanh long tình huống như thế nào đế tuấn thái nhất mặc dù triệt để quên đi long minh sự tỉnh với lại tại bọn hắn cũng cùng hồng hoang trung sinh cho rằng long tộc cùng phượng hoàng tộc đã xuống dốc nhưng mười vạn năm trước vừa mới bị kim linh lột sạch sở hữu lông đế tuấn thái nhất đầu g ó c lại không tốt cũng tin tưởng ý thức được phượng hoàng tộc dù là suy sụp cũng không tốt gây mà phượng hoàng tộc hiện tại là theo chân long tộc lẫn vào long tộc thực lực khẳng định so phượng hoàng tộc mạnh hơn như vậy thanh long đột nhiên đến như vậy một tay l i ê n đế tuấn thái nhất không hiểu rõ hai huynh đệ l i ế y nhau đại m i n h khẳng định có lừa dối ngươi nói đúng khẳng định có lừa dối hai huynh đệ dùng ánh mắt hoàn thành giao lưu đế tuấn híp mắt lên hai mắt nhìn chằm chằm thanh long trên nguyên tắc không phản đối như vậy thực tế đâu thanh long mỉm cười thực tế cũng không phản đối bất quá tiên thiên tam tộc từ xưa đến nay truyền thừa tập tục liền là dùng võ xương tôn chúc long biết rốt cục đến mình ra mặt thời điểm một bước tiến lên trước lập tức một đạo hỏa quang vọt lên cùng bạo long hồn chi lực đem cái kia long l ử a cho trùng kích và trượng trong n g á y mắt quét ngang toàn bộ thượng cổ yêu đình tuyên cổ thê lương cùng giá thô bạo khí tức quét sạch quanh mình trùng tộc khác còn tốt lân giáp nhất tộc cơ hội là trong nháy mắt liền quỳ đây là khắc vào bọn hắn sâu trong linh hồn kính sợ long tộc hồng hoang sinh linh đời thứ nhất bá chủ trời sinh có được thống ngự thủy tộc bá quyền với lại long tộc cường quyền xa so với vượng hoàng tộc cùng kỳ lân tộc muốn tới đến bá đạo tựa như trong long tộc bộ đẳng cấp xa so với vượng hoàng tộc cùng kỳ lân tộc tới sông nghiêm lúc này trúc long biểu hiện long tộc bá quyền tộc khác còn chỉ cần chống cự cái kia hôn nguyên kim tiên đ ỉ n h phong huy áp lân giáp thủy tộc vẫn còn muốn chống cự cái kia sâu trong linh hồn phục tùng rất hiển nhiên bọn hắn chống cự không được thế là toàn đều đầu giảm xuống đất quỷ ở nơi đó trúc long ngay cả nhìn một chút những cái kia lân giáp thủy tộc hứng thú đều không có chỉ là nếp miệm dữ tợi một tiếng ta tộc luôn luôn là nắm tay người nào lớn, nghe ai. các ngươi ai đến cùng ta làm qua một trận chỉ cần có thể đánh thắng ta ta tộc thêm để vào yêu tộc lại như thế nào đế tuấn sầm mặt lại thầm nghĩ quả nhiên vẫn là đến một bước này bất quá động thủ mà thôi ai sợ ai lúc trước bại bởi kim n i n h bất quá là bởi vì nàng có hỗn độn linh bảo mà thôi bản đế cũng không tin các ngươi long tộc cũng có hỗn độn linh bảo ai nguyện ý đánh với trúc long một trận đế tuấn nhìn về phía trung thần ngũ hành tán nhân cái thứ nhất đứng dậy là nguyên bản bản tử châu tiên vương phụ tiên vương đông vương công triệt để bị gạt bỏ về sau hãn tự nhận là hiện ở địa vị lại so bảy mươi hai tinh d i ệ u còn thấp ngũ hành tán người không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy vân đạo đến t r ú c long cũng mặc kệ nhiều như vậy gật gật đầu tốt đó chính là ngươi ngũ hành tán nhân đi ra đội ngũ dương dương đắc ý tế từ bản thân năm kiện tiên thiên linh bảo tại lúc trước đem mình năm kiện tiên thiên linh bảo giao cho thông thiên bảo mệnh sau ngũ hành tán nhân dùng thời gian một trăm ngàn năm lại tìm năm kiện tiên thiên linh bảo mặc dù uy lực không lớn bằng lúc trước nhưng dầu gì cũng là năm kiện tiên thiên linh bảo vân đạo cái này năm kiện bà bối là cái kia hắn tiếng nói còn không có rơi chúc long đã rút mạnh sừng dòng kiếm chém xuống một kiếm giang giác ngũ hành tán nhân tính cả hắn năm kiện bảo bối cùng một chỗ bị chúc long chém mất giữ dằn l o n g lửa quét qua ngũ hành tán nhân cùng cái kia năm kiện tiên thiên linh bảo cùng nhau hóa thành cho bụi nhục thân nguyên thần chân linh hồn phách cái gì cũng không có lưu lại chúc long khinh thường gắt một cái cái gì r á c rửa đồ chơi ngươi cũng phối xuất ra cùng ta giao thủ kế tiếp yêu đình đại điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được c h ư một trăm hai mươi một long tộc thời đại thay đổi chúc long ha ha yêu đình trong đại điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được ngũ hành tán nhân thế nhưng là nguyên tử châu tiên vương p h ụ tiên vương đường đường hai thi chuẩn thánh đ ỉ n h phong tùy thời có khả năng tấn thăng làm tam thi chuẩn thánh hạn thực lực không thể so với bất kỳ một cái nào yêu xoay kém nhưng mà chính là như vậy ngũ hành tán nhân lại bị trúc long trực tiếp chấp nhoáng giết chết